t r ư ơ n g ba trăm linh hai đã đánh giá đủ nhiều t r ư ơ n g ba trăm linh hai đã đánh giá đủ nhiều nhìn trong bầu trời đêm do mấy ngàn hàng tinh hải cốt dự quang vượt qua ước vạn giảm xa sau khi đến địa cầu đem toàn bộ bán cầu chiếu dọi chân dung cho dù bạch dạ cũng không nhịn được yên lặng ở đầu cuối cùng là có chút vật thú vị tại trong toàn bộ thái dương hệ thời khắc này cùng tồn tại nước cờ ngàn khỏa hàng tinh mỗi một viên sau khi bạo phát thả ra năng lượng đều đủ để phá hủy toàn bộ thái dương hệ nếu như tùy tiện ra một điểm không may toàn bộ thái dương hệ cùng phụ cận mấy chục năm ánh sáng bên trong hết thể đều hòa tan thành một nồi năng lượng lò luyện nhưng trải qua vô hạn bảo thạch trói buộc về sau tầng tầng điện điện bình chướng bao vây nắm kéo những n à y hành tinh hạn chế hành tinh lực hút chen ép hành tinh nhiệt độ giam cầm hành tinh quỹ đạo cho dù bọn họ nổ tung về sau phóng r a quang mang đều là trải qua điều chế hành tinh lúc thiếu đốt phóng r a màu sắc quyết định bởi ở mặt ngoài nhiệt độ đỏ lên sao ly ti mặt ngoài nhiệt độ vì ba nghìn độ cho nên tại quang phổ mà biểu hiện vì màu đỏ thất bại sao ly ti vì sáu nghìn độ biểu hiện là màu vàng tùy theo mười nghìn độ sao lùn trắng cùng hai mươi nghìn độ lam vô cùng lớn tinh cũng như thế những n à y vốn bị ép ô vốn nên tùy ý bộ phát năng lượng hành tinh cho dùy mà là bị hạn chế cùng c h ế n ép dựa theo bạch đế quốc cần có yêu cầu điều tiết thành cần quan mang ở trên trời chiếu dọi đồng dạng một loại ánh sáng căn cứ xa gần cao thấp khác biệt cùng nổi dẫn chiết s ạ có thể hình thành trắng như tuyết mét liếc thuần trắng trắng ngà đợi không được cùng khác biệt thiên hạ tinh bạo trong chân dung tuyết trắng mênh mang chính là hoàng đế nước r a ánh sáng vàng sáng trói là bệ hạ hai con người xanh thẳm như b i ể n chính là thánh thượng và tao ở trong đó trộn lẫn lấy một số khác biệt màu sắc hành tinh t ố điểm sinh động như thật tại đẹp cái này mọi khái niệm bên trên đạt đến đình phong có thể trực tiếp không thông qua được đồng quan tuyến tổ hợp thấy trên bức họ bạch dạ là thật trên trời dung, này, tượng, Nhìn được, tinh, sau, ấm ấm là lên đồ sộ. bầu cho â n r dù thời khắc này vở ghệ tạ cùng son gỗ cụ có thể một kích toàn lực nổ nát hàng tinh nhưng muốn giống như bây giờ cử trọng đ ư ợ c kinh dù mấy ngàn hàng tinh ánh t h i ề u tà đến váy tranh cho dù trở thành siêu xài dạ thần cũng khó có thể làm được toàn bộ hình ảnh kéo dài mấy chục giây sau đó không có giá trị lợi dụng mấy ngàn hàng tinh hải cốt đang vang lên chỉ bên trong hóa thành hư vô bầu trời lần nữa khôi phục q u a n minh bị lôi đi mặt trời lần nữa treo trên cao cải tấn k h ô n g nam nữ chủ trì lần nữa đi trở về trong sân bị cười đối với hệ ngân hà đám người tuyên bố tại cương vực của bạch đế quốc bên trong gần nhất mạ và hệ liệt phim rộng vì chuyển sướng mới nhất một bộ mạ và hệ liệt phim được xưng là hạ vẹn chờ ba trên sinh nhật của bệ hạ chúng ta sẽ diễn ra ạ vẹn chờ bốn thời gian thực kịch bản mời bệ hạ đánh giá chủ trì lời nói để bạch dạ hơi x ư n g sở sau đó trên mặt hiện ra bất đắc di đã đá bạch dạ nói cách khác tại sinh nhật của ta phía trên ta muốn cùng những người khác cùng nhau nhìn hơn ba giờ ạ vẹn chờ bốn bậy hạ không thích chú ý đến bạch dạ biểu lộ rô dị gơ tiến lên trước nhỏ giọng hỏi vẫn tốt chứ phim là tốt phim chẳng qua trước kia ta đã nhìn qua ba lần hy vọng lời này kịch có thể cho ta một điểm không giống với phim vui mừng bạch dạ thuận miệng nói lời này vừa nói ra trực tiếp để rô dị gơ biểu lộ nghiêm túc đang cho kỉnh tin ánh mắt ra hiệu sau tại chỗ lưu lại một cái phân thân lách mình ra cung điện gọi ta đi ra làm gì kỉnh tin kỳ q á i nói b ậ hạ nhìn phát chán ạ vẹn chờ bốn còn có hay không m ớ i sống dỗ gì gờ hỏi thăm n g ư ơ i nghĩ cái gì ạ vẹn trở bốn kịch bản đã bắt đầu vì không ra nhiễu loạn tiết mục này không thể rút lui không phải vậy mặt mũi của bệ hạ hướng cái nào treo kính t ì n bó tay nói cái kia có thể sửa lại kịch bản sao tạm thời viết kịch bản vạn nhất c h ỉ n h ra nát sống làm sao bây giờ đều đã lên cũng chỉ có thể thích hợp đến sau đó chúng ta đi tạ tội còn có thể làm sao kính t ì n nói ai t ợ mờ làm mới đến ngọn nguồn là ai đem đề nghị này thông qua a lãng phí lớn như vậy sức lực làm ra cái nát sống dỗ dị gờ hít tiếng nói kính tin hồi tường nói hình như là sợ tạc tên kia đến mẹ kiếp sợ tạc gụi này dừng gian thần lầm nước dộ gì gờ ai t h ắ n nói ỉ vào bệ hạ ớt nước cứ vậy mà làm cái gì nát sống nhưng hai người không có ý thức được chính là chính bọn họ vấn đề hai người cứ vậy mà làm cái gì đế quốc giang sơn vĩnh viễn không đổ thống trị lâu dài loại hình học sướng cũng không có so với sợ tạc tốt hơn chỗ nào suýt chút nữa giới bạch dạ xoay người rời đi trình độ bạch dạ tật mờ từ có ngón tay kim đến nay sẽ không có như thế nhận qua tội lớn như thế không phải giới phải chết chính là ăn không ngồi chờ ngay tại lúc đó muốn sưu tập tình báo cả bẹn mạ vẹo dựa theo ký ức xuyên qua lỗ sâu hướng về phía trong trí nhớ văn minh nhưng sau khi đi đến nơi này lại thấy cảnh hoàn g tàn khắp nơi không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu nguyên bản hướng ra phía ngoài nở rộ quan huy hàng tinh thời khắc này đã bị ép khô năng lượng thiết h ạ c h tử c ũ n g hóa thành hố đen đem toàn bộ văn minh hóa thành t ử v ự c c ả bù tô đức dạ vẫn hiểu rõ c ả p en mạ vẫn hiện lên trên không trung nhìn vốn nên nên tràn đầy sinh cơ tinh vực hóa thành t ử địa trong mắt tràn ngập phẫn nộ bạch đế quốc này rốt cuộc đều làm chuyện cực kỳ bi thảm gì thống trị còn chưa tính vậy mà trực tiếp đem một cái văn minh đều làm học diện thời k h ắ c này nàng cũng không biết nguyên bản ổ dạ văn minh cũng không có biến mất mà là cả hành tinh đều bị di chuyển đến tình vực mới dù sao chuyện giống như vậy thiên hà tinh bạo loại này độ khó cao nghệ thuật tác phẩm đang hiện ra cho bạch dạ hoàn thành phẩm phía trước phải đi ngang qua rất nhiều điều sắc công tác bạch dạ bọn họ chỉ cần phụ trách nhìn là được những này sau l ư n g sáng tắt người muốn tinh chuẩn nắm chắc mỗi một điểm màu sắc ở giữa khác biệt hướng tất cả mọi người hiện ra tác phẩm hoàn mỹ tại chân chính thành phẩm hoàn thành phía trước bị hủy diệt hàng tinh số lượng là bảy trăm sáu mươi tám vạn bốn năm sáu một viên vì thập toàn thẩm mỹ tại vô số lần thí nghiệm bên trong vô hạn bảo thạch búng tay đều ma may mắn mà có phía sau sở t ạ c phái gia họa sĩ phân thân của mình đến giúp đỡ mới khó khăn lắm hoàn thành như vậy đại hình hàng tinh làm việc nhưng thời khắc này c ả p p n mạ và có thể cũng không biết nhiều như vậy nàng chỉ có thấy được một cái văn minh bị bạch đế quốc tàn nhận hủy diệt địa cầu bạch đế quốc sao ta sẽ thay bọn họ báo thủ c ả p p n mạ và tản ra ánh sáng hai mắt bên trong mang theo ngọn lửa tức giận tóc đen ở trong vũ trụ tung bay tựa như một tôn báo thủ nữ thần lần này nàng không còn tìm kiếm trật tướng mà là hết tốc độ tiến về phía trước xuyên qua từng cái lỗ sâu hướng địa cầu nàng chuẩn bị trực tiếp ở nơi đó hiểu hết thẻ trật tướng v i ế trong linh tinh kịch bản. kịch t viết linh kịch bản bắt đầu, tại bức ả n đ các a tranh do sở tạc tương lai đóng vai sở tạc tương lai mệnh mọi người ngay đó đang cùng do nở tụ lại đóng vai nở tụ l ạ trò chuyện với nhau thời khắc này hình ảnh đang tiếp hạ vẹn chờ ba thả nổ sau khi búng tay xong sở tắc cùng nở tủ lạ bị để lại trong vũ trụ bởi vì chỉ cần đóng vai chính mình tăng thêm trong đầu có vô số biểu diễn đại sư kinh nghiệm ký ức cho nên biểu diễn lên thành thạo điêu luyện tại sở tặc tương lai thời khắc sắp chết từ trong vũ trụ khác mời đến cả b è n mạ vẹo diễn viên trôi lơ lửng ở trong vũ trụ nhìn chăm chú sắp tử vong sở tắc cũng không lâu lắm theo kịch bản đi đến cảnh tượng cùng hình ảnh toàn bộ do ở bạ sở g h e na di sau một khắc sớm đã khắc họa tốt cảnh tượng bắt đầu tiếp vào kịch bản đã sớm đối với mỗi một kịch bản thậm chí mỗi một góc độ mỗi một bước chỗ đứng đều tính t r ư ớ c k ỹ cẳng c ả bèn a m e g i ca đám người thời khắc này toàn bộ nối liền vừa rồi hình ảnh bắt đầu biểu diễn đây là kịch bản sao giống như thật kỵ mị sị mạ k a na nhịn không được kinh ngạc nói nhưng trên thực tế những này cũng đúng là thật bất luận là cảnh tượng vẫn là hình ảnh thậm chí tử vong đều là tuyệt đối chân thật tại một bên khác tốc độ cao nhất hướng về phía địa cầu đến ngạc nhiên nhục thân xuyên qua từng cái lỗ sâu không gian đang gọt về phía địa cầu dọc đường bên trên bởi vì qua lễ nguyên nhân, cho nên cũng không có mấy người trấn thủ nhưng tại ghé qua mấy lần sau này vẫn bị đóng giữ binh lính phát hiện đáng chết mạnh mẽ xông đến tinh hệ giao thông yếu đạo nhanh lên một chút dừng lại cho ta một cái quân coi giữ quát o nhưng so sánh với việc này khắc nhục thân trong vũ trụ đi thuyền tiếp cận tốc độ ánh sáng cả bèn mạ vẹo mà nói tốc độ của bọn họ lực có chưa đến cùng những tiêu chầm phải chết phi hạm so sánh với mặc kệ là tốc độ vẫn là độ linh hoạt ngạc nhiên đều đánh nổ bọn họ vẹn vẹn chẳng qua là cảm ứng được có cái gì tiếp cận ngạnh n h n liền lướt qua quân coi giữ bay vào lỗ sâu bên trong sau đó lại bắt đầu liên tiếp tọa độ không gian mẹ vọn vẹn vẹn mấy phút thời gian những n à y quân coi giữ liền mồ hôi đầm địa nhìn cái kia không biết khách đến đến gần thái dương hệ xong đời nhanh lên một chút báo lên thỉnh cầu xin vô hạn bảo thạch có quân coi g i ữ quát nhưng báo lên cũng cần thời gian chờ truyền tin truyền đạt thời điểm một đạo lưu quang thời khắc này đã đi đến ngoài thái không tại thái không nhìn lại liền có thể thấy tại châu mỹ khu vực bên trong một cái quang cháo đem toàn bộ niệu r ố t thành thị bao vây dị thường trói mắt chính là chỗ đó sao c ạ bẹn mạ vẹo ngưng thần nhìn đã hóa thành kịch trường thành thị trần chơ một chút sau nhanh chóng hướng phóng vào trong giáp hát phía sau hắn v bị bị cùng lúc đó lưu n coi giót kịch bản biểu diễn đã đi đến trung cực chi chiến đang từ đi qua thông qua hạ tim trở về tha nổ thời khắc này đang khiêng đại đao ngồi trồn hộp ở hai mắt âm tàn nhìn trước mặt phục liên tổ ba người tại những kia không có nhìn qua kịch bản nín thở ngưng thần trước mặt người đại chiến hết sức căng thẳng nhưng trước lúc này ngoài ý muốn lại dẫn đầu xảy ra trên bầu trời một đạo huy vũ lưu quang loại lên cạp bẹn mạ vào sông vào do dư lì tì game tạo hoàn cảnh bên trong sự xuất hiện của nàng trực tiếp hấp dẫn toàn trường chú ý cho dù t h ả nổ cùng hội phụ nữ tổ ba người cũng không nhịn được n g ầ n đầu hiện trường t h ả nổ mấy người trong lòng mê mang kịch bản này không đúng ngạc nhiên xảy ra chuyện gì ra sân sớm như vậy sau đó hẳn là làm cái gì ở phía sau đài làm ra tổ thời khắc này đã loạn thành nhất đoàn đạo diễn viên cùng giận g ữ hét ngạc nhiên xảy ra chuyện gì trước thời hạn m ư ơ i phút đồng hồ ra sân sợ pãi đợi bạn bọn họ cũng không có lên a ta không có lên a đạo diễn lúc này bên cạnh từ trong vũ trụ khác đến cả bèn mạ vẹo đi ra toàn trường lần nữa xứng sở sau đó yên tĩnh như chết sau đó làm sao bây giờ phó đạo diễn nhịn không được hỏi làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta tờ mờ làm sao biết làm sao bây giờ kịch bản này cũng không nói đạo diễn toàn thân bị mồ hôi lạnh thầm thấu ở phía sau đài không ngừng giả bước văng không cứ như vậy diễn bên cạnh biên kịch nói a đạo diễn sửng sốt một chút ý của ta là nếu tên này lớn giống cả bèn mạ vẹo năng lực cũng là cả bèn mạ vẹo vậy cho cả bèn mạ vẹo nàng phần diễn đánh đến một nửa lại đem nàng giết chết biên tập lúc nói chuyện tay phải nhẹ nhàng tại trên của một ánh mắt âm u lạnh lẽo cũng chỉ có thể như vậy nhanh lên một chút thông chi một chút mới diễn viên đạo diễn bất đắc dĩ s ắ p c h ư a nói trên đ à i nguyên bản bởi vì nhìn qua kịch bản có chút nhàm chán bạch d ạ đánh lên một tia tinh thần nhìn xâm nhập hiện trường ngạc nhiên quay đầu nói với s ở tác tạm thời sửa lại kịch bản có chút sang ý À đúng đúng đúng s ở tác lúng cười nói trên bầu trời cạm é n mạ vẹo vốn định lệnh giọng chất vấn bạch đế quốc vấn đề nhưng sơ tác tương lai phía giới trực tiếp ngắt lời nói đến thật đúng lúc nhanh lên một chút cùng chúng ta cùng nhau liên thủ đem t h a n o giết t h a n o ngạc nhiên nhìn về phía khoai tím tinh mặc dù không có chính thức gặp mặt nhưng đối phương danh hảo nàng đương nhiên cũng là đã nghe qua chính là t h a n o hắn là từ quá khứ lợi dụng hạt tim xuyên qua thời không đi đến hiện tại muốn dùng vô hạn bảo thạch đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt ngàn vạn không thể cho hắn đạt được sơ tắc tận lực giảng hòa tận lực đem kịch bản c h u y ể n cho nữ nhân trước mặt này hiện tại toàn hệ ngân hà nhìn dù như thế nào cũng không thể để lộ nói cách khác thà nổ chính là cái tia cái gì bạch đế quốc hoàng đế sao cạm p e n mạ mà vẹo mày nhắc lại cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy nhưng sau một khắc một cây đao liền cắm nghiêng đi ra hướng đầu của nàng bổ đến t h ả nổ công kích trực tiếp đánh gãy nàng suy nghĩ để nàng quyết định trước đem t h ả nổ giải quyết lại nói tiếp theo một cái trước mắt ngạc nhiên thân ảnh hóa thành lưu quang phóng về phía t h ả nổ tại tất cả diễn viên trong thai cũng vang lên đạo diễn âm thanh lạnh như băng đã dùng hết hết thẻ thủ đoạn đang bảo đảm bắt người xếp đặt dưới tình huống làm hết sức hợp lý đem cái này giả c ả bèn mạ vào giết ẩm tại dứt tiếng thời điểm ngạc nhiên cùng cơ thể thà nổ va chạm mỗi người lui lại mấy bước sau một khắc trong miệm thà nổ liền hét lớn một tiếng hướng ngạc nhiên đỉnh đầu bổ đến ngạc nhiên vốn định tránh đi. nhưng ở sau lưng sợ tạc kêu lớn đội trưởng ta đến giúp ngươi trong khi nói chuyện sợ tạc trực tiếp ngăn chặn ngạc nhiên nói đường để nàng chỉ có thể cứng rắn dùng hai tay tiếp nhận thả nổ chém vào tại một bên khác lôi thần khiêng lưới b u a trực tiếp hướng thả nổ bổ đến đang bị tránh thoát về sau đánh vào ngạc nhiên trên người đưa nàng đánh bay ra ngoài ngạc nhiên tốt tốt tốt như thế hỗ trợ đúng không hả chương ba trăm linh bốn biến mất bạch dạng chương ba trăm linh bốn biến mất bạch dạng lựu dót hiện trường chiến đấu vẫn đang tiếp tục bởi vì c ả p p e n mạ vẹo lâm nhập đưa đến tình tiết không có cách nào triển khai đạo diễn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn mau chóng đem những kia bị vô hạn bảo thạch sống lại ra h ò a từng cái toàn bộ kéo đến hiện trường trong lúc nhất thời hiện trường loạn tung t u n g vẹo c ả p p e n mạ vật thì rơi vào cùng thạ nổ đánh rằng co bên trong vì bảo đảm tên giả mạo này mau s ớ m chết tony đám người từng cái trong chiến đấu toàn bộ tại biên giới cùng đọc tỏ sờ chèn v ớ i nước nhưng c ả p p e n mạ vẹo rốt cuộc là trong phim sức chiến đấu nhất lưu đang cùng thạ nổ đơn đấu phía giới quả thực là không rơi vào thế hạ phong ở chính diện trong chiến đấu đừng nói bị thạ nổ giết chết còn có không phải cùng nhau đánh t h ả n ổ sao thế nào tại xung quanh đối phó tiểu binh ngạc nhiên nhìn xung quanh vẫy nước các chiến hữu trong lòng vô cùng bạc khí thời k h ắ c này ngạc nhiên không biết là chính mình cho rằng đồng đội thẩm n g h ị cùng nàng hoàn toàn khác nhau sợ t ặ c một bên vẫy nước một bên cao mày nghĩ đến tiếp tục như vậy không được à mỗi kéo một giây đều có một phần xuyên ba nguy hiểm t h ả n ổ thế nào như thế kéo nhanh ra tay đem nữ nhân này giết chết ở phía sau đài đạo diễn đám người càng là nóng lỏng cuộc chiến này sức chiến đấu thăng bằng quá kém một mình thạ nộ đánh như thế nào qua nhiều người như vậy vô hạn bảo thạch thạ nộ nhanh đi cầm vô hạ bạo thạch móc ra một viên mỉn biên tập đem âm thanh truyền đến trong thai thả nổ dạy hắn thế nào động thủ sau đó biên tập lại đem âm thanh truyền đến lôi thần trong thai rồi đợi lát nữa thả nổ lấy được m ỉ n game sau này ngươi liền đi đưa làm ra sai lầm sau này không cẩn thận bị thả nổ m ỉ n game k h ô n g chế bộ dáng biên kịch t a đi tiễn sao này lại sẽ không không tốt lắm rồi thông qua tiếng lòng nói đưa liền đúng biên tập ra lệnh sau đó tại từng cái toàn lực tặng đầu người đồng đội duy trì dưới cạm pèn mạ và càng đánh càng khó khăn địch nhân càng ngày càng nhiều nhìn thả nổ bị điều khiển sơ tác lôi thần lôi thần chú ý cả bèn a mê z ì ca từng cái đối với nàng công kích nàng thật không kèm được đội này bạn còn không bằng đi vậy nước không phải các ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề một điểm bận rộn không có giúp đỡ không nói cho dù các ngươi đi bên cạnh vẽ thủ đô nước có thể để cho ta dễ dàng không ít ngạc nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng thế cục trước mắt căn bản không có cho nàng cơ hội thở dốc ngắn ngủi sau một lát trên người đã vết thương c h ố n g chất chỉ cần một sai lầm khả năng bị một bộ mang đi đã đã nhìn ra không đúng nàng muốn rời khỏi nhưng vừa rồi bay lên thả nỗ nhảy lên một cái cầm trong tay đại đao bổ đến trực tiếp đem nàng đánh vào dưới mặt đất còn ch cùng bố liên bố bộ một bộ, đem lộ triêu một một đem A sơ hở cứ thế mà chết ư n rắn n g đ Từ sao nhìn cạm b è n mạ vẹo chết đi bên cạnh người xem trên mặt lộ ra vẻ mặt lo làm nói dù sao liền cạm bên mạ vẹo đều bị làm chết tha nô này còn thế nào đánh nhưng sau đó người xem liền kiến thức cái gì gọi là biên tập chi lực đem ngạc nhiên b i ế t mong cái này nhân tố không xác định trừ đi sau này hiện trường tất cả mọi người là diễn viên đạo diễn muốn cho người nào thắng còn không phải chuyện một câu nói sau đó cũng là vậy nước đọc tỏ s ở chen ra sân đem mấy cái bị khống chế vai trò hoàn toàn khôi phục ý thức trong chiến đấu kịch bản thời gian dần trôi qua khôi phục quỹ đạo chính tại ủy rồng man đem hết toàn lực một tiếng nhẹ nhàng búng tay tất cả phản phái trận danh o vai trò toàn bộ biến mất ở phía sau đài đạo diễn đặt mông ngồi trên đế mồ hơi nhễ n g ạ làm đạo diễn quả thật so với đánh một trận còn m ệ n mọi hơn thật sự áp lực tâm lý quá lớn đạo diễn, sau đó t r u y ề n ra ngoài ạ vẹn chờ bốn phim bản cùng kịch bản t r ê n l ệ n h quá xa làm sao bây giờ nên dùng cái nào một bản bên cạnh biên kịch do hỏi đương nhiên dùng nguyên bản đã nói hôm nay cái này coi như là bệ hạ sinh nhật đặc cung bản đối với kịch bản tiến hành sửa chữa là được đạo diễn nói để người xung quanh đều tán đồng gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy trên này bạch dạ nhìn trong đại điện cảnh tượng lần nữa khôi phục kịch bản sau khi kết thúc không có khe hở dính liền những tiết mục khác có chút b à tay mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vừa rồi kịch bản khẳng định là xảy ra vấn đề bạch dạ chống đầu nhìn phía dưới tiết mục q u y ế tại thời gian, thời gian trôi qua, trôi qua định cuối cùng theo bạch dạ cầm ống nói tùy tiện mấy câu sau khi nói xong liền hoàn toàn tuyên bố tiết mục kết thúc tại đơn độc trong đại sành xem hết tiết mục g giúp chất đám người tập hợp một chỗ trao đổi và tài thu sinh hai người cũng thảo luận phim nội dung kỵ mỹ sĩ mạ ca na ánh mắt sáng lên đề nghị ai mọi người vừa vặn người đều đến đủ chúng ta không bằng cùng nhau tập hợp một chỗ chụp tấm hình ảnh chụp thế nào ảnh chụp đương nhiên không thành vấn đề son gồ cù đáp ứng không chút nào do dự lập tức mọi người chung quanh cũng là dối rít đồng ý tiểu ngọc càng là dơ hai tay tán thành lúc này bạch dạ cũng từ bên ngoài đi vào nghe thấy những người này muốn chụp ảnh chung yêu cầu trực tiếp tướng ở bên ngoài mặt làm việc s ở tặc đám người cũng cho d ẫ n vào rất nhanh tất cả mọi người thời khắc này đều tập hợp một chỗ bạch dạ đứng ở chính giữa hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên bờ vai tiểu ngọc do bạn bè trong nhóm cùng bọn họ mang đến bằng hữu vây quanh tại kỉnh tỉm áp mỉm cười bên trong nhẹ nhàng nhấn xuống máy chụp hình cửa chớp giờ khắc này tất cả mọi người nụ cười đều bị dừng lại t r ư ơ n g này hơn mười người chụp ảnh chung cũng không lâu lắm bị cọ rửa kỵ mỹ sĩ mạ ca na nhìn trên tấm ảnh mỗi người quay đầu muốn nói cái gì lại phát hiện bạch dạ thân ảnh đã biến mất không thấy bạch tiên sinh đây kỵ mỹ sĩ mạ ca na lắc đầu nghi ngờ nói nghe thấy vấn đề sợ t ạ c cũng kỳ quái quét mắt một vòng toàn trường đúng à vừa rồi hắn mới đứng ở một bên chạy đi đâu mang theo nghi hoặc sợ tặc trực tiếp trong gờ giúp giàu to một tin tức cũng rất nhanh đến mức về đến tin hoa hoa công tử xanh đậm ngươi chạy đi đâu xanh đậm chạy thế giới khác các ngươi chớ để ý ta chơi hết hưng sau này chính mình trở về đi a nhìn trong nhóm bạch dạ trả lời tất cả mọi người là xương sở đây là tình huống gì thời khắc này bạch dạ đứng ở chủ thần không gian trên quảng trường trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ mỗi một luân hồi dạ tại không phải nhiệm vụ thời gian ngốc tại chủ thần không gian ra địa phương đều là muốn giao ban thưởng điểm hắn lúc rời đi dự lưu những khen thưởng kiếp điểm tại thời gian mấy tháng này bên trong đã bị tiêu hao sạch cho nên tại vừa rồi trực tiếp bị chủ thần trò truyền cho trở về nhìn trước mặt luân hồi quảng trường đến đều đến bạch dạ tạm thời bỏ đi trở về ý nghĩ Gia trên h i ê n t n g Gia i t h đọc các lao gia, cầu giả nguyệt phiếu lao ra, A. Trên quảng trường chủ thần đám người vẫn như c ũ rộn rộn r à n g r ạ n g vô số luân hồi giả trên ở nơi này toàn bộ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu vàng mắn tre tiến hành thế giới chọn lựa bạch giả đứng ở giữa đám người vẹn vẹn chỉ là vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn toàn trường chú ý mấy tháng trước hắn ở chỗ này hành động cũng không dễ dàng như vậy quên đi thời khắc này hắn cùng mấy tháng trước hắn ở chỗ n hành động cũng không dễ dàng như vậy quên đi thời khắc này hắn cùng mấy tháng trước hắn ở chỗ này hành động cũng k h a n g dễ dàng như vậy nhưng hiện trường những người này vẫn như cũ ung dung thản nhiên lui về phía sau muốn rời khỏi nơi này một bên rời khỏi có chút luân hồi giả còn hướng thế lực của mình gửi đi lấy tin tức muốn nhắc nhở hành tinh này đầu tiên luân hồi giả trở về động tác của những người này tự nhiên là không gạt được bạch dạ chú ý chẳng qua hắn căn bản không để ý đến ý tứ mà là ngốc tại chỗ suy tư chính mình hẳn là làm những thứ gì đến đều đến không bằng trực tiếp tùy ý chọn thế giới chơi đ ù a bạch dạ nghiêm túc suy tư nói dù sao đều đến cái này tại chủ thần không gian còn có thể làm cái gì không phải là đi thế giới mới hoặc là nói trở về một q u y ề n sẽ tìm vòi rồng đánh tiếp đánh bại bộ kẹ mà thôi đối với một q u y ề n bạch dạ là chuẩn bị đi trước hoàn thành một nhiệm vụ sau này lại trở về cho nên bạch dạ trực tiếp ngẩng đầu lên đỉnh đầu màn tre màu vàng bên trong một chút xíu xem vẫn như c ũ lượng lớn giống như đầy sao thế giới nhưng đối với bạch dạ thời khắc này đạt đến cấp mười thực lực mà nói có thể chọn liền vô cùng ít đ ỏ i đáng tiếc chủ thần có thực lực hạn chế bằng không bạch dạ có lẽ sẽ lựa chọn một chút lý phiên thế giới đi đi dạo hai lần chẳng qua ta hiện tại có từ hạn siêu năng lực chủ thần có thể phán đoán thực lực của ta sao bạ rơi vào suy tư sau đó trực tiếp khống chế lực lượng của mình bắt đầu hạ xuống nhưng sau đó hắn liền phát hiện không thẳng mình thực lực đè ép đến mấy cấp tại chủ thần phán định bên trong những kia đẳng cấp thấp thế giới vẫn như cũ không đi được xem ra lực lượng của chủ thần nếu so với siêu năng lực của t a c a o trong lòng bạch dạ phán đoán nói đây cũng là vô cùng hợp lý dù sao bạch dạ tại mạ và khai thác năng lực biến chủng hạn mức cao nhất nhiều lắm là cùng mạ véo ngang hàng chủ thần thế nhưng là có thể đánh dấu vũ trụ mạ và tọa độ này trực tiếp kéo người cho nên có thể đủ khám phá năng lực của mình cũng đúng là bình thường cái kia bảng cùng chủ thần không gian người nào càng cứng rắn hơn đây bạch dạ không nhịn được nghĩ nói thế nhưng không có một cái nào có thể so sánh cơ hội lên đỉnh đầu trong thế giới lựa lựa chọn chọn bạch dạ trong mắt lập tức nhảy ra một cái gậy không thực lực của ngài phán định vì nên hành tinh đệ nhất đã được tham gia khóa vực nhiệm vụ điều kiện phải t r ă n g tham gia đoàn đội nhiệm vụ is tò no nhắc nhở này bạch dạ nhìn trước mặt bổ b ụ t hơi s ư ơ n g sờ lúc trước hắn cũng nghĩ qua nếu là lấy hành tinh làm đơn vị phát triển luân hồi giả cái k i a t tại thế giới khác trên hành tinh luân hồi giả sẽ như thế nào khác biệt hành tinh ở giữa có phải hay không sẽ dưới sự an bài của chủ thần xảy ra ngôi sao gì chiến loại hình không nghĩ đến bây giờ lại thật sự có những thứ này không do dự c h ú t nào bạch dạ trực tiếp nắm tay đặt tại tuyển hạng họ bên trên kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra Hứ, thật t h ấ p chí bạch dạ chê bĩu môi muốn nhìn một chút có cái gì kỳ lạ chuyện xảy ra ý nghĩ bị bỏ đi đưa tay lần nữa đưa tay đặt tại đồng ý bên trên khoảng t r ừ n g trong nháy mắt trước mắt bạch dạ tối đen cả người trực tiếp biến mất một số luân hồi giả đồng ý tham gia khóa vực nhiệm vụ số bảy chưa hết thăm dò thế giới nhiệm vụ nhân số đạt đến tiến vào điều kiện phê chuẩn tiến vào ghi vào thế giới đấy bước đầu nhiệm vụ tin tức trong H8, lúc này một cái biểu lộ ấm áp vô cùng nhã nhặn nam tử mở miệng nói mọi người tốt chắc hẳn các vị đều là mỗi người hành tinh đệ nhất đều có mỗi người ngạo khí nhưng chúng ta lần này tiến hành chính là đoàn đội nhiệm vụ ít nhất bên ngoài là không có gì xung đột hy vọng mọi người không nói chân thành hợp tác cũng không cần từ một nơi bí mật gần đó chơi ngắn g chân nói chuyện nam tử ngữ khí ôn hòa nhưng xung quanh luân hồi giả nhưng không có chút nào xem thường ý nghĩ của đối phương dù sao có thể ở chỗ này đều là mỗi người hành tinh đệ nhất lớn lại nho nhã hiền lành đều là nhân vật h u n g á c trời mới biết có bài tời gì nhưng bạch dạ lại đang suy tư một cái vấn đề khác hiện trường đám người này làm sao lớn lên toàn giống như người thế giới khác nhau khác biệt hành tinh thế nào luân hồi giả toàn bộ đều là nhân loại chủ thần chọn lựa luân hồi giả chẳng lẽ cũng có sở thích gì sao về phần ngôn ngữ lối ra này luân hồi giả nói cũng bạch dạ chưa từng nghe qua c h ủ loại chẳng qua tại chủ thần phiên dịch phía dưới lại có thể hiểu được ý tứ tại bạch giả suy nghĩ một luân hồi giả khác đáp lời nói được mặc dù nói là hợp tác nhiệm vụ nhưng cụ thể nội dung nhiệm vụ còn chưa nói chờ đi ra lại bàn bạc đối với cái này tất cả mọi người tán đồng tại lại yên tinh chờ vài giây sau chủ thần nhiệm vụ cũng đúng hẳn đến viên này bình thường bốn mươi lăm ứ c năm hành tinh bị siêu phàm ký sinh một món tên là dị vực công ty ở ba năm trước thành lập sau đó ban bố đệ nhất khoản game on l i n e cổ lòng còn nhật chuyện mọi người kinh ngạc phát hiện ở trong game thu được lực lượng cùng kỹ xảo vậy mà lại một so một tại thực tế xuất hiện vượt nóc băng tường tơ bông hái được siêu việt gốc cắt bọn sinh mệnh n ụ c thể cực hạn toàn bộ dễ như t r ở bàn tay một trận đại vong du thời đại bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến tham dò nhiệm vụ giới thiệu v ă n tắt tại ba ngày sau dị vực công ty sẽ ban bố mới một cái game online giả thiên nhiệm vụ yêu cầu mời luân hồi giả tại game online trong giả thiên đạt được toàn bộ sẽ vở mười vị trí đầu yêu cầu nhiệm vụ ban thưởng ban thưởng điểm mười vạn cấp b ê quyền hạn nhiệm vụ trừng phạt xóa bỏ hiện trường luân hồi giả nhanh chóng xem xong nội dung nhiệm vụ trong thần sắc hơi có chút quái dị bởi vì cái này dị vực công ty ban bố game online dáng vẻ thế nào cảm giác cùng chủ thần không gian không sai bị lắm trên hành tinh này người chơi chính là luân h nhanh i ệ m vụ t gọi t chóng p xem xong nhiệm vụ bạch dạ nhìn tên game online này mắt khé hết một cái kết hợp trước mặt cái kia gọi là game online cổ long còn nhiều chuyện cơ bản có thể xác định chính là thế giới kia chẳng qua mặc dù biết là cái nào tiểu thuyết nhưng ta không biết kịch bản bạch dạ đại náo rơi vào sảng khoai cơ dù sao tiểu thuyết mạng một quyển mấy trăm vạn chữ các bước Hán theo r ư ớ c cũng c ỉ là cái tuyên bố nhiệm vụ xem xong sau này sự chú ý của bạch dạ đặt ở trước mặt trong gian phòng bởi vì mười người ở giữa đều không hiểu rõ mỗi người là người lẫn nhau không tín nhiệm cho nên đang nhìn xong nhiệm vụ về sau toàn bộ rơi vào ngắn mùi im lặng thấy đây bạch dạ cũng không do dự trực tiếp mở miệng nói ta có một vấn đề ban thưởng bên trong cấp b quyền hạn là cái gì lời của hắn hấp dẫn toàn trường chú ý tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại sau đó nhịn không được cười lên một tiếng xem gia vị này lao đệ là lần đầu tiên tham gia tương tự nhiệm vụ một cái đại hán cơ b ắ p ha ha cười nói cái gọi là quyền hạn chính là đặc quyền có thể làm được một ít chuyện bên ngoài quy tắc cũng tỉ như không tiêu hao ban thường điểm vĩnh c ử u tại thế giới hiện thực mọi mòn chờ đợi chính là cấp c quyền hạn đặc quyền một trong cấp b quyền hạn chỗ tốt lớn nhất lại là có thể để ngươi mua ba tháng tiến vào một lần thế giới cấp thấp nhiệm vụ đi du mọi đến đại hán cơ b ắ p cười giải thích theo lời của hắn hiện trường một chút luân hồi giả ánh mắt lộ ra thì ra là thế biểu lộ hiện nhiên hiện trường tân thủ không ngừng bạch dạ một cái nhưng chỉ có bạch dạ biểu hiện ra cái này cũng tương đương với bạch dạ hướng những người này giao ngọn nguồn biểu hiện bạch dạ là một nhiệm vụ thứ nhất thái đ i ể u một chút luân hồi giả bắt đầu không dùng đến mang thai ý tốt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hy vọng có thể từ bạch dạ cái này những tinh cầu khác đệ nhất trên người hao ra một vài thứ bị đâm thủng lai lịch bạch dạ nhẹ nhàng khoát tay nói cảm tạ đại thúc giải đáp ta đi trước người muốn rời đi không ở lại đến đòi luận một chứ không t những người khác cũng không nghĩ đến thiếu niên này dứt khoát như vậy hỏi xong vấn đề liền chạy nhiệm vụ lần này ta cảm thấy không có hợp tác cần thiết chẳng qua là thông quan một trò chơi mà thôi bạch dạ đem chân đạp tại trên bệ cửa sổ quay đầu lại cười nói sau này có thời gian lại cùng các vị gặp mặt sau khi quẳng xuống câu nói này bạch dạ trực tiếp tại toàn trường trong ánh mắt trực tiếp vọt lên sau đó từ chỗ cao nhảy xuống sau khi rơi xuống đất tại đám người xung quanh không cảm thấy kinh ngạc dưới ánh mắt hai tay bạch dạ đốt túi theo đường đi hướng về phía một phía nào đó đi theo bạch dạ dẫn đầu rời khỏi không khí xung quanh trong lúc nhất thời trở nên có chút quái、gì. bởi vì lẫn nhau ở giữa mang theo phòng bị cùng q u a loa cho nên sau khi hàn huyên mấy câu cũng mỗi người tách ra tan giã trong không vui đang cáo biệt những luân hồi giả này sau bạch dạ trên đường cái đi dạo quan sát đến những tinh cầu này theo quan sát bạch dạ cũng chầm c h ầ m phát hiện nơi này cùng chủ thần không gian khác biệt đó chính là hành tinh này tầng dưới chốt càng bi thảm một điểm bởi vì thu được lực lượng thời gian quá ngắn không có điểm xuất hành đi khoa học kỹ thuật cho nên tầng dưới chốt người bình thường cùng vô số từ trong trò chơi thu được lực lượng cao thủ ở chung tại một khỏa tinh cầu trong đó thậm chí còn có bạo tinh cấp bậc cao thủ khi ở chủ thần không gian những luân hồi giả kia tàn sát lẫn nhau hơn nữa trụ phát ra trò chơi dị vực công ty không quản sự nhóm đầu tiên nắm giữ lực lượng trực tiếp lũng đoạn đẳng cấp cao trò chơi du ngoại quyền người bình thường chỉ có thể chơi đùa những tiêu bình thường võ hiệp sức chiến đấu trò chơi trung cao đẳng cấp liền tiếp xúc con đường cũng không có nhìn trên hành tinh này mỗi người một vẻ bạch dạ cũng không có đa số người bình thường hít bất công dù sao bản thân hắn cũng có đặc quyền giai cấp thực lực đám người kia chẳng qua là hiện tại tại cấp cao trò chơi bị lũng đoạn dưới tình huống muốn chơi đến g i ả thiên chỉ sợ còn cần phí hết một điểm thủ đoạn chẳng qua trước lúc này đi trước hỏi một chút trong g ờ giúp c h ắ t có hay không biết g i ả thiên a bạch dạ thầm nghĩ trên hồng h o a n g đại lục một bóng người bỗng nhiên xuất hiện mới vừa từ mạ v ừ trở về dương khai thái nhìn trước mặt xây dựng rầm rộ lạ quan hài lòng gật đầu mặc dù trên hồng hoàng đại lục hắn chẳng qua là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật nhưng tại hiện tại chính mình vị tr dương khai thái cấp bốn thực lực vẫn có thể tú tú bắt p tịt làm nước nọ đạo thứ nhất xem q u a n chủ trước đó không lâu tùy tiện mở một trận lập đàn cầu khấn đã thu ba đấu ba lít hoàng kim c u n g p h ụ kế tiếp còn là hào hào tu luyện nhân viên quản lý cho công pháp trước tốc thành đến cấp bảy trong lòng dương khai thái nghĩ đến nhưng lập tức một cái ý nghĩ phúc trí tâm linh ta không bằng trực tiếp đem tu luyện công pháp phát cho bạch dạ trực tiếp để hắn thôi diễn một phen dù sao bạch dạ hiện tại ném cho công pháp của hắn cũng chỉ chính là một cái nhiều lắm là cấp ba tự hà thần công nghiên cứu ra được vậy mình công pháp lại ném qua trời mới biết có thể làm ra thứ gì tại hắn suy tư bên hai vang lên nói chuyện riêng âm thanh x a n h đậm giả thiên nhìn qua không có chính là tóc đỏ viết q u y ờ n kia a giả thiên dương khai thái nhìn bạch dạ g i à u to bm ở không khỏi s ư ơ n g sở vừa mới đang nghĩ đến đối phương chuyện kết quả trực tiếp tìm đến cửa chẳng qua lúc này đột nhiên tìm ta nói chuyện riêng giả thiên tiểu thuyết người mới đại lão là xuyên qua đến giả thiên sao x a n h đậm đúng hẳn sẽ đi giả thiên kia chẳng qua ta chưa từng xem ba bộ khúc không biết kịch bản tìm ngươi hỏi một chút người mới trước mặt chương ba trăm có thể chứ cứ vậy mà làm quyển sách mấy trăm vạn chữ ta chưa xem song sách đậm ngươi không phải phía trước nói toàn chí toàn đằng sao l i ê n điều này cũng không biết dương khai thái bất đắc dĩ cười khổ hai lần giống như bạch dạng hắn cũng rơi vào không hiểu rõ kịch bản quất cảnh những kia kinh đ i ể n tiểu thuyết mạng động một tí mấy trăm vạn cất bước hắn tại thế giới cũng là một xa xúc thiên thiên làm việc nào có nhiều thời gian như vậy hiểu phần lớn chỉ có thể làm cái mây độc giả cũng không có người trước thời hạn nói cho hắn biết chính mình sẽ xuyên qua h n g hoang sau đó lấy được g giúp c h ặ t cho nên những kia g giúp c h ặ t nhân vật chính là thế nào cái gì đều hiểu a xanh đậm được cái kia trước tiên đem trước mặt chương ba trăm phắt cho ta đi thành viên g g ú p chat người mới hướng xanh đậm gửi đi một cái hầm bao bạch dạ tiếp thu sau này lập tức đã thu được giả thiên trước mặt t r ư ờ n g ba trăm n ộ i dung sau đó hắn liền thấy đối phương lại phát đến một tin tức người mới lý tiểu mạng cơ tử nguyệt tần giao an diệu y ỉa tiên nắng ban mai y khinh vũ phạm tiên ngoan nhân đại đế giao chỉ t h á n h nữ hỏa lân nhi dung hy tây hoàng mẫu xanh đậm tên này đang làm gì thấy liên tiếp tên người bạch dạ người đều bối rối chính mình chẳng qua là muốn trong đó cho mà thôi giàu to những này có không có làm cái quỷ gì trong lòng dương khai thái lại là có chính mình tính toán dù sao trước đây không lâu bạch dạ trong hộ cạ hành động hắn có chút hiệu chơi lớn như vậy hiện tại bạch dạ chạy giả thiên đi gặp chơi nhiều hoa hắn cũng không dám muốn đương nhiên bên ngoài hắn có phải hay không biểu hiện ra người mới xin lỗi đại l a o nhất thời tay t r ư ở n g đã rút về chúc ngài tại g i ả thiên chơi vui vẻ s i n h đ ộ n g bạch dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên dương khai thái này cho là hắn là cái gì quỷ còn hơn cả sắc quỷ sao coi hắn là cự dương tiên tôn hay sao nhiều người như vậy hơn nữa tây hoàng mẫu đều đi ra không khỏi quá mức không hợp thói thường một điểm t r ư ơ n g ba trăm linh bảy vị trí của người ta mới chương ba trăm linh bảy vị trí của người ta mới độc giả các lao g a cầu nguyệt phiếu a trên đường phố sau khi đóng lại g ờ rút c h á c bạch dạ nhìn trên phố lớn ngõ nhỏ đem bán trò chơi một băng từ cổ long q u â n hiệp chuyện đến quyền n g u y ệ n thi đấu toàn bộ đều là tại sức chiến đấu biểu hiện bên trên trò chơi trên đường phố người qua đường trong miệng giống như là đấu phá thương khung loại thực lực này biểu hiện cao đẳng trò chơi thời khắc này toàn bộ đều bị cao tầng lũng đoạn chỉ ở thượng tầng lưu thông đối với loại hiện tượng này cũng không có người bình thường mà là quang minh chính đại đoạn lại nhưng bởi vì thực lực không đủ cho nên tầng dưới chót người cho dù trong lòng k h n g vẫn cũng không có phản kháng lực lượng dù sao những người kia lũng đoạn chính là lực lượng bản thân tại có thể hủy diệt hành tinh cường giả trước mặt chiến thuật biển người cũng chỉ là đưa đồ ăn một đường đi một chút nhìn một chút bạch dạ tại một gian viết dị vực tấm bảng bán lẻ trước hiệu ngừng lại đây chính là dị vực công ty này phát bày trò chơi địa phương một gian bên ngoài biểu nhìn phổ thông bán lẻ cửa hàng tương tự loại này cửa hàng vô luận thành thị vẫn là r ừ n g mưa cách mỗi một trăm cây số sẽ đổi mới một nhà đồng thời cho dù đạn đạo vẫn là bom nguyên tử hành t ạ c đều không thể tổn thương mảy may có người đã từng thí nghiệm qua thử đào cửa hàng tiện lợi sàn nhà cục gạch kết quả cho dù đem toàn bộ nền tảng đều lột hết ra cái này cửa hàng tiện lợi lại ổ tại mỗi một nhà cửa hàng tiện lợi nội bộ mỗi phút cũng sẽ ở trên kệ hàng đổi mới ra một đài trò chơi hộp băng cho đến lấp kín kệ hàng mới có thể ngưng xuất hiện hộp băng chơi đ ộ a người chỉ cần đem hộp băng đâm vào máy chơi game bên trong nhân xuống khởi động sẽ cả người tiến vào trong trò chơi chờ kết thúc trò chơi sau lại bị bắn ra cũng chính bởi vì cửa hàng đổi mới trò chơi đạt tính cho nên mỗi một trò chơi cửa hàng đều bị các đại thế lực phái binh trần ứng giữ không để cho người khác tiếp cận mà bây giờ bạch dạ muốn làm là trước thu được cần có kim tiền cùng địa vị sau đó tại ba ngày sau tại trò chơi giả t i ê n đem bán trước tiên t i ế n vào trò chơi tiến hành open bê tạ trò chơi bán lẻ ngoài tiệm, theo bạch dạ đến gần lập tức hấp dẫn trong cửa hàng trông coi ánh mắt tên này muốn làm gì một cái thân mặc màu xanh lá ngắn tay trông coi đứng lên xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chú đến gần bạch dạ còn hắn làm cái gì có dân đen đến gần liền đem hắn đánh chạy à còn ngu xuẩn mất k hôn liền phế bỏ tốt một cái khác màu tím áo len trông coi thuận miệng nói không phải à ta cảm giác người trước mắt này từ trên khí chất liền không giống nhau cẩn thận lật xe áo xanh nam nói nghe thấy cái này tím nam ngầm đầu sau đó ánh mắt nhịn không được nghiêm túc một chút dù sao thời khắc này bạch dạ dù từ phương diện gì nhìn đều tuyệt đối không phải người bình thường. loại này tướng bạo tại hiện tại loại người này mạng như có giác thế đạo không phải những đại l a o kia độc chiếm chính là con cái dù sao người bình thường lớn như vậy không thể nào an an ổn ổn dài đến lớn như vậy còn cái gì chuyện cũng không có sớm đã bị những đại l a o kia cho ép đến tre eo vị tường đi hiện trường hai người tất cả đều không phải cái gì náo t ả n đều tạm thời b u ô n g xuống thô bạo đối đại ý nghĩ nhưng chuẩn bị tiên lễ hậu binh bọn họ căn bản cũng không biết ý nghĩ của bạch dạ trong cửa cân nhắc đóng bán lẻ cửa hàng bạch dạ khẽ nâng tay phải nhẹ nhàng con ngón búng ra khủng bố kinh phong trực tiếp thổi lên、Ấm、ẩm ẩm trong lúc nhất thời tựa như vạn long gầm thét tại hai người ánh mắt đờ đ ẫ n bên trong vô số bụi mù đem cửa thủy tinh bên ngoài tầm mắt che cản tia sáng đều tại bụi mù lôi cuốn phía dưới bị che giấu để ban ngày không có đèn sáng cửa hàng rơi vào trong hát cá m á u xanh trông coi ngón tay cứng ngắc rừng đang chấn giữ trước trái tim thật nhanh nhẹ g lên theo mười mấy giây sau bụi mù thời gian dần trôi qua t á n đi trên mặt đất xuất hiện một đạo dài mấy trăm mét chiều rộng mười mấy thước to lớn danh sâu bán lẻ cửa hàng phía dưới nền tảng biến mất hoàn toàn trực tiếp để cả tiệm trải trôi lơ lửng giữa không trung hai cái trông coi mồ hôi lạnh lửa ra trong lòng sợ h a i nghĩ nếu như bọn họ vừa rồi trước thời hạn mở cửa ra cái kia mất cửa hàng bảo vệ thi thể mình còn có thể hay không lưu lại một điểm c ặ t bã bạch dạ chân đạp không khí từng bước một lơ lửng giữa trời đi lại đi đến cửa t i ệ m trước đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra bán lẻ cửa hàng đại môn đem ánh mắt đặt ở hai tên trông coi trên người lập tức đi gọi các ngươi có thể làm cho đến nhất có quyền phát biểu người ta muốn cùng thế lực của các ngươi nói một chút bạch dạ giọng nói thong thả nhưng lại để cho hai người toàn thân đánh giật mình một cái là đại nhân bây giờ chúng ta liền cho ngài làm nhẹ nhàng gật đầu bạch dạ ánh mắt rơi vào hai người bên cạnh màu đen trên cái dương bên trong đặt vào một chồng hôm nay đổi mới ra hộp băng bởi vì trò chơi hộp băng là ngẫu nhiên đổi mới cho nên bên trong trò chơi chủng loại rất tạm từ cổ long quần h i ệ p chuyện đến đấu phá thương không đều có nhưng sức chiến đấu cấp bậc càng thấp trò chơi hộp băng đổi mới ra sát xuất liền càng lớn võ hiệp loại trò chơi hộp băng đều nhiều đến chẳng hạn ra n h ữ n g năm qua này thậm chí so với hiện tại toàn cầu tổng nhân khẩu đếm còn nhiều hơn bạch dạ đi lên trước tiến tay cầm lên một hộp cổ long quần hiệu chuyện hộp băng bao trang hộp trên đó viết trò chơi này giới thiệu cùng một n hai ì n như ngón to t y c á điểm b ă người bạch dạ đ a tay ra. một tích t nhẹ nhàng nói h hơi n này, dàng được lực tức trở lập sau bị b dễ nát. t cạnh b chuyện điện thoại song sau này ân cần kéo đến ghế thả trước mặt bạch dạ cung kính nói đại lão người ngồi chớ mệt nhọc ở chỗ cũ khổ đợi mấy phút sau một cái thân mặc trang phục dâu dài nam tử lấy tốc độ âm thanh hướng nơi này chạy đến trải qua vội vàng chạy vội sau nhìn thấy bán lẻ cửa hàng phía dưới bị phá hư nền tảng hô hấp nhịn không được t h ô trọng một chút sau đó tại cửa tiệm trước lửng tại hạ lý hán vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là cùng chúng ta sạc q u công lược tổ có quan hệ gì sao chúng ta có lẽ có thể thông qua đàm phán giải quyết dâu dài nam tử mở miệng nói ra nhưng bạch dạ lười n h á t nhiều lời đẩy ra cửa tiệm đi ra ngoài tiếp tục lập lại hiện tại liền đi đem ngươi có thể gọi đến ngữ quyền người lớn nhất gọi đến từ lúc mới bắt đầu bạch dạ liền không cảm thấy hai cái trông coi có thể gọi đến lợi hại gì vai trò mạng lưới quan hệ thật mạnh như vậy làm sao lại bị đẩy đi đến trông giữ cửa hàng cho nên hắn chẳng qua muốn đem trước mặt cái này dâu dài nam tử làm bàn đạp trực tiếp hướng đối phương thế lực tầng cao nhất tiến hành đối thoại mà thôi nhìn bình tĩnh hoặc là nói lạnh như băng nhìn chăm chú bạch dạ của mình suy nghĩ lại một chút cái k i a hố sâu chính mình biết đánh nhau hay không đi ra dâu dài nam nhân rất có cầu sinh dục sợ trải qua liên tục ba lượt bàn đạp về sau theo trên bầu trời chuyển đến kịch liệt tiếng nổ không khí trong nháy mắt nóng b ư c mấy chục độ trên bầu trời Một đoàn nhiệt độ nhiệt đoàn chương ự c ọ n l ba trăm h n hình người từ linh tám đối với cường giả muốn tôn trọng chương ba trăm linh tám đối với cường giả muốn tôn trọng cứng ngắc im lặng hiện trường vừa rồi trong khi nói chuyện còn biểu lộ ra khá là phong khoáng nam nhân dưới lời nói của bạch dạ tựa như cổ họng bị gắt gao bốc lấy không phát ra được âm thanh nào xung quanh thủ hạ thời khắc này cũng theo bản năng lui về phía sau mấy bước sợ một trận đại chiến bộc phát để phạm vi ngàn giảm hóa thành từ điện nam nhân lông mày vặt chặt dùng quỷ dị ánh mắt đưa mắt nhìn bạch dạ sau khi đông nhiên lại cười nói ha ha ha đương nhiên không thành vấn đề từ xưa đến nay có năng lực người cư chỉ cần vị tiểu huynh đệ này có thể tại trên thực lực đánh bại ta vậy cổ thanh ta nhường ra cái này s ạ c khu công l ư ợ c tổ chức vị trí thủ lĩnh túi đầu bái có cái gì không được cổ thanh trong khi nói chuyện tiếng cười lần nữa khôi phục cởi mở như lửa tóc đỏ múa may theo gió tựa như trong thần thoại hy lạp thái dương thần để hết thể đều ấm áp v ậ tại lý. l Trước mặt thái ngược nam nhân thái độ, ngược lại đến phiên bạch dạ kinh ngạc. bạch dạ trên ạ i dự đoán của hắn bên của t o nào nào. đạo n nam như phẫn nộ này không ngần ngại chút nào. Nhưng đây chính là nam tử đạo sinh tồn. g mà tử bất thế rất kết thời chút tử Tại t kể khắc hợp là đều đây quả r lý, vậy thế đạo mạng người như cỏ rác này cũng không đủ thực lực chống đỡ đầu góc không tỉnh táo người căn bản sống không được bao lâu nội điên là chỉ có cường giả mới có tư cách kẻ yếu căn bản không có bước đồng quyền lợi mỗi một lần hành động theo cảm tính đều là lấy sinh mệnh của mình làm tiền đánh cược hắn chỗ saku c ô n tại trên hành tinh này cũng chỉ là nhị lưu thế lực hắn đã từng nhìn tận mắt cùng thực lực mình tại sản sản với nhau n h ị lưu thế lực thủ lĩnh tại công lực tổ chức hội nghị bên trong bởi vì một câu thật đơn giản bất kính liền phản kháng đều không làm được liền bị người từ trên cổ đem đầu t h á o xuống trong vòng một đêm ngắn ngủi nguyên bản đối với thực lực có chút tiêu ngạo hắn nhìn một cái cùng chính mình đ ồ n g dạng n h ị lưu thế lực bị tiêu diệt không còn thế nữ đều bị đối phương cao tầng mang đi đụa bỡ tình cảnh b i thảm cổ thanh khai ngộ cầu thái độ là trái tim mặt nạ dù đối mặt bất kỳ kẻ nào thân mật luôn luôn không thể bàn cãi đạo lý đang không có hiểu rõ thực lực đối phương lai lịch dưới tình huống đối phương tiêu càng ương bướng đến đ cái kia cũng làm thành cường g i ả tại đối với chính mình n ổ i điên nhất định dốc lòng hầu hạ nếu như đối phương chẳng qua là kẻ yếu cái kia đơn giản tổn thất một điểm mặt mũi mà thôi chỉ cần thực lực mình vẫn còn những kia yếu hơn mình ra hỏa cho dù đáy lòng lại khinh bị mình cũng chỉ có thể như chó hầu hạ mình nhưng lỡ như đối phương là cái gì cao thủ tề h thế hoặc là có cái nhất lưu thế lực thủ lĩnh lao cha hoặc là ca ca chính mình là nhặt về một cái mạng à quả thật kiếm lợi lớn cho nên nhiều năm trước đến nay vô số thế lực tẩy bại cùng trọng tổ chỉ có hắn dựa vào cầu chữ quyết cùng không muốn thể diện tại thế đạo này lăn lộn như cá gập nước mà giờ khắc này bạch dạ thái độ hung hăng càn quấy như thế ở trong mắt cổ thanh dám khiêu khích mình như thế không phải thực lực mạnh mẽ chính là sau lưng có người nhất định thận trọng đối mặt cho nên chỉ cần mỉm cười là được trên mặt cổ thanh mang theo cởi mở đủ cười mỉm cười đối mặt bạch dạ khiêu khích tựa như gió mát quất vào mặt chỉ cần bạch dạ biểu hiện ra vượt qua thực lực của mình lại hoặc là có cái gì đại bối cảnh hắn cúi đầu liền bái không chút do dự trái lại nếu như sau đó phát hiện cũng không bằng chính mình vậy thì chờ lấy bị hắn điên cùng trả thù đi không cần để ý nhất thời được mất không thể không nói cổ thanh thời khắc này biểu hiện thành công để bạch dạ cảm thấy ngoài ý mớn nhưng đối phương thức thời như vậy cũng bất việc bạch dạ nhẹ nhàng gật đầu nói xem ngươi cũng thức thời ta đứng ở chỗ này đón đỡ ngươi ba chiều sau đó ngươi liền ngoan ngoãn đem vị trí thủ lĩnh đ ư ừ n g lại thành công nghe thấy lời của bạch dạ trong lòng cổ thanh nhẹ nhàng thở ra khinh thường như vậy đối phương quả nhiên là cường giả tuyệt thế nếu như chính mình vừa rồi có chút bất kính chỉ sợ chính mình người bây giờ đầu đã khó giữ được chính mình c ầ u tự quyết lại một lần để chính mình thành công sống tiếp được đây là cầu đạo thắng lợi xác định bạch dạ là còn mạnh hơn chính mình cường giả sau này cổ thanh có lòng trực tiếp nhường ra vị trí của mình nhưng hắn rất rõ ràng cường g i một, một chiêu n qua đi nếu như tiểu huynh đệ ngươi lông tóc không hao tổn tự nhiên so với ta càng thích hợp thủ lĩnh này chi vị lúc nói chuyện âm thanh của cổ thanh quần quận như sấm chuyến khắp cả tòa thành thị đem cuộc chiến này thanh thế kéo đến đời nhất nhu cầu cho bạch dạ thượng vị tạo thế tránh khỏi sau đó đến lúc có người khâm phục cái gì đương nhiên cũng có khảo nghiệm bạch dạ ý tứ Lạc tạo thành hình người. trong nháy mắt ngắn ngủi nhiệt độ xung quanh tăng lên mấy chục độ tựa như tiến vào lò nướng đây là cổ thanh cố ý hạn chế giới tình huống nếu như không có chút nào ngăn cách toàn bộ thành thị đều sẽ hóa thành đất khô cằn mấy triệu người đều hóa thành cắt bòn t bã đại n h ậ t thương viêm cổ thanh hét lớn một tiếng trên bầu trời vậy mà c h ố n g giống lại xuất hiện một vần g mặt trời đó là một viên có thể so với mặt trời một dây chuyển bận năng lượng ngưng tụ thành quả cầu lửa màu trắng khả năng đo quét sạch lao ra có thể dễ dàng đem chọn viên hành tinh mặt n g o à i tiêu h đốt thành đất khô cằn nhưng tại cổ thanh lôi kéo dưới thời khắc này tựa như lưu tinh hướng bạch dạ rơi xuống lại có người đang đánh nhau xảy ra chuyện gì hy vọng khiêm tốn một chút đi không phải vậy lại muốn chết cái mấy trăm vạn người là thành phố tam hà sao ta nhớ được thế lực kia thủ lĩnh không phải ngay thẳng dấu kẹ sao lại thế thời khắc này theo cổ thanh xuất thủ toàn lực có thể bao trùm mặt đất uy thế khủng bố lập tức bị toàn cầu các nơi mấy trăm cái thực lực không yếu hoặc là mạnh hơn xa hắn cường giả cảm giác được đối với bọn họ mà nói dưới chân hành tinh này bây giờ quá nhỏ chỉ là có thể h ủ diệt hành tinh ra hỏa lập tức có m ộ ư ơ i cái chớ nói chi là tiện tay diệt quốc cường giả nhiều cường giả như vậy trên ở trên hành tinh này dù người nào nổi đ i ê n cũng có thể làm cho nhân loại diệt tuyệt dưới loại tình huống này một đầu định săn quy tắc tại tất cả mọi người ở giữa lưu thông đánh nhau thì đánh nhau nhưng mỗi lần tổn thất nhất định phải giảm thấp xuống đến không phải vậy phạm vào nhiều người tức giận nói cẩn thận bị những người khác vây công trí tử thời khắc này theo cổ thanh đ ộ n g thủ vô số cường giả trong nháy mắt liền chạy đến hiện trường mục đích của những người này vừa là bảo đảm cổ thanh công kích không tiết lộ đến những thành thị khác cũng là đến xem việc vui thời khắc này đối mặt cổ thanh giống như lưu tinh đồng dạng công kích bạch dạ sắc mặt lạnh nhạt nâng tay phải lên vẹn vẹn một cái trước mắt bạch dạ giơ lên tay phải liền cùng tụ hợp h ỏ a cầu đụng vào nhau sau đó thật giống như bóc đầu hũ nhẹ nhàng vừa bấm tại chỗ bóc độ nhìn một màn này những tiêu chạy đến xem việc vui các cường giả thời khắc này đều là run lên trong lòng nguyên bản tâm thái xem trò vui biến mất hoàn toàn chương ba trăm lẻ chín suy yếu tăng cường chương ba trăm lẻ chín suy yếu tăng cường độc giả các lao r a cầu nguyện phiếu a đó là cái cao thủ nhìn vô thanh vô tức trực tiếp đem cổ t h a n h một kích toàn lực bóp tắt thiếu niên hiện trường trong lòng tất cả mọi người khẳng định nói có thể như vậy tay cầm đem bóp đem lần công kích này hóa giải tại trên thực lực tuyệt đối đưa thân nhất lưu nhưng tướng mạo của thiếu niên này lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy xa lạ chỗ nào xuất hiện một người như vậy xa lạ cao thủ phán đoán như vậy dưới những kia thực lực cùng cổ thanh ở vào sàn sàn với nhau có lẽ không bằng gia hỏa bắt đầu lặng lẽ chạy trốn không có tâm thái xem trò vui dù sao cường giả chiến đấu là không thể xem trò vui ngươi cho rằng chính mình là đang xem kịch nhưng ngươi có thể là đạo cụ ai biết chính mình có khả năng hay không bởi vì cường giả nhất thời hưng khởi biến thành lúc chiến đấu chợ hưng pháo hoa đồng dạng nổ tung nhẹ nhàng dùng lập trường đem hỏa cầu dập tắt bạ c h ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ngu ngơ cổ thanh nói đây là một chiêu bạch g i nói trực tiếp gọi trở về cổ thanh suy nghĩ cho dù trong lòng có chuẩn bị hắn cũng không nghĩ đến trước mặt thiếu niên này vậy mà dễ dàng như thế liền đem một đòn toàn lực của hắn tiếp nhận trong lúc nhất thời cổ thanh lập tức thái độ càng nghiêm túc do ngọn lửa hình thái lần nữa hóa thành nhân hình hắn trong nháy mắt x é rách không gian đi thẳng đến trước mặt bạch dạ nói sau này ngài chính là s á c q u y t công lược tổ chức thủ lĩnh công lược tổ trên dưới lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó nói xong vi biểu bày ra thành ý cổ thanh trực tiếp quỳ trước mặt bạch dạ dập đầu lại ba cái liên tiếp quả thật thành ý kéo căng cái này thành khẩn thái độ trực tiếp đem bạch dạ cho cứ vậy mà làm sẽ không trong xác mặt có chút bó tay nói không đấy là đúng cường giả cơ bản tôn trọng cổ thanh đứng người lên nghiêm túc nói thủ lĩnh ngươi có nhu cầu gì sao cả tòa thành phố tam hà đều là địa bàn của chúng ta ngài là cao quý sạc của thủ lĩnh dù muốn tại thành thị này làm cái gì cũng không có người sẽ quản tạm thời cũng không có nhu cầu chẳng qua là mấy ngày sau ta cần thu được giả thiên trò chơi hộp băng tiến vào trò chơi cho nên thuận tay thống trị các ngươi dễ dàng một chút bạch dạ thành thật nói mà đối với bạch dạ lý do cổ thanh không có chút nào ngoại ý muốn tiếp nhận dù sao với hắn mà nói cường giả làm cái gì đều là chính xác cho dù có vấn đề cũng là bọn họ những người yếu này vấn đề cho dù hắn, hắn m nên c đối vợ mặt lời của bạch dạ cổ thanh dùng sức chút đầu nói không có vấn đề chờ ba ngày sau trò chơi già thiên mở bán chúng ta lập tức đem nó hiện ra cho ngài đối với nhận như vậy bớt lo thủ hạ bạch dạ hài lòng gật đầu quả nhiên vẫn là có người hầu hạ thoải mái không cần chạy đông chạy tây nhìn bạch dạ đáp ứng cổ thanh mỉm cười đối với bên cạnh tiểu để nói hôm nay là chúng ta sạc q u y công lược tổ ngày đại h ỉ chúng ta đến một vị thủ lĩnh mạnh hơn hiện tại lập tức đi chuẩn bị một trận l o n g trọng tụ hội đến khao thủ lĩnh của chúng ta nhìn không bởi vì chính mình thối vị n h ư ợ n g chức mà có chút ngại trước thủ lĩnh các tiểu đệ nhẹ nhàng thở ra có thể hòa bình giao tiếp vậy tốt nhất chẳng qua lập tức gật đầu bắt đầu chuẩn bị sau mười mấy phút toàn bộ thành thị đều được huy động i ế n hội long trọng tại trung tâm thành phố cử hành trong thành thị sạc q u y công lược tổ hạch tâm cốt cán mấy trăm người một một đến trước bãi sơn đầu trên đến hội cổ thanh thì nói bóng nói gió hỏi đến lai lịch của bệnh dạ dù sao toàn cầu đạt đến bạch dạ cái này một biểu hiện cường giả chỉ có số ít mấy cái kia hiện tại không có danh tiếng gì đột nhiên xuất hiện một cái tránh không khỏi sinh lòng tò mò đối với cái này bạch dạ l ư ờ i nhát che giấu nhưng bại lộ thân phận sẽ đưa đến chủ thần t r ư điểm cho nên trực tiếp làm cho đối phương không cần nhiều miệng sợ đến mức cổ thanh từ quạt mấy cái bàn tay bội tội chờ đến đêm khuya tiến hội kết thúc bạch dạ đi đến những người này sắp xếp trong căn phòng nhìn trong căn phòng ngoan ngoãn ngồi s o n g mẹ con hoa tỉ muội không phải cổ thanh sau khi trầm mặc một hồi đem cửa phòng mang đến đêm nay còn rất dài một đêm này không ngừng bạch dạ chỗ thành phố tam hà cái khác vài tòa thành thị cũng liên tục buộc phát nhiều lên chiến đấu tại bạch dạ dẫn đầu chiếm lĩnh thành thị này sau này những luân hồi giả kia nhóm liền tự giác rời khỏi hướng những thành thị khác phát triển có thực lực ở nơi nào đều l a n lộn mở những người này ở đây phô bày thực lực của mình sau này hoặc trực tiếp làm đến thủ lĩnh hoặc l a n lộn thành tổ chức cốt cán mặc dù đang k h ô n g chế lực độ nhưng trong vòng một đêm ngắn ngủi tại trên hành tinh này ít nhất có một ngàn vạn người chết bởi chiến đấu dư âm hành tinh này trực tiếp tổn thất một phần trăm nhân khẩu đương nhiên điều này cũng làm cho vô số cường giả nói thầm trong lòng chỗ nào toát ra nhiều cao thủ như vậy ngoài ngày thứ nhất ra sau đó ba ngày đều rơi vào quỷ dị bình tĩnh so với thực tế trong trò chơi mới thật sự là chiến trường thông qua những ngày này góp nhặt tất cả mọi người cũng đều hiểu những trò chơi này quy tắc mỗi một khoản mới trò chơi cho dù người chơi tại cái khác trong trò chơi biểu hiện ra thực lực mạnh hơn đều bắt đầu từ số không đến lúc đó tố chất cơ thể cùng năng lượng những n à y toàn bộ đều bị áp chế đến người bình thường trạng thái lại tu luyện từ đầu nhưng bảo lưu lại người chơi những cái khác thiên phú c ă n cốt n ộ tính huyết mạch đối với cường giả mà nói cho dù mất lực lượng nhưng ở thiên phú cùng n ộ tính đều tại dưới tình huống chỉ cần tốn ba năm 5 năm năm tu luyện là có thể lần nữa thu được lực lượng trong đó càng nhanh về đến trạng thái mạnh nhất người đạt được ưu thế càng lớn đồng thời tại trong trò chơi tử vong cũng không phải thật đã chết vong mà là cưỡng chế đá ra trò chơi ở sau đó trong vòng một ngày người chơi đem không cách nào đổ bộ bất kỳ trò chơi chỉ có thể ở thực tế dừng lại mất tất cả tại nên trong trò chơi thu được lực lượng đồng thời cho dù lần nữa đăng nhập cũng là từ bạch bản số bắt đầu lại tu luyện từ đầu cứ như vậy thời gian ba ngày thoáng qua mà qua bạch dạ đã trước thời gian canh giữ ở bán lẻ cửa hàng chờ đợi trò chơi đem bán căn cứ quy tắc trò chơi tại r ư ớ c n trong không gian đen tuyển bạch dạ bắt đầu cảm nhận được một luồng quy tắc lực lượng bắt đầu lượn lờ xung quanh cơ thể bắt đầu một chút xíu áp chế hắn lực lượng loại năng lực này cùng bạch dạ từ hạn có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng rốt cuộc vẫn đối với bạch dạ tạo thành suy yếu cho nên bảng khởi động tại bạch dạ bất đắc di trong ánh mắt bảng trị số bắt đầu điền cuồng trên dưới phù động thính danh bạch dạ tuổi thọ ba lực lượng tám bốn trăm tám tám năm t á m tám sáu t á m tám bảy thể chất tám bốn trăm tám tám năm t á m i tám sáu t á m tám bảy tinh thần tám bốn trăm tám tám năm t á m tám sáu t á m tám bảy mị lực một trăm bốn nhìn không biết là giúp mình đẻ cao vẫn là giúp mình thắp xuống trò chơi bạch dạ bất đắc di thở dài lần này có thể xác định trò chơi này vị cách không có bảng của t a c cao trong ư n Chân núi trung Trường g 310. Chân núi trung tu. trung một vùng không gian hư vô thuần túy vô số tiến vào trò chơi giả thiên các người chơi tất cả ở chỗ này chờ đợi dựa theo quy luật căn cứ đâm vào máy chơi game hộp băng trình tự một trăm n người đứng đầu tiến vào người chơi sẽ thu được tương đương ưu thế thật lớn chỉ cần chờ đợi trò chơi đem tất cả người chơi lực lượng áp chế đến bình thường trạng thái sau này có thể chính thức bắt đầu trò chơi nhưng thời khắc này tất cả người chơi ngạc nhiên phát hiện đang bị trò chơi lực lượng áp chế dưới tình huống dĩ nhiên thẳng đến dừng lại tại trong vùng không gian này không có cách nào rời khỏi đây là trước kia chưa bao giờ có trong lúc nhất thời tất cả người chơi bắt đầu lo lắng bởi vì mỗi giữa người chơi lẫn nhau ngăn cách tất cả mọi người người đều ở trong lòng đoán được ngọn nguồn là chỉ có chính mình là như vậy vẫn là tất cả mọi người mà giờ khác này tại bạch dạ chỗ trong vùng không gian này hắn cảm giác trò chơi mặt tấm đòn khi lên mỗi cách một đoạn thời gian tại trong vùng không gian này lập tức có áp chế mạnh mẽ bắt đầu t ầ g t ầ n g ép xuống bạch dạ lực lượng nhưng sau đó liền bị bảng đem thuộc tính cho cứng rắn nhấc lên sau đó một bên đè ép một bên nói ra bạch dạ chơ mắt nhìn thuộc tính của mình lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được toát ra chớ thăng lên chớ thăng lên lại tăng đi xuống ta muốn vô địch bạch dạ nhìn lực lượng của mình trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng kéo lên ở trong lòng bất đắc dĩ nói tiếp tục như vậy nữa chờ hắn lúc đi ra trời mới biết sức chiến đấu của mình có thể tiêu thăng đến tình trạng gì có lẽ hắn là cái thứ nhất sầu lo thực lực mình tăng lên quá nhanh người mắt thấy thực lực không ngừng tăng trưởng ba triệu thuộc tính đã phá chín hướng về phía m ộ ư ơ i bước vào tại g giúp chặt phán định bên trong thực lực bạch dạ cũng chính thức đạt đến cấp m ư ơ i một cấp hàng tinh、đường. vì không tăng lên quá nhanh bạch dạ chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu chủ động co rút lại thực lực của mình không cần không gian ra tay bản thân bạch dạ dùng từ hạn đem ba triệu thuộc tính toàn bộ để ép đến một điểm hình như trò chơi cũng cảm thấy làm bất động thấy bạch dạ chủ động ép xuống thuộc tính liền không lại dây dưa nhưng bạch dạ còn chuẩn bị ra một chút đ ỗ n g nhiên lại đem áp chế thuộc tính trở về nhục thân mới yên t ĩ n h lại lực áp chế lại một lần xuất hiện gấp bạch dạ nhịn không được lộ ra v ẻ t ư ơ i cười lần nữa đem thuộc tính thu về nhưng ba triệu thuộc tính vẫn như cũ mãi mãi để cao không thật cũng không lại làm vạn nhất cho trò chơi làm gấp coi hắn là bờ ugờ đá ra trò chơi coi như không tốt dù sao lấy trạng thái bây giờ của hắn không có lực lượng cũng không phải phế nhân đang đợi bên trong trò chơi lần nữa khôi phục bình thường đem tất cả mọi người sắp xếp tốt chia làm hai nhóm đưa lên nhóm đầu tiên số lượng là một trăm người chơi bị truyền t ố n g đến cựu long kéo trước quán y ưu địa cầu phụ cận thái sơn nhóm thứ hai thì bị đưa lên đến h ổ cụ tỏ ngẫu nhiên trong quốc gia chờ bạch dạ đám người khôi phục ý thức liền thấy thân mình chỗ chân núi thái sơn bên người vô số các du khách rộn, rộn ràng ràng hướng lấy cái này được tôn là đầu ngũ nhạc th thời khắc này chính vào ban đêm ruột khỉ tây thủy cao lớn dây núi che lại đại nhật tản ra điểm điểm hà huy tráng lệ vô cùng bạch dạ đứng n g ẩ n ngơ ở chỗ cũ nhìn hết thẻ trước mắt rơi vào suy tư một đạo gió nhẹ thổi lất phất trước mặt bạch dạ hiện ra một hàng chữ dạng nửa giờ sau cựu long kéo quán rơi vào thái sơn mời người chơi trước thời hạn đăng lâm đỉnh núi thái sơn tiểu chữ trước mắt hiện lên một cái trước mắt chờ bạch dạ thấy rõ sau này lần nữa biến mất không thấy bạch dạ b i ế t đây coi như là đối với người chơi tân thủ dẫn đường cho vừa mới tiến vào trò chơi người chơi chỉ con đường ngoài vừa mới tiến vào tr thậm chí cho dù không đi theo gợi ý cũng có thể nửa giờ sau sao vậy bây giờ nhân vật chính bọn họ cũng sắp muốn đến đỉnh núi bạch dạ mặc nghiệm xung quanh vang lên vô số tiếng kinh hô n g ư ơ i tốt ta có thể cùng n g ư ơ i chụp ảnh chung sao n g ư ơ i cái này tư thái quá tiêu chí hoa n g ư ơ i tóc này có thể cho ta sờ sờ sao chẳng qua n g ư ơ i lưu lại tóc dài tại sao mặc thương cảm không nên mặc vào hán phục sao n g ư ơ i quá đẹp thiểu ca ca có bạn gái hay không xung quanh đông đảo cả trai lẫn gái nhóm x u n g đến trong mắt mang theo tinh quang nhìn từ trên xuống dưới bạch dạ thậm chí muốn vào tay Vốn Xuống, An tại trò Bạch bài bài Dạ chơi Bài sau không i tiến Hoàn dung nhập hoàn cảnh cũng vào h Mỹ k để người c h ú ý n h ư n g b ở i vì b ả n thân t ó c d à i n h ư thang á c Tuấn c ó t h ầ n hoa thành trang, lần nữa trở thành toàn t lần r ư ờ n g t i ê u điểm. Không c h ỉ là n ơ i này, cái khác 99 cái 99 vừa mới tiến vào trò chơi các người chơi thời khắc này cũng rơi vào b ỏ tay dựa theo nguyên bản huyền huyễn trò chơi giả thiết bọn họ đặc biệt đổi thân cổ trang kết quả lại bị trò chơi truyền t ố n g đến xã hội hiện đại vẫn là lưu lượng người cực lớn dưới chân núi thái sơn vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm có người chơi thô bạo đẩy ra xung quanh du khách đi vào địa phương ẩn nấp ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp ý đồ thông qua ngồi phương thức tại trong thời gian nhanh nhất thu được lực lượng dù sao căn cứ gợi ý nửa giờ sau cựu long kéo quán đem rơi xuống mặt đất trong thời gian ngắn như vậy lấy bọn họ tố chất cơ thể của người bình thường căn bản là b ò lên không đến thái sơn đỉnh núi nhưng nhanh hơn phương pháp cũng không phải ngồi trong khoảnh khắc đám người hoảng loạn tiếng nổ lớn cái này đến cái khác cơ thể ngã xuống đất không dậy nổi không có khí tức hiện trường mười cái các người chơi cặp mắt buốc lên màu đỏ tươi huyết khí hấp thu huyết khí lợi dụng những người đến này tốc độ nhanh nhất khôi phục lực lượng dưới chân núi thái sơn vô số các du khách thời khắc này toàn bộ trở thành tốt nhất bổ dưỡng đến để cao lực lượng của bọn họ trong lúc nhất thời một trận mini h ắ t cám náo động ở chỗ này triển khai khủng bố hôn loạn hướng lan tràn khắp nơi nhưng đây rốt cuộc chẳng qua là đường nhỏ mà thôi cường giả chân chính bằng vào vô thượng căn cốt tốc độ khôi phục cũng không so với tà đạo muốn chậm dù sao trò chơi áp chế chỉ lực lượng áp chế tốc độ tinh thần những n à y tầng ngoài độ vận nhưng lực lượng không có lại tu luyện lại không phải là chỉ thấy nơi hẻo lánh vị trí bên trong một người đàn ông trung niên hai chân xếp bằng ngồi dưới đất cơ thể năng lượng vận chuyển cảnh giới tầng tầng phá vỡ đ đấu chi lực hai đoạn đấu chi lực t ă n g đoạn bởi vì là trùng tu đã đi qua con đường lấy đâu đế căn cốt c ả n g nộ lần nữa tu hành tự nhiên thế như trẻ tre chỉ cần có thể số lượng lớn đủ tại đấu t h a n h thất tinh phía trước đều không có chút nào bình cảnh chỉ là đơn thuần đo tích lũy người giống như vậy đã chiếm cứ thái sơn xung quanh người chơi cực lớn bộ phận có thể trước một trăm t i ế n vào trò chơi người chơi ít nhất cũng là đưa tay mẫn diệt mặt đất cấp cao thủ chuyển đổi đến trong giả thiên chính là tiền tam vương giả cấp bậc cất bức thực lực chúng tu tự nhiên vô cùng dễ dàng phần lớn đều khinh thường ở đi loại này đường nhỏ ngoài bạch giả những luân hồi giả này ra Cái khác bạn trong h chơi chỉ cần chơi ổ người cần một t ò chơi cánh giới. muốn một tu Tu luyện trùng lần đến l ạ i t r ì h chơi nhất chi độ đặt này, n trải trò ít t r cả qua cơ sủ sở, ù tu Trong quen. lên nhẹ đứng đã sớm xe nhẹ đứng quen. Trong khoảng thời gian ngắn những n à y ngồi các người chơi thời k h ắ c này toàn bộ trên người nổi lên t ầ n g t ầ n g dị tượng điên cuồng thôn phệ năng lượng xung quanh bầu trời cả thái sơn địa cầu hiện tại chỗ này ở thời đại mạn pháp vốn là có chút ít mỏng manh năng lượng bắt đầu hội tụ sau đó thậm chí hình thành mắt trần có thể thấy mây khói bảy màu chương ba trăm mười một từ khí đông lai ba và dặm chương ba trăm mười một từ khí đông lai ba và dặm độc giả các lao g a cầu nguyện phiếu a thời khắc này trên địa cầu nằm ở thời đại mạt pháp các tu sĩ ngạc nhiên nhìn lên trên bầu trời hướng thái sơn tay lái ngồi linh khí những người chơi này hành vi đã khiến cho toàn bộ địa cầu tu hành giới kinh ngạc mấy chục cái t h ạ m đạo thậm chí tu sĩ cấp bậc thánh nhân trùng tu công hiệu quả là vô cùng khủng bố thậm chí toàn bộ địa cầu linh khí đều không thể chống đỡ những người này tu luyện bởi vì tất cả mọi người tụ tập hội tụ vào một chỗ người chơi tu luyện ở giữa bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt linh khí trên bầu trời linh khí bắt đầu hiện ra màu sắc khác biệt hoặc thất bại hoặc xanh biết hoặc đỏ hoặc lam nhưng rất nhanh có một phần các người chơi là không thể không dừng lại bởi vì gây c h u y ệ n đến chỉ thấy vừa rồi dưới chân thái sơn giết người hút công các người chơi từng cái trên mặt dữ tợn đến gần những người chơi ngồi kia so với người bình thường những người chơi này ở giữa mới thật sự là đại bù ăn được một cái có thể chống đỡ mấy trăm hơn ngàn phạm nhân đồng thời chỉ cần đem những người này giết ra trò chơi những người này ít nhất có thời gian một ngày không cách nào đổ、bộ. giống giả thiên loại này cao cấp trò chơi cùng hiện thế ở giữa thời gian trôi qua tranh l ệ n h cơ bản vì một mươi một cũng là trong trò chơi vượt qua ba năm thực tế chỉ mới qua thời gian một ngày chờ những người này lần nữa tiến vào trò chơi gần ba năm tranh l ệ n h đem kéo ra khỏi lớn bao nhiêu tranh l ệ n h có thể tưởng tượng cơ bản có thể suy tính đổi một trò chơi mở lại nơi hẻo lánh bên trong toàn thân dính đầy huyết khí người chơi từng bước một đến gần những tia ngồi thân ảnh trong mắt tràn đầy sát ý nhưng chờ an ta thái sơn chống đỡ quá nhỏ chứa không nổi ngươi nhóm những này đại phật chờ ba năm sau lại an ta đôi khói người chơi sát ý bước người theo chỗ rửa của hắn đến gần ngồi xếp bằng thân ảnh h ừ lạnh một tiếng từ dưới đất đứng lên nhìn trước mặt ra hỏa nam nhân h ừ lạnh nói đáng chết giống chó vậy mà quay dày lao tử tu hành ta không chỉ có muốn ở chỗ này làm chết không ngươi tại thực tế cũng muốn đem ngươi h oanh sắt đến c ặ n bã cũng trong khi nói chuyện cơ thể hai người hóa thành tàn ảnh đụng vào nhau một bên là ngồi ba phút trùng tu đ ạ i lão một bên khác lại là thôn vệ hơn mười người huyết khí giết người ma vương trên khí thế vậy mà trong lúc nhất thời nhận không ra cao thấp song trường đụng nhau ác liệt kình phong trực tiếp đem xung quanh đồ dùng trong nhà tung bay đi ra sau đó cũng là kịch liệt chiến đấu bắt đầu giống như vậy chiến đấu xảy ra xung quanh thái sơn rất nhiều chỗ địa phương về phần bạch dạ n g thì mang theo ánh mắt tò mò quan sát đến xung quanh chiến đấu dù sao vẫn là lần đầu tiên thấy loại này so đấu trùng tu tốc độ tràn diện nhiều ít vẫn là hơi tò mò về phần xung quanh vừa rồi còn vây quanh các du khách thời khắc này cũng sớm đã bởi vì bốn phía s á t lục trốn đi toàn bộ hiện trường chỉ có một mình bạch dạ n g cho nên nhìn vô cùng trói mắt không có qua một lát lập tức có một cái trên tay lây dính máu tươi người chơi chặn lại trước mặt bạch dạ nhìn toàn bộ hành trình xem trò vui bạch dạ người chơi mang theo nghi ngờ nói tiểu tử ngươi tình h u ố n gì lại không trùng tu Lại k h ô người giết g n làm cái quỷ giết ì Hắn h n tự ê n nhận ra bạch dạ, dù sao vài ngày là vài bạch bạch h ra trước sao dạ, dạ c dù đối i n cổ h a n h thời điểm, hắn điểm, n c ũ g là chạy đến hiện đến t r ư ờ n g xem trò v u i một thành giết viên. Người giết người, không cần ảnh hưởng ta xem hí bạch dạ từ tồn ó i căn bản không thèm để ý trước mặt ra hỏa tiểu t ư n g ư ơ i không có chúng tu đặt ta cái này giả trang cái gì lớn tỏi nát chờ sau đó một trò chơi nam tử cười lạnh hướng bạch dạ b u ô tập trong lúc đưa tay một đạo ác liệt cương khí hướng bạch dạ căng thấy đây bạch dạ vẹn vẹn chẳng qua là chút gợn sóng nào nâng tay phải lên nhẹ nhàng vừa bấm、Tại、tạo nên gió nhẹ bên trong chém sắt như chém bùn c ư ơ n g khí bị bạch dạ một cái trắng non tay không dễ dàng bóp nát nam tử trong mắt con ngươi co r ụ t lại tiến lên bước chân mánh liệt một sát dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ cái này sao có thể ngươi làm sao làm được tên này rõ ràng chỉ có tố chất cơ thể của người bình thường làm sao có thể chặn chính mình c ư ơ n g khí không có gì không thể nào bạch dạ mỉm cười nói đó cũng không phải kỹ xảo gì loại hình đồ vật ngươi có thể hiểu thành quy tắc hoặc là nói lo g i chẳng qua nói như vậy ngươi chỉ sợ cũng rất khó hiểu được nếu đánh gây ta xem hí cái kia trò chơi này cũng là thời điểm có thể kết thúc bạch dạ nói nụ cười thu liễm, trong cơ thể kinh mạch vận chuyển. không vậy hắn tốc độ tu luyện lại phải đi đến trình độ gì đáp án là kinh thiên động địa theo trong cơ thể bắt đầu tu hành chân phải của bạch dạ bỗng nhiên về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc một đạo ánh sáng tím chói mắt từ trên thuộc hạ phóng lên tận trời sò xuyên qua hoàng vũ chiếu dọi l ạ i tiên h vô luận đang đánh nhau lại hoặc là trùng tu người thời khắc này toàn bộ theo bản năng ngưng động tác ngạc nhiên nhìn đạo kia cổ sáng màu tím vừa rồi bị tụ lại các loại linh khí thời khắc này tại cổ sáng phía dưới tất cả đều bị tách ra sau đó r ồ i dít thay đổi màu sắc bắt đầu hiện ra màu tím g á n g ây thái sơn trên đỉnh núi diệp phàm leo núi tiểu tổ đang thưởng thức đám ây bầu trời tại r ù a hỉ chiếu rọi xuống hiện ra màu sắc khác nhau dáng mây, để những người này dối dít cảm khái thiên nhiên t r ắ n g lệ lại còn có loại này k ỳ c ả n h nhưng rất nhanh thiên tượng biến động kịch liệt lại làm cho tất cả mọi người đổi sắc mặt bởi vì khí tượng biến hóa quá nhanh chỉ thấy màu tím dáng m â y ùn ùn k é o đến toàn bộ hành tinh linh khí đều tại hướng thái sơn hội tụ tại ánh sáng chiếu rọi xuống cả tòa thành thị đều hiện ra ánh sáng tím nếu như nói thời khắc này màu tím dáng m â y là bầu trời hạ nguyệt vừa rồi các loại thải hà chỉ có thể coi là hỗ tạ dù bị huy t o à nhìn bộ địa cầu l i n khí k thời h ắ trong nháy mắt từ người bình thường bỗng nhiên mà tăng mạnh đến uy áp cái thế quái vật vừa rồi còn nói dọa nam tử bờ môi ông động lên nói không ra lời đối với cái này b ạ chương dạ c ba trăm một mươi nói, hai liên g đức ắ tức cũng không dám tính là gì cờ giả chương ba trăm một mươi hai liên đức tức cũng không dám tính là gì cờ giả phất tay tương lai ảnh hưởng hắn người xem trò vui băng diện bạch dạ ánh mắt nhìn lại ánh mắt thấy tất cả mọi người đứng ngẩn ngơ tại chỗ toàn bộ ngây ngốc phải xem lấy chính mình n g hiện tại trên địa cầu theo bạch dạ t r ù n g tu toàn bộ địa cầu thiên địa linh khí đều hội tụ về phía nơi này thái sơn ra địa phương vốn là bởi vì khô kiệt linh khí hoàn cảnh càng là trực tiếp hóa thành tuyệt linh từ địa ngược lại tại thái sơn nơi này bởi vì bạch dạ kịp thời ngưng hấp thu cho nên linh khí để cao đến vượt xa bình thường trình độ là chủ thần không gian bên trong đạo cụ hiệu quả sao có luân hồi g i ả không nhịn được nghĩ bây giờ khó có thể tưởng tượng tên này là thế nào tại nhanh như vậy thời điểm đem thực lực để cao đến loại trình độ này chẳng qua là lại khó mà tiếp nhận trước mắt thực tế cũng chỉ có thể làm cho tất cả mọi người nhận m ệ n h trước m ặ t tuấn giật thiếu niên thời khắc này đã có đối với bọn họ quyền sinh sát chỉ cần bạch dạ một cái khó chịu huyết t ẩ y nơi này đem tất cả mọi người rết ra trò chơi cũng là giống như t r ở bàn tay dễ dàng chỉ sau một lát những người chơi kia không còn nội đấu mà là chuẩn bị đem họng súng nhất trí nhắm ngay bạch dạ t r ư ớ giải quyết trước mặt phiền toái lại nói chuyện khác trong lúc nhất thời mới vừa còn đánh khó khăn chia liệa các người chơi lập tức tách ra bằng tốc độ nhanh nhất hướng bạch dạ nơi này đoạt bệnh chạy hết tốc lực nhìn một màn này bạch dạ trong mắt lóe lên một tia bật cười muốn nhìn một chút bảy kiến cỏ này nhóm có thể lật ra hoa gì chỉ bằng những ngày miễn cưỡng tu luyện đến cấp một cấp hai ra hỏa có thể dùng thủ đoạn gì tại chính mình cái này cấp sáu trong tay còn sống nhưng sau đó bạch dạ liền ngạc như thế mới vừa còn đằng đắng sát khí các người chơi hai chân mềm lún g trực tiếp một cái t r ự c quỳ tại gạch men xứ trên mặt đất mài ra một đầu ớn ký sau đầu gối cứng rắn cọ sát đến trước mặt bạch dạ nghĩa phụ một người chơi trượt quỳ đến trước mặt bạch dạ tại bạch dạ bó tay trong ánh mắt cặp mắt d ư n g d ư n g nói nhân sinh khó được một c h i kỷ ngài nào chỉ là c h i kỷ của ta càng là ta dẫn đường đèn sáng công nếu không bỏ mỗi nguyện bái làm nghĩa phụ cha ba hài nhi nhớ ngươi một cái khác người chơi một bên dập đầu vừa nói sau này ta chính là ngài nghĩa tử chỉ cần ngài không chê ta vĩnh viễn cùng bên cạnh ngươi hầu hạ ngài cả đời đại lao ta gần nhất vừa thu ba mươi sáu phòng tiểu thiếp quốc sắc thiên hương ta chưa chặn qua ta nguyện chức cho đại lao giải giải k h á c nếu như ngươi có ý tưởng ta ba mươi năm phòng tiểu thiếp cũng có thể tặng cho đại lao đùa bất đoa trong ánh mắt kinh ngạc của bạch dạ n g kích động giống lớn vang vọng từ phương những k i ê n nguyên b ả n tại hiện thế xưng ơ bám ộ t phương các c ứ n g giả thời khắc này hai mắt p h i ế hỏng trong mắt chứa nhị lệ một bộ đồ bỏ đi bộ dáng trong đó có mấy cái một bên khóc một bên bỏ qua đến muốn ôm chặt bắp đù nhưng bị hắn chê một cước đ ạ p ra không thể không nói một màn trước mắt này vẫn còn có chút vượt ra khỏi bạch dạ nhận biết trước một khắc còn cử thế vô địch cái thế vô song ra hỏa thời khắc này vậy mà như vậy từ trái tim không có một chút cường giả kiêu ngạo quả thật chưa từng nghe thấy nhưng đây chính là các người chơi con đường cậu nói trước mắt phản kháng là chết chạy trốn cũng là chết nếu dù sao chẳng qua là cái chết không thể không chết sao chỉ cần không chết cho dù mất hết ra mặt cũng không quan trọng cùng ba năm này thời gian tu luyện so sánh mới chỉ là thể diện bỏ l i bỏ chỉ có lực lượng mới là thật sự có thể nói những người trước mắt này là giống như cổ thanh thuần túy xã hội chủ nghĩa đạ q u y n g ư ờ i ai mạnh bọn họ liền tán đồng người nào tại cầu c h i đạo dưới trong lúc nhất thời toàn bộ trên đường phố dập đầu dập đầu quỳ lệ quỳ l ệ còn có cho bạch dạ cứ vậy mà làm sống đòi bạch dạ vui vẻ chính như bọn họ đã quyết định quyết tâm đem hết tất cả vốn liếng sống tiếp có người khả năng cảm thấy một chút như vậy cũng không có phong phạm cường giả nhưng tại những người này xem ra vì sống liền đ ớ p tức cũng không dám ngươi cũng xứng kêu cường giả cường giả chính là muốn dám vì thiên hạ trước nớp tức cũng muốn trước đây chính là lòng cường giả của bọ bạch dạ có chút căm ghét nhìn những người này một cái đ ỗ n g nhiên không có giết ý nghĩ của những người này chỉ cần bọn họ là một đống phân vậy không có người nguyện ý phản ứng bọn họ nhấp chân đạp bay hai cái cản đường ra hỏa bạch dạ bước ra bộ pháp xúc địa thành thốn phiêu nhiên như tiên hướng đỉnh núi nhìn đi xa bạch dạ những người chơi này dập đầu quỳ lệ động tác dừng lại trong mắt tràn đầy sát ý lần nữa chém giết thời khắc này khoảng cách chín con rồng kéo quan tài rơi xuống thái sơn còn có thời gian hai mươi phút nhưng đối với bọn họ mà nói đang lâm đỉnh núi thái sơn mười phút đồng hồ cũng đã rất dư dả còn lại liền là mau chóng giảm bớt đối thủ cạnh tranh sau đó chỉ để lại mấy người leo lên tuyệt đỉnh tại những người chơi này chém giết thời điểm. vẹn vẹn m ấ y b ư ớ c dưới đường bạch dạ đ a n g lâm đỉnh núi thời khắc này thái sơn đỉnh núi diệp phàm đoàn người thời khắc này đang tụ tập cùng một chỗ rung động nhìn che đậy một tòa thành thị màu tím và khí loại này thiên nhiên mỹ lệ để bọn họ không nói loại này cảnh đẹp đáng giá bọn họ dừng lại đã lâu có chút mang theo ca mê ra bắt đầu đối với cảnh đẹp tiến hành chụp hình đứng ở đỉnh núi thái sơn ngọc hoàng đỉnh bên trên nhìn xuống dưới chân v ạ n sơn nhìn xa hoàng hà phù hợp thời khắc này từ khí ngập đầu để bọn họ cảm thấy bản thân nhỏ vẽ cùng thiên điệu minh ngông sau đó kêu to một tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người không tốt vừa rồi nhận được báo cho tại chân núi xảy ra ác tính sự kiện hiện tại đang điều động quân đội chấn áp để bây giờ chúng ta không cần xuống núi ngoan ngoan đợi ở chỗ này vương tử văn ánh mắt nghiêm túc nói không có vấn đề dù sao nơi này phong cảnh cũng tốt vốn là chuẩn bị tại đỉnh núi ở lâu một điểm một cái bạn học cũ nghiêm túc nói hiện tại nếu xảy ra vụ án vậy tối nay chính là chỗ này qua đêm cũng tốt đám người bàn bạc một phen sau đó cảm thấy trước tiên ở trên núi mọi mòn chờ đợi chờ đến dưới núi sự kiện bình định sau này hay nói ngay tại những ngày người mượn từ hà tham khảo bạch dạ cũng chậm rãi leo lên đến đỉnh núi nhìn đỉnh núi dừng lại du khách bạch dạ ánh mắt quét mắt một vòng sau tập trung vào một đội đoàn thể nhỏ mặc dù gặp lần đầu tiên nhưng bạch dạ lập tức nhận ra những người trước mắt này chính là sau đó tiến vào chín con rồng kéo quan tài ra hỏa dù sao nhân vật chính đoàn nhà trời sinh tại khí chất cùng biểu hiện bên trên cùng xung quanh bình thường du khách phân rõ giới hạn nhiều người như vậy tụ tập tập hợp một chỗ cực kỳ tốt phân biệt hình như cảm nhận được bạch dạ ánh mắt diễm pham đoàn người lòng có cảm giác quay đầu lại nhìn lại lập tức chú ý đến cùng xung quanh không hợp nhau bạch dạ Chương chương ba trăm mười ba chín con rồng kéo qua tải têu người nào chăn vôi độc giả các lao r a cầu nguyện phiếu a người này đỉnh núi thái sơn theo bạch dạ nhìn chăm chú diệp phàm đoàn người cũng rất nhanh chú ý đến bạch dạ ánh mắt vẹn vẹn chẳng qua là vừa đối mặt những người này liền bị bạch dạ siêu phàm thoát tục tướng mạo k i n h diễm tiểu hai này là minh tinh sao cũng quá dễ nhìn lâm giai cảm thẳng nói nhưng có thể là đi lên quay phim a còn đặc biệt đeo một đỉnh tóc dài chẳng qua hắn giống như xem chúng ta a chúng ta có người quen biết hắn sao không biết không trải qua đi muốn cái ký tên thế nào cảm giác sau này khẳng định sẽ hỏa đáng người nghị luận ở mỹ nhưng chỉ có diệp p h ạ m cảm giác trước mặt thiếu niên là đang ngó chừng chính mình tại trong ánh mắt thiếu niên kia mang theo một luồng thoáng có chút nhìn xuống ý vị đánh giá tên này chính là nhân vật chính tương lai mạ hệ dạ trên đường bạch dạ nhìn chăm chú diệp p h ạ m nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng chào sau đã thu chủ đề ánh sáng sau này có rất nhiều cơ hội trao đổi chính mình cũng không cần bảng đầu này bắt đuổi không cần thiết lôi kéo làm quen hơn nữa lấy chính mình làm việc sau này có lớn hơn tỷ lệ là trở thành n g h nhân dựa theo mạ hệ dạ trên đường khả năng chỉ sợ đã cách thời gian trường hà phát hiện chính mình cũng không b i ế theo bản năng tại xung quanh bạn học cũ ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn trong đám người đi ra đầu tiên hướng bạch dạ tiếp cận chờ diệp phàm lấy lại tinh thần phát hiện chính mình đã tiến đến trước mặt thiếu niên quan sát đến thiếu niên khuôn mặt mặc kệ là giống như xanh thảm nước ra vẫn là ngũ quan hoàn mỹ đều mang thanh xuân đặc hữu tinh thần phấn chấn nhìn trước mắt so với chính mình trẻ tuổi bảy tám tuổi thiếu niên diệp phàm do dự một chút sau hỏi tiểu huynh đệ chúng ta phía trước đã có từng gặp hả bạch dạ dương mắt không rõ tên này thế nào đột nhiên từ mình đụng lên đến làm gì nhưng vẫn là như thật nói không có chẳng qua sau này sẽ thường gặp mặt sau này sẽ thường gặp mặt diệp phàm sửng sốt một chút không rõ bị ạ cự gặm trước thiếu niên y tứ hiện tại không do rất bình thường sau này ngươi liền hiểu bạch dạ lười biếng dựa vào đình nghỉ mát bên trên huyền diệu khó giải thích nói câu trả lời này để diệp phàm s ả mặt lại tuổi nhỏ đặt chuyện này với hắn cái này tốt nghiệp hơn ba năm xã hội người đoán đến đều đến ở chỗ này đang ngồi bạch dạ tiện tay vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí có ý riêng nói diệp phàm lắc đầu cự tuyệt sau đó về đến bạn học cũ đoàn thể bên trong thế nào vừa rồi ngươi cùng tiểu bằng hữu kia hàn huyên cái gì cử g a i hoa hơi tò mò hỏi không có gì chẳng qua là một chút phàn nàn mà thôi diệp phàm nói cảm thấy vừa rồi chính mình quỵ thần xui khiến hành vi có chút kỳ quái đoàn người tại đỉnh núi chờ đợi bạch dạ đang ngồi vị trí thỉnh thoảng có du khách đến muốn chụp ảnh chung đối với cái này bạch dạ mỉm cười gật đầu đáp ứng nhưng từ đầu đến cuối duy trì lấy thư thích nhất lười biếng tư thế ngồi không muốn nút n í c h để những kia hành khách chính mình đụng lên đến quay chiếu đối với một người như vậy tính cách có chút quái dị thiếu niên các du khách mặc dù trong lòng bó tay nhưng vẫn là xích lại gần tiến hành chụp ảnh chung đang yên lặng chờ đợi nam tử s ừ n g sốt một chút theo bản năng muốn quỳ xuống kêu cha nhưng bị bạch dạ ánh mắt lạnh như băng cho ngăn lại trước mặt mọi người những người này không biết xấu hổ bạch dạ còn muốn mặt chỉ cần những người này dám lại nhiều lời m ộ t câu hắn liền chuẩn bị đem những người này đánh nát ngay tại chỗ theo đầu tiên nam tử áo xanh đăng đ ỉ n h sau đó lục tục có chín cái vết thương chẳng chịt người chơi đi lên đỉnh núi còn lại chín thành người chơi toàn bộ chết thảm dưới núi bởi vì có bạch dạ ở đây cho nên hiện trường những người chơi này làm việc cũng thu liễm chẳng qua là yên tính n ố c tại ngọc hoàng đình xung quanh các du khách nhìn đám này toàn thân nhuấm máu khách không mời mà đến liên tưởng đến vừa rồi nhận được điện、thoại. theo bản năng muốn rời khỏi nhưng trên bầu trời mấy điểm đen ngay tại cực nhanh phóng đại lập tức truyền ra trận trận phong lôi chi thanh chín con rồng kéo quan tài đã đến chỉ thấy chín đầu dài trăm thước sắc rồng khổng lồ lôi kéo một thanh quan tài đồng thao cổ hướng về phía thái sơn đỉnh ép xuống đến long thi kéo theo cổ quan chấn động đỉnh núi thái sơn trực tiếp đem ngọc hoàng đỉnh nước t o á t ra từng đạo khe nước lớn vô số núi đ á thổ mục từ đỉnh núi rối rít lan xuống không ít phía trước còn dừng lại du khách chịu ảnh hưởng này rối rít lan xuống vết núi vô cùng thế thảm diệp phàm đoàn người khiếp sợ nhìn to lớn long thi thế gian này vậy mà thật sự có long lo mười cái người chơi trong mắt mang theo vẻ hưng phấn không hưởng công bọn họ vừa rồi dập đầu quỳ lạy nhận hết khuất đ ủ c h ẳ n g qua là nên như thế nào tiến vào đây có người chơi nhìn phong bế nghiêm mật của quan nhưng lập tức chú ý đến phía dưới bị chấn nát cái khe bên trong tế đàn năm m u cái tế đàn này rốt cuộc là hiến tế vẫn là cái gì có người chơi trong lòng suy tư có người chơi trong mắt mang theo ngoan lệ nhìn về phía hiện trường du khách nói các người hiện tại cho ta tiến vào trong tế đàn dựa vào cái gì có du khách muốn phản bác nhưng một giây sau máu tươi dâng lên máu p h u n ra năm ước giết người tất cả mọi người mang theo một tia sợ hãi vừa rồi còn hoài nghi thân phận của những người này hiện tại một chút liền khẳng định rơi xuống tuyệt đối là chân núi những người phạm tội kia hơn nữa vừa rồi đó là cái gì nội công sao vậy mà cách không đem người chém thành hai khúc mang theo bất đắc dĩ hiện trường du khách giống như phía dưới như sủi c ả o từng cái đi vào trên tế đàn khi tiến vào thời điểm diệp phàm theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa bạch dạ thời khác này bạch dạ vẫn như cũng nhàn nhã dựa vào hoàn toàn không bởi vì xung quanh xảy ra hết thảy có bất kỳ phản ứng gì mà là đổi tư thế tiếp tục đang ngồi nghĩ đến vừa rồi những người kia cùng bạch dạ nhìn nhau dáng vẻ lại liên tưởng đến bạch dạ để hắn ngồi ở bên cạnh lời nói như vậy đủ loại để diệp phàm cắn răng đến gần bên cạnh bạch dạ ừ còn dám chạy trốn nhìn thấy diệp phàm hướng về phía phương hướng ngược nhau chạy đến có người chơi hử lạnh một tiếng muốn lần nữa giết gà dọa khỉ nhưng nhìn đến bên cạnh diệp phàm bạch dạ sau những người chơi này lại dọa toàn thân giật mình c h ă n u ôi ngài chuẩn bị trừng phạt tiểu tử này sao có người chơi ăn nói khép nép do hỏi cái này tương phản một màn trực tiếp để bên trên tế đàn ngũ sắc du khách nơi dại dựa theo tướng mạo tuổi tác người nói chuyện lại lần trước điểm đều có thể làm thiếu niên đời ông nội rốt cuộc người nào là người nào cha nuôi à đối với cái này bạch dạ mặt mũi tràn đầy suối khỏe đứng dậy tiến lên hung hăng một cước đá r a trực tiếp đem người chơi kia trực tiếp đá nổ nát nhấc lên một trận mưa máu n h ì n các ngươi rất lâu kêu người nào cha nuôi tập mờ có biết nói chuyện hay không chương ba trăm mười bốn mê hoặc chương ba trăm mười bốn mê hoặc đỉnh núi thái sơn ngọc hoàng đình chín con rồng kéo quan tài rơi xuống đất đưa đến vô số p h â n tranh thời khắc này bạch dạ một cước đá da toàn trường yên tĩnh mới vừa còn k h a trường khi nhìn vô g thấy giữa đám người này và thiếu niên ánh mắt trao đổi diệp phàm liền rõ ràng bạch dạ là thủ hắn duy nhất sầu lo chính là bạch dạ có nguyện ý hay không thuận tay bảo vệ hắn nếu như không có vừa rồi bạch dạ tiện tay để hắn ngồi bên cạnh lời nói hắn cũng không chọn đánh cược một lần tại bạch dạ đem người chơi cơ thể đặt nổ hiện trường những người chơi này bắt đầu suy tư không rõ làm sai chỗ nào phía trước còn không phải hào hào sao lập tức bọn họ nghĩ tới người chơi kia trong mắt mang theo hiệu rõ đứng bên người bạch dạ diệp phàm ánh mắt nhìn về phía trong tế đàn năm màu các du khách nghĩ đến phải chăng có thể cứu những người này đúng lúc này bạch dạ động chủ động hướng về phía trung ương tế đàn năm màu đi thời khắc này hơn hai mươi mét quan tài đồng thao cổ liền gánh chịu ở tòa này tế đàn năm màu phía trên bốn phía còn có mấy chục tòa cỡ nhỏ tế đàn vượt quanh giống như chúng tinh p h ù nguyệt nhìn bạch dạ hành động diệp phàm không dám chậm trễ sợ rời xa bị đám sát nhân mà kia cho sống sờ sờ mà lột ra theo sát bạch dạ lên nơi đây đông đảo du khách đều bị bức bách đến trên tế đàn rộn rộn ràng ràng có vài chục người nhiều nhưng thấy bạch dạ đến vội vàng tránh ra một cái ba bốn mét khe hở để bạch dạ đến người chơi thấy bạch dạ động hoài nghi là bạch dạ tìm được mở ra cơ duyên phương pháp cho dù bước lên bị rết nguy hiểm cũng liền bận rộn đi theo trong lúc nhất thời tòa này to lớn trên tế đàn bị bức bách du khách bạch dạ theo sát đến d i ệ t phàm các người chơi toàn bộ nhét trùng một chỗ các người chơi không muốn cùng bạch dạ áp sát quá gần nhìn xung quanh du khách quát tha các ngươi một mạng hiện tại cút xuống cho ta. các du khách như được đại xá chạy nạn giống như muốn vọt xuống tế đàn nhưng trong chốc lát bốn phía bạo phát ra năm màu ánh sáng ngông l u n g làm cho tất cả mọi người hai chân giống như c h ó i chặt khối c h ỉ không cách nào hành động cho dù muốn rời khỏi cũng căn bản liền không ai có thể lực tại bạch dạ bình tĩnh người chơi hưng phấn du khách trong ánh mắt hoảng sợ cổ quan lộ ra một cái khe lớn khi tức quỷ dị trực tiếp đem tất cả tại tế đàn nằm v à u bên trong người toàn bộ đặt vào trong đó loảng x o à n g theo nắp quan tài khép kín to lớn c ủ quan tính cả chín cái xác rồng hoàn toàn mất thân ảnh toàn bộ ngọc hoàng đỉnh bên trên chị để lại một mảnh hỗ nộn mấy phút sau vô số tu sĩ khó khăn lắm đến chỗ này nhìn tiêu thất vô tung hết thể hối hận đập thẳng bắt đ u ổ i trong quan tài đồng thao cổ hai chân bạch dạ ngồi xếp bằng tại nơi hẻo lánh bên trong nhìn chăm chú hiện trường tất cả mọi người bao gồm ta tại bên trong hết thể có bảy mươi hai người so với nguyên bản nhân số nhiều gấp đôi trở lên vừa nghĩ bạch dạ ánh mắt xuyên thấu qua đen nhánh nhìn chăm chú lên hiện trường hoàn cảnh tại trong quan tài cổ k h ắ c đầy sơn hải kinh trong tâm ghi lại hung t h u ở trung ương vị trí đặt lấy một thanh cỡ nhỏ quan tài đồng điêu khắc lấy xương gió của tháng năm không cách nào làm cho người do t h ắ n biết đến trong đó chứa trở cái gì tại một vùng tăm tối bên trong các người chơi bôi đen ở nội bộ thăm dò các du khách chỉ có thể sợ hai nút ở bên cạnh không biết làm sao không có cái gì so với cùng đám này sát nhân ma vây ở một cái trong không gian còn khủng bố hơn chuyện diệp phàm khi tiến vào thời điểm cũng đã để mắt đến bạch dạ trước tiên dựa vào bạch dạ bên cạnh ngồi xuống do dự một chút hắn vẫn là dò hỏi thiếu minh tiên sư xem ngươi đã tính trước dáng vẻ có biết hay không nơi này là nơi nào sau đó sẽ phát sinh cái gì nhìn thoáng qua thận trọng diệp phàm bạch dạ có chút buồn cười nói ngươi có thể hiểu thành vừa rồi tế đàn là điểm truyền tống sau đó sẽ thông qua truyền tống môn đến một cái khác bản đồ c h u y ê n thống đến chỗ nào b ố n phía cái khác du khách sống đến khi trải qua vừa rồi ma h u y ễ n một màn sau này bọn họ đã đối với siêu tự nhiên sự vật tin tưởng không nghi ngờ dù sao không phải tại địa cầu hơn nữa không cần suy nghĩ lấy trở về bạch dạ trả lời bỏ đi những người này hảo tưởng tại sao có thể như vậy d i ệ p phàm đám người trong lòng hai tháng theo bản năng nghĩ đến trong nhà thân nhân vô số người tại đen nhánh bên trong chờ sau đó d i ệ p phàm ngoài ý muốn ở trong đó nhìn thấy lẽ ra không có leo núi b ằ n g bác phía trước bởi vì quá mức hoảng loạn vậy mà không phát hiện bạn tốt này vậy mà cũng bị người chơi bắt lấy lên tế đàn năm hậu ban lang cũng không lâu lắm theo một tiếng chấn động kịch liệt tiếng kim loại rung chuyển đến cự quan tài ngã lật nắp quan tài nghiêng về một tia sáng từ bên ngoài bắn ra t i ì n đến rơi xuống đất có du khách kích động nói vô số người tranh nhau chen lấn hướng ra phía ngoài chạy đến các người chơi mắt lạnh nhìn một màn này có muốn để đám người này làm chuột bạch gì tứ dù sao bạch dạ lời nói mới bọn họ cũng nghe rõ ràng một mảnh khu vực mới trời mới biết có phải hay không có bẫy dập xương độc gì lúc này bạch dạ cũng theo đó đứng lên đi ra ngoài nếu đi đến nơi này vậy sẽ phải đương nhiên phải thật tốt du lá một phen phía sau hắn diệp phàm đám người cùng mấy cái so sánh cơ chí du khách nhắm mắt theo đôi theo ý đồ đạt được che trở đi ra cổ quan đối diện thấy toàn cảnh là đều là không có một ngọn cỏ màu nâu đỏ đại địa không có một chút sinh mệnh dấu hiệu đáng chết nếu như cái này thật không phải địa cầu vậy chúng ta sau đó ăn cái gì không chống được bao lâu có du khách ai t h ả n nói vì chính mình sau đó sinh hoạt lo lắng các người tốt nhất lựu tại nơi này bạch dạ quay đầu đối với diệp phàm đám người nói sau đó tại những người này nhìn tiên nhân trong ánh mắt nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên một khối cao mười mấy mét to lớn vách đá thấy bạch dột nhiên rời khỏi các du khách vội vàng hô tiên sư không cần bỏ xuống chúng ta dù sao nếu như bạch dạ thật rời khỏi lúc đó trận cũng chỉ còn xuất lại đám s á t nhân ma kia những người này sẽ thế nào b ả o chế bọn họ còn khắc nói trong lúc nhất thời vô số du khách muốn leo lên vách đá hướng bạch dạ đi theo vương tử văn đám người cũng muốn đi theo nhưng lập tức bị diệp phàm kéo lại diệp phàm người rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ muốn chúng ta chờ chết ở đây hay sao có đồng học không hiểu hết to nghe tiểu tiên sư lưu tại nơi này tốt nhất diệp phàm kiên định nói hắn liên tưởng đến trước đó không lâu bạch dạ để hắn ngồi bên cạnh sau đó hồi tưởng quả nhiên là tại cứu chính mình nhưng vẫn như cũ có người không tin vào m a quỷ ba mươi người đồng học đoàn chỉ để lại bằng bác vương tử văn mười mấy người còn lại toàn bộ một mạch theo du khách đi theo bạch dạ về phần những người chơi kia đã sớm sau đó sừng sững trên vách đá xuyên thấu qua mở tối q u a n mang bạch dạ có thể thấy xa xa phế tích phế tích nội bộ một tòa suy tàn miếu cổ hiện lên để tất cả nhìn chăm chú đến người chơi run lên trong lòng Trưng 315, ngạc tổ xuất thế. Trưng 315, ngạc tổ xuất thế ra, ngạc ngạc nguyện giả độc các cầu phiếu hòa lao lúc này mới nên trăm người đứng đầu tiến vào người chơi tân thủ phúc lợi không chút do dự cơ thể bọn họ mãnh liệt vọt lên nhảy xuống vách đá hướng miếu thờ chạy đến làm người chơi thấy t à i nguyên điểm đương nhiên phải thật tốt vơ vét một phen trên đường bọn họ các khiến cho thần thông chạy một cái so với một cái nhanh nhanh chân như lưu tinh chạy về phía tàn phá miếu cổ đây cũng là bạch dạ không đề nghị diệp phàm bọn họ theo đến nguyên nhân nếu so với vơ vét hiện tại thời kỳ p h à m nhân diệp phàm đám người thế nào so ra mà vượt đám này người chơi giết sạch cướp sạch bất rụi thu hết tổng thể liền đều chỉ là trụ cấp nhất căn bản sẽ không cho người bình thường đến gần một bước cơ hội cho dù người chơi không giết về sau còn có ngạc tổ một cửa hải kia phải qua bạch dạ sừng sững bên trên trên vách đá nhẹ nhàng một cái dạo bức cũng đã đi đến miếu thờ nội bộ nhìn chăm chú hết thẻ trước mắt hoang bại miếu cổ yên tinh im mắng bên trong đứng một tôn tượng v ậ t đá trước miếu một gốc sáu bảy người ôm hết không đến bồ đề cổ thụ tràn đầy nét cổ xưa đại lôi ô n g tự có người chơi theo sát phía sau nhìn miếu cổ biển đồng cả kinh nói đại lao ta đoán bên trong tuyệt đối có bảo vật ta trước thay ngươi tìm một chút có người chơi nói với bạch dạ còn chưa chờ bạch dạ đắc lại vẹn vẹn trong né mắt chín cái người chơi nối đuôi nhau mà vào sông vào miếu cổ bên trong điên cuồng vơ vét cổ đăng lấy đi biển đồng mang đi tượng phật đá vác đi loảng xoảng rầm rầm rầm ầm ầm ầm ầm ầm tạch tạch tạch tại bạch dạ trong ánh mắt một người nguyên bản yên tĩnh miếu cổ đã rơi vào hỗn loạn tựa như sách thiên đồng dạng âm thanh từ miếu thợ nội bộ truyền đến đừng nói là vật phẩm ngay cả trong miếu cổ gạch đều bị tầng tầng đào ra đánh thành khối vụn xác nhận một phen nội bộ phải chăng có tài liệu thi thứ đồ gì lập tức một cái tay cầm kim cương sử cùng bồ đoàn người chơi đi ra đi đến trước mặt bạch dần chờ sau một hồi lâu mới đem trong tay kim cương sử thả trước mặt bạch d ạ đại lão đây là hiệu kính người chơi giọng nói cung kính bên trong mang theo m ộ ư ơ i phần đau lòng nói sau đó lần lượt cũng có người chơi sau khi vơ vét xong đem trong tay một phần phật bảo trình cho bạch dạ bọn họ rõ ràng thời khắc này thực lực bạch dạ chiếm cư tuyệt đối thơ phòng nhọc nhằn khổ sở vơ vét lâu như vậy bạch dạ giết bọn họ bảo vật cũng là hắn dứt khoát tự giác một điểm trực tiếp đưa trong tay vật phẩm phân một nửa đi ra đem thái độ làm đủ không thể không nói tại phương diện đạo lý đối nhân xử thế này những người chơi này làm không hề có một chút vấn đề ai mạnh bọn họ nhận người nào vì còn sống dùng bất cứ thủ đoạn nào có lẽ miêu tả những người này h è n hạ vô sỉ đê tiện hạ lưu cho dù những người này mình cũng biết chút đầu đồng ý nhưng đám người này cũng tương tự có theo đuổi mạnh nhất trái tim giống như là diệp phàm có trở thành cường giả ý chí ngông nên thiên tư khí vận nộ tính đám này người chơi tại thiên tư khí vận nộ tính bên trên có lẽ không bằng diệp phàm nhưng tại đối với mạnh lên chấp nhất bên trên hoàn toàn không kém người khác đồng thời so sánh diệp phàm những này vương đạo nhân vật chính đám người này tại đạo đức danh giới cuối cùng bên trên muốn thấp hơn nhiều những người khác có lẽ sẽ bởi vì đấu tranh thất bại nổi dẫn thất vọng nhưng tại đám này trùng tu qua m ư ơ i lần đặt cơ sở vô số lần ở trong game bắt đầu từ số không đánh liều người chơi trong mắt những này chẳng qua chỉ là thất bại mà thôi thất bại khẳng định là đẳng cấp trang bị kỹ xảo những này không đủ làm lại từ đầu là được hoàn toàn không có đạo tâm hỏng mất nguy hiểm cho dù bạch dạ đều phải thừa nhận chính mình không có những người này thông suốt đi ra dù sao những người này hiện tại cho dù chết trong hiện thực cũng có thể bình yên không có chuyện gì nhưng lại nguyện ý vì nhiều hơn ba năm thời gian tu luyện đối với bạch dạ dập đầu quỳ xuống làm cho hề đáng tiếc là thế giới này là không nói đạo lý nếu như cố gắng có thể trở thành cơn giả trên thế giới đâu đâu cũng có chó con lửa trí tôn giống như là b ạ c h dạng có thể đi đến bây giờ bước này không, không, không, không, không, không, không một cố gắng vững như đáng quý nhưng chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín thiên phú cũng là rất quan trọng t â y cổ thụ này cùng ta có duyên một người chơi nhìn trước mặt bảy tám người ôm hết bồ đề cổ thụ gật gù đắc ý nói chỉ thấy hai tay của hắn như xúc đem bồ đề cổ thụ bốn phía bùn đất đ i ê n cùng đóng bóc sau đó ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng từ trong đất bới ra một viên lớn trường hột đào hạt bồ đề cảm thụ được hạt bồ đề không tầm thường người chơi kia càng là nhập tình m ư ờ i phần điên cuồng đào móc cái khác từ trong miếu cổ đã vơ vét không sai biệt lắm người chơi thời khắc này cũng tụ đến liên thủ bắt đầu đào chỉ một lát sau công phu nguyên bản miếu cổ đã trở thành phế tích liền trong đại điện cột đá đều bị phá hủy đánh thành vài khúc muốn nhìn một chút trong đó phải chăng có bảo vật giấu theo một tiếng ầm vang bị đám người phá hủy tính khai quật miếu cổ ầm ầm sụp đổ nhấc lên đủi mù từng trận ở người chơi nhóm du di bất định trong ánh mắt theo miếu cổ sụp đổ phật da lục tự chân luôn vang lên theo túm ma n h i bắt mễ hồng theo phật âm vang lên trên bầu trời quang cháo biến mất hoàn toàn. ngoại giới khủng bố cắt đ u ổ i sắp hướng nơi này cũng đến những kia từng theo hầu đến người chơi sắc mặt vô cùng t r ắ n g bệnh tốc độ bọn họ quá chậm vừa rồi đến miếu cổ bên này cắt đ u ổ i liền nhấc lên hiện tại không thể không được về không có mỏ được gì người nào đến giúp ta đem những đồ chơi này thu một chút bạch dạ chỉ bên chân một đống cung phụng rách nát nhắm ngay chuẩn bị trở về người chơi nói đại lao ta đến ta đến ta đến một người chơi nhớ đến mặt đụng lên đến thu thập đồ vật quá nhiều một mình ngươi cầm không được ta đến giúp ngươi một cái khác người chơi cũng xuống đến suy trận được tại hai cái các người chơi ngồi xuống vơ vét chặn chỗ tối n h ả y ra hai đạo dài bằng ngón cái bóng đen đánh về phía hót bọn họ người nào tờ mờ đánh lén lao tử hai cái người chơi hét lớn một tiếng không c h ầ n chờ chút nào xoay tay lại bót trực tiếp đem bóng đen nắm trong tay bọn họ còn tưởng rằng là có người chơi m u ố n đánh lén kết quả túi đầu xem xét cầm trong tay lại là một cái dài bằng ngón cái giống như rắn giống như ngạc toàn thân hiện đầy vảy màu đen không ngừng bót méo tiểu quái vợt đây là thứ đồ gì người chơi khác cũng đụng lên đến quan sát dù sao lấy tức lực của bọn họ mấy bước có thể về đến trong quan tài cổ nhìn trong tay vật sống người chơi kia hai tay bóc nát khoảnh khắc luyện hóa, sau đó gọi to. đồ chơi này đại bộ hoa ít nhất so ra mà vượt bốn năm người sinh mệnh tinh khí trong khi nói chuyện bốn phía không ngừng vang lên âm thanh răng rắc r ă n rắc ngắm nhìn bốn phía thấy tại bọn họ dừng lại cái này một chút thời gian bốn phía đã có trên trăm đầu quái ngạc đến gần đồng thời số lượng còn tại nhanh chóng tăng lên phá ngàn phá vạn nhưng nên tiếp những n à y quái ngạc là người chơi cái kia so với quái ngạc còn muốn ánh mắt dữ tợn kiệt kiệt kiệt k i ệ ta t đã nói tốt một trăm người chơi có chỗ tốt đi ít nhất bốn năm vạn người sinh mệnh huyết khí a các a an đám người này chỉ nửa bước có thể lần nữa bước vào đấu sư hàng ngũ thật lạ đến thật đúng lúc、hoa. lại dám á đ chương ba trăm mười sáu trời sinh lô đình hình n g ư ờ i đường thành tiên chương ba trăm mười sáu trời sinh lô đình hình ngươi đường thành tiên huỳnh hoặc cổ tinh phụ cận tế đàn năm màu diệp pha ngẩng đầu nhìn trên bầu trời như muốn biến mất bình chướng lòng có sầu lo thời khắc này tại tế đàn năm màu cùng miếu cổ phế tích làm chục tuyến ngàn mét bình chướng bên ngoài phong bạo khủng bố che khuất bầu trời nếu như mất bình chướng bảo vệ theo n g b lời n đến, của h ỉ cần trong n g hắn lý tiểu mạn lâm giai đám người lông mày nhũ chặt không biết nên như thế nào phán đoán cho dù diệp phạm dính đến sinh tử đại sự trong lòng đều có dao động nhưng vẫn như cũ cắn giang giữ vững tại miếu cổ phế tích bên trên các người chơi nhanh vui vẻ điên ước chừng hơn bạn đồ ăn mỗi một đều tương đương với bốn năm cái người trưởng thành tinh khí chỉ thấy bọn họ cùng thi triển thần thông cơ thể hóa thành tàn ảnh đang giận ngạc chất thành bên trong lan l ộ t những n à y quái ngạc đối mặt đám này v ư ơ n g g i ả thánh nhân mở tiểu thảo căn bản không có chống cự khả năng những người chơi này há miệng hút vào chính là rất nhiều tinh khí nhập thể thể chất năng lượng đang không ngừng thôn vệ không chỉ có không có m ệ n h ý ngược lại động tác càng nhanh hơn nhanh nhưng nói phân hai đầu t ừ n g theo hầu đến du khách coi như thảm ở người chơi nhóm đoạt lại vật khí sau những người này căn bản không có chống lại v ậ liếng người chơi cũng không có bảo vệ bọn họ ý nghĩ chờ những n à y du khách sau khi chết còn biết thuận tay hấp thu tinh khí của bọn họ dù sao người chơi không kiên kỵ gì chân mũi cũng là thịt có thể bất thì bất đối mặt lượng lớn quái ngạc các du khách chỉ có thể l i ề u mạng chạy trốn y đổ trốn về tế đàn năm màu về phần b ạ c h dạ chẳng biết lúc nào đã biến mất tại miếu cổ bên trong lần nữa về đến trên vách đá cùng trong t â m tối cái kia tồn tại khủng bố nhìn nhau kiệt, kiệt kiệt quả thật chưa từng nghe thấy tốt thịnh vượng đồ ăn vô hình trong hư không một đạo mang theo mênh ngông t i ê n tả ý ba động chuyên g a v a vọng toàn bộ mê hoặc vừa rồi còn nuốt trừng q u i ngạc á c người chơi thời khác này như bị xét đánh cảnh giác ngắm nhìn lấy bốn phía. d i ệ p p h à m đám người tiếp đón chạy nạn trở về du khách thời khắc này cũng ngẩng đầu tìm kiếm lấy lên tiếng người tất cả người bình thường tất cả đều sắc mặt trắng bệnh hôm nay trải qua bây giờ có đủ ma nguyễn hiện tại bọn họ chỉ hy vọng xa vời có thể sống sót không để cho tất cả mọi người đợi bao lâu đến mãi không hết sương mù đèn từ miếu cổ bên trong điên cuồng tuôn ra đem toàn bộ mê hoặc bao vây sau đó một bàn tay cực kỳ lớn phóng lên t ậ n trời hung hăng che đậy tại cái này cổ tinh phía trên để cả viên huỳnh hoặc cổ tinh đều mánh liệt r ú lên nếu không phải hành tinh cổ này đ ặ thủ chỉ sợ trực tiếp dưới một trường này bị lộn áp giá thiên k i a tế nhật trong sương mù đen nhìn không thấy cuối cơ thể cao lớn lăn mình một cái sau đó nhanh chóng rút nhỏ quay đầu liền hóa thành một cái thân mặc h ắ c kim giác trụ khôi ngô cao lớn người đàn ông trung niên nam nhân dùng huyết sắc ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt trong miệng khạc khạc cười lạnh thành tiếng trong miệng hắn cái gọi là chưa từng nghe thấy thịnh vượng đồ ăn dĩ nhiên là chỉ bật dạ trong mắt hắn trước mặt thiếu niên cái k i a m ộ t thân quái dị thực lực căng hết cỡ chỉ có hóa rồng nhưng toàn thân tre cũng không che được huyết khí lại so với thánh nhân bình thường thánh nhân vương còn muốn nồng nặc quả thật chính là trời sinh gia đình cấp đại dược đồ ăn, ngạc tổ hướng bạch dạ từng bước một đến gần quanh thân hát vụ lượt quanh tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc tiểu tử ngươi nhặt về một cái mạng ngạc tổ nhìn bạch dạ mang theo cao cao tại thượng ý vị nhặt về một cái mạng ngươi không giết ta bạch dạ có chút ngoài ý muốn nói vốn nắm chặt quả đấm nới lòng một kia muốn nhìn một chút tên này có gì ngôn gì dù sao trước mặt giá hỏa thế nhưng là đại thánh cho dù bị phong ấn hai ngàn năm thực lực bị hao tổn nghiêm trọng cũng vẫn như cũ có thể hủy diệt mấy chục trên trăm năm ánh sáng cổ xưa tích n ự c tại cơ g ú t chất phán định bên trong đạt đến cấp m ư ơ i hai giá hỏa ngươi cũng chấn định ngạc tổ nhìn nhìn thấy sau này mình không kinh hoàng bạch dạ t á n g dương ngạc tổ ta nguyện thu ngươi làm đồ ngươi có chịu không dưới khống chế của hắn nguyên bản không ngừng tuân ra quái ngạc hành quân lặng lẽ không còn tuân ra nhìn bạch dạ toàn thân huyết khí thời khắc này ngạc tổ vốn là muốn bồi bổ phong ấn hai ngàn năm đến thâm hụt cơ thể nhưng vì không tác ao bắt cá hắn vẫn là cứng rắn nhịn xuống nuốt ăn xúc động vẹn vẹn chẳng qua là hóa rồng lập tức có như vậy huyết khí vậy sẽ cái này thể chất đặc thủ thiếu niên nuôi đến vương dạ hoặc là thanh nhân sau đó đến lúc ăn hết chẳng phải là so với nuốt sống một cái chuẩn đế còn bồ hắn nhìn ra được trước mặt tiểu tử tuổi tác không đến hai mươi có thể đạt đến hóa rồng thiên phú kinh người dưới bồi dưỡng toàn lực của mình không dùng được ngàn năm lập tức có vạn lần hồi báo cuộc mua bán này làm có thể quá đáng giá nhưng đối với ngạc tổ thu đồ mời bạch dạ phản ứng lại rất ngoài dự liệu của hắn chỉ thấy bạch dạ c a o mày nói liền cái này tiểu tử ngươi còn không biết d ừ n g ngạc tổ hung thần ác s á t nói nhanh lên một chút quỷ xuống kêu sư phụ nếu không cẩn thận khó giữ được tính mạng ngươi loại thể chất này cũng không đủ bảo đảm tại trong mắt cường giả chính là đại dược mặc kệ là ai ngươi trong mắt bọn họ chính là t ự c phẩm đồ ăn cùng song tu lô đình nóng lòng trực tiếp đem ngươi lột ra rót xương nhưng càng nhiều sẽ dùng thải bổ chi pháp đối với ngươi ngày ngày á c chiến cho đến ép không ra một điểm vắng dầu hiện tại bái ta làm thầy truyền cho ngươi vô thượng pháp môn để ngươi đủ để tự vệ ngạc tổ uy bức lợi dù nói muốn cho bạch dạ khuất phục đối với cái này bạch dạ chẳng qua là cười lạnh song quyền lần nữa xếp chặt ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì lời bàn cao kiến lúc đầu chẳng qua là tại sửa loạn mà thôi trong khi nói chuyện tại ngạc tổ t r ư n g lớn trong ánh mắt múc trời hết khi cùng lực lượng từ trong cơ thể bạch dạ tuân ra vẹn vẹn trong n h y mắt bạc một thân thực lực đã đến cảnh giới thanh nhân nhưng thực lực này cùng nạc g tổ trong mắt bạch dạ huyết khí so ra đây chẳng qua là t i ể u vu thầy lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn đại v u mỗi một đều là một cái lần mới thịnh vượng huyết khí ngút trời kia giống như bất tử bất diệt đại biểu sinh mệnh lực ánh đến hình như muốn đem toàn bộ vũ trụ lấp kín loại này huyết khí mãnh liệt trình độ đã không phải lấy thánh nhân làm đơn vị mà là lấy đại đế làm hòn đ á t n g ân đại khái mấy ngàn đ i ể m báo ức cái đại đế thay nhau nổi lên đến trình độ ở trong mắt n ạ tổ cái này nào chỉ là cái gì bất tử d ư ợ n đây chính là không chết tượng trưng t ợ mờ quả thật chính là đường thành tiên thành tinh chân dài chạy đến trước mặt mình ăn b luyện hóa một giọt máu liền có thể thiên địa đồng t h cho dù liếm lấy một thanh đều có thể sống lâu trăm tuổi nhìn chỉ có thực lực t h á n h nhân lại huyết khí mãnh liệt gã vũ trụ b ạ c h dạng ngạc tổ gần như muốn nước mắt tuần đ ệ y mặt bị trấn áp hơn hai nghìn năm lão thiên rốt cuộc biết đau lòng chính mình một hồi vậy mà sắp xếp tiên dược dài chân chạy đến trước mắt mình tại vô cùng kích động tâm tình h ư n g p h ấ n giới ngạc tổ rút về muốn thu đổ lời mở đầu khí thế h u n g ác ngập trời nói tiên dược ta ăn chắc đại đ ế cũng ngăn không được hắn ta nói ba chương ba trăm mười bảy bậc cảnh cáo tiên Câu nguyên phiếu. trong vũ trụ giả t i ê n một đạo huyết khí khủng bố mãnh liệt lao ra chấn động vũ trụ tất cả tồn tại cấp bậc chuẩn đế trở lên đều đem ánh mắt nhìn về phía mê hoặc trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ bắt đầu vô số cấm khu bên trong nguyên bản lần nút lấy trí tôn đều là bị cái này huyết khí khủng bố cho đánh thức khí t ứ c này chẳng lẽ là đường thành tiên trước thời hạn mở ra không đúng đây tuyệt đối không phải đường thành tiên loại này huyết khí tuyệt đối là từ tiền trên người bộ phát ra thật sự có tiên trường sinh thật sự có hy vọng vô số cường giả thời khắc này trong lòng tràn đầy kích động cùng sợ hãi loại này huyết khí khủng bố so với toàn thịnh đại đế còn kinh người hơn vô số lần cái này tiên thực lực chỉ sợ phất tay có thể hủy diệt toàn bộ bầu trời trước kia chưa bao giờ có thế này đột nhiên xuất hiện muốn làm gì những này tồn tại khủng bố chỉ có thể cảm nhận được sâu trong vũ trụ kinh người huyết khí nhưng căn bản không cảm nhận được một điểm cường giả nên có cái thế b u áp còn tưởng rằng là cái kia tiên thu liễm khí t ứ c nhưng chỉ có trước mắt mê hoặc bên trong ngạc tổ biết trước mặt trí tôn này đến trí tôn khác trong mắt tiên cũng chỉ có thực lực thánh nhân ta muốn ăn tiên r ồ i qua ngạc tổ hét lớn một tiếng hóa ra chân thân hướng bạch g i n ướt một vài mười trên trăm cây số khủng bố cự ngạ xuất hiện cặp mắt giống như đỏ như máu đèn lồng mỗi một lân phiến đều năm chắc mười hơn trăm mét lớn trước mắt chỉ có hắn rõ ràng thực lực chân chính của bạch dạ nếu g n như không nhanh chút giải quyết chiến đấu chờ trí tôn khác kịp phản ứng sau này hắn liền tóc bạch dạ tia cũng đừng nghĩ liếm lấy một thành đã sớm cho đ a m tia tồn tại khủng bố ăn sạch sẽ có thể nói thời khắc này bạch dạ tồn tại chỉ cần mỗi lần bị phát hiện tất cả trí tôn đều ngồi không yên đến lúc đó một trận trước nay chưa từng có hắc cám náo động liền đem tại vũ trụ này xảy ra cái gì trí tôn cực cảnh thăng ho Có trong h ể tục t đến vũ ụ tịch diệt đem bạch chia c sinh mệnh h dạ đem đều t r ê một hành tinh tất cả sinh mệnh, mỗi tinh tất hành sinh n cổ cả ư ờ i ít n h ấ t thể tội thọ. Trong đều có thể có ngàn năm n g a y mắt ngạc tổ mở ra mấy chục cây số miệng lớn muốn đem bạch dạ khoảnh khắc luận y hóa nhưng đã sớm có phòng bị bạch dạ s o n g quyền hung hăng đánh ra mấy chục quyền đồng thời đánh vào ngạc tổ miệng lớn mỗi một kích đều ẩn chứa thánh nhân một kích toàn lực đại biểu cho thuần túy hủy diệt phát t á c có thể một kích hủy diệt một viên tan vỡ hàng tinh nhưng đối mặt n g ạ tổ một cái có thể hủy diệt lấy năm ánh sáng làm đơn vị tinh vực đại thánh thánh nhân công kích căn bản là không có cách có hiệu quả liên tục trùng điệp phía dưới lại chỉ có thể ngắn ngủi hạn chế ngạc tổ một cái trước mắt sau đó miệng lớn mánh liệt căn xuống đem bạch dạ đặt vào trong miệng luyện hóa cho ta ngạc tổ phát h u n g ác muốn nhanh chóng đem bạch dạ giết chết sau đó che đậy kín loại này viết khí khủng bố tại trong miệng hắn bạch dạ thính danh bạch dạ tuổi thọ một trăm chín mươi ba lực lượng một mươi ba bốn chín năm một ba bốn thể chất một mươi ba bốn chín năm một ba i bốn tinh thần một mươi ba bốn chín năm một ba bốn mỹ lực một bốn điểm thuộc tính đợi sử dụng hai tám vẹn vẹn trong nháy mắt tại ngạc tổ trong hai mắt trợ to một luồng so vừa còn khủng bố vô số lần huyết khí từ trong miệng hắn trợn buộc phát ra tại cấm khu trí tôn ngu ngơ trong s á t mặt c h ỉ cảm thấy tại vừa rồi vị trí c ô kia huyết khí bỗng nhiên mánh liệt bên trên mấy chục trên trăm ứ c lần cũng không chỉ chẳng lẽ cái kia tiên là đang đột phá sao vậy mà khủng bố như vậy có thể tại sao không có cảm nhận được nửa điểm lôi k i ế p khí tức những trí tôn kia ngơ ngác n g h i đến không thể nào hiểu được không có thấy tận mắt chứng cái này đã vượt ra khỏi bọn họ suy nghĩ không chỉ là hắn cho dù tự mình đem bạch dạ nuốt vào trong miệng ngạc tổ cũng không thể tin được trước mặt bạch dạng đông nhiên nhảy ra một đầu hệ thống cảnh cáo tin tức để bạch dạ sắc mặt xứng sở thế nào lúc này không áp chế đổi thành đá ra trò chơi trò chơi này xảy ra chuyện gì ta bằng bản lĩnh mở treo dựa vào cái gì đá ta bạch dạng phẫn nộ không có đóng chính là mở hiện tại cho trò chơi như thế một cấm sau này chỉ cần bạch thật liền phải bị đá đi ra quả thật tuyệt mang theo phẫn nộ bạch dạ tay phải tựa như thuần túy hủy diện đại đạo tại ngạc tổ khép kín đen nhánh khoang miệng bên trong bỗng nhiên một cái bên t r ê n đánh ầm ầm tựa như khai thiên tích địa lực lượng từ trong miệng ngạc tổ nổ tung dưới một quyền này thời gian cùng không gian đều bị bóp n é o vẹn vẹn dưới một kích ngạc tổ cơ thể khổng lồ kia trực tiếp chia năm xẻ bảy để bạch dạ từ trong miệng hắn nhảy ra đối với hiện tại bạch dạ mà nói thời gian ba giây có thể làm chuyện rất nhiều rất nhiều cũng vô dụng lo lắng sẽ đến đã không kịp xa, xa ngạc tổ lần nữa hóa thành hình người trên cơ thể xuất hiện nhẹ, nhẹ tơm á u hiển nhiên cưỡng ép đem vỡ vụn cơ thể khâu lại còn chưa hoàn hảo. mang theo vô cùng âm trầm ánh mắt ngạc tổ nhìn bạch dạ sắc mặt t âm trầm xoay người muốn chạy qua trong giây lát lực lượng của đối phương lại một lần đề cao vô số lần đây là trước nay chưa từng có quái vật hắn đã không có đảm khí đối mặt một bên bay trong lòng ngạc tổ h á n giận vô cùng không ngừng giận mắng trời xanh vốn cho là đụng đại vận kết quả đụng phải đại vận trên ô tô quả thật ngày hắc hoàng nhưng bạch dạ nơi nào sẽ để tên này cứ như vậy rời khỏi gắn xong bức còn muốn chạy thực lực của mình đều bởi vì tên này hại đề cao không biết gấp bao nhiêu lần quả thật nghiệm chướng nặng n ề trong nháy mắt tiếp theo nhìn sẽ ra không gian chui ra khỏi ước v quyền phải cách thời không đống nhiên đánh ra một quyền này siêu việt thời không so với hết nhanh hơn tầng không gian tầng vỡ vụn đường đi bên trên vô số hành tinh toàn bộ vỡ vụn đến liền phấn vụn đều không thừa ngạc tổ tại vũ trụ bên trong nội vàng chạy vội chỉ cảm thấy phía sau có đại khủng bố chuyển đến nhìn lại vong hồn đại mạo thấy mấy năm ánh sáng bên trong tinh vực tất cả đều biến mất hóa thành thuần túy h ắ t cám từ địa loại đó khủng bố khí tức tử vong cho dù để thánh nhân đến gần đều có thể khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử đột tử tại chỗ đáng chết đem ta vào chỗ chết bức ngạc tổ trong mắt hung quang mãnh liệt đã như vậy vậy tất cả người đều chớ nghĩ sống Đang hủy d i ệ theo k í phía tức trước, ngạc tổ ngạc đến đ m hết t à ngạc lực h ư ớ n toàn bộ thiên hét thiếu tiên. Tiên t là điên cuồng lớn, niên bộ địa i bắt Theo đầu. Ha ha ha ha ha. n g ạ tổ g ầ m hét cái tin này hướng trong vũ trụ đồng bền không ngừng bay lên hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng chuyển ngạc tổ sau khi lưu lại một câu nói kia cơ thể trong nháy mắt vỡ nát thành hư vô liền một điểm cặn bã cũng không có lưu lại nhưng cái này đã đạt đến mục đích của hắn đem tin tức chuyển ra ngoài đem nước q u ấ y đủ nếu hắn không sống tiếp được nữa vậy liền để thế giới chôn cùng tốt đến cuối cùng mặc kệ là bạch dạ chết vẫn là những tồn tại khủng bố kia bị g i ế t đều tốt cái kia đều đáng giá đối với cái này bạch dạ cười lạnh một tiếng nói nghĩ cũng thật hay ta lại không cho ngươi như ý trong lúc đưa tay trực tiếp đem tất cả chuyển ra ngoài tin tức nổ nát không cho ngạc tổ một cơ hội nhỏ n h ò i làm xong hết t h ầ đó bạch dạ bước ra một bước dưới chân pháp tắc kéo theo lần nữa về đến mê hoặc trong cơ thể bồng bột lực lượng tầng tầng thu liễm trở về bình thường lực lượng buộc phát cuối cùng tốn thời gian bảy ba giây ba triệu t h u tính mười bốn t á n g c ư ơ n g ba trăm mười tám hoan nghênh đi đến bắt đấu chương ba trăm mười tám hoan nghênh đi đến bắt đấu tiên khí tức biến mất trong vũ trụ theo khí tức bạch dạ thu liễm vô số cất ở trong lòng sinh nghi bởi vì bạch dạ buộc phát chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt cho nên những trí tôn kia vẹn vẹn chẳng qua là trần c h ờ một lát hết thể lần nữa khôi phục bình tĩnh chẳng lẽ đây là đường thành tiên mở ra trước báo hiệu trong tiên vực vô thượng cường giả cách tiên lộ tiết lộ lao ra một tia khí tức vô số cất ở trong lòng suy tư càng cảm thấy chuyện này là khả năng tiên quả nhưng tồn tại mặc dù không biết tại sao tiên lộ tiết lộ ra khí tức không phải tại bắt đấu nhưng toàn bộ vũ trụ đối với bọn họ mà nói liền mấy bước đường chuyện c h ư ớ c mắt là có thể đến ở nơi nào cũng không quan trọng quả nhiên suy đoán không tệ một thế này là mở tiết lộ vô số trong cấm khu trong lòng trí tôn sao động khó mà tự k i ể m chế đại lao n g ư ờ i trở về mê hoặc bên trên thấy bóng dáng bạch dạ xuất hiện người chơi vội vàng cùng kính đáp lễ lại nói vừa rồi tạo thành xương mù đen tồn tại như thế nào bạch dạ ý giản nói tai nói đuổi đi vậy thì tốt các người chơi cùng nhau nhẹ nhàng thở ra vừa rồi uy thế như vậy cho dù thời kỳ toàn thịnh đều không thể bệ ngã chỉ sợ trợn mắt nhìn một cái là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết loại đó cũng không biết đại lão là thế nào đem tên kia đổi đi người chơi trong lòng suy đoán chỉ sợ là tiêu rất lớn một cái giá lớn bởi vì chiến đấu liền một giây cũng chưa đến lấy người chơi thực lực bây giờ căn bản là không có biện pháp cảm ứng được xảy ra chuyện gì nhưng kỳ thật trong phạm vi toàn bộ thái dương hệ tảng lớn tinh không vốn bị vỡ vụn vô số hành tinh bị vỡ vụn không gian thốt vệ phát ra sinh ra hết thể đó đều chờ sau một tiếng bị địa cầu phương diện thiên văn c ụ quan chắc được giải quyết hết ngạc tổ hiện trường các người chơi lần nữa bắn ra sức sống bắt đầu truy sát thức dậy mặt quái ngạc đem những sinh vật này toàn bộ nuốt ăn hầu như không còn bạch dạ thu liễm ký thức trở về tế đàn năm màu trong lòng suy tư vừa rồi càng ngộ quả nhiên mỗi thế giới quy tắc là khác biệt vừa rồi ta thuần t u y dùng sức mạnh tại trong vũ trụ này vượt qua tốc độ ánh sáng trong lòng bạch dạ càng khái căn cứ tuyết tương đối hẹp bất kỳ có dừng lại chất lượng vật thể đều không thể siêu việt tốc độ ánh sáng vừa rồi bạch dạ biểu hiện ra lực lượng mặc dù khủng bố nhưng xa xa không có đạt đến bao trùm toàn bộ vật lý quy tắc trình độ chuyện này chỉ có thể chờ lần nữa về đến trong vũ trụ mạng o hoặc là tương tự tam thể vật lý vũ trụ giống nhau lực lượng tạo thành phá hủy sẽ chỉ lấy 99. 99.999% t ố c độ ánh sáng bắn tung tóe chỉ sợ chờ đến vũ trụ tự nhiên tịch diệt đều không thể đi ra b à o xa muốn vượt tốc độ ánh sáng trừ phi lực lượng vô cùng lớn nhưng ở thế giới này giống nhau lực lượng đang phá hư nỗ lực hiện s á t thực càng thắng rất nhiều hoặc là nói càng toàn năng một điểm chẳng qua khí huyết của ta vậy mà rõ ràng như vậy sao b ạ c h dạ hơi tự nói nghĩ đến ngạc tổ lời nói、mới. trong thế giới này ngạc tổ kẻ như vậy có thể cảm nhận được huyết khí mãnh liệt của mình trong h chờ m lúc suy tư bạch dạ đã trở về đến tế đàn con này còn lại hơn bốn mươi người du khách mỗi người thần thái ở giữa lộ ra sợ hãi đối cứng mới xảy ra cảm giác nguy hiểm đến sợ hãi thiên sư đại nhân ngài trở về thấy bạch dạ các du khách rồi rít kích động nói bạch dạ lãnh đạo gật đầu hướng về phía trong quan tài đồng thao cổ đi đám người tự nhiên nhường ra một con đường diễm pham không bằng chúng ta đi hỏi một chút tiên sư đại nhân sau đó phải làm thế nào một cái bạn học cũ khuyến khích diệp phàm muốn cho hắn đi dò thám ý tiên sư không nói chuyện tự nhiên có đạo lý của hắn chỉ cần chờ là được diệp phàm nghiêm túc nói nhìn thấy bạch dạ không muốn phản ứng bọn họ ý tứ mới không chịu đi lên rủi ro làm chim đầu đàn là có một cái da lớn trước mặt cái k i a hô cha nuôi da hỏa hiện tại còn dính tại thái sơn chống đỡ không có giữ lại dưới thời gian yên lặng trôi qua những người chơi kia cũng toàn thân huyết khí tràn đẩy từ rách nát miếu thờ bên trong trở về yên lặng nhìn chằm chặm những người này bạch dạ trong lòng mang theo một tia qu hoặc là nói tuổi thọ so với cùng giai đoạn già thiên tu sĩ muốn mạnh hơn mấy bậc dù sao đám người này tu luyện căn bản cũng không phải là già thiên pháp mà là tại sức chiến đấu biểu hiện bên trên yếu một bậc nhưng càng toàn diện cái khác thể hệ nhiều trò chơi rơi xuống đám người này không nói đem nhiều cái thể hệ dung hội q u ò n thông nhưng tham khảo một chút đến bạo tinh thời kỳ đình phong so với đại đế bình thường nhiều cái gấp mấy chục lần tuổi thọ vẫn là dễ dàng bạch dạ đã có thể nghĩ đến những kia không có đến xuyên qua địa cầu mà là đi thẳng đến bắc đấu thế giới các người chơi sẽ nhắc lên dạng gì náo động trực tiếp là đi lại hình người đại dược mặc dù tại huyết khí trên chất lượng không dường như dai nhưng tại bắt đầu trong mắt người quả thật chính là ạ đình đo mang theo như vậy suy tư những người chơi này từng cái cung kính đem trong tay phật bảo chất thành trước mặt bạch dạ đây là vừa rồi những người này đồng ý giúp bạch dạ cầm hiếu kính nhìn trước mặt chất đống tàn phá vật phẩm có du khách nhịn không được hiếu kỳ nói đại tiên những này là tiên khí sao đương nhiên đại lôi âm tự có từng nghe chưa liền theo nơi đó mang đến người chơi kiêu ngạo nói mặc dù đối với bạch dạ cung kính nhưng đối mặt những người bình thường này vẫn là nên chắc mức dù sao kẻ yếu trang bước hướng càng người yếu hơn đám người tiếp tục tại trong quan tài cổ lần nữa tu trình ở n g ư ờ i chơi nhóm trong ánh mắt kinh ngạc bạch dạ trực tiếp đem chính mình toàn thân tu vi cùng huyết khí quán chú đến trên tế đàn đem thanh tiến độ trực tiếp kéo căng rất nhanh chín con rồng kéo quan tài lần nữa khởi động to lớn long thi bắt đầu hướng về phía tinh không môn bên trong bay đi tán đi toàn thân chân khí bạch dạ lần nữa yên tĩnh ngồi về nơi h ẻ o l á n h mặc dù lực lượng vẫn như cũ lần nữa về đến trạng thái bình thường nhưng người chơi khác vẫn như cũ không dám làm cản dù sao trước kia bạch dạ lúc thời điểm tu luyện dáng v ẹ bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy liền đi một bước đường chuyện tán đi khổ tu một dây công lực cái này c ũ n g không tiêu tan công có gì khác biệt sao nhưng kỳ thật những người chơi này vẫn là nghĩ lầm bạch dạ hiện tại trùng tu căn bản là liền một bước đường đều không cần bởi vì tại toàn thuộc tính đề cao đến mười bốn tám thời điểm bạch dạ căn cốt lại một lần đề cao không biết bao nhiêu toàn bộ thế gian đã không có người có thể so sánh sở dĩ đem nội lực tán đi đã có triển vọng chín con rồng kéo quan tài bổ sung năng lượng cũng có triển vọng sau đó trùng tu giả thiên pháp làm chuẩn bị hà nội với vậy thì luân hải cảnh đệ nhất đạo kinh tràn đầy hứng thú dứt khoát trước thời hạn tán công chuẩn bị sẵn sàng tại yên tĩnh chờ bên trong theo một tiếng ầm v a n g qua tài đồng thao cổ lần nữa rơi xuống đất hoàn toàn đi đến một mảnh tu luyện đại tranh chi điệp sau đó một đoạn thời gian rất dài nơi này đều là trung tâm của toàn bộ vũ trụ vô số cao đẳng tu sĩ chú ý điệp đến b ạ c h dạ nhẹ nhàng đứng lên nhìn tất cả mọi người chú ý xuống mỉm cười nói hoan nên đi đến b ắ c đầu tinh h o a n g cổ cấm địa trạng theo lời của hắn người chơi xung quanh cảm thụ được trong cơ thể rơi vào dừng lại nội lực lông mày điệu chặt chương ba trăm mười chín thay đổi chính thái chương ba trăm mười chín thay đổi chính thái độc giả các đại gia cầu nguyện phiếu a làm sao lại đấu khí của ta vậy mà không dùng được cuối cùng là nơi quái quỷ gì có người chơi trong lòng kinh hô ngẩng đầu xung quanh phát hiện người chơi xung quanh biểu lộ trên mặt cũng cùng như là thấy quỷ lập tức rõ ràng không phải chỉ có tự mình một người là lệ riêng bạch dạ nhẹ bản thân ý rô na màu mực tóc dài cảm thụ được lần nữa biến thành phạm nhân về sau đến e o tóc dài mang đến c h u nặng sức lôi kéo thực tế vật lý động cơ thành công dạy bạch dạ lên bài học hoang cổ cấm địa nơi này chẳng lẽ là cái gì nơi phi thường nguy hiểm sao làm sao lại kêu cấm địa có người dò hỏi đương nhiên đối với các ngươi mà nói ở chỗ này sinh mệnh sẽ điên cùng trôi qua Chờ đi ra khỏi cấm địa một nháy mắt kia tuổi tác sẽ già đi mấy chục tuổi thậm chí khả năng trực tiếp tử vong bạch dạ giả đơn giản lại bình tĩnh giải thích lời này vừa nói ra tất cả du khách sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi tổn thất mấy chục năm tuổi thọ vậy bọn họ còn bao lâu tốt sống chỉ có người chơi sắc mặt bình thường không làm suy nghĩ nhiều lấy năng lực của bọn họ không bao lâu có thể đem tổn thất sinh mệnh bù lại đúng ngây người càng lâu già càng nhỡ i ề cho nên các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này khoe miệng bạch dạ liệt ra vẻ mỉm cười nói vậy chúng ta nên đi chạy đi đâu nhanh lên một chút ra ngoài đi có du khách vội và nói có người chơi nương tựa theo tốt đẹp tố chất cơ thể cùng lực chấp hành bỏ lên trên một tòa thương thiên của một trông về phía xa phát hiện ở cách nơi này tương đương nơi xa xôi l o á n thoáng có thể thấy người ở đại l a o theo con đường này đi s u ố t chính là ngắn nhất đường tắt vậy chúng ta đi nhanh đi có du khách thúc giục nhưng người chơi căn bản không có để ý đến mà là đem ánh mắt nhìn về phía bạch dạ do hắn định đoạt các ngươi đi trước bạch dạ đem ánh mắt nhìn về phía diệp phàm nói ngươi lưu lại sau đó cùng ta làm một ít chuyện a ta diệp phàm chỉ chính mình trong lúc nhất thời tay chân luôn uống chỉ cảm thấy toàn thân thật giống như bị đao xuyên thủng những người chơi kia toàn bộ dùng đánh giá ánh mắt lạnh lùng nhìn diệp phàm muốn nhìn một chút tên tiểu tử này rốt cuộc có năng lực gì đúng ngươi lưu lại bạch dạ bình thản nói diệp phàm không đi ta cũng cùng hắn cùng nhau lưu lại bên cạnh bàng bác đứng dậy để đại học đoàn người không khỏi vì hắn m ư ớ t mồ hôi thiếu niên này cũng không phải cái gì tốt sống chung vai trò chớ vờ ngớ ngẩn thấy bàng bác muốn lưu lại diệp phàm gấp huynh đệ vượt qua nghĩa khí vượt qua không thể để cho hắn vung nước đ ụ vội vàng nói với bạch dạ ta nguyện ý lưu lại khiến người khác đi thôi tên này cho rằng ta là đang bắt cóc tống tiền sao trên trán bạch dạ nhiều một sau đó có chỗ cực tốt người muốn cho hắn đi ta không có vấn đề chỗ cực tốt ba diệp phàm chừng to mắt trong lòng mơ tưởng viển vông lập tức lắc đầu sửa lời nói vậy không cần bạch dạ nhẹ nhàng gật đầu chỉ bị những người chơi này đẩy ra ngoài rách nát nói xá lợi t ử cho ta những thứ này muốn cầm liền toàn bộ đem đi đi đại lão chúng ta cũng muốn lưu lại có người chơi mỉm cười xích lại gần nhưng bị bạch dạ ánh mắt lạnh như băng bức cho lui không bao lâu chờ người xung quanh đi không sai biệt lắm sau bạch dạ đem chính mình từ người chơi trong tay đổi lấy xá lợi từ ném cho diệp phàm bị hắn vội vàng tiếp nhận thiên sư đây là cái gì diệp phàm bưng lấy xá lợi từ gió hỏi hỗ trợ thù lao mà thôi bạch dạ nhàn nhạt nói nếu là không có tên này chính mình cho dù đi dạo mấy năm cũng không tìm đến loại người hung ác lưu lại bất tử dược hỗ trợ diệp phàm cũng là tâm lĩnh thần hội bạch dạ đặc biệt để chính mình lưu lại khẳng định là mình có thể phát huy tác dụng gì tiên sư muốn ta làm cái gì rất đơn giản ngươi tại xung quanh đi dạo là được bạch dạ nói đi dạo trên mặt diệp phàm và bàng bác đều là ngạc nhiên không rõ mục đích làm như vậy đúng muốn đi nơi nào đi nơi nào ta theo ngươi đi bạch dạ nhẹ nhàng gật đầu nói chưa từng nghe nói qua loại yêu cầu này diệp phàm không nghĩ ra được nhưng chuyện dễ dàng như vậy ngược lại để hắn nỗi lòng lo lắng hơi bông u xuống tiếp xuống bạch dạ cứ như vậy theo diệp phàm trong hoang cổ cấm địa không có đầu m ố i bắt đầu đi dạo nhìn như đi bộ nhà nhã nhưng mỗi một phút đều tương đương với bảy tám ngày sinh mệnh bị góp đi vào tại rõ ràng điểm này sau diệp phàm và bàng bắt hai người đi dạo lên lo lắng đề phòng sợ đi đến đi đến trực tiếp hóa thành xương khô chết trên đường hai người lần đầu tiên cảm thấy thời gian bị như vậy sống uổng quả thật alexander trên đường bọn họ còn chứng kiến thái cổng một phút đồng hồ, Mười phút đồng hồ. một ư ờ i phút hồ. đồng m giờ tại diệp phàm đều cảm thấy chính mình phải chết dạ ở địa phương này thời điểm bạch dạ giọng nói bình thản vang lên tìm được cuối cùng tìm được trong lòng hai người tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống đất nhìn xung quanh thấy trước mắt có vài cọn g c ỡ t h ù n g nước l a o đằng bao quanh đất trống bên trong là một mét vuông hồ suối bốn phía m ư ờ i ba cây cây thấp bên trên mỗi người treo một viên đỏ rực trái cây thiên sư đây chính là ngài nói bất tử dược sao diệp phàm hỏi trên đường bọn họ cũng hỏi thăm đến muốn tìm thứ gì thể chất lần nữa gọt đi trở về phàm nhân bạch dạ nhẹ nhàng gật đầu đi về phía đi trước tháo xuống ba viên trái cây trực tiếp nuốt vào trong bụng cảm thụ được trái cây cái kia ngọt nước tại trong miệng chảy xuôi bạch dạ mắt thoải mái hơi nhau lại trong lòng tìm một cái nấu cơm có thể so với hạ dược đầu bếp ý nghĩ càng kiên định nhìn tựa như lười biếng con mèo hưởng thụ trái cây bạch dạ hai người theo bản năng nuốt xuống một chút nước miếng từ leo núi đến bây giờ bọn họ cơ bản không có ăn xong đã sớm bụng đói kêu vang đem ba viên trái cây nuốt vào đi về phía thần p h cụ rộ tay nâng lấy nước suối uống bốn năm miệng sau bạch dạ đứng lên nói còn lại đều thuộc về các ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhi đại e m t r lão ngươi trở về người chơi kinh ngạc nói chuyện xong xuôi bạch dạ nhẹ nhàng gật đầu không làm bày tỏ d i ệ p p h à m đám người cũng một mực đem chuyện đặt tại trong lòng không đúng tất cả mọi người mở miệng lại trải qua một giờ lộ trình tại vượt lên một t o à núi thấp sau các du khách thở hồng hộc gần như muốn không chịu nổi dưới cơ thể chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên sau đó cơ thể bắt đầu giống như máu đỏ tươi lập tức bọn họ liền nghĩ đến bạch dạ ban đầu lời nói bọn họ đã ra khỏi hoàng cổ cấm địa toàn này cấm địa chỗ khủng bố bắt đầu hướng bọn họ hiện ra a a a a ba đau khổ kịch liệt từ trong xương thủy mỗi người buộc phát ra từ trong da có từng tia từng tia huyết khí tuôn ra không ngừng hét thảm từ du khách trong miệm gào thét lao ra hoang i người chơi biểu đối với ệ n trường cùng như một, chỉ có bạch dạ cùng mấy vị người chơi biểu lộ l ạ i biểu hiện thống khổ này r b ì h h t ư ờ n s ứ cổ chịu được. bạch dạ nhìn chính mình rút nhỏ Sau u đến giờ, dạ rút t i cấm ơ gương thể, nớt mặt t nó u n bên trên tú ra lộ ộ t bất kia mãn, sớm là quá địa i nơi Biết núi đi núi Biết núi đi núi ra Trường Trường sao? Hoang này vẫn vẫn vào vào do do có có cổ cấm đó. đó. hổ, hổ, đ bên ngoài một đoàn hơi có vẻ vẻ g i à n mua người trung niên hôn mê nằm ở núi thấp trong đó còn có hai cái bề ngoài xem ra chỉ có bảy tám tuổi bút bê nổi tiếng khóa lông mày sen lẫn người trung niên chất thành bên trong một cái nhìn tinh thần phân chấn thiếu niên cúi đầu nhìn hai tay của mình lông mày níu chặt thần thái ở giữa có một tiêu bất mãn. Bởi mãn. vì chút á i này cùng ắ n mong muốn có một có c h sai sót vốn cho rằng ăn ba viên bất tử dược về sau có thể vừa vặn triệt tiêu trên tuổi thọ sai lầm không nghĩ đến trải qua hắn chỉ điểm về sau tước trình cực lớn tăng nhanh đ o à n người sẽ đưa đến tổn thất tuổi thọ giảm bớt để cơ thể hắn nghịch sinh trưởng ba bốn tuổi chẳng qua bạch dạ nhẹ nhàng vớt ve c à n gương mặt non nớt gò má mặt của ta tại sao không có biến trở về đến dù sao dựa theo bảng năng lực mà nói một chứng v i n h chứng chỉ cần đến sẽ không r ú t đi chỉ cần thay đổi tốt hơn sẽ không sụp đổ nói cách khác nếu như loại bỏ bảng mất hiệu lực khả năng này chân tướng chỉ có một cái không nghĩ đến tại bảng trong mắt hiện tại trạng thái này ta bị lực nếu so với trước kia càng hơn một bậc sao cho nên tại bảng phán định bên trong thuộc về không cần uốn nắn sai lầm bạch dạ cảm thấy không còn gì để nói cái gì phía dưới bảng ấu trạng thái thẩm á i t h mỹ vậy mà cảm thấy hiện tại ta càng chắc chắc tình nhẹ nhàng mở rộng cơ thể cảm giác tại bất tử dược cải tạo có thể sẽ xác hổ báo mềm mãi cơ thể bạch dạ tâm tình không biết có chút phức tạp tin tức tốt thân nhẹ t h ể m ề m dễ lời ngã tin tức xấu là mình bị người khác lời ngã mặc dù không thấy mình tướng mạo nhưng bạch dạ suy đoán chính mình hiện tại hẳn là rất nhuận tốt vểnh lên rất mới phải bên cạnh mấy cái k i a các luân hồi giả, thấy diệp phàm bàng b ắ t cùng bạch dạ tướng mạo cũng không có như gì giật mình cảm thấy đây cũng là vừa rồi mấy người đi tìm cơ duyên không bao lâu hiện trường diệp phàm đám người dẫn đầu tỉnh dậy bởi vì trước thời hạn biết bất tử dược hiệu quả cũng không kinh ngạc như thế nào chẳng qua là mới lạ ở lần nữa nhỏ đi t ổ tác các ngươi tại sao không có g i đi một cái âm thanh trung khí mười phần vang lên sau đó tỉnh táo lại trung niên các du khách chừng to mắt nhìn diệp p h ạ m và bàng bác hai người đây là tiên sư năng lực các ngươi không phục sao bàng bác chất vấn để những người này không dám nhiều lời tranh chấp ở giữa các người chơi đi lên hỏi thăm bạch dạ sau đó hành động tiếp tục bước qua vài toàn núi sẽ có người đến tiếp đón các ngươi tiến vào đầu tiên dạy cho các ngươi thế giới này phát m ô n bạch dạ giọng nói lãnh đạo tựa như một cái tiểu đại nhân đồng dạng nói sau đó muốn xem ngươi nhóm lựa chọn của mình đại lão cái này khác nhau ở chỗ nào sao người chơi hỏi du khách có lẽ đối với bạch dạ hiểu nội tình cảm thấy kinh ngạc nhưng đối với kiến thức qua vô số thể hệ người chơi mà nói bạch dạ không gì không biết dáng vẻ suy đoán là có xem bói loại năng lực tự nhiên muốn hỏi nhiều những điều động thiên tri chủ về mặt sức mạnh kém xa tít tắp các ngươi thời kỳ toàn thịnh cho nên sau đó các ngươi đi như thế nào liền nhìn chính mình dưới phận là đi hay ở cũng không sao cả bạch dạ nhìn hiện trường mấy người một cái không nói thêm lời nhưng trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết đại lão ta hiểu người chơi lập tức dây hiểu trong n g a y mắt hiện trường người chơi đều rời khỏi hơn phân nửa hướng về phía những địa phương khác chạy đi nếu động thiên tri chủ thực lực kém xa bọn họ thời kỳ toàn thịnh cái tiêu nghị đến cũng không dạy được bọn họ bao nhiêu những n à y rời khỏi người chơi chuẩn bị trốn trước trùng tu mấy năm đem thực lực bản thân đ ể cao đến thời kỳ toàn thịnh bảy thành sau này tính toàn lại lưu lại người thì chuẩn bị làm từng bước tại trong động thiên trùng tu sửa lại tu hai không l ầ m nửa giờ sau theo một đạo hồng quan g l ó i lên một vị mười tám mười chín tuổi vóc người thon d à i cho nhan như ngọc giống như trích tiên nữ từ trẻ tuổi hạ xuống đến trước mặt mấy người đúng là vô số giả thiên đồng nhân tân thủ thôn người dẫn đường vi vi đang nghe xong hiện trường người nói rõ sau kiểu đ á n người này là từ trong hoàng cổ cấm địa đi ra không khỏi trong lòng mừng rỡ nhất là biết hiện trường có ba người ăn bảo dược càng là vui mừng chuẩn bị trực tiếp mang theo đoàn người hướng về phía phụ cận chấn nhỏ nhưng tại sắp lên đường trước bạch dạ lại trước tiên mở miệng nói trước không cần đi ta cảm thấy không ổn vivi đánh giá bạch dạ một cái trước lúc này hắn đối với bạch dạ khắc sâu ấn tượng dù sao cũng là duy ba ăn xong bảo dược tồn tại hơn nữa lớn cũng như thế đáng yêu thiếu niên lang ngươi có ý kiến gì không nhìn bạch dạ vivi không khỏi lộ ra một nụ cười nói nhìn ngươi vừa rồi bức thiết dáng vẻ phải là nghị thu chúng ta tiến vào thế lực của ngươi làm đệ tử bạch dạ đánh giá thiếu nữ trước mặt nói đã như vậy ta để cử ngươi tại về đến môn phái phía trước không cần đi hở tiếng đối với bạch dạ ý tứ thiếu nữ lập tức dây hiểu ý của ngươi là chúng ta trong môn phái có nội gian cũng không thể phủ nhận loại khả năng này không phải sao bạch dạ nói vì an toàn tốt nhất có thể trực tiếp đưa chúng ta về môn phái làm như vậy duy nhất người tham dự công lao của ngươi cũng tuyệt đối không ít thiếu niên lang trên lý luận mà nói nếu như dẫn các động thiên tranh đoạt ngươi thu được lợi ích phải là lớn nhất đi vì sao lại nhắc nhở ta vi vi mỉm cười hỏi ngược lại thế nhưng nguy hiểm cũng lớn bạch dạ trần thuật nói v ra. Ra ạ nếu như sau đó không hề làm gì mặc cho kịch bản dựa theo nguyên tắc phát triển hắn không nhất định có thể được phân phối đến linh khư đã như vậy biết do núi có hổ cái kia vẫn đi vào núi đó không phải tốt trực tiếp mở miệng nhắc nhở chuyện gì cũng sẽ không xảy ra nếu kịch bản gây bất lợi cho mình tại sao muốn ngốc ngốc đi tình tiết trong phim hắn cũng không phải đầu vóc tú đ ầ u đối mặt bạch dạ đề nghị vì vì sau khi suy tư cũng cảm thấy có lý nhìn trước mặt bốn mươi thiên tư trung t ư ợ n g người trong đó thậm chí có ba cái mầm tiên tri tư một mình mang về động tiên không chỉ có giữ bí mật cũng đúng là một cái công lớn suy tư một lát thiếu nữ nhìn tiểu đại nhân giống như bạch dạ cười một tiếng nói thiếu niên lang đề nghị của ngươi ta tiếp thu sau đó thay đổi nơi muốn đến cùng ta trực tiếp trở về tông môn tốt trong khi nói chuyện thiếu nữ một mảnh hồng quang về xuống đem tất cả mọi người bao phủ mang theo tất cả mọi người hướng về phía linh khư động t i ê n vị trí trên đường du khách cùng các người chơi không ngừng hỏi đến thiếu nữ thế giới này hết thảy bổ sung thế giới quan của bản thân đối mặt thiếu nữ hỏi thăm chủ yếu do người chơi đến trả lời đối với phía trước hết thảy chỉ miệng không đề cập không người nào dám tiết lộ bạch dạ n g cùng người chơi không bình thường trải qua bạch dạ như g n thế mấy câu nguyên bản do các đại động thiên trả sát phút tài nguyên toàn bộ chạy về phía linh khư động tiên cho dù có hồng quang đi đường sau đó cũng vẫn như cũ tiêu hơn nửa ngày thời gian đến linh khư động tiên vừa rồi hạ xuống theo vi vi báo lên trong động thiên các đại trưởng lão lập tức chạy đến chương ba trăm hai mươi mốt kỳ lạ khổ hải chương việc vui h a vì vì ngươi làm tốt ngươi làm tốt ba ba nội bộ linh k h ư động tiên nghe thấy có một đám người từ trong hoàng cổ cấm địa những kia trong động tiên các trưởng lao tất cả đều ngồi không yên từng cái trên mặt mang theo ngạc nhiên chạy đến nơi đây vậy mà còn trẻ như vậy làm các trưởng lao chạy đến nơi này thấy bạch dạ ba người trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ sau một khắc trong đầu những người này lập tức hiểu ba người tuyệt đối là ăn trong hoàng cổ cấm địa thành quả lại là một trận không tưởng tượng được mừng như điên trong khi nói chuyện một vị trưởng lao tiến lên vẻ mặt ôn hòa nói các vị tiểu hữu lao phu lý thanh a o là chỗ này động tiên trưởng lão Các có thể nguyện bái vào môn hạ của bái ngươi nguyện môn thể ta. hạ vào lý o l ngươi không trưởng ử tử. tế, một t muốn người liền muốn ăn nhiều như Lý vậy đệ tử. Lý trưởng lao không cạnh cần nóng lòng. Bên m ộ tán c i khác t r ư ở g những Lao lạnh nhặt nói, trước tìm kiếm đồng ệ tử tư chất thế tốt. trưởng tán này như nào. Cũng khổ hại, đo đo đ Lao Lý gật đầu mấy người nói trong lời nói đều mang một luồng ngạo m ạ n đó là tu sĩ đối với người bình thường cao cao tại thượng đã chấp nhận những người này là chính mình động thiên đệ tử không có chưng cầu ở đây ý kiến cho ra kết quả mấy người dùng mỉm cười dẫn đầu nhìn về phía phục vụ thanh quả thánh tuyển sau phản lão hoàn đồng ba người nói mấy vị tiểu hữu sau đó liền từ mấy người chúng ta tương lai kiểm tra đo lường một phen chư vị tư chất như thế nào có thể bạch dạ chủ động nâng tay phải lên đưa ra ngoài nói nhanh lên một chút kiểm tra đo lường xong sau đó dạy ta tu hành pháp đối với bạch dạ thái độ mấy cái trưởng lão cũng không giận nhẹ nhàng nắm cổ tay bạch dạ cảm thụ được bạch dạ tư c h ấ t theo tất cả trưởng lão thần niệm thăm dò vào trong cơ thể bạch dạ trong lúc nhất thời hiện trường trưởng lão toàn bộ yên tĩnh bởi vì tại trong cơ thể bạch dạ sinh mệnh thần luôn vô cùng sáng chói hào quan v ạ đạo tựa như khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh sáng tại trong khổ hải lớn không bờ bến lại tựa như mỡ đông mềm mại gi khổ hải bị trưởng lão thần n i ệ m vội qua thậm chí xuất hiện nhẹ nhàng l g ắ t lư hình như chỉ cần thêm chút làm lực có thể lưu lại dấu vết cái này mấy cái dò xét các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau quả thật cảm thấy hoang đường loại này kỳ lạ thể chất quả thật chưa từng nghe thấy cho dù trong sách xưa cũng chưa từng từng có ghi lại mấy vị trưởng l ã o thế nào do dự như vậy bên cạnh vi vi thấy này to mò dò hỏi tiến lên dùng thần n i ệ m thăm dò vào cũng rơi vào im lặng khổ hải này cũng quá mềm mại trong lòng vi vi quỷ dị nghĩ đến tu hành cảnh giới thứ nhất cũng là muốn mở ra khổ hải tặc ra một cái từ nhãn phóng thích ra sinh mệnh chi luân suối nguồn thần lực nói cách khác dựa theo lẽ t h ư ờ n g thiên tư càng tốt tốc độ tu hành càng nhanh khổ hải mở ra liền càng nhanh giống bạch dạ tốt như vậy giống như bã đậu đồng dạng mềm khổ hải thoáng dùng sức là có thể trực tiếp được xuyên quả thật không hợp t h ó i t h ư ờ n g thế nào bạch dạ hỏi cái này ngươi không nên nóng lỏng ngươi thiên tư này trước đây chưa từng gặp nhưng tuyệt đối không tệ vì vì lúc nói chuyện cũng có chút không có lực lượng chỉ có thể lưu lại chờ sau này tiếp tục quan sát úc tùy tiện lúc nào có thể tu luyện bạch dạ không có vấn đề nói hắn là không tin chính mình mười bốn tám thể chất mang đến thiên tư sẽ kém đi nơi nào một đường cử đi đại đế đều là dễ dàng tại đem bạch dạ tạm thời định làm mầm tiên sau này tất cả t r ư ở n g lão lại dò xét những người khác tư chất diệp phàm và bàng bác đám người vẫn như cũ giống như nguyên tắc đãi ngộ như vậy nhưng khi đo đến người chơi thời điểm trước đó chỗ không có nổ kim ngay thẳng tiếp làm cho tất cả mọi người mừng như liên đám này thời kỳ toàn thị n h vương giả thánh nhân cấp thổi khẩu khí có thể hủy diệt linh khư động tiên người chơi t r ù n g tu biểu hiện ra thiên tư căn bản cũng không phải là nho nhỏ một cái động tiên mầm tiên có thể thuyết minh phần lớn mặc dù kém những kia thần thể một bậc nhưng đều là đều có đặc dị nhìn thành cựu tuyệt đối không thể đo lường trong lúc nhất thời bạch dạ diệp phàm bàng bác ba người danh tiếng thậm chí đều t r ư ờ n g lão vây quanh đông đảo các người chơi không ngừng phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ biểu lộ làm diêu quang thánh địa hạ hạt thế lực bọn họ chuẩn bị lập tức đem những người này cử đi đến diêu quang đổi lấy phía trên ưu hái tài nguyên tại tiêu chút thời gian cho tất cả mọi người khảo nghiệm song tư chất sau sau đó đám người được can bài tại linh khư động thiên ở lại cả đêm chờ ngày thứ hai lại tập thể chuyển pháp toàn bộ nội bộ linh khư động thiên n g à y tiếp vân đảo liền hiệu s ư n g n g ủ toàn bộ tại một mảnh trắng xóa biển mây bên trong tiên đình lâu các như ẩn như hiện tại chỗ yến quốc bên trong cũng có đếm đại phái bạch dạ ngồi xếp bằng tại trên giường nghiênh đầu nh trong đầu lên tiếng một hồi ngoài cửa t r u y ề n đến một chợ cốc cốc cốc tiếng đập cửa người nào vào đi bạch dạ từ tổ nói theo cách một tiếng tại bạch dạ ngoài ý muôn dưới ánh mắt tám chín tuổi hình dạng diệp phàm đi đến người đến làm cái gì bạch dạ hiếu kỳ nói cái này quá nửa đêm đến cũng không phải mỹ nữ tìm mình làm cái gì tiên sư ta muốn hướng ngại xác nhận thánh thể thật không thể tu hành sao diệp phàm tiến lên do hỏi ban ngày xảy ra hết thể cho dù hắn cũng cảm nhận được hơi áp lực ai cũng có thể chỉ có chính mình không được cũng có thảo điều này làm cho hắn theo bản năng nghĩ đến bạch dạ tại những n à y du khách trong mắt bạch dạ quả thật liền giống tiên tri g ì đều hiểu nói gì là gì gần như không có một chuyện l à không cho phép có thể a chẳng qua là phải bỏ tiền mà thôi bạch dạ nằm trên giường chân dựa vào trên mặt tường nói ngươi có thể hiểu thành cùng giai vô địch nhưng hao tốn tài nguyên là người chơi khác mấy chục hơn trăm lần cần điên cuồng khắc kim có thể tu hành diệp phàm trong mắt lóe lên hy vọng hôm nay những kia bạn học cũ thăng thiết cười n h ạ o khinh thường chỉ có bạch dạ nói với hắn có thể đương nhiên là có thể người khác rất khó nhưng ngươi chỉ cần cố gắng là được bạch dạ quấn chặt lấy cái chăn mở miệm đồ nói ta hiểu được cảm ơn tiên sư k h u y ê n bảo diệp phàm nghiêm túc gật đầu hướng ngoài cửa sổ đi cho dù hắn tâm trí kiên định nhưng bạch dạ nói vẫn như c ũ mang đến cho hắn kiên định hơn động lực đúng lần sau chớ nửa đêm tiến đến tìm ta ta cũng không phải bổ để tổ sư bạch dạ hô theo gian phòng lần nữa không có mùa hay bạch dạ gọi ra trò chơi không bông nhẹ nhàng nhấn xuống thối lui ra khỏi trò chơi t u y ệ t hạng trong n é y mắt bóng người bạch dạ biến mất trong phòng xuất hiện tại hiện thế một hai ba bốn năm sáu về đến hiện thế bóng người bạch dạ xuất hiện trong tay nhiều hơn một tấm trò chơi hộ băng trong miệm nhẹ nhàng đến thầm làm đếm đến thứ ba mươi giây thời điểm nhanh chóng đâm vào trò chơi hộp băng thân ảnh lần nữa tiến vào nhưng với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ có ba mươi giây dựa theo mười nghìn không trăm linh một tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới giả thiên đã vượt qua tám giờ thời gian lười nhắc đợi thêm một đêm bạch dạ trực tiếp lựa chọn nhảy qua đoạn kịch bản này an i ỉ m nhìn ngoài phòng xuyên thấu vào ánh nắng bạch dạ đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài ngoài phòng tất cả mọi người thời khắc này tất cả đều đã tỉnh lại từng cái thần thái xa láng chờ mong hôm nay tu hành giảng giải trong tông môn chuyên môn vì nhập môn trong ba năm đệ tử tiến hành tu hành giảng giải ngô thanh phong trưởng lão sau đó không lâu bắt đầu chuẩn bị đối với đám người chuyển pháp trong ư Trường n g gấp Đa Đa Duy Duy Khổ Hải, gấp 2 khổ Khổ khổ Hải, khổ chi Hải, chi gấp lực. lực. t r nhà tranh bạch dạ đưa tay nhẹ nhàng đóng lại cửa chính lúc này chính vào giữa trưa tại buổi sáng thời điểm hắn đã đi theo những kia mới nhập môn những người kia cùng nhau lắng nghe tông môn trưởng lão ngô thanh phong giảng đạo tại trên lớp hắn cũng thành công giới l ư n g đạo kinh chuẩn bị trở về đến lại tiến hành tu hành đem đại môn đóng chặt bạch dạ ngồi xếp bằng tạ trên giường cho n n g đầu dù linh hư động thiên cũng chỉ có nhập môn thiên trường lại là tản thiên bên trong tạ thiên chiếm đoạt tỷ lệ chưa đến một thành chỉ có thể để tu tiên giả trao đổi khổ hải lại chỗ ghi lại nội dung còn cùng nguyên bản có chút xuất nhập nhưng đối với bạch dạ mà nói vừa vặn thích hợp nhớ lại cụ thể kinh văn bạch dạ bắt đầu tu luyện cảnh giới luân hải cần mở ra khổ hải tôn giáo mệnh tuyển nhắc lên thần tiểu đến bị ngạn bước thứ nhất cũng là cảm ứng mệnh luân trong cơ thể bạch dạ mệnh luân không giờ khắc nào không đang tỏa ra quan g huy những quan g huy k i a thậm chí trực tiếp xuyên thấu qua chưa mở ra khổ hải giống như ô nhiễm ánh sáng h i ể n lộ rõ ràng chính mình tồn tại bạch dạ vẹn vẹn chẳng qua là hơi bình tĩnh lại tâm thần có thể cảm ứng sau đó là mở ra khổ hải bạch dạ dựa theo nô thanh phong giáo thụ trình tự vận chuyển đạo kinh đi trùng kích khổ hải nhưng căn bản không cần bất kỳ phát n ô n bạch dạ cái tia giống như thạch mề mại quy gậy vẹn vẹn chẳng qua là thần niệm thăm dò vào sẽ lất lư nếu như nói người khác mở ra khổ hại là cần từ vỏ cây có cây bên trong ép ra nước bạch dạ cũng là động lại dầu trơn chỉ cần nhiệt độ lên cao sẽ tự động hòa tan mặc niệm đạo kinh phát môn bạch dạ nhẹ nhàng v ạ c h một cái liền có đến mai không hết khổ hại bị tan ra c h ó i mắt màu đỏ tươi từ bạch dạ khổ hại bên trong đâm ra tựa như thân ở ngập trời trong huyết h ả i cho người một loại thân ở sát lục tu la tràng khủng bố không khí hình như có thể n g ư ờ i thấy đập vào mặt ngai ngái mùi màu tươi loại dị tượng này thế nào cảm giác cùng sát tinh bạch dạ biên giới tu hành biên giới suy tư nhà khác khổ hại dị tượng không phải ánh sáng vàng v à n đạo chính là hào quan và t ư ợ n g Kết q So sánh người bình thường cần bách thảo dịch trở linh dự phụ tá c h t cơ điên cuồng đặt nền móng ráng vẻ bạch dạ không tên có chút lo lắng tu luyện nhanh như vậy ta này lại sẽ không cơ sở không tốn sức cho người khác vượt cấp giết địch trở thành nhân vật chính bàn đạp nghĩ đến diệp phạm hậu kỳ thần cấm cùng giai đối địch một người một chút hình ảnh bạch dạ bỗng nhiên trong lòng không chắc nếu đánh thua có thể thật mất thể diện b ă n g không làm lại từ đầu khổ hại lại tu một lần đem cơ sở làm chác ngón tay bạch dạ nhẹ nhàng n u ố t cảm rơi vào trầm tư cùng lúc đó bên ngoài linh khư đầu tiên chính hợp băng đến một chút khách không ngợi mà đến chỉ thấy trên bầu trời đếm thổ độn hồng quang l ó e lên cùng nhau đáp xuống trước cửa linh khư đầu tiên từng cái đều là tiền phong độn xương trường bào đồng b ể n bộ dáng nhìn ngươi đến đệ tử thủ vệ biến sắc trước mặt những người này mới vị hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc nhiều năm trước các động thiên trao đổi liền đã từng gặp một lần không phải cái k h á c động thiên trưởng lao chính là động thiên trưởng môn thời khắc này vậy mà cùng nhau đi đến nơi này muốn làm gì nhanh hướng trong môn phái báo cáo ta đến đón tiếp đệ tử thủ vệ bên trong tương đối lớn tuổi sư huynh phân phó nói chủ động đi thẳng về phía trước thấp thỏm hai tay ôm q u y ề nói n b á i kiến các động thiên trưởng môn trưởng lão trong môn phái cũng không báo cho ta chư vị đại nhân vật đến tiểu tử cả gan xin hỏi các vị đến đây muốn làm gì chúng ta đúng là tạm thời đến trước linh khư động thiên một vị lao giả khẽ vớt một chút chính mình trắng bệnh sợi dâu vẻ mặt ôn hòa nói chẳng qua là nghe nói tại hôm qua linh khư động thiên thu một nhóm t ử h o a n g quốc ổ cấm địa chạy ra kỳ tài đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút ngày hôm qua vi vi sư tỷ mang theo đám người này lúc đến hắn cũng nhìn được chỉ là không có nghĩ đến lúc này mới một ngày chuyện này vậy mà tiết lộ ra ngoài những người trước mắt này là muốn đến bức thoái v ị sao cũng không có chờ bao lâu nhận được tin tức tất cả trưởng lao nhóm thời khắc này tất cả đều hóa cầu vồng từng cái sắc mặt tái xanh nhìn trước mặt những này cái k h á c động thiên trưởng lao trưởng môn hôm qua vi vi nói lo lắng môn phái có nội gian cho nên trực tiếp trả lại thời điểm bọn họ còn cảm thấy là nàng quá cẩn thận cẩn thận kết quả lúc này mới ngày thứ hai liền bị các môn phái bức thoái vị các vị đạo hữu đến đây chuyện quan trọng gì không bằng tiến vào một tự trường môn linh khư động thiên khách khí nói ấy lý trường môn ngươi cũng rõ ràng chúng ta mục đích lần này cũng không cần khách sáo trường môn kim hà động thiên nói đúng vậy a lý trường môn những đệ tử kia cũng không thể để linh khư động thiên các ngươi giành mất danh tiếng không phải vậy sau này chúng ta thế nhưng là liền ngủ đều không nhất định ăn ổn lại một cái động t h i ê n trưởng môn lắc đầu cười nói đối mặt ngũ đại động t h i ê n cao tầng sức chiến đấu liên thủ cho dù linh khư động t h i ê n trưởng môn thời khắc này cũng cảm giác không có lực lượng chỉ có thể bất đắc gì nói đã như vậy các vị muốn như thế nào không bằng cứ ra tay rất đơn giản ngày hôm qua đám người này chúng ta chia đều như thế nào người tại sao không đi đoạn người là chúng ta động t h i ê n tìm được linh khư trưởng môn v ẫ n nộ quát không chỉ hắn hiện trường các trưởng lao khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoán giận ấy lý trưởng môn đừng nóng lỏng hoàn toàn có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện một trưởng lão hòa giải nói linh k ư trưởng môn hít sâu một hơi đè nén tức giận trong lòng suy nghĩ không ngừng nói muốn không có người vấn đề nhưng cần chúng ta chọn trước mấy cái trong nhà tranh bạch dạ ngồi xếp bằng tạ i trên giường cảm thụ được trong cơ thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu khổ hại thật có thể thông qua t ừ hạn có thể đem tu luyện ra được cảnh giới khái niệm này cất giữ tiến vào nói cách khác hiện tại ta có thể thử t r ù n g tu bạch dạ trong khi nói chuyện lần nữa bên cạnh ngồi t r ù n g tu dây lắc bên trong khổ hại lần nữa bị hắn đả thông mệnh tuyển từ đó tuân ra sau đó là bạch dạ bình tĩnh lại trong cơ thể bị tư hạn phong tồn cảnh giới bị lấy ra cùng hiện có mở ra khổ hại chồng chất tại không gian bốn chiều bên trong b ạ chẳng dạ t r qua là lần này bạch dạ cũng không có ý theo vừa rồi phương pháp mà là bắt đầu đại đao khoác phủ sửa đổi lên đạo kinh khổ hải thiên tàn quyền nội dung dựa theo chính mình hiểu được phương pháp tốt hơn làm ra sửa lại tại từ hạn trong không gian bạch dạ bị cất giữ lực lượng tinh thần phát huy tác dụng mấy chục giây sau đem một bài hoàn toàn mới khổ hải mở ra kinh văn truyền đến trong đầu bạch dạ chương ba trăm hai mươi ba đại đế cũng không dám cùng ta phách lối như vậy t r ư n hôm qua vào cửa các đệ tử thiên tư từng cái chất tuyệt quả thật chính là tốt nhất tiên đài người kế tục bồi dưỡng tốt sinh thời trở thành đại năng cũng không phải không thể nếu như chờ diêu quang tiên binh vừa đến biết những ngày động tiên h đoạt thứ mình muốn chỉ sợ ít ngày nữa trong o à này này, n Yến quốc cũng quán chính mình cái này một cái động thiên bá. Nghĩ đến bộ bá. một quốc chỉ cái cái cái xuất t lại lý sư ư đưa ở n môn g tay một trước chơi nhà hải h sao. Trong n tranh hai chân bạch dạ ngồi xếp bằng tại trên giường nhìn trong khổ hải của mình hết thảy huyết khí mãnh liệt trong khổ hải tại đa duy trồng chất trạng thái dưới biểu hiện ra khác biệt tính chất có khổ hải tựa như băng tinh màu đỏ đông kết cũng có khổ hải huyết hải sôi trào còn có khí tức sinh mệnh thịnh vượng tựa như ngọn lửa n g ngủi ắ n mấy k h ắ c đ ồ n g hồ thời i g a ngày đạo kinh khổ hải thiên n n cũng trong thế giới này tu luyện ra được đồ vật trò chơi cũng không áp chế nói cách khác hắn có thể một một điện trước tu đến chín mươi chín lần tiếp cận cái cứ vậy mà làm bạch dạ chấm xuống trái tim tiếp tục trùng tu cảm giác chính mình đang tu luyện trên con đường này càng đi càng lệnh đây là giả thiên pháp sao lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng góc ử a đem bạch dạ ý thức lôi trở lại nhẹ nhàng kéo cửa ra thấy một cái mệnh tuyển cảnh đệ tử lãnh đ ạ m nói sư đệ trưởng môn cùng trưởng lão để ta báo cho ngươi hiện tại lập tức theo ta đi đại điện chờ bạch dạ thăm dò thấy bao gồm diệp p h à m tại bên trong mấy cái đệ tử thời khắc này cũng đã tại cửa ra vào canh chừng hiển nhiên không chỉ chính mình những người khác cũng chuẩn bị cùng đi đi đại điện có chuyện gì không bạch dạ mở miệm dò hỏi người đi qua liền biết mệnh tuyển cảnh đệ tử lạnh như băng nói h ắ n cũng không biết nguyên nhân c à người nhìn cửa lớn đóng chặt đệ tử tất giận thậm chí ngay cả một cái còn chưa bước vào tu hành ra hỏa cũng dám cho chính mình quăng sắp mặt diễm phá mấy người cũng là kinh ngạc cùng ngoài ý mớn cho dù biết bạch dạ cũng không bình thường cũng vẫn như cũng bị bạch dạ thái độ cho khiếp sợ đến đây chính là tiên môn nha tiểu tử không cần cho thể diện mà không cần đệ tử giọng nói vô cùng âm trầm cho dù ngươi làm ầ m tiên thời khắc này cũng được ngoan ngoãn cho ta quật lại đừng cho ta phá lớn cửa đem ngươi từ bên trong đẩy ra ngoài、Ê. theo đệ tử trước mặt đại môn lại một lần được mở ra lộ ra bạch dạ anh tuấn khuôn mặt hừ hừ tiểu tử ngươi đệ tử cười lạnh còn tưởng rằng bạch dạ chịu thua nhưng sau một khắc quả đấm trước mắt hắn manh liệt phóng đại ẩm đệ tử kia chỉ cảm thấy trên mũi nóng bỏng tê dần sau đó răng trực tiếp từ trong miệm bắn tung tóe ra mấy viên toàn bộ hai gò má thật giống như gặp trọng truy bỗng nhiên lo tiến v o xuất hiện một cái thật sâu q u ầ lớn ngươi thì tính là cái gì c ũ n trước mắt a cho người mệnh g tuyên đệ tử sinh mệnh lực vô cùng ngăn cường cho dù toàn bộ xương sọ phía dưới móc méo cũng không có chết đi hắn che lấy l o n hai gò má dây rụa muốn đứng lên nhưng trực tiếp bị bạch dạ một cước đá ra giống như long tượng sức mạnh khủng bố trực tiếp đem đệ tử kia đạp bay đi ra cách xa hơn trăm mét sau đó một đường từ trên cầu thang l ă n xuống b á c h núi không rõ sống chết phanh đại môn lần nữa đóng lại chỉ để lại bên ngoài cửa tướng mạo dò xét diệp phàm đám người không biết nên như thế nào cho phải sau đó nên làm gì bây giờ vương tử văn lo âu dò hỏi tiếp tục chờ đợi ở đây sao đợi đi người đệ tử kia rất lâu không có trở về khẳng định còn sẽ có người đến lý tiểu mã nói bang bác nhà danh nói chẳng qua tiên sư tính khí thật đúng là cương liệt cương liệt sợ không phải xem mạng người như cỏ rác những người khác trong lòng nhà danh nói một câu không hợp lấy chết có đạo sau đó thế nào ở bên trong môn phái lan lộn cũng đúng như lý tiểu mạn nói một k h ắ c đồng hồ trôi qua trong đại điện chờ đông đảo trưởng lao trưởng môn bắt đầu hơi không kiên nhẫn thậm chí cái khác trong động thiên có người hoài nghi có phải hay không trong bóng tối có người len lén đem đám người kia mang đi bích thanh ngươi đi nhìn một chút xảy ra chuyện gì thế nào vẫn chưa trở lại một trưởng lao phân phò nói tên là bích thanh đệ tử sau khi linh mệnh hóa thành bay cầu vồng mấy phút sau đến núi thấp bích thanh nhìn trên cầu thang tắt thở sư đệ sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ đến tại trong môn liền gặp loại độc này tay sắc mặt hắn nghiêm trọng nhìn về phía ở trên núi chờ đám người nói là ai làm đám người ấp đúng cuối cùng vẫn là một người đứng ra trả lời thưa sư huynh vị sư huynh này là nhà có bên trong bạch dạ hạ thủ bạch dạ là ai bích thanh nghe đám người giải thích lúc này mới hiểu bạch dạ chính là ngày hôm qua nhập môn một cái trong đó hầm tiên cái này sao có thể các ngươi không phải không tu luyện sao bích thanh không thể tin nhưng vẫn là lựa chọn tạm thời đem chuyện nhân xuống bất kể như thế nào hiện tại các ngươi cùng ta đi đại điện i ế t kiến các động tiên trưởng môn cùng trưởng lão bích thanh nói về phần nói bạch dạ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cùng là cảnh giới mệnh tuyển sư đệ đều chết tu v i hắn cũng không có cao hơn bao nhiêu không có nắm chắc bắt lại đi về trước báo cáo mời trưởng môn định đoạt đem ngoài bạch dạ ra các đệ tử toàn bộ mang đến bích thanh một đường hóa thành bay cầu v ò n g đi đến trong đại điện ở chỗ này mọi người đã chờ không nổi nữa nhìn thấy đệ tử đến trưởng lão lông mày hơi thư giãn sau đó hỏi bích thanh dương hạ đây dương sư đệ hắn đã bị hôm qua mới lên cấp mầm tiên bạch dạ đánh chết bích thanh như thật bầm báo nói ngươi nói hôn qua cái k i a tiên trưởng lao nói đến một nửa khó có thể tin đây không phải là một cái không có chút nào tu vi phạm nhân sao làm sao có thể bước hai cái cảnh giới đánh chết dương hạng chương ba trăm hai mươi b ố lớn tiếng mật báo bắt bạch dạng chương ba trăm hai mươi b ố lớn tiếng mật báo bắt bạch dạng linh cư động thiên trong đại điện tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn trở về báo tin bích thanh cho dù cái k h á c động thiên người cũng là một mặt ngạc nhiên tên này đang nói gì một cái hôn qua mới vào cửa người bình thường liên tục vượt qua hai cái đại cảnh giới cứng rắn đánh chết một cái tu sĩ mệnh tuyển cảnh chưa từng nghe thấy quả thật chưa từng nghe thấy hoàn toàn không cách nào hiểu được cái này so với khổ hại r ế t bị ngạn còn muốn không hợp t ố i thường đừng muốn nói bậy lừa gạt chúng ta p h à m nhân sao có thể r ế t tu sĩ trong đại điện trưởng giáo linh khư động thiên sắc mặt biến thành đen nghiêm khắc nói nhanh chóng đem tình hình thực tế nói đến bị trưởng giáo hỏi lên như vậy trong lòng bích thanh cũng không chắc chót giả nói thưa trưởng môn đệ tử thật ra thì cũng không có thấy dương sư đệ khi chết hình ảnh h ắ n chỉ bên cạnh d i ệ p p h ả m đám người trốn tránh trách nhiệm nói đều là những sư đệ này nói cho ta biết là bọn họ nói dương sư đệ bị bạch giết nói không chừng liền bọn họ cũng bị tặc nhân che đậy lời này vừa nói ra áp lực đi đến d i ệ p phàm nơi này đối mặt đưa mắt nhìn đến các động thiên trưởng giáo cùng các trưởng lão mồ hôi lạnh từ trên thân đã hạ nhìn những thực lực này gần như sắp đột một hạ đủ cung cảnh giới lại lao phần lớn người bình thường đã ở trong lòng khó khăn quyền hành lấy muốn nói hay không lời nói thật rốt cuộc dưới sự cưỡng chế một nam tử trung niên hai tay cung kính đi đến trước mặt mọi người cung kính nói báo cáo trưởng giáo b ạ c h dạ kia cùng các ngươi biết không giống nhau trước khi hắn gia nhập môn phái cũng sớm đã có tu vi ngươi nói cái gì đối mặt nam tử xác nhận trưởng giáo càng là không tin nói nếu có tu vi ngày hôm qua kiểm tra đo lường tư chất lúc liền lẽ ra phát hiện thưa t r ư ờ n g giáo xác thực như vậy ta tận mắt thấy bạch dạ kia đem người một cước đem người đá cho huế y t vụ có lẽ là sử dụng yêu pháp gì lừa gạt được môn phái cũng khó nói nam tử như nói thật nói hơn nữa trong hoang cổ cấm địa những thánh thủy kia thánh quả chính là bạch dạ kia tính cả diệp phàm và bàng bác bọn họ cùng nhau tìm được vừa nói tại diệp phàm sắc mặt đại biến đồng thời nam tử tiếp tục cáo mật đạo hình như bạch dạ kia đã sớm biết có thể ở nơi nào tìm được thánh thủy thánh quả đối với chúng ta trải qua tế đàn năm hầu hắn cũng đã sớm biết thông suốt xong hoang cổ cấm địa đối với trong cấm địa hết thể thuộc như lòng bàn tay như chết im lặng hiện trường phần lớn dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào nói chuyện nam tử trong mắt tràn đầy tham lam cùng xét lại mà giờ khác này linh k h ư động thiên các vị trưởng lão trưởng giáo trên mặt thì tất cả đều là vẻ phẫn nộ cái kia tức giận không phải đối với bạch dạng mà là đối với trước mặt nam nhân tức giận người tên là gì xưng tên r a trường giáo cáo kính quát thưa t r ư ở n g giáo đệ tử lưu văn trí là hôm qua cùng bạch dạng những người này đồng l u ậ t từ trong hoàng cổ cấm địa ra trong lòng lưu văn trí mừng thầm cho rằng chính mình trước thời hạn báo cáo xem như một cái công lớn t u t t u t vô cùng trường giáo ánh mắt lạnh lùng ánh m ắ trong dực, gắt khi nói h chuyện trưởng giáo vung mạnh tay lên một đạo bệnh trùng tơ tử trong tay áo bay lên lao ra tại lưu vân chí chừng lớn trong ánh mắt nhanh chóng đến gần nhưng bị một cái bàn tay trắng n ó chặn lý trưởng giáo đừng có gấp nếu như ngươi cảm thấy hắn nói là giả lão hủ vừa vặn hiệu một chút siêu hồn đường nhỏ một cái đồ hộp dâu bạc trắng lao giả hạc phát đồng nhan ngăn cản trước mặt lưu vân chí ha ha cười nói bị bảo vệ lưu v â n trí thời khắc này tràn đầy sống chết trước mắt sợ hãi căn bản cũng không biết rõ ràng chính mình báo cho trọng yếu như vậy bí mật tại sao trưởng giáo lại muốn giết chính mình nhưng hắn hoàn toàn không biết hiện tại trong đại điện tình hình thời khắc này hiện trường cũng không chỉ người của linh khư động tiên còn có một đám như hổ dình mồi cao t ầ n g phái khác cũng trách trước mặt hai cái thông chi đến người quá mức q u a loa căn bản không có cùng lưu v â n trí nói qua mục đích đến nơi này hắn còn ngốc ngốc cho rằng hiện trường tất cả đều là người mình cảm giác cả an toàn kéo căng nhưng tại người của linh khư động tiên trong mắt lưu văn trí Chí này chính là ăn cây táo rào cây sùng trực tiếp ngay trước nhiều như vậy thế lực đối địch mặt nổ loại này dưa lớn nếu như giả thì cũng thôi đi nếu thật làm sao bây giờ hiện tại diêu quang thánh địa thiên b i n h vẫn còn chưa qua căn bản không có loại đó lấy một địch nhiều sức mạnh vốn định hồ lộng qua trưởng giáo sắc mặt tâm trầm nhìn ngăn cản trước mặt lưu vân t r í kim hà động thiên trưởng lao nói chẳng qua là một cái miệng đầy lời nói dối ra hỏa không cần thiết lãng phí các vị tinh lực ấy thời gian của chúng ta còn nhiều hơn nữa ta đối với trong miệng hắn chuyện cũng vô cùng có hứng thú kim hà động thiên trưởng lao cười nói lời này vừa nói ra cái khắc động thiên trưởng lao trưởng giáo từng cái trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười lên thanh ph hôm nay hiện trường những người này thật là ăn dưa ăn no vậy mà biết được nhiều như vậy lớn mật nếu hết thẻ là thật trong đó tùy tiện một điểm lợi ích đều có thể để bọn họ kiếm tiền đầy bồn đầy bát biết đại thế đã mất lý trưởng g i á o c h á n là nói đã như vậy liền theo các vị nói đem tặc tử này siêu hồn trà s ắ p k h á c h tìm kiếm hết thẻ lớn mật nếu là thật đến lúc đó chúng ta cộng đồng khai thác đúng là đúng vậy tất cả mọi người cùng kêu lên phụ họa nhưng t h ầ m nghị cái gì lại không người biết được thế là ở sau đó lưu vân chỉ ánh mắt sợ hai bên trong đông đảo tinh thông siêu hồn trưởng láo trưởng giáo tiến lên vô số bàn tay che đậy tại gáy của hắn bên trong từng lớp từng lớp tìm kiếm lưu văn chí ký ức thống khổ hét thảm từ trong miệng lưu văn chí phát ra hiện trường những người khác trên mặt toàn bộ đều là ăn dày thối đồng dạng biểu lộ nhất là những người chơi kia đối với lên tiếng lưu văn chí hận muốn chết lưu văn chí chỉ cảm thấy toàn thân linh hồn đều bị cương đao thổi qua hồn thể đều muốn bạo tán nhưng cũng bị hiện trường người cưỡng ép đ è xuống cực kỳ bi thảm kêu rên từ trong miệng hắn điên cuồng phát ra địa cầu thần thoại mê hoặc đại lôi long tự cơ thủy phật khí người chơi lực lượng lời của bật dạng hiện trường những người này càng là vơ vét trong sát mặt càng là ngưng trọng những tin tức này thật sự quá mức khủng b ẩn chứa trong đó khủng bố lượng tin tức vô cùng khủng bố vị trí thế giới của những người này vậy mà cùng chúng ta có chỗ tương tự đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là thượng cổ đại thần thông giả điều chế qua trong đại lôi âm tự kia phật khí mặc dù tàn phá nhưng tuyệt đối là đại năng trở l ê n bí bảo không nghĩ đến không nghĩ đến thế giới kia vậy mà cùng chúng ta chỗ hành lang đường khác biệt các loại chủ nghĩa ở giữa lên tiếng cũng đinh t h a i như có tại đem lưu vân trí quần lót đều đới ra đến sau này hiện trường đều rõ ràng hiện trường những người này chân quý nhất là những người chơi kia linh cư trưởng giáo d ụ n ý mùi sâu xa con mắt nhìn hiện trường các người chơi một cái những người này từ đại lôi âm tự bên trong lấy ra phật khí bên trong chứa thần thông đáng tiếc là vừa ra cấm địa liền bị giấu đi không có mang về đ ộ n tiên các vị trước mắt tình hình khẩn cấp đợi chúng ta đi trước đem bạch giả kia bắt giữ nói sau một người mở miệng nói chương ba trăm hai mươi năm vết xe công thức còn tại đội ta chương ba trăm hai mươi năm vết xe công thức còn tại đội ta độc giả các đại gia cầu nguyện phiếu ba lẽ ra nên như vậy trường giáo linh hư động thiên liên tục gật đầu cái này cũng không thể để bạch dạ chạy nói đến đây linh hư động thiên trưởng giáo kiếm chỉ hướng những đệ tử này nói bích thanh ngươi lưu ở nơi đây trong coi khi n này, g đệ tử này, chờ, ta chờ về ệ hảo hảo trưởng trưởng nói t chuyện hiện trường đến từ yến quốc lục đại động tiên hơn ba mươi người tất cả đều hóa thành lưu quan hướng ngoài đại điện trốn đi trong những người này ít nhất cũng là cảnh giới thần kiều trường lão trong đó người mạnh nhất cũng là các đại động tiên trưởng giáo trong ạ i giới、luân、hải cảnh cực kỳ khó khăn lắm bước luân khăn khó lắm kỳ a chứa ra hỏa, nhau quang, thanh một mì rộ đột trọng tiên. Thời khắc này, vì bạch giả cái này trên thế bước bạch bí người đường. Dưới đột quang, thanh thế lớn, khắc cái cùng cái đến đại nói này, này hẩn lên rộng từng giả kỳ sỉ h vì a cầu v ồ hướng bạch thấp. núi Trong giả trôi núi thấp. Trong động thiên các đệ tử n g ầ n đầu nhìn to lớn như vậy tràng diện trong lòng giật mình rốt cuộc chuyện ra sao hưng s ư động chúng như vậy liệu quang tốc độ cực nhanh vẹn vẹn mấy chục giây liền theo trong đại điện cùng nhau đi đến trên ngọn núi thấp h ô n g dưới chân núi thấp cao không quá trăm mét mọc như rừng vài gian nhà tranh vẹn vẹn vừa đến chỗ này lơ lửng trên không bọn họ cảm nhận được nhẹ nhẹ màu đỏ tươi chẳng lành khí tức từ trong đó một tòa trong nhà tranh phát ra quả nhiên yêu nghiệt có trưởng lão của ngọc đình động thiên bình luận sau đó đi đầu ra tay nói ta đến bắt này vậy trong khi nói chuyện một đạo trói mắt ánh sáng trắng từ lòng bàn tay sáng lên là một thanh sáng loáng bạch ngọc vòng tay xa xa nhìn lại tựa như một viên mì nạ tổ chỉ thấy hai tay của hắn đống nhiên đẩy về phía trước v ò ngọc n g mang theo thế không thể đỡ kình đầu mánh liệt hướng bạch dạ chỗ phòng nhỏ rơi xuống liền giống một viên sao băng rơi đập vẹn, vẹn chẳng qua là khí tức trầm xuống để cỏ cây một trận thời khắc này trong phòng nhỏ bạch dạ giống như bàn thạch cảm nhận được từ xa mà đến gần nguy cơ p h ò n g lớn lên đến vài thước chiều rộng vòng ngọc dễ như t r ở bàn tay xuyên phá nhà tranh muốn đem bạch dạ giam cầm lại cơ thể bạch dạ quanh thân không động cánh tay phải bỗng nhiên một cái bên trên giơ lên đối mặt bị ngạn cảnh trưởng lao luyện hóa đồ vật vậy mà chuẩn bị bằng vào một cánh tay mạnh thắng đồ vật tương giao. Sóng âm khủng bố đánh vật vòng tương thành một vòng mắt Sóng khủng nổ hình giao. ra, âm bố bốn phía nhà tranh cũng khoảnh khắc vỡ vụn thành nhỏ bé c ạ t bã chỉ có bạch dạ lù lù bất động trường giáo linh khư động thiên một thân đã bảo vớt dâu nói quả nhiên như lưu vân trí kia tên kia nói vận dụng phương pháp ẩn n ặ n g đem cảnh giới che giấu tiềm n h ậ p động thiên chỗ nuôi q u á lớn may mắn bị kịp thời phát hiện bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi bạch dạ mở mắt từ dưới giường nhìn bốn phía ba mươi sáu vị mỗi người tảng ra đem chu vi chặt lại chật như e m tôi đám tu sĩ không khỏi nghĩ hoặc đến cũng rất nhiều chẳng qua chỉ là yến quốc linh khư động thiên có nhiều như vậy đạo cung tu sĩ trên bầu trời trưởng lão linh khư động thiên còn tại chử mắng gian tặc chuyện cho đến bây giờ còn không thúc thủ chịu c h ó i ngươi nhập môn đối với những người này thời khắc này bạch dạ hoàn toàn không có để ở trong lòng chẳng qua chẳng qua là một đám trong trò chơi nở vở cờ mà thôi lời nói trở thành kịch bản ạ niềm nhảy qua là được đối với đem thế giới này xem như trò chơi bạch dạ mà nói mặc dù hắn không biết tại sao chính mình chẳng qua là giết một đệ tử liền vây quanh đến như vậy bao dài dạ nhưng chỉ cần biết một chút liền tốt đó chính là đem tất cả công kích hắn trên đầu xuất hiện chữ đỏ quái toàn bộ bạo điệu là được chỉ cần ta giết rất nhanh phiên phái tìm không lên ta nghĩ như vậy khoe miệng của bạch dạ khơi gợi lên lộ ra lạnh leo n h n h trắng trong cơ thể hắn duy nhất sinh mệnh c h i luân tách ra từng đạo thần mang q u a n g mang trói mắt xuyên thấu tứ duy huyết sắc khổ hải chiếu ra c u ầ n c u ộ n s ó n g máu cái này sao có thể nhiều nhất cảnh giới mệnh tuyển tu sĩ thế nào có như thế khí tức khủng bố thậm chí ngay cả dị tượng đều có nhìn máu tươi đem vạn vật c h e mất bộ dáng có người kinh ngạc nói các vị chớ hoàng sợ kẻ này liền nói cung cảnh giới cũng không đạt đến vẹn vẹn chẳng qua là hư ảnh mà thôi có trưởng lao trần an nói sau một khắc lại dọa vội vàng lên mình chỉ thấy phía dưới hai tay bạch dạ bỗng nhiên hướng lên bầu trời đám người đánh ra trong cơ thể tứ duy khổ hải cùng nhau phát lực một đạo vô cùng ác liệt hồng quang b ạ o tán lao ra lan tràn vài dặm cầu vòng sông thẳng đến chân trời suýt nữa đem nói chuyện trưởng lao chém chết tươi nhìn bị đánh mở tầng mây sau bầu trời xanh thảm tu sĩ sắc mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc các vị nay vậy khó trừ đối mặt loại tà ma ngoại đạo này không cần nói công bằng mọi người xóm vai có trưởng lao hét lớn một tiếng đáp lại người tụ tập trong n ấ y mắt mọi người cùng đủ đem bạch dạ vây khốn ở phía dưới tay bấm pháp quyết khủng bố thân quang tế luyện đồ vật phồn diệu đạo pháp đều từ trong tay những người này bộc phát hóa thành năm mỏ cầu sáng đánh về phía bạch dạ trên bầu trời hào quang mang theo khủng bố hà huy từ bốn phương tám hướng oanh kích xuống do mấy chục cái thần kiểu trở lên tăng thêm bốn cái nói kỳ mị rổ xì nặng tu sĩ hợp lực m ộ t kích nếu đánh thật toàn bộ núi thấp đều hóa thành phân vụn phương viên ngàn mét bên trong đều không có một ngọn cỏ thấy tình cảnh này trên bầu trời các vị tu sĩ nhất thời hối hận lo lắng hạ thủ quá đặc á c trực tiếp đem thiếu niên nổ nát ngay tại chỗ đối với cái này bạch dạo phía dưới khoe miệng cười lạnh không tránh không né chuẩn bị đối mặt trực tiếp với sóng trong cơ thể khổ hải tái hiện q u a n huy cùng thi triển dị tượng tứ duy khổ hải bên trong điện đầy chín chín tầng khổ hải trí lực lấy đại pháp lực hướng lên bầu trời bắ mỗi một loại khổ h ả i bên trong đều ẩn chứa khí tức khác biệt nhưng những này tản ra khí tức nhưng lại để các tu sĩ quen thuộc mười ba tầng khổ h ả i bên trong ánh sáng màu lam tụ hợp thành một đạo chính diện đánh vào trường giáo linh khư động thiên cổ sáng bên trên để s á c mặt hắn bóp méo đây là hoàn vũ cực quan g của ta tam trọng trong khổ h ả i chắn như tuyết quang huy quấn quít lấy nhau cùng c h u n g cổ màu vàng va và chạm vênh minh bên cạnh nữ tu sắc mặt hoảng sợ đây là vạn tuyết thiên hoa của ta năm vị trong b ể khổ linh khí hệ lên trên không trung ngưng tụ thành một thanh đen nhánh cổ kiếm đón trên bầu trời cổ ấn đông đến ta ma quang đăng long kiếm Tại những tu sĩ này trong ánh mắt hoảng sợ sợ hãi bọn họ mới vừa vặn ngưng tụ ra thần thông thời khắc này vậy mà trong nháy mắt bị thiếu niên khổ hại sao chép được sau đó nhiều tầng khổ hại chồng chết lấy đồng dạng lực độ đánh trả cái này sao có thể cái này sao có thể loại thiên tư này cho dù đại đế cũng làm không được đi có trưởng lao khó có thể tin trong này mỗi một loại thần thông pháp thuật đều là bọn họ tỉ mỉ khổ tu qua ít nhất mấy tháng làm sao có thể vẹn vẹn một cái liền bị thấy rõ mặc dù khó có thể tin nhưng đây chính là sự thật những thần thông này pháp thuật là như vậy bạch dạ chỉ cần đem thần thông trực tiếp lấy ra dùng là được trên ư đ o t r ư n g g bạch dạ đỉnh cần ọ c thiên rất lâu. n h t h ấ mà đứng tại trong không gian hư hóa tồn chữ lực lượng tinh thần hóa thành thuần túy tí tính toán lực tiến hành phân tích thử lại phép tính cùng thăng cấp vẹn vẹn chỉ cần nhìn lên một cái trên bầu trời những tu sĩ này nghiên cứu đạo pháp trong nháy mắt bị hiểu được cái ngọn nguồn mất hoàn vũ cực quang độ hoàn thành một trăm linh phá hủy đệ nhất sau khi cải tiến uy lực để cao ba m ư ơ i bảy vạn tuyết thiên hoa độ hoàn thành một trăm linh da chiêu sau kèm theo suy yếu hiệu quả sau khi cải tiến uy lực tăng cường hai trăm m ư ơ i ba từ cực mát hiểm độ hoàn thành một trăm linh rắt rời không có tăng cường cần thiết không chút h u y ề nghiệm theo đạo pháp bị phân tích chín chín tầng khổ hải bên trong bạo phát ra chói mắt cực quang dễ như t r ở bàn tay đem đỉnh đầu quang huy mẫn diệt tựa như hoa mỹ pháo hoa n ộ tung bốn phía nở rộ đem toàn bộ núi thấp đ á n diệt bạch dạ đạo pháp còn lại uy thế không giảm tại những tu sĩ này đột biến sắc mặt bên trong đem cơ thể bọn họ bao vây chiếu dọi toàn bộ linh khư đầu tiên vài giây sau ánh sáng thời giải tán xung quanh bạch dạ phía trước cao cao tại thượng tiên phong độn xương các tu sĩ từng cái chật v ậ t không chịu nổi quần áo tạ tơi tảng lớn huyết nhục bị hòa tan nhìn vô cùng dọa người trong đó có chút cảnh giới thấp thần kiểu các trường lão càng l à trực tiếp bị hòa tan làm liên tiếp ra thịt không xương ngã xuống mặt đất không có chút nào khí t ứ c không hề nghi ngờ l ậ xe lòng tin tràn đầy đến kết quả lấy thuý cảnh giới nghiên ép tăng thêm lấy cỡ nào đánh một lại không hề nghi ngờ l ậ xe thời k h ắ c này những người này đã tại trong đầu suy nghĩ nên như thế nào bảo vệ tính mạng bạch dạ d o hỏi các ngươi còn có đạo pháp cần thi chuyển sao nếu như không có ta muốn đổi cùng giết tuyệt không giấu giếm gì thật giống như đối với côn trùng nói nhỏ căn bản không có muốn bông u t h a ý nghĩ c n g vọng đến cực điểm tiền bối ta là trưởng giáo của linh khư độc tiên vai dựa vào r i ê u quan g thánh địa cho nên n g ư ờ i nghĩ làm gì lý trưởng giáo còn muốn chỉ hoãn thời gian sau một khắc bạch dạ trực tiếp nhanh chân về phía trước sợ đến mức hắn lưu quang hướng về sau phi độn nhưng hắn trốn chỗ nào qua được bạch dạ lòng bàn tay vẹn vẹn thân ảnh nhoáng một cái liền đi đến trưởng giáo trước mặt như ngọc bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái phốc phốc c h a i c h a i đầu trực tiếp rơi vào lồng ngực bên trong lý trưởng giáo trực tiếp biến thành trò trưởng giáo hỏi cái gì liền trả lời cái gì ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy bạch dạ thu tay lại trước mặt trưởng giáo cơ thể lung lay nhoáng một cái sau、so、ầm ầm ngã xuống đất làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng trong lòng sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác tên sát tinh này tu sĩ khắc trong lòng thầm mắng nhưng theo vị thứ nhất trưởng giáo chết đi đã đem những người này tín n i ệ m đánh tan khi bạch dạ nói chuyện bốn phía có lư quang sáng lên có người chuẩy đi đầu thoát đi có thể mới bay ra mấy thước bạch dạ trong khổ hải ánh sáng hội tụ mỗi một chạy trốn người toàn bộ thường một phát thần mang nổ nát tại chỗ cái khác muốn thoát đi tu sĩ cứng rắn ngừng lại bay lên cơ thể không dám đem sau lưng lộ cho bạch dạ một trường lão cao giọng q u á to mọi người đừng sợ hắn chỉ có một người mà thôi hơn nữa vừa rồi sử dụng nhiều như vậy đạo pháp đối kháng tại linh khí hao hết phía trước chưa chắc có thể giết giết chúng ta tất cả mọi người tại hắn cổ vũ dưới đám người lại một lần lấy r ú khí nhưng theo trường lao dứt tiếng một thanh linh khí hóa kiếm lao ra trực tiếp đem đầu hắn tức mất lan xuống bên cạnh trực tiếp dùng thực tế dậy tất cả tu sĩ là người đã các ngươi không có bất kỳ cái gì vật có giá trị vậy đều chuẩn bị chết bạch giả nói đại biểu tử vong quang mang lần nữa sáng lên ngắm c h ú n g đám người chuẩn bị đem tất cả mọi người diệt thi tại chỗ tại tất cả tu sĩ sinh lòng sợ hai thời điểm một ông lão chỉ bạch giả chất vấn ngươi đang sợ đi như vậy vội vã muốn đem toàn bộ chúng ta diệt khẩu lời này vừa nói ra để bạch giả quang mang nhẹ nhàng trì trệ nguyên bản chờ nở ánh sáng dừng lại một âm thanh chuyển đến có ý tứ ngươi nói một chút hô lão giả lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra sau đó nói phía trước giống như ngươi nhập một người hiện tại cũng đã nói trên người, người có hoang cổ cấm địa bí mật ngươi đang sợ chúng ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài cho nên vội vã giết chúng ta diệt khẩu rất tốt phép khích tướng nhưng ngươi vẫn là nên chết bạch dạ mỉm cười ánh sáng đột nhiên thả trực tiếp đem lão giả cơ thể hòa tan hóa thành một chỗ huyết thủy sau đó các loại quang huy đột nhiên sáng lên trực tiếp đem hiện trường phần lớn người chết ngay lập tức tại chỗ chỉ còn sót lại một vị đứng ngẩn ngơ tại chỗ nhìn hai cốt không còn đồng đạo giữa sinh tử đại khủng bố vờn quanh tại người sống sót trong lòng còn chưa chờ hắn may mắn một đạo lưu quang trực tiếp đem hắn đạo cơ chém dụng biến thành phạm nhân tu vi của ta lão giả kêu một chút trở nên già đi rất nhiều lưng đều còn xuống loại cảm giác này so với tử vong cũng không khá hơn chút nào vừa rồi cái kêu ma cả đông không phải nói ta sợ sao bạch dạ nhìn thẳng phạm nhân này nói vậy ngươi đi vệ i binh vệ i binh lao giả đọc lấy mấy chữ này đúng à tùy tiện đem chuyện của ta toàn bộ tiết lộ ra ngoài mặc kệ là thái cổ thế gia vẫn là thánh địa đủ mạng liền đến truy sát ta bạch dạ cười gần nói loại này bị toàn thế giới truy sát kịch bản chưa chơi qua lao giả dùng ngăn người ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ ngươi, ngươi tên niên này ngươi thật sự cho rằng có thể cùng cả cái thiên hạ đối kháng sao vốn nắn một điểm Phải lúc à nói, nói chuyện bạch dạ chầm cùng dại nói ngươi biết nhìn thấy mới thần thoại ra đời lúc nói chuyện bạch dạ cùng tiếng một tiếng bỗng nhiên đạp lên mặt đất tại cựu hận của ông lão trong ánh mắt biến mất ở chỗ cũ độc lưu lại một mình hắn đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ ban đầu tham khảo nội dung trong đại điện mấy cái tu sĩ mệnh tuyển cảnh trông coi nơi này bích thanh những đệ tử này bởi vì thực lực thấp cũng không có đi theo trưởng lão đi qua mà là chuẩn bị lưu lại không cho d i ệ p phạm đám người rời khỏi trong bóng tối mấy cái người chơi đang ngồi xếp bằng khổ tâm tu luyện chuẩn bị khôi phục một phần thực lực sau cưỡng ép giết bích thanh lại trốn ra đầu tiên d i ệ p phạm đám người thì lo âu n ố c tại chỗ vì tương lai của mình lo lắng ầm ầm chật ngoài đại điện ánh sáng m á h liệt tựa như một vầng mặt trời rơi vào nhân thế đã đánh nhau sao diệm phạm đám người nhìn cung điện bên ngoài trói mắt ánh sáng trong thần sắt lộ ra lo lắng một phút đồng hồ sau chỉ nghe phong lôi gà ghét một bóng người như cùng phong nhập cảnh rơi xuống trong đại điện. tóc dài như là ma thần ở sau l ư n g huy vũ hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên ánh mắt đánh giá quét mắt toàn trường người liếc thiên sư nhìn ngươi đến diệp phàm đám người kinh hô xem ra thắng bại đã phân đám trưởng giáo trưởng lão kia đi thảo phạt kết quả không hề nghi ngờ là nghiền ép thức bị phản tiêu diện bạch dạ không có trả lời mấy đạo lưu quang lòng lánh đem trong đại điện các đệ tử tiêu diện sau khi làm xong ánh mắt hắn quét mắt đám người này nói hiện tại ta có một vấn đề muốn hỏi thăm các ngươi vừa rồi là tiểu bằng hữu nào đã len báo cáo chương ba trăm hai mươi bảy muốn luyện công này chứt phải t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy muốn luyện công này chứ phải độc giả các đại gia cầu nguyện phiếu a vừa rồi là tiểu bằng hữu nào đã lén báo cáo bạch dạ hướng toàn trường người d o hỏi trong giọng nói nhìn không ra h ỉ nộ nhưng cho đám người áp lực thật lớn là là lưu văn trí căn bản không do dự đám người cùng nhau chỉ hướng trong nơi hẻo lánh tựa như mắc phải chứng động kinh đồng dạng run dày người trung niên trải qua đông đảo trưởng lão sau khi siêu hồn lưu văn trí tinh thần đã tiếp cận buôn hội liền tư duy đều không thể gắt k ớ p đã là phế nhân bạch dạ ánh mắt cũng chú ý đến trong nơi hẻo lánh nam nhân đã phế đi sao thật là ta tao bắt cá không đại lão ta có thủ đoạn có thể để hắn khôi phục bình thường bảo đảm có thể để hắn muốn sống không thể liền chết không thể Chật, một người chơi đứng ra nói úc bạch dạ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái vậy giao cho ngươi ta hy vọng hắn một mực dự vững t h ố n g khổ ít nhất tại ta sau khi đi tạm thời chí ít kéo dài mười năm đại lão bảo đảm không có vấn đề người chơi bảo đảm nói được mười năm sau ngươi tìm đến ta cho một mình ngươi đế quốc thủ tịch hành hình quan chức quan bạch dạ nhìn người chơi này một cái nói dù sao những người chơi này vô lợi không dậy sớm ngoài miệng đồng ý hào hào nhưng mình sau khi đi có thể hay không thi hành liền không nhất định đế quốc thủ tịch hành hình quan đây là chức vị gì người chơi nghi hoặc trong lòng chỉ là không có biểu lộ ra lúc nói chuyện bạch dạ đi đến một cây trên đại điện giường cột chạm trổ cột đá trước mặt ngừng chân nhìn ngừng bạch dạ những người khác tiến lên hỏi tiên sư vậy chúng ta bây giờ phải làm gì làm sao bây giờ muốn làm sao làm làm sao bây giờ bạch dạ vươn ra hòm anh ngón tay tại trên trụ đá bắt đầu đ i ề u khắc đầu ngón tay xuyên t ấ u trong đó bột đá xách x á rơi xuống dù sao ta là chuẩn bị chạy trốn chính các ngươi các mưu tiền đ đại lão dù sao ngài thực lực kinh người không bằng chúng ta hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem toàn bộ động thiên chiếm làm của riêng có người chơi nhẹ nhàng tại trên cổ lau một chút đề nghị đừng q u a y g i ậ y ta chơi đùa hứng thú vạch dạ cảnh cáo nói cái kia tiên sư ngài đều chuẩn bị chạy còn ở lại chỗ này viết những gì có người chơi hiếu kỳ nói không có củ cải ở phía trước treo con lửa chạy thế nào cũng nên cho bọn họ một chút truy sát ta động lực vạch dạ từ t ổ n ó i đuổi truy sát động lực đám người bó tay lần đầu nghe thấy người bị đuổi rết còn muốn cho kẻ đuổi rết cung cấp động lực câu cá chấp pháp về phần những này là thứ gì ta gọi người người có công luyện nó ba phiên bản các gọn chẳng qua một cái k h á c càng đại chúng hơn tên các ngươi hẳn nghe nói qua khoe miệng bạch dạ toát ra một nụ cười nói quý hoa bảo điện quý hoa bảo điện ba nhìn trên trụ đá c h ữ v i ế t diệp phàm đám người nhịn không được hít sâu một hơi theo bản n ă n g kẹp chặn hai chân tại thế giới giả thiên tự nhiên cũng có kim dung đương nhiên biết quý hoa bảo điện là cái gì võ công tàm ô n chẳng qua là tất cả mọi người không hiểu bạch dạ khắc cái này làm gì chẳng lẽ cho rằng tu sĩ sẽ tu luyện những thứ này sao so với rằng tu sĩ sẽ tu luyện những thứ này sao so với rằng tu sĩ sẽ tu l u y n những thứ này sao so với hình như nhìn thấy những người này không hiểu bạch dạ chủ động giải thích quý hoa bảo điện này thế nhưng là đ ồ t ố ta dễ học dễ tinh tu luyện thành sau này lực lượng mặc dù không bằng đạo cung cảnh giới nhưng cũng trường thọ năm nghìn năm đại khái tương đương với chỉ cần thoáng đánh đổi một số thứ có thể sống ra thánh nhân một thế năm nghìn năm ba đám người hít sâu một hơi ngày hôm qua bọn họ từ vi vi nơi đó hiểu rõ một chút thế giới này hệ thống tu luyện cho dù các đại thánh địa thánh chủ cấp nhân vật tuổi thọ đều không cao hơn bốn năm kết quả bạch dạ tiện tay móc ra một bài văn chương liền có thể sống năm ngàn tuổi trong lúc nhất thời chính là hiện trường người trong lòng cũng có chút ngưỡng ấy ánh mắt sáng rực nhìn c h ă m c h ă m trước mặt kinh văn bắt đầu cảm thấy giống như cái kia một cái giá lớn cũng không phải không thể tiếp nhận đây chính là bạch dạ mong muốn đạt đến mục đích muốn trường sinh sao vậy tự cung đi chỉ cần tự cung tuy tiện có thể sống thêm đời thứ hai làm thánh nhân cần khổ tu cả đời nhưng tự chém một đao làm thái g i á m lại có thể có thánh nhân tuổi thọ có thể đoán được chỉ cần cái này tiên pháp truyền ra ngoài những kia vì tuổi thọ tên điên cùng tuyệt đối sẽ tiến hành tu hành một cái đến từ thế giới già thiên lớn tự cung thời đại sắp đến ách tiên sư có hay không không tự cung là có thể tu luyện tiên pháp có người nhịn không được hỏi có bạch dạ nhẹ nhàng gõ gõ sọ não của mình tại trong đầu của ta nếu như các người muốn biết liền đến đoạt đi duyên thọ một và năm n hai và năm n năm vạn năm công pháp cũng không phải không có đám người không khỏi im lặng thật đúng là vì cho những k i a người truy sát cung cấp động lực à chẳng qua là cái này động lực tăng thêm có chút không ác có thể nghĩ đến sau đó những k i a tuổi thọ sắp hao hết các lão quái vật sợ rằng sẽ hoàn toàn điên cuồng sau đó đến lúc một trận nhấc lên toàn bộ đại lục mưa máu gió tanh sắp t r i ể h a i vừa nói bạch dạ thu tay lại trước mắt là k ắ p đầy một cột đá tinh văn hài lòng gật đầu phía trên kỹ càng viết đầy tu luyện kinh văn cùng chú ý h à n g mục bởi vì g giúp chặt mô hình bởi vì lây bệnh chỉ cần là bạn bè trong nhóm chuyển gia công pháp sau khi xem là có thể ở trong người tự động xuất hiện đối ứng hệ thống tu luyện bạch dạ phiên bản cắt gọn người người có công luyện tu luyện trước đưa điều kiện chính là tự cung cho dù nửa đường đối với công pháp tiến hành c h u y ể n tu cũng nhất định giữ vững loại cơ thể này trạng thái đơn giản mà nói bạch dạ đã sớm đem tất cả đường cho phá hỏng các vị chúng ta sau này còn gặp lại từ giờ trở đi có thể không cần giữ bí mật cho ta bạch dạ đột nhiên cười nói biến mất trong nháy mắt trong đại điện theo hắn rời khỏi hiện trường người rời khỏi tan tác như chim mông dù sao những kêu đổi theo giết mạch dạ động t i ê n trưởng lao trưởng giáo xem xét liền xảy ra vấn đề lưu lại nữa kết quả có thể có tốt nhưng cũng tiếc chính là hiện trường phần lớn đều là phạm nhân đối mặt động tiên nội bộ tu sĩ căn bản không có chống cự lực lượng chờ trong động tiên các đệ tử sau khi phản ứng kịp lập tức đem tất cả đang chạy trốn người bắt trở về cuối cùng hiện trường ngoài người chơi cùng d i ệ p p h à m số ít mấy người chạy trốn bên ngoài phần lớn du khách cùng đại học đoàn người đều bị bắt trở về vì vi sư tỷ hiện tại nên làm như thế nào một đệ tử cung kính đối với thiếu nữ báo cáo dù sao hiện tại toàn bộ trong đầu tiên liên đếm thực lực nàng mạnh nhất sư phụ bọn họ chỉ sợ đã gặp bất chắc không biết là người phương nào gây nên trước đem cục diện ổn định lại thu nạp lòng người cho thỏa đáng v i v i có chút bất an đem ánh mắt nhìn về phía lý tiểu m ạ n đám người mời nói cho ta biết chuyện đã xảy ra sao các ngươi nên biết một chút gì còn có bạch dạ đây là cũng chạy ra đầu tiên không thật ra thì đ ộ n thủ người chính là bạch dạ tiên sư có người nhỏ giọng nói dù sao bạch dạ đã phân phó không cần bảo thủ bí mật cái gì là tiểu từ kia làm sao có thể t r ê ngay mặt Vy Vy hiện lên n c ù trước i tất trưởng trưởng Trường tồn tại. Trường 328, Đại bí bảo là tồn tại. t ấ cả bảo bảo đồng dạng Nghe giáo lao lộ. là là biểu Đại Đại bí bí h những người này nói rõ, theo bản năng nhớ đến hôm qua bạch dạ cùng nàng nói chuyện theo hôm bạch Vy rõ, Vy qua dạ lúc bộ dáng. Ngay lúc đó hắn đã cảm thấy bạch dạ người này không đơn giản mặc kệ là ăn nói khí chất vẫn là cái tia quy gậy khổ hải đều để hắn khắc sâu ấn tượng ngay lúc đó đã cảm thấy nếu như thiếu niên này không chết yêu cái tia tất không phải vật trong ao kết quả quay đầu đã có người nói cho hắn biết tông môn của mình bị hủy diệt lao sư của ngươi trưởng giáo toàn bộ chết động thủ chính là ngày hôm qua thiếu niên lang ấy không thể nào tuyệt đối không thể nào vi vi dùng sức lắc đầu trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo kiên định nói đừng muốn loạn ta đạo tâm bạch dạ kia rõ ràng chẳng qua là p h à m nhân làm sao có thể giết động thiên các vị trưởng lao trưởng giáo đối với vi vi không tin mọi người cũng không ngoài ý mớn đầu năm nay chân tướng so với lo dip còn muốn m a huyễn nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng không tin tại sự kiên nhẫn của bọn họ giải thích một chút vi vi đại khái cũng biết chuyện đã xảy ra nói cách khác sư phụ bọn họ thật là tiểu từ kia、giết. vi vi xác nhận nói đám người gật đầu như giã tỏi thật ra thì chúng ta chẳng qua là người bình thường vô tội lý tiểu mạn đám người tận lực rũ sạch chính mình quan hệ dù sao bọn họ thật là ngoài ý muốn đã bị quân tiến đến không phải là ăn thánh quả thánh thủy diệp phảm cũng không phải trùng tu người chơi thuần túy người qua đường vô tội chỉ là bởi vì cùng từ chín con rồng kéo quan tài bên trong đi ra cho nên cùng bạch dạ bọn họ nhấc lên quan hệ vi vi sư tỷ sau đó phải làm cái gì chúng ta phải chăng muốn truy nã bạch dạ kia bên cạnh đệ tử do hỏi lại đạt được đệ tử khác thấy đổ đần ánh mắt ngươi lại cường năng có trưởng giáo trưởng lão bọn họ lợi hại bọn họ đều gặp bất chắc ngươi còn muốn đi truy nã hung nhân kia lỡ như người ta giết cái hồi m ã t thương trong lòng vi vi b ỏ tay thuận miệng qua loa nói n chuyện này trọng đại không lâu người thánh địa liền đem đến đây đến lúc đó đem hết thảy nơi này bẩm báo lên trên tự có thánh địa định đoạt sau đó nàng đơn giản tiêu hóa một chút những người này nói nội dung sau dò hỏi cho nên các ngươi còn có cái gì cần bổ sung sao có vương tử văn gật đầu nói lúc trước trưởng giáo trưởng lão chỗ trong đại điện tượng đá bên trên có bạch dạ lưu lại công pháp công pháp vi vi sửng x ú nói công pháp gì trần chờ ở giữa vương tử văn phun ra một câu Quý hoa bảo điện. Sau hoa nhang, đứng ở nghị sự đại điện cột đá trước, nhìn phía bảo điện. đứng đại điện đá người người nén đầu đầu trên công sự một cột trước, Vy Vy ở có loại kỳ quái này công pháp khẳng định là giả tại sao có thể có điều kiện cổ quái như vậy công pháp vi vi dùng sức lắc đầu không muốn tin tưởng có chuyện như vậy dù sao bản công pháp này yêu cầu quá mức quỷ dị nhưng so với thu được tuổi thọ mà nói lại mười phần không có ý nghĩa bây giờ quá mức mâu thuẫn thật ra thì sư tỷ bên cạnh người nhắc nhở bạch dạ nói công pháp này dễ học dễ tinh chỉ cần tìm người thường không còn sống lâu nữa đến thí nghiệm một chút liền biết vi vi giận tái mặt hồi lâu không nói chuyện một ngày sau giao quang thánh địa một vị lão g i ả mang theo đệ tử đi đến linh khư động thiên nhìn trong động thiên hoàn cảnh nhúm mày nhìn thấy chạy đến vi vi hậu chủ động d o hỏi trong động thiên xảy ra chuyện gì thế nào bề bộn như vậy lý trưởng giáo người đâu tại sao là ngươi đến gặp ta thưa thánh địa trưởng lão lý trưởng giáo cùng nhiều vị trưởng lao hôm qua đã bị tặc nhân làm hại nhưng lưu lại một bài công pháp hy vọng thánh địa coi trọng công pháp trưởng lao khinh thường cười một tiếng ve v ẩ y trong tay phất trần nói có thể so sánh được trong thánh địa rất nhiều phát m ô n thưa trưởng lão khả năng thật so ra mà vượt vi vi trần trờ nói t c tiên tiên lưu lại chẳng lẽ lại là đạo trải qua cả bộ hay sao không là chưa bao giờ có phát quyết vi vi như thật báo cáo lại một ngày sau toàn bộ linh cư động thiên bị giao quang thánh địa trưởng lao trưởng giáo nhóm vây quanh chật như nêm tối giao quang thánh chủ đến động viên nhìn nghiêm khắc bày giữ động viên trưởng lão hỏi ngươi nói nơi này phát hiện trường sinh t i ê n pháp m ạ u dẫn ta đi nhìn qua đúng vậy thánh chủ trưởng lão lên tiếng mang theo thánh chủ đến khắp đầy kinh văn đại điện cột đá trước mặt thánh chủ nghiêm túc từ trên xuống dưới khẽ quét mà qua ở trong đó tu hành t r ư ớ c đưa điều kiện trước hơi dừng lại một chút sau đó như thường quét xong p h ầ n văn đem ký ức một lát sau cảm ứ n g đến trong cơ thể giống như cẩn thận thăm dò nổi lên kinh mạch sắc mặt ngưng trọng đây tuyệt đối cùng hiện có thể hệ hoàn toàn khác biệt mà là một con đường khác đường không cần cái gì sinh mệnh vật chất tuổi thọ cũng không chịu thế giới này quy tắc ảnh hưởng mà làm mở ra lối riêng tại kinh mạch toàn thân bên trong đơn độc thiếu hụt túc quyết tâm c ă n kinh túc thiếu âm thận kinh cùng đốc mạch cái này b à cây lẽ ra xuất hiện tại ở trẻn kim bên trên kinh mạch nói cách khác sau đó cho dù sửa đổi công pháp đối với tự cung cái này một chức đưa điều kiện đem không cách nào sửa lại duyên thọ năm nghìn năm chuyện là thật sao thanh chủ đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đến nơi trước tiên động thiên này vương trưởng lão vương trưởng lao báo cáo ngày hôm trước linh k ư động thiên đã tìm mấy cái lao giả tu hành loại công pháp này vẹn vẹn hai ngày công phu những người này thể phách lập tức có tốt đẹp cải thiện gần như là phản lão hoàn đồng cho dù không có năm nghìn năm thần hiệu cũng không kém lắm quả thật chưa từng nghe thấy nhưng vương trưởng lão lúc nói chuyện lại do dự không cần do dự cứ nói đừng ngại những người tu luyện kia mặc dù phản lão hoàn đồng nhưng đang tu luyện về sau cảm giác toàn thân dục h ỏ a như lửa đốt tình khó khăn tự k i ể m chế khó mà tự điều khiển ngươi nói cái gì ba thanh chủ nhịn không được chừng to mắt đều thành tự cung lại ngược lại khó mà tự điều khiển muốn phát tiết công pháp này quả thật tổn âm đức đến cực điểm sau đó Chúng tên a chữa kia, nhanh qua, cũng dược cơ cơ chóng dụng linh dược chữa cơ thể những người tu hành kia, nhưng bọn họ một người tài nói, trong n g sử lại tài tuổi trôi thể họ thể thọ trị tu một mắt u đảo y dương ư tổn nhiều, luyện tu t hao so với ớ r chủ còn muốn giàn n mua rất i ề u T. Thánh h c hút nhẹ một luồng lương khí nghĩ đến đây cái công pháp có thể khiến người ta duyên thọ năm nghìn năm nhưng trong đoạn thời gian này lại muốn vĩnh viễn giữ vững trạng thái dục hỏa đốt người cũng cảm giác quá thảo tại sao có thể có loại này cố ý hành hạ người pháp môn giao quan g thánh chủ cùng cái khác biết công hiệu người ở trong lòng cùng nhau thờ mắng đây quả thực không làm người tử cái kia lưu lại công pháp bạch dạ đây giao quan thánh chủ hỏi chưa hết tìm tòi đến tung tích của hắn chẳng qua từ cái khác t ừ trong hoàng cổ cấm địa người đi ra trong đầu biết được tên kia còn có duyên thọ một vạn năm năm vạn năm thậm chí mười vạn năm trường sinh pháp đồng thời đã từng nói muốn trường sinh pháp sao nếu mà muốn có thể cho ngươi đi tìm đi ta đem hết t h ể đều cất giữ trong đại nao trong trí nhớ vương trưởng lão thuật lại nói để giao quan g thánh chủ b ỏ tay chương ba trăm hai mươi chín quý hoa bảo điện bán xỉ chương ba trăm hai mươi chín quý hoa bảo điện bán xỉ trong một đại điện vàng son lộng lẫy bạch dạ dựa vào trên một ghế ngồi mềm mại nhẹ nhàng bắt chéo hai chân cơ thể n h ó n g một cái n h ó n g một cái đối với vật lưu lại hắn vô cùng rõ ràng chuyện này đối với người của thế giới g i ả thiên lớn bao nhiêu rụ rỗ tin tưởng không bao lâu sẽ ở toàn bộ thế giới vang dội dù sao toàn bộ b ắ t đấu linh khí dư g i ả cho dù tư chất người bình thường ở loại địa phương này tu luyện so với nhạc bất quần thế giới nhanh lên gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần không thôi chỉ cần một năm nửa năm là có thể đem p i ê n bản cắt gọt luyện đến viên mãn mà không cần viên mãn cho dù là một hai ngày t h o á n nhập môn kéo dài tính mạng công hiệu lập tức có tốt đ Những sống kia vì s ó trước điên mặt bạch dạ vô số mặc triều phục quan viên quỳ lệ trong đại điện nguyên bản người trung niên m ặ c long b à o cũng cùng những quan viên này cùng nhau quỳ trên mặt đất run run r à y r à y báo cáo hắn làm hoàng đế của toàn bộ yên quốc vốn nên ở thế tục có không thể bệ nghệ toàn lực kết quả trước mặt thiếu niên này tại năm ngày trước trực tiếp trước mặt mọi người đi đến trong cung điện dùng lực lượng tuyệt đối áp đảo toàn thể cho dù bị nạn cảnh quốc sư đều bị một trưởng bánh sát sau đó trực tiếp tiếp quản toàn bộ triều đình để bọn họ cho chính mình làm việc hỏi thăm thiếu niên này vì sao đến đây hắn nói mình bị người truy sát ngay tại chạy chối chết có thể cái nào bị đuổi r ế t ra hỏa dám phách lối như vậy đi đến một nước chi đô trong hoàng cung nên ngăn nằm nghe thấy yến quốc hoàng đế âm thanh bạch dạ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái nói để ngươi sao chép những công pháp kia toàn bộ phát ra ngoài đúng vậy đã sao chép vô số phần phân phát đến từng cái châu huyện cùng các đại môn phái bên trong tiến h o à nói g n nghĩ đến h ô m qua chính mình để trong cung thái g i á m sau khi tu luyện bộ giáng nhịn không được run lên trong lòng đầy tuyệt đối là y ê u pháp nhưng công hiệu quá mê người hắn cũng không khỏi động tâm như vậy sao vậy hẳn là không sai bị lắm bạch dạ nhẹ nhàng gó gh rồng lẩm bẩm sau đó so sánh với toàn bộ thế giới đều sẽ nhấc lên một luồng tự cung cầu nhiệt đáng kêu hận mình hận muốn chết ra hỏa sợ rằng sẽ khắp thế giới truy sát mình để đạn bay một hồi tốt bạch dạ thầm nghĩ chê nhìn thoáng qua trước mặt thế giới đều có thể phi thiên đ ộ i địa kết quả trình độ sinh hoạt còn như vậy rơi ở phía sau phần lớn bên trong tinh cầu đều là dựa vào nhân lực đến trồng thế giới huyền huyễn nông dân cùng thế giới bình thường nông dân không có khác biệt gì sắt vách trong tinh vực rõ ràng khoa học kỹ thuật cũng không phải phát triển không nổi nhưng đều lái cơ giáp còn tại làm đấu thu trường bộ kia cũng không biết thế nào làm từ trong trò chơi thối lui ra khỏi bạch dạ về đến trên đường phố đối với bên cạnh tại trò chơi bán lẻ cửa hàng canh trừng tiểu đệ nói ta muốn ăn đồ nướng mua cho ta hai cây đồ nướng đúng vậy lão đại ta cũng nên đi mua tiểu đệ nhận được mệnh lệnh nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đến trở về đại khái cần m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian tăng thêm ăn đồ nướng thời gian dựa theo một mươi một tốc độ chạy trong trò chơi hẳn sẽ đi qua tám chín ngày thời gian sau đó đến lúc lại đến tuyến tốt nghĩ như vậy chờ mấy phút đồng hồ sau tiểu đệ cầm hai cây món sần đưa đến trước mặt sau bạch dạ nhận lấy bắt đầu ăn tại hắn ăn cơm trong khoảng thời gian này trong trò chơi cả một cái gió nổi mây phun diều quang thánh địa phí hết tâm tư phong tỏa trực tiếp bị bạch dạ đại lượng ban bố phiên bản c ắ t gọn trò đột phá từng cái thánh địa cùng thái cổ thế giới nhìn điều kiện tu luyện mười phần tồn âm đức công pháp toàn bộ không biết làm sao nhưng có trọng thưởng tất có dung phu đầu tiên tự cung đại năng xuất hiện vì sống tiếp dứt khoát kiên quyết tự chém một đ a o nhưng thấy nguyên bản giàu to như tiêu tụy trên mặt mang theo năm tháng giàn mua dấu vết trưởng lão ngày thứ hai mặt mày tỏa sáng tóc đen tuấn nhan chạy ra toàn bộ bác đấu đều sôi trào đương nhiên những người này cũng phát hiện trưởng lão này khác biệt đầu tiên chính là ánh mắt không giống nhau nhìn cái heo mẹ đều mang theo một chút đặc thù tâm tình vị này tự cung trưởng lão cũng cả cho dù không có biểu lộ ra hắn cũng cảm thấy những người này ở đây sau lưng mang hắn lao thái giám vân vân theo vị thứ nhất tự cung đại năng xuất hiện vị thứ hai vị thứ ba vì kéo dài tuổi thọ người cũng dứt khoát vung đào tự chém tại một bên khác toàn bộ b ắ c đấu đều đang tìm kiếm lấy bạch dạ tung tích hy vọng đào ở trong đầu bạch dạ bí mật dù sao nếu như có thể sớm một chút tìm được nói không chừng không cần tự chém còn có thể sống càng lâu hơn đây có người muốn thỉnh thần tính ra xem bói vị trí của bạch dạ nhưng lại phát hiện bạch dạ thiên cơ bị đại pháp lực che đậy căn bản là không cách nào nắm giữ tăm tích của hắn như vậy chỉ có thể thông qua vật lý tìm tò chẳng qua bạch dạ giấu v ế t hoạt động không có che đậy rất nhanh có người dò xét đến hắn tại yến quốc trong hoàng cung sau khi xuất hiện biến mất vô số tu sĩ lập tức tiềm nhập yến quốc ý đồ tìm bạch dạ trong hiện thực bạch dạ đương nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ biết mình hành vi sẽ thổi lên rất gió to làm lộ hắn đang ăn t i n h ăn đồ nướng đang lúc ăn trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ giống như đơn t h u ầ n quý hoa bảo điện hiệu quả kém một chút nếu như phát một chút như là thoái mộc đao từ lục dẫn tình loại hình công pháp giống như càng có hiệu quả bạch dạ nghiêm túc suy tư ví dụ như tu luyện t o á i mộc đao mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ nhưng sẽ thu được một loại nón xanh mềm đền r ù a để chính mình chỗ yêu người rời khỏi chính mình lại ví dụ như từ lục dất kình lúc tu luyện sẽ giống như thần nông lưu ly li công nam nữ thay đổi tiếp lấy sẽ không có thể tự kiềm chế yêu chính mình nhưng sau đó muốn tăng trưởng tuổi thọ lại chỉ có thể thông qua song tu đề cao nhìn một chút vì kéo dài tuổi thọ từ xanh biết ý chí có đủ hay không kiên định trong lúc nhất thời sau khi ăn xong đồ nướng trong quá trình bạch dạ theo bản năng bắt đầu suy tư tiếp trước nghe bạn bè trong nhóm đề cập đến quần áo khoác đại pháp băng ma công bất đẳng thức tiên pháp tự thực thần sách liệt kê công pháp lịch thiên từng cái từ đại náo bên trong Dơ. bạch dạ có chút buồn nôn đem trong tay đ ồ nướng vứt xuống lão đại là đồ nướng ăn không ngon sao ta liền đến đây đem chủ quán đánh nổ tiểu đ ệ nổi giận nói không phải không thấy ngon miệng mà thôi bạch dạ qua loa nói liên tưởng năng lực quá khủng bố cũng không nên đều ảnh hưởng ăn cái gì khẩu vị không có tiếp tục ăn cơm khẩu vị bạch dạ lần nữa tiến vào trò chơi địa điểm vẫn như cũ tại yến quốc hoàng cung vị trí thời khắc này h i ế n vương đang túi người hạ khí cùng không biết nhóm thứ mấy tu sĩ giao phó bạch dạ tung tích theo người bên cạnh cả xuất hiện tất cả mọi người xứng sờ liền thấy vẫn như c ũ đủ số ngày trước đồng dạng bạch dạ sống sờ sờ đứng ở trước mặt mấy người lễ phép khua tay nói các ngươi khỏe à. ngu ngơ trong nháy mắt sau một cái tu sĩ lao về phía bạch dạ hát lớn bạch dạ ở đây còn chưa dứt lời dưới đầu hắn khoảnh khắc nổ tung máu tươi bày khắp toàn bộ đại điện đúng bạch dạ tại cái này có can đảm theo đội ta bạch dạ thay lời nói của đối phương cười quát gào xong trực tiếp một đạo đội quang biến mất trong hoàng cung chương ba trăm ba mươi thanh đế mộ phân hiện chương ba trăm ba mươi thanh đế mộ phân hiện bạch dạ tại yến quốc lại xuất hiện tin tức này như gió đồng dạng ở toàn bộ b ắ t đấu c h u y ư n k h ắ p vô số người ngao ngao gọi đất lao về phía yến quốc không có lựa chọn tu luyện phiên bản cắt gọn nội công người muốn bắt lại bạch dạng lựa chọn tu luyện phiên bản cắt gọn nội công người càng muốn bắt hơn ở bạch dạng bởi vì một bài công pháp bạch dạ gần như đ ắ c tội toàn bộ thế giới y ế n quốc đô thành bên trong hô lên một cuốn họng này bạch dạ ở trong đó vội vàng chạy vội sau một khắc một cái, toàn thân áo bào màu đen đem cái thần tàng tu luyện hoàn thành đại hàn chặn lại trước mặt bạch dạng mắt cản nạ so với âm trầm nhìn chăm chú bạch dạng kiệt kiệt kiệt cuối cùng là bắt được ngươi nh người thế nào thâm trầm sẽ không đã luyện bạch dạ trong mắt chế nạo xem ra đầu tiên đoán trồng ra hiện lời này vừa nói ra sắc mặt của đại hán càng là âm trầm từ bỏ đàm phán một cái do thuần túy năng lượng tạo thành bàn tay to lớn hướng bạch dạ che đậy bàn tay những nơi đi qua nhẹ nhẹ hắc khí tiết lộ trên đất cứng rắn gạch xanh tất cả đều bị ăn mòn hầu như không còn không hề cố kỵ bạch dạ vận dụng thuần túy lực lượng cơ thể hướng về phía bàn tay vung đi vẹn vẹn chẳng qua là đơn giản một cái va chạm hát thủ nổ tung tiết lộ g a trùng kích đem gần phân nửa hoàng cung giải bình một ngày sau đó khoảng cách k i ế n quốc đô thành mấy vạn dặ một thân đạo c u n g viên mãn kim giáp trong tay nam tử trường kiếm xa xa chỉ bạch dạ tạ tử tự giác thúc thủ chịu chói miễn gặp r a thịt nỗi khổ không đợi bạch dạ trả lời trong tay đ ồ vật ánh sáng đột nhiên sáng lên hóa ra vạn trượng kiếm mang hướng quanh thân bạch dạ đâm đến sau một khắc toàn bộ ngọn núi đều bị kiếm khí xuyên thủng xuất hiện từng cái cửa động nhưng chạm đến bạch dạ nhục thân kiếm khí bị khoảnh khắc băng d i ệ t ba ngày sau bạch dạ an toàn ở một cái động thiên trên vương toạ vô số đạo cảnh giới viên mãn bí mật mang theo mới vào tứ cực tu sĩ hướng bạch dạ nơi này vào đến trong mắt từng người mang theo thuần túy tham làm nhưng tại hạ một khắc ánh mắt chuy b ạ theo anh một tiếng bàn tay từ trên xuống đem hơn phân nửa tu sĩ bao trùm tiếng kêu thảm thiết nối liền không rước nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt không một tiếng động ngươi nói không tìm được người cơ gia thánh chủ nhìn nửa bức cảnh giới đại năng trưởng lao sắc mặt ngạc nhiên chỉ là một cái yến quốc vô số thánh địa thế ra thậm chí những yêu tộc kia đều hướng trong đó đều i nhân thủ kết quả một tuần đi qua mặt đất đều lật ra sạch sẽ lại ngay cả một cái thực lực không đến tứ cực thiếu niên cũng không tìm đến lão hủ cũng cảm giác khó có thể tin nhưng tiểu tử kia hình như có một loại su cắt tị hung năng lực trường lao thở dài cũng không phải không ai có thể tìm được tiểu tử kia nhưng mỗi lần tìm được đều là một chút đạo cung thậm chí tứ cực tiểu bối tại tiểu tử kia trước mặt luôn luôn bị đưa tay diệt sát tiểu tử kia tựa như khí vận sợt c u n g ngày thứ nhất thời điểm chết vẫn chỉ là đạo cung cảnh giới ngày thứ hai đã đến đạo cung viên mãn mấy ngày sau chính là tứ cực cảnh cũng không cách nào chống cự căn cứ tình báo mới nhất hiện tại chết tại t i ể u tử kia trong tay tứ cực cảnh giới tu sĩ đã vượt qua hơn ba mươi cái nghe trưởng lão giải thích cơ gia thánh chủ lông mày thật chặt n h ă n nhăn cũng không vẹn vẹn hắn cái khác từng cái đại thế lực thời khắc này cũng cảm giác trước nay chưa từng có khó giải quyết lợi hại không tìm được yếu một điểm tìm được sau này cũng đánh c u n g lại quả thật khó chơi phải chết thậm chí tại h i ế n quốc này làm to chuyện như vậy dưới tình huống còn tổn thất nhiều như vậy một điểm thu hoạch cũng không có có một ít thế lực nhỏ cũng bắt đầu đánh lên chống lui quân không nghĩ lội lần này n ư đủ như vậy lại qua đã lâu chết trong tay bạch dạ tu sĩ càng ngày càng nhiều đồng thời cảnh giới bắt đầu hướng tứ cực tứ trọng tiên đến gần tại cảnh nội y i ế n quốc một chỗ vị trí hào quang đại phóng thời đại hậu hoang cổ vị thứ nhất chứng đạo đại đế mộ thanh đế mộ phần mở ra một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng bản thân các vị thái cổ thế gia trong thánh địa tương đương một phần cao tầng đều bởi vì bạch dạ chuyện lưu tại nơi này hiện tại thanh đế mộ phần mở ra trực tiếp để sự kiện gây cấn vô số người chạy đến hiện trường muốn kiếm một chén canh cổ chi đại đế mộ một vị đại đế nhân vật lăng mộ đối với những này liền thánh nhân cũng không phải ra hỏa mang đến rụ rỗ tự nhiên vô cùng kh trong lúc nhất thời ngay cả bạch dạ chuyện đều bị đ è xuống bắt đầu lẫn nhau công phạt ở phía xa nhìn lên bầu trời bên trong các loại bí pháp đạo khí va chạm bênh sắt bạch dạ mặt lộ vẻ hài lòng vì giữ vững toàn bộ truy sát quá trình sướng cảm giác toàn bộ truy sát trong quá trình hắn cực hạn hơi giữ đối mặt những kia tạm thời không mở tu luyện treo đánh không lại địch nhân lựa chọn tránh đi thận trọng từng bước một bước một cái dấu chân đề cao vì thế hắn đối mặt những đại thế lực kia cấp bậc thánh tử nhân vật hắn đều nhịn đau lựa chọn bung tha dù sao những người kia bên người tuyệt đối có người hộ đạo tồn tại nói không chừng thế lực này còn trái tim đường nhưng bây giờ khác biệt thanh đế mộ phần mở ra tất cả thế lực vì thế đều đánh ra chó đầu góc đến đây những kia đến yến quốc lịch luyện thánh tử cùng thánh nữ chi lưu hoàn toàn lật đản cái này cũng cho hắn thời cơ lợi dụng đơn cậy phó bản quả nhiên vẫn là có chút n h à g chán nhìn phía xa đại chiến t ư tán ánh sáng bạch d ạ n nhẹ nhàng huy động từ tu sĩ k h á c nơi đó giành được quạt lông cảm khái nói quả nhiên vẫn là muốn đến hai người thị nữ hầu hạ ta mới đúng chứ trong khi nói chuyện thân ảnh của hắn hóa lưu quang hướng về phía hắn những ngày này một mực lưu ý các thế lực căn cứ cơ g a điểm tụ tập bên trong thanh chủ cùng phần lớn trưởng lao cấp bậc nhân vật thời kh vẹn vẹn chẳng qua là một cái hóa r ồ n g cảnh giới tam trọng thiên láo giả hạ nguyệt nơi đ â y trước có nắm giữ tiên pháp thiếu niên hiện tại yêu đế mộ phần lại n h ư thế mọi mòn chờ đợi đi xuống sợ có biến cho nên không bằng chúng ta trực tiếp thối lui ra khỏi yên quốc đáng tin cậy một chút hóa r ồ n g cảnh trưởng lao nói như thế ta cùng trưởng lao cái nhìn khác biệt hạ n g u y ệ t khoát tay áo nói với giọng kiên cường ta mới vừa vặn đột phá vốn muốn tìm được có thể chịu được đánh một trận đối thủ nghe nói bạch dạ kia vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước có thể tìm tòi nhiều ngày lại ngay cả bóng người đều không đụng được đã như vậy ta liền thay cái mục tiêu tốt người nghĩ làm cái gì? Nhăn nhăn. t không, không lúc này g l bên cạnh vang lên âm thanh vô tay tán thành một cái thân mặc ao tím mang theo một loại cao quý không tả nổi khí chất hoạt bát thiếu nữ nói thư không nhất mạch không kém hay tiểu tặc tên là bạch dạ kia bắt không đến hạ o nguyện kia ka ca. liền đi đối kháng thánh tử khác chương ba trăm ba mươi m ộ t dù sao đều là lấy chết có đạo chương ba trăm ba mươi mốt dù sao đều là lấy chết có đạo độc giả các đại gia cầu nguyện phiếu ba từ nguyện ngươi cũng hồn i áo trường lao cao mày khiến trách nhưng sau đó bị cơ hạo nguyệt đánh gãy đúng là nên như thế ta đã đột phá tứ cực thiếu một cái đá thử vàng để ta đã hiểu định vị của mình trong khi nói chuyện huynh mội hai cái l ư ớ t nhau đã quyết định đi hiểu huynh mội hai cố chấp trường lao thở dài bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi mà thôi ta cùng các ngươi cùng đi trong khi nói chuyện mấy người cùng nhau biến sắc bởi vì tại đỉnh đầu bọn họ trời xanh màu sắc bắt đầu trở nên có chút màu đỏ tươi như có cái gì ngập trời mà vật đến gần đây là h u y ế trên hải h thực t i tế cái này cũng, cũng không phải ảo tưởng bởi vì tại trên huyết hải một cái tuyệt mỹ thiếu niên chân đạm sóng cả hướng nơi này tại cái kia trong huyết hải vô số thi cơ thể nhấp nô mỗi bộ thi thể đều áo quần dứt nát toàn thân vết thương không giống nhau hoặc kiếm hoặc trường hoặc quyền hoặc đào tạo thành Nhìn tựa như hải khiếu bao đến hồng hà, nội hải khiếu hạ, tựa trùm bao bộ cơ gia lập t ứ các hoảng loạt l ê ngươi u y t đám n g n giám n h n bọt phái người truy sát ta đã lấy chết có đạo ta chuyên đến để thay trời hành đạo bạch dạ nhìn xuống toàn trường nói nhìn trong khoảng thời gian này một mực khổ tâm tìm ra hỏa thời khắc này chủ động đứng ở trước mặt mình trưởng lao tâm tình vào giờ khắc này nhưng không có bất kỳ vui vẻ tâm tình dù sao hiện tại lưu thủ cơ ra chiến lược mạnh nhất chính là chính mình trước mặt thiếu niên không có năm chắc là không gặp qua đến thật đúng lúc tìm ngươi nhiều như vậy này không nghĩ đến vậy mà chủ động đưa đến cửa ta đang cần một cái có thể chịu được đánh một trận đối thủ đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có dị tượng bên cạnh cơ hạo nguyệt ánh mắt tỏa sáng nhìn bạch dạ không do dự chút nào triển khai chính mình dị tượng sau một khắc tại thế giới màu đỏ ngòm bên trong một vân minh nguyệt chậm rãi dâng lên hoàn cảnh một chút trở nên đen kịt chỉ có một vầng minh nguyện phát sáng nhưng tại cơ hạ o nguyệt trong ánh mắt khó có thể tin vầng trăng sáng kia lại là một vầng huyết nguyệt màu đỏ tươi l ó e ra quang mang quỷ dị chẳng lành hắn trên biển sinh minh trăng dị tượng lại bị hoàn toàn áp chế nhiễm lên đối phương màu sắc nhìn thấy một màn này trưởng lao cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết lần này xong bị đối phương chặn lại hà hổ chờ chết ngươi nói ngươi muốn cùng ta đánh lôi đài bạch dạ buồn cười nhìn cơ hạ nguyện liền dị tượng đều bị ta áp chế ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chỉ có thể nói không hổ là tứ cực cảnh giới lại dám cầm đế binh lẫn nhau đụng nh bên cạnh cảnh giới hóa long tầng thứ ba trưởng lao trong tay tế ra một thanh kim trung hướng bạch dạ đập đến cơ tử nguyện bên ngoài thân phát sáng nguyên linh thể hướng ra phía ngoài thả ra mãnh liệt linh khí vì hai người ra chỉ lực lượng xung quanh cơ gia khác tứ cực trở lên thành viên thời khắc này cũng các hiện thần thống biến đổi pháp hướng bạch dạ công đến trong lúc nhất thời hung y ngập trời bạch dạ trong dị tượng sóng cả mãnh liệt hình như có bị xé nước nguy hiểm nhìn từng cảnh tượng ấy bạch dạ trong mắt hung quan g đại lộ tay phải bỗng nhiên vươn về trước mang theo từng tia từng sợi đáng sợ không gian khí tước đem tiếp xúc đụng phải hết t h ể đều tiêu diện thư không đại thủ ấn ngươi từ chỗ nào học trưởng lao cơ gia kinh hãi những thứ này không phải nhìn một chút liền tự nhiên sẽ sao bạch dạ hời hợt nói tại cơ hạ o n g u y ệ t biến sắc trong ánh mắt trên bầu trời huyết n g u y ệ t mang theo khủng bố vầng sáng hướng về phía cơ gia đám người chiếu a a a a a tại hết thảm bên trong vô số con em bị huyết nguyện xuyên thủng đều hóa thành trong huyết hải một thành viên hạ nguyện ngươi đang làm gì trưởng lao cả giận nói có t hắn ể tưởng tượng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Không phải ta, tại trong, ta tượng như hiện chuyện Không không gian này bên trong, ta dị tượng không chỉ có bị áp chế, còn sẽ phải chỉ chế, có vậy. áp bị bị b dị t Hạo g u y hét lớn. Hắn lớn. muốn rút về dị tượng nhưng lúc này đã trễ trên bầu trời huyết nguyệt không còn nghe theo hắn chỉ huy tinh hồng nguyệt hết đem từng cái tộc nhân xuyên thủng a a a tà tử để mạng lại a thấy tộc nhân từng cái vẫn d i ệ t cơ hạ nguyệt tức giận vĩ đại cơ thể hóa thành lưu quang phóng về phía bật dạng nhưng chưa đến thấy ngập trời huyết hải đem hắn bao vây trong nháy mắt vô số thi cơ thể hướng hắn công đến hạ nguyệt k thấy hạ nguyệt bị vây ở trong huyết hải cơ tử nguyện khẩn trương sau một khắc thấy một bóng người ngăn ở trước mắt cùng quan tâm hắn còn không bằng lo lắng chính ngươi bạch dạ nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt cười nói ngươi ngươi muốn làm gì ta nói cho ngươi ta thế nhưng là cơ tử nguyệt lũi về phía sau mấy bước đôi mắt sáng chừng mắt bạch dạ nhưng sau một khắc liền bị bạch dạ chặn ngang nâng lên bản tọa ta vừa vặn thiếu một cái hầu hạ người ngươi thân là cơ ra mặt trăng nhỏ miễn cưỡng có thể chịu được sử dụng bạch dạ cười ha ha một tiếng trực tiếp đem vùng vây tu vi cơ tử nguyện phong ấn sau đó nắm lấy mất tu vi cơ tử nguyện phong ấn sau đó nắm lấy mất tu vi thiếu nữ dịu dịu d n g cơ thể mề mại liền giống cơ gia chẳng qua là trạm thứ nhất kế tiếp còn có thật nhiều địa phương muốn đi nhất định thừa cơ hội này hung hăng làm tiền tiếp cận hắn cái mười cái tám cái t h á n h nữ t ừ n g u y ệ t trong huyết hải đang không ngừng cùng quần quận không dứt thi cơ thể chiến đấu cơ hạo n g u y ệ t mục đích thử một nước hét lớn nhưng tức giận nữa hắn cũng không cách nào đột phá tầng này trong huyết hải chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bạch dạ thân ả n h phi đ ộ t chờ bạch dạ đã sau khi biến mất cơ hạo n g u y ệ t mới miễn cưỡng tại trường lao dưới sự trợ giúp chật vật đột phá huyết hải dị tượng nhìn lần nữa khôi phục xanh lam trời năng thế giới cảnh hoàn tàn khắp nơi kiến trúc cùng vô số thi cốt cùng mê man tộc nhân gầm lên giận giữ hắn sắp bị tước nổ nhanh nhanh báo cho phụ thần nói chúng ta bị tập kích tổn thất nặng nề hơn nữa t ử nguyệt nàng cũng bị bạch dạ tặc nhân kia bắt đi cơ hạo nguyệt hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm quát trên thực tế cũng không cần hắn báo cho bởi vì tại cơ gia tộc trong đất đêm nay vô số bên ngoài đệ tử hồn đang dập tắt trực tiếp kinh động đến toàn cả gia tộc không chỉ là nơi này mới vừa từ cơ gia ra bạch dạ đã liên chiến giao chỉ thánh địa cứ điểm theo dị tượng triển khai khoa trương âm thanh tà ác chuyển khắp bù phía kiệt kiệt kiệt khạc giao chỉ các ngươi thế mà không có phái người truy sát ta thật là lấy chết có đạo lời nói này trực tiếp để trên bờ vai nhìn cơ tử nguyện b ỏ tay không nở như thế không truy sát ngươi cũng không được rồi ngươi chính là đến để gây chuyện chương ba trăm ba mươi hai hầu hạ công tử thoát y r ì a chương ba trăm ba mươi hai hầu hạ công tử thoát y rỉa giao chỉ thánh địa trên địa bàn đóng g i ữ biển máu ngập trời bạch dạ thời khắc này chân đạp huyết hải tóc đen huy vũ nón g tay toàn trường tùy ý tùy tiện đương nhiên trên bả vai hắn khiêng thiếu nữ thời khắc này ý nghĩ trong lòng cùng bạch dạ hoàn toàn khác biệt chỉ cảm thấy hôm nay quả thật hỏng vét phía giới phương ngọc cao chúng nữ thấy đây thần thái bên trong tràn đầy kinh ngạc giao chỉ thánh địa có một ngày lại bị tập kích trong đó, giao chỉ thánh nữ một bộ trắng toát váy dài váy kéo tại đất mỗi một b ư ớ c đều phảng phất đạp đám mây giống như nguyệt cung bên trong t i ê n ba toàn thân tản ra khí tức siêu phảng thoát t ủ mặt mũi của nàng bị một tầng mông lung tiên khí nhẹ nhàng v ư ợ quanh giống như lụa mỏng che mặt làm cho không người nào có thể nhìn thấy toàn cảnh nhưng lại bởi vì phần này thần bí tăng thêm mấy phần lực hút giao chỉ thánh nữ đôi mắt đẹp nhất c h u y ể n chú ý đến trên vai bạch dạ khiêm t h i ế u nữ khẽ hé môi so nói bạch đạo hữu giao chỉ thánh địa ta xưa nay không tranh quyền thế cũng chưa từng phái người truy sát qua ngươi lần này đạo hữu cần gì phải đuổi theo không th bạch dạ nắm lấy trên vai tay của thiếu nữ cánh tay nắm thật chặt cường dạ vi tôn đáp lại để ta anh hùng chỉ này dám dành trước lao tổ tọa hạ vừa vận thiếu mấy cái đồng nữ giao chỉ các ngươi tiên nữ thánh nữ đông đảo ta nhìn chúng ngươi cơ r a ta đã đi qua sau đó cũng không dừng lại là ngươi còn có r i ê u quan g t h á n h nữ tăng thêm con bé này làm cái thêm đầu vừa vặn thỏa mãn lao tổ ý nghĩ bạch dạ không do dự chút nào đem ý nghĩ của mình nói ra trực tiếp chấn phía dưới phương ngọc cao chúng nữ ngạc nhiên cầm thú trên mở vai tử nguyệt nói thầm một tiếng nhưng không có người để ý đến nàng hiện tại vào lao tổ trong tay đến đây đi bạch dạ cười ta một tiếng g i à thiên bàn tay to lớn hướng giao chỉ thánh nữ phía dưới n h â n đến theo c ự trưởng che trời ân xuống p h á c tuyệt lực lượng cách không chuyển đến điên cuồng tăng lên khí áp trực tiếp để phía dưới mấy chục hơn trăm dặm đại địa đều điên cuồng lùn xuống giao chỉ thánh nữ nhẹ nhàng thở dài trong tay huy vũ vô số đầu xiềng xích hướng lên bầu trời huy vũ màu vàng xiềng xích đón gió phồng lớn lên ngắn ngủi một lát liền dây dưa kéo lại bạch dạ cái kia do thuần túy năng lượng tạo thành bàn tay nhưng tại trong khoảnh khắc bị vỡ nát Băng trong nét mắt bao gồm mấy chục cây số cựu trưởng tre trời rơi xuống trực tiếp ở phía dưới lưu lại một cái sâu đạt mấy chục trượng to lớn thủ ấn hết thẻ kiến trúc gạch lưu ly trang sức toàn bộ dưới một trường này hóa thành vỡ vụn phóng lên tận trời bụi mù đem tất cả vùi lớp cái này không công bằng tại sao một người đều không sao bị vác lên vai cơ tử nguyệt nhìn phía dưới trong đùi mù hết thảy những đệ tử nữ giao chỉ này chẳng qua là rơi vào hôn mê ngoài quần áo tạ tơi xuân quang trợt lộ ra một cái cũng chưa chết so sánh nhà mình cái kia huyết hải cơ tử nguyện tức giận cắn chặt hai hàm răng trắng ngả trứng mắt bạch dạ tốt ngươi cái ác độc tâm địa nữ nhân vậy mà xem náo nhiệt không chê chuyện lớn muốn để ta tái tạo sắc nhiệt bạch dạ nghĩa chính ngôn từ nói ta là chính diện nhân vật nhân vật chính biết hay không ta xem ngươi rõ ràng chính là sắc tâm đại phát cơ tử nguyện phản bác nếu là không có sát tâm ngươi đã sớm cùng những cơ gia kia người cùng nhau trôn ở phế tích phía dưới quả nhiên lệnh dùng là có thể cứu người bạch dạ gõ thiếu nữ một cái bạo lật để nàng đau đớn nước mắt hoa đ ề u trong khi nói chuyện phía dưới bị trói cùng bánh trưng đồng dạng giao trì thánh nữ đã bị xiềng xích nhận được trước mặt cho dù tâm cảnh mờ nhạt như nước thiếu nữ thời k h ắ c này lấy loại này xấu hổ trói chặt phương pháp cũng sắc mặt từng đỏ t á o giận nói l i ế c bạch đạo hữu cái này trói chặt phương thức có thể đổi một chức không thật sự có sai lầm thể thống có lý kế tiếp còn muốn dẫn lấy các người đi mấy thánh địa khác thế ra đi dạo hai lần cái này trói lại quá sắc tức giận làm hư tiểu bằng hữu bạch dạ thầm nói lại làm cho hai người cực kỳ hoảng sợ loại trạng thái mất mặt này còn muốn tại trước mặt những thế lực lớn khác quá loa loại chuyện như vậy không cần nhưng hai nữ phản kháng ý kiến căn bản là không cách nào trái phải bạch dạ đang cho giao chỉ thánh nữ đổi một cái bình thường một chút buộc tư sau này bạch dạ thu hồi dị tượng hướng xuống một nhà xa xa mộ phần thanh đế bên trong từng cái đại thế lực các thánh chủ còn đang vì bảo vật trong đó lẫn nhau c ô phạt căn bản cũng không biết bọ hậu cần đã bị bạch dạ cho móc giống cơ á cái cái các i giống giờ thời điểm, này, tại ngày, tiếp đi đại điểm thời. này trượng công nhà này phân nhà này ngay ban ngày, Yến、quốc、bên trong làm làm ty khuya chạy rất trực đấu thêm thê tử một thăm thế lực cứ điểm tạm quốc lúc lực đêm phu bạch ở ở Cả cứ c dạ bộ. gia diêu quang giao chỉ khương gia đại diễn đem bên trong vô số con em đánh cá nhân n g ử a ra n g ử a lật ra đem như là khương giật thần những g i a hỏa nhìn khó chịu này trực tiếp đ ể chết sau đó lập tức chẳng chọc kế tiếp thế lực vì mộ phần thanh đế bên trong đồ vật những đại thế lực này là đem chó đầu góc đều đánh đến là ở nơi này tình thế gây cấn một cái hơi có vẻ chật vật gieo hò hướng nơi này chuyển đến đừng đánh nữa trong các ngươi kế cơ gia thánh chủ cảm giác người nói chuyện âm thanh quen thuộc quay đầu lại thấy nhà mình lao tất h thời khắc này tóc dối tung vô cùng chật vật nhìn chính mình hạ n g u y ệ t xảy ra chuyện gì cơ gia thánh chủ hóa cầu vồng thoát khỏi chiến trường ân cần dò hỏi b ạ c h dạ thừa dịp nội bộ chống không tập kích các đại trụ sở tử n g u y ệ t cũng bị hắn bắt đi cơ hạ n g u y ệ t vội và nói lời này vừa nói ra trên bầu trời ác liệt ba động bỗng nhiên dừng lại sau một khắc lưu quan bạo tán hơn phân nửa thế gia thánh địa ngưng giao thủ hướng chính mình chỗ trụ sở phóng đi chỉ có thấy được cảnh hoàng tán khắp nơi bốn phía đều là ngã xuống thi thể a a a A bạch dạ tạ tử ta định không bông u tha người a ba bốn phía đều tràn ngập g ầ m thét những thánh chủ kia từng cái nổi trận lôi đình t ậ p mắt giống như phun lửa nhìn chăm chú mình bị phá nhà trụ sở tại một cái không có người có thể tìm được trong núi sâu làm xong hết thảy đó bạch dạ lười biếng nằm ở mềm mại trên giường nhìn trước mặt ba cái bị chính mình bắt đến tuyệt mỹ hảo khoe miệng hắn lộ ra một tia khẽ cười nói t u t hầu hạ lao tổ thay quần áo ăn cơm đi nhìn trước mặt liên tiếp xông qua nhiều nhà đại thế lực sau vô cùng nhàn nhã thiếu ni d i ê u hy ba nữ trong lòng ngọn lửa là không ngừng được xuất hiện áp tặc gian tặc d â m tặc tào t à o trong lòng cơ tử n g u y ệ n hung tợn n g u y ệ n rùa nhưng bị giam cầm pháp lực thời khắc này thậm chí liền mạnh một điểm mệnh tuyển tu sĩ đều đánh không lại thất thần làm gì cởi a nhìn trước mặt đứng thẳng bất động thiếu nữ bạch dạ mở ra tay nói nhanh lên một chút hầu hạ công tử cởi áo q u ỷ tài hầu hạ ngươi tên gian t ặ c này d i ê u hy muốn nói như thế nhưng sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mất tu vi mình bị khống chế đi về phía bạch d ạ chương ba trăm ba mươi ba bị kéo dài xe chương ba trăm ba mươi ba bị kéo dài xe độc giả đại gia. cơ tử nguyện tức giận nói nhưng bạch dạ không giải thích nhẹ nhàng hư chỉ một chút ly trà trước mặt thiếu nữ chỉ có thể bất đắc dĩ cho trong chén nước trà đồ đầy nghiên cứu phát hiện đại đa số động vật có vú sau khi giao hợp trong một khoảng thời gian cho d giả đương nhiên thật giống như ăn không được cùng mùi vị sô cô la ăn xong một viên sau này thấy bên cạnh mặc khắc một viên sau sẽ nhịn không được thưởng thức cho dù cũng không đói bụng cơ tử nguyện cũng không rõ ràng trong miệng bạch dạ sô cô la cùng kha lập chi là cái gì nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đem trước mặt thiếu niên đánh lên ngân thú nhãn hiệu dù sao trong động phủ ngủ mê hai nữ dùng tự thể nghiệm chứng minh chính mình làm hầu hạ xong thay quần áo về sau bạch dạ hỏi thăm hai người phải chăng muốn chơi lạnh dung cưỡng chế trò chơi khi lấy được không hề nghi ngờ cự tuyệt về sau trò chơi vẫn như cũ cưỡng chế bắt đầu bất quá vạn hạnh chính là chính mình không biết nguyên nhân gì cũng không có cùng hai nàng khác cùng nhau gặp đối với cái này trong lòng tự nguyện có một ít bất mãn chính mình chẳng lẽ không bằng hai người sao nhưng bất mãn đồng thời lại sợ, lo lắng chính mình hỏi sau này thật luân lạc đến cùng hai nữ kết cục vậy coi như có thảm nàng chỉ có thể t Ta phát thị tác hiện không ngươi người nữ này không có tác dụng gì. có bạch dạ đông n h i ê nói n hai cái kia sẽ s ở i ấ m dưởng ngươi cái gì cũng không biết tiếp tục như vậy nữa ta liền phải đem ngươi ném đi luyện nhân thú táng sinh ra cổ ta thế nào không dùng đây không phải giúp ngươi ngâm tổ kỳ cả sao cơ tử nguyệt nhỏ giọng kháng nghị nói bạch dạ hư mắt nhìn nàng ngoài pha trả ra ngươi còn biết gì cầm kỳ thư họa đều hiểu s ơ một điểm cơ tử n g u y ệ t y ê u ngạo nói dù sao cũng là đại gia k h u ê tú một chút nên có kỹ xảo tính vẫn là sẽ cái kia làm đồ ăn đây bạch dạ hỏi hắn vẫn là lưu luyến không quên đến một cái sẽ làm thức ăn đầu bên nữ sẽ không Trong nhà sau n g một khắc tại thiếu nữ trước mặt lập tức bày đầy một t h ồ n g trồng chất sách thật dày nhìn trang bịa đều là cùng làm đồ ăn tương quan ngươi nếu không thể làm cái kia cũng nên tài giỏi một điểm đi ta lại không nuôi người rảnh rỗi đem ngươi bắt trở về cũng nên phát huy một điểm giá trị bạch dạ nói đưa tay đặt tại trước mặt trên thư tịch nói những thứ này cho ta dụng tâm đi học sau một tháng ta sẽ h ả o h ả o khảo giáo ngươi không h ợ p cách trừng phạt còn chưa nghĩ ra sau đó đến lúc nói sau à thiếu nữ như đưa đám đón trách lại thấy trước mặt thiếu niên trực tiếp từ trên ghế ngồi sợ đến mức nàng vội vàng gật đầu nói tốt tốt ta cái gì cũng biết làm bạch dạ nhẹ nhàng l ư ờ m nàng một cái đi ra ngoài đập phủ phía sau cơ tử nguyệt cuốn quýt hỏi ngươi đã đi đâu đi tìm cha ngơi ư bọn họ chơi đùa hiện tại các ngươi biến mất lâu như vậy bên ngoài tuyệt đối tức nổ tung bạch bước chân không ngừng nhẹ nhõm một câu nói rơi xuống coi như là vận động sau tiêu thực không cần bạch dạ nói vẹn vẹn tại bả vai đối phương hôn lên mắt thấy liên phá mấy cái đại thế lực nàng là có thể nghĩ đến bên ngoài chuyện lớn bao nhiêu đầu nhưng đối với bạch dạ mà nói đều như thế dù sao có kéo dài tuổi thọ tiên pháp đã là mang ngọc có tội tất cả thế lực đều sẽ đuổi giết hắn lại cưỡng gian mấy cái thánh nữ cái gì liền thêm đầu cũng không bằng nhìn động phủ đại môn bị đóng lại cơ tử nguyệt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra trước mặt kệ bên cạnh trên mặt bàn chồng chất lên thư tịch mà là hướng sâu trong động phủ ở bên trong có một tấm giường lớn mềm mại rộng năm m đang chìm ngủ nằm hai vị nữ tử dung nhan giống như ngủ mỹ nhân nữ tử trên mặt đôi lông mày bên trên mang theo nhẹ nhẹ không khí mùa xuân nhẹ nhẹ mồ hôi rán ở đối phương trên da thịt để bầu không khí nhìn có chút tiểu d i ễ m may mà ta không có biến thành như vậy cơ tử nguyện may mắn nói nhưng sau một khắc vẻ mặt cứng đờ bởi vì nàng cảm nhận được thiếu nữ trên người nằm ở phong ấn lại tu vi mạnh mẽ vô số lần ngắn ngủi thời gian hai ngày liền theo mới vào tứ cực đặt đến cảnh giới hóa long ba so sánh chính mình hiện tại mới tu vi đạo cung cơ tử nguyện sắc mặt cứng gắc không thể nào hiểu được vốn người thật là tốt làm sao lại đột phá hóa long đây trên thực tế nàng cũng hẳn là may mắn hai nữ đột phá thời điểm không có mang theo l ô i k i ế p không phải vậy tình cảnh kia sợ rằng sẽ rất lung túng cẩn thận tính ra thời gian hai ngày này bạch dạ ngoài xứng ra thật ra thì một điểm chỗ tốt cũng không có đạt được ngược lại xem như bị hai người cho hái dương bổ âm hai ngày bạch dạ vô thượng tiên tư thật giống như b i ể n rộng dù chỉ là tiết lộ ra một tơ một hào đều là tuyệt đỉnh đại dược hai người cho dù l i ề u mạng thôn vệ trong b i ể n rộng tinh khí đối với bạch dạ mà nói lắm điều liền lắm điều quay đầu liền khôi phục bình thường liên bởi vì bạch dạ phần lớn thực lực đều ở phong l n trạng thái nếu không lấy bạch dạ cái k i a m á n h liệt khí hai ngày thao luyện đủ để đưa các nàng đề cao đến trí ít cảnh giới thánh nhân hai ngày này ngoài ban đầu phản kháng ra về sau toàn bộ quá trình đều là hai người chủ động bạch dạ thậm chí có một chút thời gian ngắn ngủi ở vào hạ phòng bị cưỡng ép kéo dài xe mà giờ k h ắ c này hai người nhìn như ngủ say thật ra là đang ngủ say bên trong tiêu hóa bạch dạ mang đến lượng lớn tinh khí đợi các nàng tỉnh lại sẽ kinh ngạc phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đột phá hóa long đồng thời đang tu hành thiền tư bên trên có một chút tốt hơn l u xác nhưng chờ hết thầy đó kết thúc chỉ sợ muốn chờ mấy ngày sau tại một canh giờ sau động phủ đại môn oanh một tiếng mở ra bạch dạ sắc mặt âm trầm đi trở về ngươi thế nào cơ tử nguyệt nhỏ giọng hỏi bị thương bạch dạ sắc mặt âm trầm dơ tay phải lên không có tại cơ tử nguyệt trong mắt bàn tay của bạch dạ vẫn như c ũ n h ư vậy sạch sẽ như ngọc dễ nhìn nàng đều có chút hâm mộ ngươi đương nhiên không thấy được bạch dạ tức giận nói mặc dù vết thương xuất hiện không không bốn giây liền khôi phục thậm chí liền máu cũng không chảy ra nhưng vẫn là bị thương có cái gì không đúng sao chẳng qua là bị thương mà thôi hơn nữa đều khép lại tự nguyện hiếu kỳ nói ngươi cho rằng ta và các ngươi loại nở tờ cờ này giống nhau sao ta vô hại thông quan ghi chép không có bạch dạ cắn răng nói chương ba trăm ba mươi b ố bạch dạ tích tùy kiếm chương ba trăm ba mươi b ố bạch dạ tích tùy kiếm â vô hại thông quan cơ tử n g u y ệ t nghi ngờ nói bạch dạ cũng không trả lời cơ tử n g u y ệ t n g h i hoặc mà là nhìn chăm chú bàn tay của mình nhẹ nhàng tự nói ta đùa giỡn làm sao lại thật đây chẳng phải giết mấy trăm tu sĩ cướp đi hai vị thánh nữ còn có trường sinh pháp mà thôi cần thiết hay không tại vừa rồi vốn cực hạn hơi giữ hắn ra ngoài ý muốn nhỏ, nhỏ. bị một cái tiên đại tần một trưởng lão tìm đến nhà kết quả giao thủ trong quá trình không cẩn thận vẽ ra một vết thương trong khi nói chuyện bạch dạ đối với tử nguyện mất nói đi thôi có công việc làm đi việc gì trong lòng tử nguyện bỗng nhiên có một chút dự cảm không lành đương nhiên di chuyển bạch dạ giọng nói bình tĩnh nghe không ra h ỉ nộ nói ở chỗ này m ấ y ngày hiện tại có thể đ ổ i chỗ khác đi đâu ta nhớ được làm tổn thương ta lão giả kia trước khi chết nói chính mình họ vương bạch dạ giọng nói bình tĩnh bác nguyên vương ra nhắc đến vương họ này tên cơ tử nguyện theo bản năng nghĩ đến thế g i a này bạch dạ chậm rãi lắc đầu nói không rõ ràng chẳng qua không quan trọng nhà mới liền ổn định ở nơi đó t cơ tử n g u y ệ t theo bản năng nhẹ nhàng hít sâu một hơi người muốn đi gây sự với vương gia chỉ chúng ta hai cái cái này đủ b ạ c h dạ bình thản phải nói lấy đi đem các nàng hai cái đánh thức chờ ta đặt xuống vương gia về sau ta l ư ờ i nhác vòng trở lại thế nhưng các nàng còn tại tinh tiến cảnh giới cơ tử n g u y ệ t nhỏ giọng nhắc nhở nếu như không bị c á y dày chờ hoàn toàn tiêu hóa xong cách nói sẵn có không định đ â u có thể tấn thăng hóa long nhị trọng thậm chí tam trọng đều là tu sĩ nàng đương nhiên biết rõ này lại giảm bớt bao nhiều khổ tu thời gian cho nên không muốn đánh chặt đứt chỉ là tinh khí mà thôi lần sau đưa một cân cho các nàng trực tiếp đem các nàng rót đầy đều có thể nói bạch dạ quay đầu nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt có chút không thể nói còn có ý nghĩ của ta mới là quan trọng nhất ta nói ra mệnh lệnh thời điểm không hy vọng các ngươi trần trừ nữa không nên quên các ngươi thân phận bây giờ ta ta biết ngươi chớ hung ác như thế cơ tử n g u y ệ t sợ đến mức rụt cổ một cái xoay người vội vàng chạy đến đánh thức hai nữ các thiếu nữ sau khi đi xa bạch dạ phất tay gọi ra một cái dài sáu thước một thước chiều rộng hộp nhánh toàn bộ hộp phong cách cổ xưa vô cùng do lạnh như băng huyền thiết đức hành hướng ra phía ngoài tản ra khí tức quỷ dị thật giống như phong ấn cái gì ma vật vốn chuẩn bị lấy tu sĩ bình thường thân phận cùng các ngươi hảo hảo sống chung với nhau nhưng đổi lấy lại tổn thương nếu vô hại ghi chép biến mất vậy ta không giả ta ngả bài bạch dạ nói trực tiếp mở ra toàn bộ đen nhánh huyền thích hộp tại bạch dạ trong hộp thời k h ắ c này đang yên tĩnh trần phóng lấy một thanh sắc bén màu trắng cốt kiếm sắc bén vô s o n g cả thanh bảo kiếm cũng không có cái gì thần quang tiên khí nhưng tại tiềm lực bên trên cũng không kém thậm chí xa xa mạnh hơn đế binh tiên khí thân kiếm toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt, nhạt. gần như trong suốt màu u lam sáng bóng giống như trong bầu trời đêm nhất xa với ngôi sao ngưng tụ thành đã lộ ra l ạ n h như băng hơi lạnh t ấ u xương lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời sinh mệnh nhịp điệu lúc này cơ tử n g u y ệ t mang theo diêu quang cùng giao trì thánh nữ chạy ra hai người trên mặt mang theo nhàn nhạt mỏng đỏ lên cùng giận dữ dù sao cưỡng ép bị đ ẩ y ngã nhưng cảnh giới đề cao mang đến kinh ngạc lại rất tốt đền bù điểm này nghĩ đến ngày hôm qua bạch dạ đối với các nàng mời cưỡng chế trò chơi bị cự tuyệt sau này mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói các ngươi đồng ý còn gọi cái gì cưỡng chế trò chơi thời điểm các nàng hận không thể đem bạch mới vừa từ sâu trong động p h ủ chạy ra những người này liền chú ý đến trong tay bạch dạ hộp sắt bên trong chứa đựng màu trắng cốt kiếm vẹn vẹn nhìn cũng cảm giác cặp mắt bị kim đâm khó chịu đây là cái gì ạ cơ tử nguyệt rủi rủi con mắt cảm giác chua xót vô cùng ta gọi hắn là bạch dạ cảnh t ù y kiếm bạch dạ đưa tay từ đen trong hộp lấy ra cốt kiếm vào tay ôn hòa vô cùng tựa như có thể cảm nhận được trong đó sinh mệnh rung động bạch dạ cảnh t ù y kiếm ba người trong lòng theo bản năng than nhẹ cái từ này sau đó con ngươi bỗng nhiên co giù lại cơ tử nguyệt cà lăm mà nói cái này, cái này cái này cái này cái này không phải là ngươi không sai đúng là do trong cơ thể ta xương sống thắt lưng rút ra luyện hóa thành bạch dạ thản n h i ê nói n trong lúc nhất thời nhìn bạch dạ trong tay cầm cảnh thủy kiếm của mình ba nữ chỉ cảm thấy toàn thân thâm luôn c uống người bình thường ai sẽ đem thủy sống của mình lấy ra luyện k h í a mỗi luân hải bí cảnh tu sĩ tại khổ hải mệnh tuyền thần tiểu bị ngạn bốn cái cảnh giới đều có thể tế luyện một loại khí thanh bạch dạ cảnh thủy kiếm này đúng là bạch dạ khí thuật lý do xương cốt của bản thân bạch dạ làm giá thành nhìn như chia lịa nhưng tùy thật vẫn phải có khí tức sinh mệnh là sống lấy vũ khí đoạn thời gian trước hắn đặc biệt t ố i lui ra khỏi trò chơi một đo trong hiện thực đem thời kỳ toàn thịnh cuộc sống của mình rút ra đang phá hư lực bên trên vẹn vẹn chẳng qua là bước đầu tế luyện liền đạt đến cấp độ chuẩn đ ế binh trừ cái đó ra vũ khí này còn có một loại hiệu quả bởi vì đây là một thanh nhận chứa khí tức sinh mệnh binh khí cũng không phải từ vận cho nên có được vô hạn mạnh lên đặc tính mỗi một lần phát ra h uy lực tuyệt đối so với một lần trước mạnh hơn cùng điều kiện này so ra cái khác như là tự động chữa trị tuyệt không hủy hoại các loại năng lực cũng chỉ là thêm đầu mặt h ô i đi thôi mạch dạ trong nắm tay vũ khí giọng nói lạnh nhạt nói cùng ta đi trước k i ế n quốc vương ra cứ điểm trên đường dám ngăn chở ta giết một nửa lưu lại một nửa nói bạch dạ nhẹ nhàng huy vũ một chút trong tay màu trắng c ố t kiếm trong chốc lát khủng bố kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt xuyên tấu h độc phủ không lâu được biết mấy ngàn vạn giảm kiếm khí trực tiếp huy sái lao ra h ư ớ n g toàn bộ bắt đầu tuyên bố một cái mà chủ xuất thế tiến quốc giao quang thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế xích đu trong lòng sầu lo lấy bị bắt đi thánh nữ diêu hy an nguy đã mất liên lạc ba ngày lấy diêu hy khuôn mặt đẹp nếu bạch dạ động tác nhanh lên nữa nói không chừng bụng đều lớn thời khắc này h không chỉ là hắn toàn bộ giao quang thánh địa đệ tử nam đều đang kêu rên thương tiếc nhà mình tiên nữ đồng dạng thánh nữ rơi vào trong tay bạch dạ lắm mắt một đạo ác liệt kiếm mang trực tiếp vương qua ngẫu nhiên đem cơ thể hắn xuyên qua l i ê n một tia trần trờ cũng không có hắn nửa bên cơ thể trực tiếp bị từ chính giữa nổ thành hai nửa một nửa cơ thể hóa thành đ ầ y trời v ầ n g sáng một nửa khác thì trong mắt mang theo vô tận ngạc nhiên che lấy chính mình hoàn hảo nửa bên hai gò má không để ý đến giải xảy ra chuyện gì ai trộm t ậ p ta giao quang thánh chủ tức giận nói người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống một nửa cơ thể trực tiếp bị kiếm khí chém nát ánh mắt nhìn về phía kiếm khí chỉ thấy đạo kia mấy vạn dặm kiếm khí trực tiếp lướt qua đường chân trời xé nát bắt đấu cổ tinh tầng khí quyển hướng vũ trụ tinh không dọc đường không biết bao nhiêu ngôi sao bị hủy diệt ngẫu nhiên giết vây xem người qua đường chương ba trăm ba mươi lăm ngẫu nhiên giết vây xem người qua đường đ ộ c giả đại gia câu n g u y ê n phiếu ba thời khắc này toàn bộ bắt đ ấ u đều bởi vì bạch dạ động tính kinh động đến chẳng qua là trình độ đại thánh là có thể hủy diệt một viên sinh mệnh cổ tinh chớ nói chi là trong tay bạch dạ thanh này có thể vô hạn mạnh lên đặc tính chuẩn đế khí phát huy l i ê n may mắn bắt đầu cổ tinh tính đặc thù nếu không chỉ sợ trực tiếp tại một bộ này phía dưới chia thành hai nửa lấy ngàn vạn dặm làm đơn vị kiếm khí to lớn huy vũ lúc trực tiếp để ngôi sao g a o động toàn bộ cổ tinh người đều có thể thấy mà xem như mở đầu bạch dạ sắc mặt vô cùng lãnh gốc quay đầu đối với sợ hai than ở bạch dạ kiếm khí to lớn ba nữ nói đi theo ta trong khi nói chuyện bạch dạ phất tay giải trừ phong ấn tu vi của những người này đi về phía vương gia chúng nữ l i ế n nhau trong ánh mắt lộ ra đắng chát hoàn toàn không có tu vi bị giải trừ vui sướng bởi vì các nàng phát hiện lấy bạch dạ hiện tại bày ra thực lực giống như mãi mãi cũng đều không thoát khỏi được đây là các nàng chưa từng thấy qua khủng bố gặp lần đầu tiên đến loại tầng thứ này vũ khí chủ động phát huy cho các nàng trong đầu lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được nếu bạch dạ sớm một chút triển lộ ra chiến lực như vậy lại khiêm tốn một điểm chỉ sợ bọn họ chỗ thế lực đem trực tiếp không để ý các nàng phản đối đem bọn họ đưa cho bạch dạ sửa ấm d ư ờ n g lê tợm sau này muốn vĩnh viễn tại bạch dạ ma trào hạ trong lòng cơ tử nguyễn hai t h ắ n nói lúc này xa xa bởi vì nơi này động tĩnh mà trông đến vô số tu sĩ trong mắt nổ sáng lên nhìn chăm chú bạch dạ kêu lớn mau nhìn đó là bạch dạ bạch dạ đi ra nhanh lên một chút bắt hắn lại đừng để hắn chạy bắt hắn lại lập tức có trường sinh đại bí sau một khắc tựa như châu chấu khủng bố tu sĩ hướng nơi này vào đến trong mắt mang theo ánh mắt tham lam đó là đối với trường sinh khát vọng đối với cái này bạch dạ không làm nhiều lời trong tay cổ kiếm mánh liệt huy vũ tựa như trăm ngàn vạn vầng thái dương đồng thời đột nhiên t ỏ a hà o quang sau một khắc tại trong kêu gen thảm thiết hiện trường tất cả mọi người cơ thể toàn bộ bị đánh thành hai nửa một nửa cơ thể hóa thành so với bụi bặm còn mỏng manh hơn hạt nhỏ một nửa kia thì không ngừng được máu tươi tuôn ra cũng không phải là bên trên một kiếm như vậy ngẫu nhiên bổ ra một vị thánh chủ lần này bạch dạ công kích mang đến một tia thuộc về hủy diện quy tắc thuần túy sức mạnh quy tắc giống như giỏi trong xương để trước mặt tu sĩ cơ thể không cách nào khép lại huyết nhục không ngừng phun trào bên trong sinh cơ một chút xíu diệt tuyệt một k h ắ c trước còn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p tu sĩ thời k h ắ c này giống như gãy cánh châu chấu rớt xuống đất thống khổ không ngừng dãy r u a đây chính là ngươi nói g i ế t một nửa khoe miệng riêu hy nhịn không được hơi nhỏ có c á p trước mặt những tu sĩ này rõ ràng đã không sống tiếp được nữa sẽ chỉ ở giữa sự thống khổ thời gian dần t r ô i qua hủy diệt không sai dựng thẳng hủy diệt đi một nửa bạch dạ chuyện đương nhiên nói g á m đắc tội hắn chứng đà dung giải tán thất bại con dun đều muốn cho hắn dựng thẳng sa sa còn chưa lên t r ư ớ c tu sĩ toàn bộ đứng thẳng bất động ở chỗ cũ sa sa nhìn nơi này vừa rồi căn bản không có đem bạch dạ cùng chủ nhân của đạo kiếm khí kia liên hệ dù sao đều bị đuổi g i ế t nhiều ngày như vậy nếu là thật có năng lực này thế nào không sớm một chút lấy ra đáng tiếc bọn họ căn bản cũng không biết bạch dạ đang chơi đ á n g t i ế c hiện tại vô hại ghi chép bị phá đã mất hào hứng bạch dạ lựa chọn lời bàn sa sa có đem đế binh mang đến các thánh chủ vô ý thức nắm thật chặt trong tay đế khí thật sự cho bạch dạ hù dọa những kia không có đem đế binh mang ra ngoài lại hoặc là hết chỗ chê đế binh thế lực thời khác này chỉ cảm thấy một điểm cả trước mặt bạch dạ cùng loa thể không có khác biệt dù sao hiện tại toàn bộ bắt đ ầ u ngoài số ít mấy cái luận ngoài ra phần lớn thánh chủ thực lực ngay cả trạm đạo cũng không có đạt đến thật bị bạch dạ b ổ một kiếm sẽ không có trình độ thời khắc này nhìn bạch dạ tay cầm cổ kiếm dáng vẻ n h ữ n g này còn chưa tiến lên các tu sĩ c ư ờ i khổ một tiếng m u ố n quên n h giải nhưng nên tiếp bọn họ lại bạch dạ đối diện bổ ra lại một kiếm ánh sáng đột nhiên h ả không thể nhìn gần dẫn đến vô số quá mắng ta ném đi mẹ ngươi ngươi cái tạp tử v ẹ vẹn trong n h y mắt lại làm ấ y ngàn tu sĩ bị bạch dạ kiếm khí vỡ nát hai nữa sợ đến mức các tu sĩ còn lại căn bả bọn họ căn bản cũng không biết bạch dạ giàu to cái gì thần kim cũng không hề đ ộ n g thủ thế nào còn công kích nhưng đối với bạch dạ mà nói những người này sinh mệnh chẳng qua là hắn phát tiết một loại thủ đoạn mà thôi ngẫu nhiên lấy ra mấy ngàn đi ngang qua tu sĩ giết chết dám tại hắn tức giận thời điểm xuất hiện chính là đường đến chỗ chết giữa đám người tu bổ lại nửa người dao quang cùng dao chỉ thánh chủ mắt chăm chú nhìn phía sau bạch dạ hai nữ trong mắt bọn họ nhận hết hành hạ n g chịu nhiều đau khổ hai người thời khắc này triển lộ ra tu vi lại là cảnh giới hóa long đây là ăn cái gì tiên dược cơ gia gia chủ liền tâm tình phức tạp nhìn cơ tử nguyện chỉ tiếp rèn sắc không thành thép người khác đều h ó a long n g ư ờ i ba ngày này thế nào còn tại đạo cung bồi hồi làm ăn gì mặc dù khiếp sợ nhưng bọn họ căn bản cũng không dám lên trước vẹn vẹn chẳng qua là bên cạnh quan sát bọn họ là có thể thấy trong tay bạch dạ cốt kiếm trên uy lực không có chút nào ức chế cho dù trên tay mình nắm giữ đế binh nhưng song phương một kích toàn lực về sau chớ để ý đối diện thế nào bọn họ những n à y liền thánh nhân cũng không có đạt đến người nắm giữ tuyệt đối là chết chắc toàn bộ b ắ t đấu cổ t ì n h chỉ sợ đều muốn bị vỡ nát một mảng lớn thời khác này nhìn thấy bạch dạ trạng thái tinh thần không đúng chó đi ngang qua khả năng đều muốn bị quạt một đấm không có thánh địa dám lên trước b ư ớ c lên chết cả nhà nguy hiểm đi lên đáp lời chỉ có thể ở địa phương xa xa nhìn nhìn một chút bạch dạ mục đích vì sao xuyên qua người đông nhìn nhịp nhìn thấy khó chịu đưa tay chính là một kiếm cách vô số khoảng cách mang đi vài trăm người trong đó trọng điểm chiếu cố những ngày này truy sát q u a chính mình dù sao hiện tại trò chơi đều không chơi chủ đánh chính là một cái sau trận đấu thanh toán một đường không ai cả nổi không người dám ngăn cản bạch dạ thân ảnh ung dung bay qua các đại thánh địa căn cứ mỗi bay qua một nhà để một nhà kia trong lòng đung lòng may mắn loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí tìm không phải chính mình cứ như vậy bay lên tại tất cả người đứng xem ánh mắt khẩn trương bên trong bạch dạ chậm dãi đứng tại trên địa bàn của bắc nguyên vương ra mặt xong đây là phía dưới bắc nguyên vương ra ý nghĩ trong lòng mọi người nhìn bạch dạ cầm trong tay cốt kiếm chậm dãi hạ xuống thân ảnh gia chủ vương ra vương thành k h ô n chủ động nên tiếp lên mặc dù trong lòng phát k h ổ nhưng trên mặt vẫn là gạt ra nụ cười nói thật là anh hùng xuất thiếu niên a bạch dạ tiền bối hôm nay giá lâm vương ra thật là ta bạch ba. l i ê n bối hôm nay giá lâm vương ra thật là ta trên dưới hai nửa gia chủ nhìn thời khắc này bị chém ngang lưng vương thành khôn từ trên xuống dưới nhà họ vương nhiều tiếng hô kinh ngạc chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào thận không thể liều mạng với bạch dạng người tặc tử này bạch ba đưa ta ra chủ mạng bạch ba trời đánh bạch ba cho dù người vây xem cũng cảm giác toàn thân máu lạnh trước mặt cái này giống như trích tiên thiếu niên liền chẳng hề nói một câu nhưng cũng không cho bất kỳ người nào khác nói chuyện quyền lợi ở trước mặt hắn toàn bộ vâng ra ai kêu người nào chết chương ba trăm ba mươi sáu đi một nửa lưu lại một nửa chương ba trăm ba mươi sáu đi một nửa lưu lại một nửa lệnh như băng y ê n tĩnh bạch dạ sừng sững tại hiến quốc vương ra cứ điểm bên trên tại đem vương thành k h ô n chém ngang l ư n g sau sau đó mỗi một người nói chuyện toàn bộ bị hắn một phân thành hai l i ê n vương ra dinh thự bên trong biết vô ý thức kêu hai tiếng đều bị trong tay bạch dạ cốt kiếm bộ r a chỉ còn lại một nửa vẹn vẹn mười mấy giây đi qua toàn bộ vương phủ thậm chí trên dưới hoàn toàn rơi vào trong yên tĩnh đó cũng không phải nói từ trên xuống dưới nhà họ vương cả nhà đều bị bạch dạ giết sạch chỉ là không có người dám nói chuyện mà thôi có đứa bé sợ hai muốn hét lên nhưng bị cha mẹ gắt gao che miệm chỉ có thể dùng sợ hai đến run dậy cơ thể biểu đạt tâm tình chu vi xem người đi đường thời khắc này cũng lo lắng đề phòng vì vương ra thảm kịch bi h a i chắn đoán gạch đá bày khắp đại địa bị máu tươi nhộn dần những người nhà họ vương kia còn sót lại nửa cổ thi thể bên trong máu tanh mùi vị tràn ngập ra tựa như trong địa ngục tu la tràng cho người cực hạn sợ hãi tựa như phim kinh dị trận đi đến trong hiện thực tại sao không ai nói chuyện đây là không thích mở miệng sao nhìn xuống toàn bộ vương phủ bạch dạ ra vẻ dễ dàng bông tay hỏi tựa như việc không liên quan đến mình người đi đường nhưng dưới loại tình huống này ngay cả phía sau bạch dạ cơ tử nguyện ba người đều bởi vì bầu không khí ngưng trọng cùng khắc nghiệt im lặng thật thảm a lúc này nhìn vương ra thời khắc này phóng lên tận trời máu tanh ngụy vị xa xa có một cái mới vào tiên đài tầng một thánh địa trường lão nhịn không được cảm khái nói nghe thấy hắn đánh giá xung quanh tu sĩ khác lại là tương đương đồng ý gật đầu đồng ý nhưng lời này rơi xuống trong thai bạch dạ liền không giống nhau nguyên bản dừng lại cơ thể nhẹ nhàng lất lư đầu chuyển hướng phía âm thanh truyền đến vẹn vẹn một cái để cái hướng tia người huyết dịch lạnh từ đầu đến c h â n gót ha ha để các ngươi nói chuyện các ngươi đúng là nói a bạch dạ một mặt kinh ngạc nói hắn không nghĩ đến vậy mà thực sự có người dám tại mình giết người thời điểm bức bức lại, lại. dứt lời Một đạo đầy mang theo sát đạo đầy ý lý ư người trưởng người đường u quang huy thuận qua lao ra, kia cho chia làm hai nửa, miệng tiện bắn cho chết mấy sái sắp cái tiếp tội. lão làm l trực mở vô có người muốn lên tiếng lập tức bị phía sau thánh chủ cho cầm cố lại tông môn kia thánh chủ đối với xung quanh vô cùng phẫn nộ các trưởng lão khác nhóm khe khẽ lắc đầu ra hiệu đừng làm hy sinh vô ích hiện tại toàn tông trên cửa phía dưới điện cùng một chỗ cũng không đủ đối phương một kiếm bổ để các ngươi quan chiến không có c h é m chết tơi các ngươi đã là ta nhân tử thế mà đúng là cầm chính mình làm đại gia dám đối với ta làm việc kén cá trọ canh bạch dạ vừa nói dùng ánh mắt tại cơ r a khương ra những n à y tay cầm đế binh thế lực thủ lĩnh trên mặt bồi hồi trong mắt cảnh cáo ý tứ không cần nói cũng biết các người nếu như cảm thấy mất hứng bằng không ra tay va vào a sợ chứng không cần chủ động ra tay ít cái tiếng ta cũng làm các ngươi đồng ý Thên thánh trong thầm biết tại mặt mắt, thế. mặt toàn tộc tính chết, chủ họ bạch chính họ, nhưng bạch nhìn ánh chọn nghiêng chính bạch điên này, lòng mắng. Bọn bọn đến vẫn này mạng đến cũng điểm đối đầu là là yếu các Lúc cầm cực, các vị ra lựa dạ dạ dạ sợ sẽ hiện ắ n cũng được ngăn đón. được h tại loại tình huống này ước chừng một đám người bình thường tụ tập cùng một chỗ hơn nữa lẫn nhau ở giữa trong tay đều trong tay nắm giữ bom nguyên tử n ú t khởi động trên tay bọn họ đế binh là lớn ivan bạch dạ trên tay chuẩn đế binh tương tự bé trai trên đương lượng không so được nhưng cho dù đương lượng kém nhiều hơn nữa đối mặt bom nguyên tử mặc kệ là ai đốt lên xung quanh một vòng người bình thường đều phải chết tại đám này người bình thường bên trong ra bạch dạ loại này người điên ở ngoài sáng biết những người khác cũng có bom nguyên tử dưới tình huống vẫn như c ũ lựa chọn lật bàn đắc tội tất cả mọi người tại loại này số không cùng đánh cờ bên trong bọn họ những này tự nhận lý trí ra hỏa c mắt thấy tự mình lái miệng xung quanh cũng không có trả lời bạch dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt đem sự chú ý đặt ở trước mặt trên vừng ra nhìn bọn họ toàn thân căng thẳng dáng vẻ bạch dạ mỉm cười khoát tay một cái nói không cần thần trường Ta tờ Tất trong thầm quanh cũng gì, các người. Người chỉ có cả không người không ăn ngươi. Ngươi không người vẫn là tờ mở người điên. Tất cả mọi người xung quanh ở trong lòng thầm mắng. gì, phải mọi xấu xấu, sẽ là là mở bạch dạ thu hồi c ố t kiếm linh khí huy sái trước mặt tạo dựng ra một ông lão bộ g á n g nói với người nhà họ vương uy tên này các ngươi quen biết sao cái này có thể quá quen thuộc nhìn bạch dạ tạo dựng ra người đến ảnh bác nguyên vương ra trong lòng mọi người tự nói trước mặt chân dung này cũng không chính là trưởng lão trong gia tộc bọn họ sao nhưng trở ngại bạch dạ vừa rồi dâm uy những người này cũng không biết nên nói không nên nói nói chuyện cầm hỏi các ngươi vấn đề bạch dạ tiếng quát nói dứt lời trực tiếp đem toàn bộ vương g i a sợ đến mức l ắ c một cái là chúng ta trong tộc trưởng lão chẳng qua đã phía trước không lâu bị ngài giết chết bên cạnh trong tộc lão giả mở miệng trả lời lúc đầu thật là các ngươi cái này xem ra không có tìm nhầm bạch dạ nhẹ nhàng gật đầu để người xung quanh tầm mắng không có xác định thí sinh liền trực tiếp chạy đến vương g i a giết đầu người c u ầ n quận s á t tính quá nặng nếu không có người tìm nhầm vậy nhận l ã n h cái chết bạch dạ yên tính đứng ở trước cửa vương ra g ọ n nói hời hợt nói cái này vương gia tộc lão k h ỏ miệng co giật nội tâm sát ý nổi lên muốn liều mạng với bạch dạ nhưng khi nhìn thấy trong tay bạch dạ c ố t kiếm cơ thể lập tức lạnh một nửa thế nào muốn thử cùng ta liều mạng bạch dạ có nhiều thú vị nói cái này toàn tộc nội tình liền đại thánh đều không lấy ra được g i a hỏa lấy cái gì cùng chính mình liều mạng lao hủ không dám tộc lao thở dài nói khẩn cầu tiền bối rộng lượng ta vươn g ra đương nhiên ta cũng không phải người xấu gì nói xong một nửa một nửa nha khoe miệng bạch dạ khơi gợi lên nói toàn bộ vươn g ra toàn tộc trên dưới đi một nửa lưu lại một nửa về phần thí sinh các người đông phạm nhân một nửa luân hải một nửa đạo cung một nửa hóa long một nửa tiên đài còn một nửa bạch dạ gật g ú đắc ý nói nhanh lên một chút cho ta kỹ càng danh sách giao cho ta lưu lại một nửa sau đó quy y ta nghe thấy còn có thể lưu lại một nửa tộc lao trong lòng nhẹ nhàng thở ra ít nhất so với chết toàn tộc mà nói đây là một cái có thể tiếp thụ được kết quả đúng lúc đầu gia chủ đã bị ta chém mất mất đến bạch dạ bỗng nhiên nói vậy ta cho các ngươi chọn một cái tân gia chủ cần tuân tiền bối phân phó toàn bộ vương gia dùng giọng nói vô cùng c h ầ m thấp nói ức vậy nó tốt bạch dạ nói ở trong mắt người nhà họ vương tiện tay một chỉ điểm vào một cái trong tay ô n một cái chó trắng tướng mạo mỹ lệ trước sau l ồ i lõm nợ nang thiếu nữ xinh đẹp trên người chương ba trăm ba mươi bảy trung cực hành hạ vương chương ba trăm ba mươi bảy trung cực hành hạ vương độc giả đại gia câu nguyên phiếu nàng nhìn bạch dạ chỉ người tộc lao sửng sốt một cái không chỉ có là hắn ngay cả bốn phía quen biết nữ tử người cũng t r ò n váng nữ nhân này liền người nhà họ vương cũng không tính nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái cho vương ra trợ thủ cao cấp nha hoàng trong tay thiếu nữ ông chó cũng chỉ là thay vương ra một vị phu nhân hầu hạ mà thôi thiếu nữ ở trên cảnh giới thậm chí liền đạo cung cũng không có đạt đến không rõ bạch dạ tại sao lại chỉ một người như vậy nữ tử đến làm gia chủ vương gia nhưng sau đó nhìn nữ tử này mỹ lệ tướng mạo cùng trước sau lồi lon vóc người lại nghĩ đến bị bạch dạ bắt đi cơ tự nguyện d i ê u hy cùng g i a o chỉ t h á n h nữ ba người bọn họ đông nhiên h i ể u bạch dạ mục đích được lắm hoang đường d â m tặc nhìn bạch dạ hành vi để một cái không đến cảnh giới đạo cung nhưng sắc đẹp còn có thể nữ tử đến quản lý vương gia làm vương gia gia chủ tất cả mọi người hàm răng cắn chặt cũng cảm giác mình bị vũ nhục hơn nữa bọn họ cảm giác bạch dạ mục đích chủ yếu không phải là vì vũ nhục vương gia mà là đơn thuần hào sắc mà thôi nhưng bất đắc dĩ vì sống tiếp vì vương gia có thể kéo dài vương gia các vị tộc lão cũng chỉ có thể túi lầu xuống lão hủ hiểu từ hôm nay trở đi nàng chính là gia chủ vương gia một bên khác b ị bạch dạ chỉ đến nữ tử kia kích động toàn thân r u n r ơ y không nghĩ đến chính mình một cái nô t h có một ngày như vậy cơ duyên lớn sẽ đến đến bên cạnh mình mang theo hưng phấn nàng manh liệt bỏ xuống trong tay c h ó trắng t ừ n g bước một chạy đến trước mặt bạch dạ thật sâu quỳ xuống l ạ i cảm tạ đại nhân cảm tạ đại nhân để ta làm gia chủ vương gia từ nay về sau nô t h lấy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó nữ tử kích động nói vừa nói một bên không ngừng hướng bạch dạ dập đầu trước ngực hai khối đèn xe hoa chi loạn chiến thời khắc này cho dù bạch dạ nói muốn nàng thị tẩm chỉ sợ đều sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng điều này làm cho phía sau bạch dạ cơ tử n g u y ệ n đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hoài nghi bạch dạ thật là đói bụng vậy mà lại đối với nữ tử như vậy khởi sắc trái tim cho dù bạch dạ xuống tay với nàng mặc dù nàng nhưng sẽ không tình nguyện nhưng cũng được thừa nhận một câu bạch dạ ánh mắt không có tâm bệnh kết quả đối với một người như vậy dù sao ba nữ là không biết thế nào đánh giá mà giờ khắc này nữ tử biểu hiện như vậy sẽ chỉ làm vương già cảm thấy buồn ôn nghĩ bọ vương ra cảnh giới tiên đài trưởng lão đều có mấy vị lại muốn để một người như vậy không đến cảnh giới đạo cung giác rời chỗ thống trị nhưng sau một khắc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là bạch dạ không chút do dự một cước đem cô gái trước mặt cho đạp bay đi ra không phải đại thẩm ngươi là ai bạch dạ một mặt c h ê n ó i còn có ngươi làm gì đem ta dự định ra chủ vương ra cho ném ra ngoài bạch dạ đột nhiên như thế cử chỉ làm cho tất cả mọi người đại não một bối rối lúc đầu cô gái này không phải ra chủ vương ra cái k i a thật ra chủ vương ra là ai go go go go go go, go. lúc này xa xa vừa rồi bị nữ tử ném ra ngoài trắng như tuyết ngọc chó sau khi hạ xuống phát ra liên tiếp kinh hô đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại v â n v â n bạch dạ vừa rồi hỏi nữ tử kia tại sao muốn đem ra chủ vương ra ném ra ngoài không thể nào ba thời khắc này người nhà họ vương cơ tử nguyệt diêu hy giao chỉ thành nữ cơ gia khương gia giao quang thánh địa gần như tất cả mọi người dùng ánh mắt k h ó thể tin chừng mắt bạch dạ không thể nào hiểu được cảm thấy hắn đúng là điên để một đầu chó đến làm ra chủ vương gia ba chỉ thấy tại tất cả mọi người trong ánh mắt bạch dạ mở ra bộ pháp hướng con kia trắng như tuyết ngọc chó đi cái kia mỗi một b ư ớ c thật giống như đạp tại vương gia tôn nghiêm bên trên để bọn họ cảm thấy lòng đang dỉ máu đi đến không ngừng têo lên chó trắng trước mặt bạch dạ nhẹ nhàng ngồi sồn người xuống nói đ ừ n g tê ơ sau này ngươi chính là gia chủ vương gia phải có thể diện vừa nói bàn tay của bạch dạ đặt tại đầu chó phía trên đối với linh hồn tiến hành xuyên tạc để một chút cơ bản thường thức lạc ấn tại con chó này trong đầu đơn giản mà nói chính là đem con chó này cho điểm hóa để nó hiểu chút chuyện chớ một mực têo loạn cho chính mình tăng thêm phiền thoái chờ bạch dạ thu về bàn tay trước mặt chó trắng xác thực n o a n rất nhiều không còn sửa loạn nhẹ nhàng đưa nó ông l cho ta đem nó nhìn kỹ cái này sau này sẽ là vương gia các ngươi gia chủ cũng không thể xảy ra ngoài ý mớn phẫn nộ vô cùng phẫn nộ muốn đem bạch dạ thiên đao vạn quả phẫn nộ tộc lao trong tay bưng lấy con này biết điều cầu cầu cơ thể không ngừng được run dày thật cao h ư n g sao đường cao h ư n g quá sớm ngày tốt lành còn tại phía sau bạch dạ mỉm cười vỗ vỗ trưởng lão bà vai thời khắc này cho dù tất cả mọi người vây xem cảm thấy vương gian này quá mức đáng thương cái này còn không bằng ngay từ đầu liền bị di ệ tộc t ít nhất không đến mức như vậy vũ n h ụ trong lúc nhất thời hiện trường tu sĩ đều từ trong lòng dâng lên một cái nhận thức chung nếu như không có hoàn toàn giết chết bạch dạ nắm chắc vậy vẫn là đàng hoàng kìm nén nếu quả như thật đắc tội g i a hỏa này tử vong có lẽ xem như rơi vào một cái đại đoàn viên kết cục lão hủ hiểu tộc lao thật sâu thở dài cảm giác lập tức già mấy trăm tuổi cứng chắc l ư n g e o đều cong thứ này về sau toàn bộ bắt đấu lại hoặc là trong vũ trụ này vương gia bọn họ chỉ sợ muốn trở thành đầu tiên bị cho thống trị gia tộc bị một cái không có chút nào thực lực thậm chí ngay cả nói chuyện cũng sẽ không xuất sinh thống trị bọn họ lại bởi vì chuyện này vĩnh viễn bị đinh tại xỉ nhục trụ bên trên bị ngoại giới chế nhạo sau này gặp vương gia một hồi sẽ bị cười nạo h đây là một cái bị c h ó thống trị thế g i a v i n h v i ê n không ngẩng đầu được lên rất khá mau chóng đem danh sách vương gia đưa đến sau đó là có thể chết đi bạch dạ cường điệu nói nói xong cuối cùng mở miệng ác khí bạch dạ tâm tình thật tốt khẽ hát hướng về phía trong phòng đi một đường bộ pháp đều vô cùng nhẹ nhàng phía sau ba nữ toàn bộ ngốc tại chỗ toàn bộ hành trình xem hết trận này vợ kịch chỉ cảm thấy vương gia bây giờ quá thảm còn không bằng giết cả nhà hắn đến thống khoái quả thật chính là hành hạ vương thất thần làm gì theo đến bạch dạ quay đầu thúc giục gần như là lập tức ba nữ liền đi về phía bạch dạ cho dù phía sau có gia tộc của các nàng cùng muốn phái thấy kết cục của vương gia các nàng cuối cùng hiểu t h u ậ n theo không chỉ là đối với chính mình tốt thật đúng là đối với gia tộc phụ trách cho bàn tay bạch dạ vẽ ra một đạo đảo mắt có thể càng lỗ hổng cứ như vậy thảm các nàng nếu phản kháng bạch dạ chỉ sợ giết hết các nàng liền đi cùng các nàng gia tộc và tông muôn nổ một đường theo bạch dạ đi đến trong phòng bạch dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem lấy cơ tử nguyện nói ngươi theo vào đến làm gì a rõ ràng ngươi để ta tiến đến sao cơ tử nguyện khó hiểu nói ta gọi hai người bọn họ bạch dạ nói ôm một cái riêu hy cùng giao trì thánh nữ dịu dàng một nắm e o thon hai nữ trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên nhưng trên mặt cũng không có phản kháng coi như là bị gặm sau đó ta muốn giúp hai người bọn họ để cao tu vi về phần ngươi cái con bé này lông còn chưa m ọ c đủ cho ta ở bên ngoài ngây ngô là được ta cơ tử nguyện muốn cãi cọ sau một khắc liền bị bạch dạ nắm lấy vứt xuống ngoài cửa chờ xung quanh gió lạnh thổi kịp phản ứng lúc mới mãnh liệt vừa g õ đầu ta thật l à k hờ vừa rồi lại còn muốn phản bác vạn nhất thật bị hắn bắt vào đi làm sao bây giờ chương ba trăm ba mươi tám đại đạo căn nguyên chương ba trăm ba đứng ạ đạo i đ căn nguyên.、Đứng、ở bắc nguyên vương gia bên cạnh cơ tử n g u y ệ t t u ổ i gió lạnh không do chính mình thế nào cùng tên nha hoàn đồng dạng canh giữ ở cổng mặc dù cả p h o n g cách âm tương đối khá nhưng nàng đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong đáng ghét nhớ ta đường đường cơ ra mặt trăng nhỏ lại muốn làm cái trông chừng nha hoàn sống tự n g u y ệ t nghiến chặt hàm răng khó mà tiêu tan lúc này một cái vương gia gã sai vật tiến lên cung kính nói cơ tiểu thư bên ngoài có người tìm ngài tìm ta sao cơ tử nguyện nghi ngờ nói đúng vậy là cơ gia thánh chủ gia chủ tìm ta ta cũng nên đi cơ tử nhận g vàng u y ệ n vội được ầ u đạt tin tức cơ tử nguyệt hướng trong phòng hô một cú họng đạt được một cái tùy tiện trả lời sau liền hướng ra phía ngoài đi đến vương ra cứ điểm một gian phòng khách sau một cái vóc người cao lớn khí cơ h ấ t gia gia t chủ nói chuyện g vô cùng ôn hòa không có một chút tính khí cao cao tại thượng nghe thấy người nhà cũng không có đáng ngại cơ tử nguyệt cũng yên tâm lại sau đó hai người tại trao đổi trong quá trình để tại thời gian dần trôi qua chuyện rời đến trên người bật dạng đúng hôm nay ta khi nhìn thấy phía sau bạch dạ giao trì và giao quan g thánh nữ thời điểm thực lực của các nàng thế nào cất cao đến cảnh giới hóa long hơn nữa thoạt nhìn một điểm sau khi tăng lên mang đến phủ phiếm cảm giác cũng không có cơ gia thánh chủ nghi ngờ nói đây cũng là rất nhiều người mới biết à, bạch dạ rút cơ tử n g u y ệ t chỉ có thể như thế lung túng trả lời vậy ngươi cảnh giới thế nào mới bởi vì bạch dạ không có giúp ta cơ tử n g u y ệ t một bộ á o tím có chút lúng túng đáp trả cảm giác bầu không khí càng ngày càng lúng túng vậy ngươi đi theo bạch dạ mấy ngày nay có biết liên quan đến trường sinh pháp chuyện sao cơ gia t h á như c h vậy sao không có được đáp án cơ gia thánh chủ không để lại dấu vết thở dài sau đó hỏi vừa rồi cơ gia tộc nội kinh quá chặt gấp thảo luận muốn đem ngươi gả cho bạch dạ không biết ngươi ý như thế nào chờ một chút cái gì đem ta gả cho bạch dạ cơ tử nguyệt ngẩng đầu nói với giọng ngạc nhiên cho dù biết hiện tại bạch dạ biểu hiện ra thực lực sau này trong tộc thái độ sẽ có biến hóa nhưng cái này cũng biến đổi quá nhanh hạ o nguyệt kia c a k còn có phụ thân mâu thân bọn họ cũng đồng ý ta gả cho bạch dạ sao cơ tử nguyệt khẩn trương hỏi thăm hoài nghi người nhà cũng phải cấp chính mình bán bọn họ đúng là nắm giữ phủ định ý kiến cơ gia thánh chủ hời hợt nói nào chỉ là p h ủ định nghe thấy muốn gả cho bạch dạ cơ hạ o nguyệt suýt chút nữa thì liều mạng nhưng lại bị trong tộc trưởng lão cho chấn áp cùng trong nguyên tắc chuẩn bị để cơ tử nguyện cùng vương đàng hòa thân thời khắc này đối mặt bạch dạ dâm uy cơ gia phần lớn người đều sợ. mặc dù cũng có bộ phận trưởng lão không đồng ý cảm thấy như vậy quá mức không có cơ khí nhưng vẫn là không lay chuyển được cái khác phái bảo thủ dù sao so với gạo nấu thành cơm hòa thân danh nghĩa phải tốt hơn nhiều nếu như không đồng ý ngươi từ trong tay bạch dạ cấp người chứ sao giao chỉ khắc cùng giao quan g thánh địa cũng nghĩ như vậy hơn nữa thái độ muốn khá hơn một chút dù sao nhìn tận mắt nhà mình thánh nữ thực lực trực tiếp nhảy một cảnh giới lớn tại từng cái nắm giữ đế binh thánh địa trong mắt hiện tại bạch dạ biểu diễn ra thực lực đã cùng bọn họ có lẫn nhau hất bản tư cách lại càng dám liều mạng ta toàn bằng gia tộc làm chủ cơ tử nguyện mặt mày buông xuống vô lực chống lại nói k h ô nếu g gì thêm để cơ gia trong gia nàng gia càng trọng nói chính mình, sinh năm chính mình nhất mạch, cơ gia càng coi trọng lợi ích chính n có đối với thái tại vài với coi lợi thêm tộc hoạt thể rất thể. chục mạch, ích để độ, cơ cứu cơ cơ sao dù so rõ, như bạch dạ hiện tại là thực lực đại đế đừng nói là cơ tử nguyện chính là mẹ kiếp coi trọng cơ gia thánh chủ hắn đều phải vì toàn bộ cơ gia hiến thân đương nhiên nếu là dám ngay trước mặt bạch dạ nói loại vũ nhục này hắn chí không nói toàn bộ cơ gia đều sẽ giống trước đây thiên sứ tù phạm đồng dạng bị dương ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt cơ gia thánh chủ an ủi c ư i giả bộ như không có nhìn thấy cơ tử nguyện đau thương chờ đến ngày mai chúng ta đem liên hợp thánh chủ khác cùng nhau đến cửa b á i phòng đến lúc đó chính thức cho người cầu hôn cơ gia thánh chủ quyết định nói à, chẳng qua các người có cân nhắc qua bạch dạ ý kiến sao cơ tử n g u y ệ t nhỏ giọng nói hiện tại quan trọng nhất chính là hắn đồng ý nói không chừng hắn căn bản không có muốn thành thân ý nghĩ cơ tử n g u y ệ t nói trực tiếp cho thánh chủ cứ vậy mà làm sẽ không giống như không có t â m bệnh vạn nhất bạch dạ chẳng qua là muốn chơi chơi cơ tử nguyện sau khi chơi xong không phụ trách làm sao bây giờ nói cho cùng cơ tử nguyện hiện tại chẳng qua là một cái tu sĩ cảnh giới đạo cùng cho dù nguyên linh thể cho dù xuất thân cơ gia vậy cũng phải nhìn bạch dạ có đồng ý hay không sau đó đến lúc nếu như bị ở trước mặt cự tuyệt tổn thất thế nhưng là toàn bộ mặt mũi của cơ gia vậy xem ra vẫn là cần suy nghĩ một chút ngươi đi trước hỏi thăm một chút ý kiến của h ắ n tốt cơ gia thánh chủ bất đắc dĩ nói bọn họ lại đem chuyện này lớn nhất người trong cuộc ý kiến không để ý đến ừ m ta sẽ đi hỏi cơ tử nguyện biết điều gật đầu chẳng qua là trong lòng nghĩ như thế nào lại không biết được ngay tại lúc đó tại tạm thời liệt vào bạch dạ gian phòng trong phòng diệu hy cùng giao chỉ thánh nữ hai người lẫn nhau quỷ đứng ở trên đất ánh mắt ở giữa vô cùng giàu dĩ nói bạch d ạ ngươi nói là ăn cái này có thể nhanh chóng đột phá sao bạch dạ vớt v e hai nữ đỉnh đầu h à i lòng nói chớ do dự ăn liền đ ố n g n g ư ơ i muốn đều ở nơi này không có chút nào tác dụng phụ trước mắt ngươi chính là tương lai chính là đại đạo căn nguyên chỉ cần ăn uống thả cửa đừng nói t i ê n đài chính là chuẩn đế lại hoặc là đại đế cũng không phải vấn đề ta đem lực lượng đều đặt ở nơi này có thể lấy được bao nhiêu xem ngươi nhóm cố gắng của mình mang theo thật sâu do dự hai nữ nhìn trước mặt phong phú tản r a nồng đầm khí huyết chi lực đại đạo căn nguyên sau một lát các nàng hai tay nắm tương lai của mình cắn răng một cái hung hăng chôn vào vẹn, vẹn cả đêm công phu hai nữ song song đột phá hóa long tứ trọng tiên chương ba trăm ba mươi chín tương phản cảm giác chương ba trăm ba mươi chín tương phản cảm giác câu nguyên phiếu đêm khuya vương gia tổ chức gia tộc hội nghị từng cái trưởng lão đều trình diện thảo luận trong thần sắc tràn đầy mệt mỏi vẹn vẹn thời gian một ngày vương gia bọn họ liền đại họa l ô n g đầu bị một cái ma tinh đánh đến cửa mà bây giờ nội dung chính là thảo luận cái nào một nửa người lựa đi ra thỏa mãn bạch dạc thì tổ h n bộ mật thất vô cùng an tĩnh lẫn nhau ở giữa cũng không có mở miệng bởi vì trong bọn họ cũng có một nửa người muốn đi vào trong miệng bạch d ạ đập chất nghiệp trong danh sách trong lúc nhất thời toàn bộ không gian trong phòng rơi vào quỷ dị im lặng lúc này mở miệng chẳng khác nào là làm mất lòng một ít người ta cảm thấy gia chủ nhất mạch không thể bị diệt lúc này một vị tộc lao mở miệng hết chỗ chê ai đi chết mà là nói những người kia muốn sống gia chủ con trai vương đằng có đại đế chi tư là vương gia chúng ta tương lai có thể hay không lần nữa quật khởi mấu chốt hắn tuyệt đối không thể lên danh sách này lời này vừa mở trong mắt của mọi người đều mang đến một tia quyết tuyệt một cái tộc lao nói vương tiên cũng không thể bên trên danh sách vương tiên trưởng lao chỉ dùng hơn ba trăm năm đã đến cảnh giới thế này tương lai thành tựu không thể đoán trước ta cũng là tiên đài tầng một nguyện ý thay thay hắn đi chết công thanh trưởng lao tên i là vương tiên kia ánh mắt cảm động nhìn c h ầ m c h ầ m tự nguyện vì chính mình chết thay hào hưu tiếp xuống tại từng cái lẫn nhau tiến cử hiện tại dưới các bậc tiên đài danh sách rất nhanh xác định được sau đó tiểu đối cũng rất dễ dàng làm xong những kia cùng cảnh giới người nào thiên tư cao hơn tốc độ đột phá nhanh hơn liền không lên danh sách đương nhiên một ít nhân tình hối lộ cũng hơi nhỏ ảnh hưởng trong đó kết quả một chút nghèo túng vương gia chi mạch cũng toàn bộ lên phần danh sách này trải qua dài đến cả đêm công phu một phần thật dày đạt đến mấy vạn người nhiều danh sách liền ra lò bên trong tất cả đều là vương gia con em trải qua những năm này khai chi tán diệp nhân viên của vương gia đã phân bộ toàn bộ bắc nguyên vậy xem ra chính là phần này đây là cuối cùng danh sách tộc lão nhìn trong tay phần này dài d ò n g danh sách trong miệng nhẹ nhàng thở dài trong mắt lõe lên một tia b i h a i trên thực tế hắn cũng tại phần danh sách này bên trong hơn nữa là tự nguyện bên trên chỉ vì vương gia người mạnh hơn đưa ra không gian giống hắn loại này lão già k i ê nên n quét vào lịch sử đống rác trong phòng thời khắc này bạch dạ rất sướng vô cùng sướng vì tu vi vì cảnh giới thực lực hai người này cả đêm đều vô cùng cố gắng thực lực không ngừng đột phá tương phản cảm giác cái gì là tương phản cảm giác thời khắc này giao chỉ và giao quang thánh nữ như bây giờ chính là tương phản cảm giác hai người trước kia cao cao tại thượng không người nào có thể nhìn gần bộ dáng lại so sánh thời khắc này tư thái hoàn mỹ phù hợp tương phản điều kiện thành công để bạch dạ hài lòng tóm lại hai người là thành công để bạch dạ sướng chờ đến ngày thứ hai bạch dạ k h ẽ hát từ trong phòng đi ra hai nữ vẫn là sắc mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng tại trên giường chấm xuống trái tim tiêu hóa tối hôm qua đọc được c、so、bạch, bạch dạ cầm t r o danh n g sách xem ghi lại mấy vạn người danh sách điệp cùng một chỗ đã không thể tính toàn sổ mà là một cuốn sách vương đằng đây ta nhớ được vương ra các người giống như có một cái đại đế chi tư vương đằng đến bạch dạ vượt qua nổi danh đơn lại không tìm được người nghe thấy bạch dạ hỏi thăm vương đằng tộc lão khẩn trương trả lời vương đằng hắn cũng không có tại trong danh sách đúng Vậy n g ư ơ i ở ba ê n trong thuận miệng Không à? Bạch dạ thuận hỏi. s i cái kia tộc lão đ ố n g nhiên chừng to mắt không nghĩ đến lại là một kết quả như vậy vốn cho là tử vong danh sách đồng dạng đồ vật thời khắc này lại là sống lại danh sách đúng a chủ đánh một cái tương phản cảm giác vui mừng bạch dạ cười đem danh sách vứt ra trả lời vui mừng cái dám a những kia nguyên bản tự nhận là không chết người đều giận điên lên không nghĩ đến bạch dạ vậy mà cứ vậy mà làm cái đảo ngược vốn tử vong người sống rơi xuống mà sống sót người đến lại trở thành người chết lần này trái tim tất cả mọi người t ì n h liền giống như ngồi xe cắp treo chuyển đến cái một trăm tám mươi độ quay lại cho dù những k i a tự nguyện như thế ngồi xong chết tuyệt vọng các tục lão tâm tình cũng không miễn đi thay đổi tốt hơn nhìn những k i a như cha mẹ chết tiến vào tử vong đội ngũ tục lão trở về từ cõi chết những người này cho dù biết lúc này n ở nụ cười quá vô tình nhưng khỏe miệng nụ cười nhưng thủy trung không ép xuống nổi chỉ có thể cứng lấy cái rợ khóc rợi mặt không được ta không phục rõ ràng ta hẳn là còn sống bạch dạc tử lão phu cùng ngươi không đội trời trung h ngay lúc đó đã có người nhịn không nổi muốn cùng bạch dạ nổ nhưng tại mở miệng trong n ấ y mắt một đạo kiếm khí c h ấ p động trực tiếp đem bọn họ hóa thành cho b ụ i thực lực gì lại dám tại nhà ta phát ngôn bừa bãi bạch dạ thu hồi c ố t kiếm đã đem toàn bộ vương ra cho r i n g dinh thự của mình nhìn bị tới thành hai nửa t ố c nhân những người khác trong lòng tình cảm phức tạp khó mà luật thuật bạch dạ cũng mặc kệ bọn họ những này nói với giọng thản nhiên nhớ kỹ thi hành đi xuống đ á n g chết một cái cũng không được lưu lại nhất là cái nào vương đẳng cái gì rắc rưởi dám cứ gọi đại đế chi tư đúng vậy nhất định dựa theo phân phó của ngài trường lao thở dài nói không có làm lịch lòng tin v ố nhưng nếu n như dựa theo t r ư ở lão là lại, đưa đều đổi người Nhưng ra danh nửa rõ ràng, trí dùng còn sống chính mình là dùng một nửa khác hy sinh đổi lại, hội chúng thành thành. sách, khác hy hội sót cả tất một bây giờ bị bạch dạ như thế một q u á i nhiễu nếu như bạch dạ thí sinh quá trình vươn ra rất nhanh toàn bộ vương g i a đều ly tâm ly đức tất cả người còn sống sót đều rõ ràng chính mình vốn là bị từ bỏ một nhóm người như vậy người còn sống sót đối với bạch dạ ngược lại khả năng sợ tộc hồng đồng dạng cảm tạ hắn cho chính mình một đầu sinh mệnh đối với bạch dạ sẽ càng trung thành nhìn như chơi đùa sau lưng thật ra là thật sâu tâm cơ trong lòng trưởng lão vương ra nghĩ đến chỉ cảm thấy không rét mà run nhưng thì thật bạch dạ s á t thực chẳng qua là đang chơi mà thôi ai làm quyền đối với hắn lại không chỗ nào vị có người có thể tận tâm hầu hạ hắn là được không làm được liền làm chứng t i ê n bối vừa rồi cơ ra diêu quang thánh địa giao trì thánh địa các vị thánh chủ đồng loạt đến bái p h ò n g muốn cùng ngài nói chuyện với nhau nhìn bóng lưng bạch dạ một trưởng lão mở miệng nói bọn họ thì ta làm gì ở trước mặt truy sát bạch g i ạ hỏi sau đó không có vấn đề nói lúc nào ta đi xem một chút、hút. tại cách đó không xa hiến quốc vọng được lâu xin ngài sau ba canh giờ đi qua một lần giải thích muốn hướng ngài cầu lấy trường sinh tri pháp trưởng lao thuật lại nói được chờ đến thời điểm ta sẽ đi qua bạch dạ nói đối với cơ tử nguyệt mắc hỏi đi thôi hai cái kia đang tu luyện người hôm nay theo giúp ta đi dạo một vòng yến quốc này v ư ơ n g đô, bị đổi u r ế t lâu như vậy đã lâu lắm không có dạo phố bình thường chương ba trăm bốn mươi khuyên hợp chương ba trăm bốn mươi khuyên hợp thủ đô yến quốc một cái tóc dài đến eo thiếu niên l a n g tuấn mỹ dạo bước tại đầu đường như một trắng nhiễm nhu thuận tóc đen trắng nọn đến thổi qua liền phán ư ớ c g a hoàn mỹ phù hợp ngũ quan cùng cười yếu ớt lúc hai đầu lông mày toát ra bình tĩnh khí chất đều để người chỉ cần một cái liền sinh lòng hảo cảm vẹn vẹn từ tuấn giật tướng mạo cùng trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra ung dung không đội là có thể cho ra thiếu niên này tuyệt đối địa vị lộng lẫy không phải người bình thường có thể so sánh tại thiếu niên lộng lẫy bên cạnh đồng dạng theo một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ thiếu nữ tướng mạo đồng dạng cực kỳ hoà n mỹ giống như trong tia nắng ban mai mới nở tím r ô l e n nước da tinh tế tỉ mỉ như ố ngọc lộ ra nhàn nhạt s ắ c tím sáng bóng hai con ngươi thâm t h y sáng giống như trong bầu trời đêm sáng trói ngôi sao đối với người khác trong ánh mắt thời khác này hai người đứng chung một chỗ liền giống như kim đồng ngọc nữ thích hợp hai người này dĩ nhiên chính là đi ra đi dạo Bạch dạo và Cơ Tử Nguyệt. bây giờ cách các vị thánh chủ mời còn có một số thời gian căn cứ không thể để cho thời gian chạy không tải đi ra đi dạo đứng bên cạnh bạch dạ n g cơ tử nguyện trong sắc mặt hơi xoắn suýt còn đang suy tư h ô m qua cơ gia thánh chủ cùng nàng hàn huyên lên chuyện để ta gả cho nàng trong đầu cơ tử nguyện mơ màng ánh mắt hơi bên cạnh rời rơi xuống trên mặt bạch dạ n g bắt đầu quan sát bạch dạ nhất g n cử nhất động cho dù ghét nhất người của bạch dạ n g cũng không thể thừa nhận bạch dạ n g đúng là đạp tại nhân loại tất cả thẩm mỹ đường con bên trên mỹ nam tử phù hợp lần trước khắc nhẹ nhàng g á n g ngoài chỉ là g á n g ngoài là có thể nhìn chằm chằm một ngày không ngán cảm giác nếu để cho những kia thục nữ thu được một cái bạch dạ nhỏ như vậy sữa cho đối với bọn họ một lòng một ý có thể sướng đến mất phố x a sâm ớt trong tay bạch dạ cầm một cái đồ chơi làm bằng đường đa n g miệng nhỏ liếm láp tay trái nắm bắt gậy gỗ cối tay phải từ trong túi tiền lấy ra nhất định đồng tệ đưa ra nếu đi ra dạ phố vậy dĩ nhiên cần mua đồ số tiền này là từ vương ra một vị con em trên người lấy ra thời khắc này bạch dạ quy quy c ụ cụ giao tiền bộ dáng cùng đối đãi người bình thường thần thái bên trong n u hòa đều để cơ tử nguyệt khó mà đem hắn cùng hôn qua cái kia đồ từ trên xuống dưới nhà họ vương sắt tinh liên hệ với nhau nếu như không phải ruột thịt mắt thấy đến bạ n n à chẳng qua là đương nhiên cho rằng những người này đều là từng cái sinh vật còn sống khác biệt trải qua tạo thành tính cách khác nhau không thú vị giá hỏa tại gặp mặt một lần dưới tình huống ở trước mặt cười hì hì nhưng người nào biết sau lưng là nghĩ gì tại bình thường không có xung đột lại thời gian tương đối dư giả thời điểm bạch dạ sẽ không keo kiệt tiết mỉm cười tại những người này trong lòng tạo nên thân hòa thái độ thậm chí tâm tình tốt thời điểm còn có thể thuận tay cho những người này một chút chỗ tốt dưới tình huống bình thường bạch dạ là sẽ không đối với những người bình thường này đáp lại ác ý nhưng nếu như bởi vì cứ vậy mà làm sống đưa đến những người này bị liên lụy bạch dạ tâm thái cũng không sẽ tự trách ý chí của hắn quán triệt từ đầu đến cuối một mực lấy bản thân làm trung tâm chỉ cần không gặp những người phàm tục kia tình cảnh bị thảm vậy không thèm nghĩ nữa không đi xoắn suýt những người này qua có thảm hay không về phần giống gương gia loại đó đắc tội hắn bạch dạ sẽ ở trong đầu thiện ác giá trị sẽ tiến hành phán đo tại r o n g đầu đ biểu ý chí trừ à toàn bày tà ác ác độc hắn, để hắn đem tất cả đắc tội người của mình toàn diện chết. chí chí tại tất tội thiện ý thì gật đầu bày tỏ đại người diện nghiên biểu nói đầu để đem đầu phần hắn, hắn mình lương Về ý ý ấ tất t sát đến cả bã. Tại t đúng, đem đến chính hẳn người vanh cạn cả là là mọi bã. r ác người chống lại vụ lấy hết trong chuyện này không hề nghi ngờ bạch dạ là tâm niệm như một không có bất kỳ cái gì bên trong h a o tổn có lẽ duy nhất xoắn suýt chính là những k i a đắc tội nhà của mình băng còn chết không đủ thảm những người đắc tội hắn này chỉ cần bị giết chết là được nhưng nếu như lọt một cái còn sống vậy mình sẽ phải lo âu không ngủ yên giấc dọc theo đường đi về phía trước đi dạo bạch dạ thời khắc này biểu hiện giống như một cái đối với cái gì cũng tò mò thiếu niên đương nhiên cái này cũng đúng là hắn lần đầu tiên đi dạo loại này cổ đại bộ d á n g thành thị đối với cái gì đều tràn đầy hứng thú dưới đường đi lâm lâm đủ loại từ y phục đến các loại đồ chơi loại hình bạch dạ cảm thấy hứng thú đều thuận tay ra mua đủ loại vật phẩm đều bị hắn chứa đựng những thứ này nếu như c h ồ n g chất đều nhanh so với người khác còn cao lần đầu tiên cảm thấy dạo phố mệt mỏi như vậy trong lòng cơ tử nguyện bất đắc di muốn là bạch、dạ、kia giữa đám người có một cái tu sĩ nhìn trên đường phố thiếu niên trong xác mặt lộ ra một tia vui mừ thời khắc này toàn bộ cảnh nội yên quốc phong vân hội tụ bởi vì trường sinh phát t r u y ệ n tất cả toàn bộ người của bắc đấu đều tại hướng nơi này đến gần trong lúc nhất thời trong toàn bộ thủ đô yên quốc tu sĩ tỷ lệ đều nhanh đạt đến người bình thường một phần mười trở lên nhưng bởi vì bạch dạ là tại hôm qua mới bộc phát cho nên có một ít vừa rồi vào thành tình báo cũng không phải rất tinh thông tu sĩ còn chưa không biết tin tức này thời khắc này bạch dạ nên ngang đi ở trên đường trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra quá rêu ra một điểm cho nên có không ít thấy bạch dạ tu sĩ liền chuẩn bị đưa tay thi triển pháp lực đem bạch dạ khống chế lại nhưng tại trong lúc đưa tay liền một tia linh lực ba động cũng không có tỏa ra chỗ tối liền đã có tính toán cái tu sĩ cho hắn kéo lại n g ư ờ i không muốn sống nước tay dám đối với cái tia sát tinh hạ thủ vừa rồi vào thành a trong bóng tối một cái tu sĩ khẩn trương chặn lại nói các ngươi làm gì ngăn đón ta tiểu tử kia là ở chỗ này người xuất thủ khó hiểu nói ngày hôm qua đạo kiếm khí ngươi không thấy chính là cái động kia mặc vào bắt đầu ánh sáng chính là tiểu tử này trong tay phát ra trong tay hắn có một thanh chuẩn đế binh ngươi biết hay không ngăn lại tu sĩ giải thích nếu như không phải nhìn người này có thực lực cảnh giới hóa long căn bản lửa nhác nhiều lời đánh chết kéo đi chuẩn đế、binh. ngày hôm qua đạo kim quan g là hắn đánh đến cái này sao có thể tu sĩ hít sâu một hơi l ừ a gạt ngươi làm cái gì nếu chọc giận hắn một kiếm đi xuống hơn phân nửa bắt đ ấ u đều muốn biến mất n g à y hôm qua tràng diện ngươi là không thấy tất cả dám lên tiếng toàn bộ bị tiểu tử này chém chết tươi những cái này thánh địa thế gia thánh chủ cũng không dám vội vàng ngươi chỉ là một cái hóa long cũng đừng ra mặt dù sao ngươi tu luyện cái hóa long cũng không dễ dàng đừng tìm chết n g ư ơ i tu luyện tận tình quyết nhủ sợ đám người này đầu ó c nhiệt huyết dân trào làm cho tất cả mọi người t r o n cùng trước mặt chuẩn đề khí Khoảng chương á c đã k có n h ba trăm bốn mươi một giết người không tránh hôn chương ba trăm bốn mươi một giết người không tránh hôn có nguyệt phiếu không thời khắc này bên ngoài đô thành yến quốc một đám tu sĩ thay thế bình thường cấm vệ sống canh giữ ở trước cửa thành một cái tu sĩ trung niên cảnh giới hóa long đi đến trước cửa thành rất nhanh bị ngăn cản đứng v ữ n g người đến nơi này thế nào nhỏ làm việc một cái tu sĩ hỏi ha ha đây không phải rõ ràng nha tu sĩ hóa long kia một mặt bó tay nói không phải bắt tiểu tạc kia người nào đến chỗ này cái đều là phạm nhân phá thành ấy cái này ngài liền không hiểu được giữ thành tu sĩ ngăn đón không cho vào miệng nói hiện tại bạch dạ kia có thể lúc này không giống ngày xưa Hắc, hắn c h ắ có chuẩn đế khí hôm qua ánh sáng và ngươi thấy được hắn bán chúng ta tại đây chính là vì ngăn cản các ngươi những n à y ra hỏa mắt không mở có chuẩn đế khí làm sao vậy những thế ra kia không phải cũng có sao phía trước thế nào không gặp các ngươi kích động như vậy tu sĩ tò mò hỏi ta liền nói ngươi không hiểu bạch dạ kia là một điên một người ăn no cả nhà không đói bụng nếu chọc đến hướng trên đất đồng dạng nói ngươi nói ngươi chết không chết tu sĩ khinh thường liếc mắt nói g i á n g dấp kia tìm cách chuyện cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển tu sĩ hóa long kia hối tiếc nói h á n tiêu hơn nửa cuộc đời mới bỏ đến hóa long đã tiếp cận tuổi thọ cực hạn kéo dài nữa chỉ có thể tu luyện quý hoa bảo điện nhưng quý hoa bảo điện không chỉ cần phải tự cung hơn nữa không giây phút nào giục hòa thị vượng dưới loại tình huống này đừng nói tính tâm tu luyện chính là có thể trong sinh hoạt hàng ngày giữ vững lý trí đều không dễ n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i vừa rồi tin tức chuyển đến các nơi thánh chủ đều mang theo đế khí cùng đi đến yên quốc chuẩn bị cùng bạch dạ chính thức đàm phán ngươi cũng đừng giữ lòng này tu sĩ nói trực tiếp khoát tay á o trở về đi n g à i lặc lấy thực lực bây giờ của ngươi chỉ có chờ báo cho phần dù sao nếu như đàm phán tan vỡ đánh nhau ngươi cũng không tránh khỏi dư âm hao tốn một phen nước miếng sau này thành công lại đem một nhóm tu sĩ q u y ê n đi ngẩng đầu ở giữa thấy một cái tu sĩ tiên đại nhất trọng bay vào trong thành đại lao xin dừng bước đám tu sĩ thủ vệ vội vàng kéo cao thân vị ngăn ở trước mắt nói hôm nay đến quốc h ạ bay ý gì các người đám này nho nhỏ hóa long dám ngăn cản b ả n tọa tiên đài đại năng nói với giọng lạnh lùng ngài không biết phát sinh hôm qua cái gì đi tia ánh sáng vàng kia biết vẫn như cũ quen thuộc thoại thuận mấy phút sau thành công đem đại năng kia khuyên đi cuối cùng lại khuyên đi một cái tu sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên chắn nói không phải trước kia thế nào không có cảm thấy tin tức này thế nào chuyển chậm như vậy đều một ngày toàn bộ bắt đấu lại có người không biết bạch dạ có chuẩn đ ị khí một người tu sĩ khác bó tay nói dù sao bắt đâu quá lớn hơn nữa những tia tu sĩ mạnh mẽ có tương đương một phần tại trong rừng sâu núi thảm không biết cũng rất bình thường chúng ta có thể ngăn cản một cái là một cái một cái tu sĩ cảm k h á i nói cho dù bạch dạ cũng không biết vụn trộm có nhiều người như vậy ra ngoài mạng nhỏ vì hắn suy nghĩ nhưng một đường đi dạo rơi xuống xác thực vô cùng trôi chạy để bạch dạ thể nghiệm cứ tốt không có cái gì mắt không mở tu sĩ đến vững bận về phần người bình thường nhìn hắn một thân này ung dung hoa quý thông k ẹ n kỳ phái cho dù hoàng đế đứng bên cạnh đều bị so không bằng cũng tự nhiên không dám làm yêu cho dù là não tàn dầu đệ nhị đánh mặt kịch bản cũng không có gặp tại đường đi chậm rãi dạo b ước bạch dạ tính toán thời gian cũng sắp đến ngày hôm qua giống như quên đi báo cho các ngươi một tiếng bạch dạ đ ỗ n g nhiên nói báo cho cơ tử n g u y ệ t nghiêng đầu nhìn bạch dạ báo cho cái gì hẳn là để ngươi báo cho một chút người của cơ gia các ngươi để bọn họ chú ý một chút bạch dạ nói cơ tử n g u y ệ t ba chính là đi t a người này làm việc không nặng không nhẹ cũng không quá biết thu tay lại bạch dạ cùng thiếu nữ vai sóng vai đi đến lỡ như đem cả nhà ngươi giết cũng không quá tốt tình huống gì cơ tử nguyện đại nao đứng máy một chút thế nào để tài liền q ẹ o vào diệt t ụ lên dù sao nhưng ta không phải sẽ thương hương tiếp ngọc loại đó loại hình chờ một chút muốn chính thức cùng thánh chủ nhà ngươi tiếp xúc bạch dạ hơi đ â u đầu nói vạn nhất cơ gia đắc tội ta ta nhiều lắm là có thể bảo đảm ngươi có thể còn sống sót ta giết người không tránh thân sau đó đến lúc cho dù ngươi rủ tiếp đến đâu nếu như cơ gia đắc tội ta đều phải cùng cơ gia cát bạch dạ chân thành nói cho nên ý của ngươi là cơ tử nguyện ngừng thở cho nên sau đó cùng thánh chủ nhà ngươi trao đổi ngươi chỉ có thể hy vọng bọn họ không nên đắc tội ta không phải vậy cho dù ngươi là nữ nhân của ta ta cũng muốn đánh chết bọn họ không chỉ là ngươi còn có giao chỉ riêu hy cắt nàng ta cũng quên đi để các nàng nhắc nhở phía sau mình thế lực cơ tự nguyện không chỉ là cơ tự nguyện chính là xung quanh cái khác ngăn cản đến gần bạch dạ tu sĩ tu sĩ cũng đều im lặng quá phết lối đây là ý nghĩ trong lòng mọi người hơn nữa lần đầu tiên thấy đối với nữ nhân của mình nói như vậy thẳng thắn đến l á n h khóc trình độ cái gì gọi là giết người không tránh thân cho dù ngươi là nữ nhân của ta thân nhân của ngươi đắc tội ta cũng muốn giết cả nhà ngươi một câu này câu đơn giản có chút lật đổ những tu sĩ này tam quan lúc đầu làm cường giả là thoải mái như vậy sao ở đây những tu sĩ này trong lòng đống nhiên thầm nghĩ cùng bạch dạ khoa trương so sánh mới bọn họ những năm này muốn tu luyện đến chó trong bụng bọn họ nhiều lắm là liền giết chút người chèn ép một chút tầng dưới chót nhưng giống bạch dạ quang minh chính đại như thế tuyên bố vẫn là lần đầu tiên thấy cho dù cơ tử n g u y ệ t cũng bị bạch dạ tuyên bố khiếp sợ sau đó k ị m phản ứng nhỏ giọng nói vậy không cần nhưng ta đi nhắc nhở một chút gia chủ không cần đã có người đi nhắc nhở bạch dạ mỉm cười nói xung quanh những tu sĩ kia khẳng định sẽ thay thế hắn đi tiến hành một cái trung thực chuyển công tác dù sao có một phần người chính là những thánh địa này thế gia phái ra cũng không lâu lắm những thánh địa và thế gia này đã thu đến bạch dạ bên này tin tức. từng cái vừa tức vừa nổi giận cảm thấy cái này nhất định là bạch dạ khiêu khích nhưng lời này hoàn toàn là xuất từ bạch dạ đáy lỏng cũng không phải cái gì cái gọi là khiêu khích mà là hắn thật cho là như vậy là bạch dạ hành vi c h u ẩ n t á c bằng hữu bằng hữu không phải bằng hữu của hắn cho dù tương lai khẳng định ổ t ổ hiểm tử nguyệt là nữ nhân của mình nhưng cùng cơ g i a có quan hệ gì chọc chính mình đồng dạng phải chết cho nên cái này chẳng qua là trước thời, hạn hỏi, đừng chết thời điểm quái bạch dạ không nghiệm tình xưa cái gì vừa nghĩ như thế hắn quả thật quá ôn u lại cùng thiếu nữ đi dạo một đoạn đường hai người thành công đi đến võng người lâu thời k h ắ c này các vị thánh chủ đã trước thời hạn đi đến nơi này tại cửa ra vào người giữ cửa tự nhiên cũng là quen biết bạch dạ căn bản không có bất kỳ ngăn cản gì để bạch dạ tế i n bào một đường đi đến tầng cao nhất bạch dạ vừa lên lầu chính là toàn trường tiêu điểm các vị thánh chủ ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn bạch dạ không chút nào khiếp chàng nhìn đám người nói ta đến cho nên tìm ta có chuyện gì không người trẻ tuổi đ ứ n g nội lần này chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện trường sinh pháp chuyện tộc ta bên trong có bao nhiêu vị trưởng lao sắp tọa hóa đang cần cầu lấy tiểu huynh đệ trường sinh pháp kéo dài mạng sống giao quang thánh chủ nói Đúng vậy à, hoàn chỉ cần đạo hữu nguyện đạo đem ý mỹ tiếp r ư ở n g s n cận chín mươi chín cái thánh nữ hợp thành một cái bắt đầu đoàn ca múa tặng cho ta chương ba trăm bốn mươi hai miễn phí mới là quý giá nhất chương ba trăm bốn mươi hai miễn phí mới là quý giá nhất hợp thành một cái thánh nữ nhân số vì chín mươi chín người bắt đầu đoàn ca múa đối mặt bạch dạ yêu cầu chúng thánh chủ tất cả đều yên lặng loại yêu cầu này thật sự quá độc đáo quả thật nghe cũng không có đã nghe qua trên thực tế trước lúc này bọn họ thiết tưởng qua bạch dạ sẽ đưa ra rất nhiều quá mức yêu cầu ví dụ như từng cái thánh địa tu luyện pháp thậm chí yêu cầu đế binh kết quả không nghĩ đến đối phương hiện tại đưa ra yêu cầu lại là lạnh ệ n dung. h Liếc! b c h hữu Dạ đạo đ ừ g nói giỡn. Trên mặt t ra cơ á n nụ h chủ cười đắc lộ ra nụ cười bất dung ĩ Người nào đùa với người? với đùa đ Bạch Dạ lắc ầ ó i mua bán i giá nói, a ta ca múa ta o song đoàn dịch chỉ cần song phương cảm thấy đáng giá là được,、ta、cảm có các phương thấy thấy thánh đáng nữ này đoàn ca múa rất có ý tứ. Đúng ở ta mà rất tứ. là ý ở cho dù vĩnh sinh pháp ta cũng có thể suy tính giao dịch bạch dạ nói từng bước một đi vào bên trong tìm được một cái bỏ c h ố n g ghế bành ngồi xuống sau đó hai tay lẫn nhau giao điện cùng một chỗ trong thần sắc mang theo tùy tính nói thế nào chỉ cần các ngươi cầm ra được ta hiện tại là có thể giao dịch cái này chúng thánh chủ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đáy mắt làm khó không nói trước bạch dạ yêu cầu này quá mức m ạ o phạm chính là bọn họ muốn đồng ý cũng tiếp cận không ra chín mươi chín cái thánh nữ toàn bộ bắt đầu thánh địa cộng lại không cao hơn năm mươi cái cho dù bọn họ nguyện ý theo thứ tự nạp xong nhưng bạch dạ làm bên a cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý về phần trong miệng bạch dạ vĩnh sinh pháp những người này căn bản không tin tưởng trận n à y đàm phán từ lúc mới bắt đầu liền lâm vào thế bí yên tâm mặc dù hoàn mỹ trường sinh pháp không có nhưng ta chỗ này còn có một số đồ tốt bạch dạ từ trong ngực móc ra mấy quyển sách nhỏ trên mặt mang theo nụ cười không có ý tốt trả tiền các ngươi không mua nổi nhưng nơi này còn có m i ế n phí mặc dù có một chút xíu tì vết nho nhỏ vừa nói bạch dạ đem quyển sách này một lần để lên bàn sau đó nhẹ nhàng đẩy về trước mấy cái thánh chủ tập trung nhìn vào nhìn thấy phía trên viết chút ít như là Toái mộc đao tự chỉ giấc k ỉ n h quy tức bảo điện bất đẳng thức t h ầ n công bạch dạ đạo hữu những bí tịch này đều là mấy cái thánh chủ trong mắt mang theo mong đợi các ngươi nhìn liền biết trên mặt bạch dạ nụ cười càng thịnh vượng chúng thánh chủ thì mang theo t ỏ mò tâm tình nhìn về phía nội dung toái mộc đao mỗi lần huy v ũ đều c u ố n quanh nhân quả không thể tránh khỏi để bên người người thay lòng nhưng duyên thọ bốn ngàn năm tự chỉ giấc k ỉ n h giai đoạn thứ nhất duyên thọ một ngàn năm đ ổ i tính giai đoạn thứ hai tự luyến duyên thọ hai ngàn năm giai đoạn thứ ba từ xanh biết duyên thọ năm ngàn năm quy tức bảo điện duyên thọ một vạn năm ngàn năm Xứng với nguyên lớn hơn thứ ê n t ự năm đạo n người pháp, tiên nhìn trước mặt trường sinh pháp tất cả thánh chủ trong mắt đều im lặng mỗi một khoản đều gọi được van dội cổ kim nhưng mỗi một khoản khuyết điểm đều lớn khiến người ta khó mà chịu đựng đầu tiên là toái mộng đau tiếp h á theo là quy tức đối h ô n bạo điện cái gì dùa nam thần công duyên thọ sau này lại chỉ có thể chịu những người khác chi phối hoàn toàn đánh mất nhân cách của mình cái kêu bất đẳng thức càng là phá vỡ logic tồn tại trực tiếp dựa theo tỷ lệ kéo dài tuổi thọ nhưng lại cực kỳ tự luyến siêu cấp thích mạnh các loại hơn nữa biểu hiện ra nhận biết quả thật giống như là đang cưỡng gian các thánh chủ trí thông minh cái gì một một quả thật không biết m ù i vị tại các thánh chủ nghiêm túc thảo luận thời điểm bạch dạ thì từ đầu đến cuối mỉm cười nhịn không cắt đứt dù sao hắn là có tiếng thành thật sẽ chờ những khách hàng này nhóm hiểu s o n g hàng hóa thuộc tính cùng ưu khuyết điểm sau này lại làm lựa chọn dù sao mặc kệ những người này thế nào quyết định hắn đều sẽ đem những này tu luyện pháp lưu lại mặc dù già thiên pháp am hiểu công phạt nhưng vẫn là quá mức không thú vị tin tưởng có những công pháp này sau này sẽ sinh ra một nhóm điên láo giống như vai trò Vốn b ạ c hồi dạ là chuẩn bị dựa hại ngoạn đạo chạy. là là làm này, hào bàn tà chuẩn chơi cũng tiếc chính chép còn, có tục cũng chỉ có chút theo bình thường phương pháp thông quan trò chơi này, nhưng cũng tiếp chính là vô ghi không không hứng, thể h quan đều ru bị trò tiếp một đập vô lâu chờ các thánh chủ xem xong bạch dạ đưa ra bí tịch giao quang thánh chủ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu hỏi bạch dạ đạo hữu ngươi không cảm thấy bí tịch này quá mức hà khắc sao hà khắc chỗ nào hà khắc không cần trận tròn mắt nói lung tung trường sinh rất khó cảm thấy hà khắc các ngươi có thể không tu luyện bạch dạ vung tay nói nghĩ một hồi những năm gần đây tu luyện có hay không cố gắng một đám thánh chủ kết quả luyện thực lực thánh nhân cũng chưa đến cũng đừng kén cá trọt canh đối mặt bạch dạ chỉ trích mấy cái thánh chủ trong lòng bắt đầu nổi lên tức giận cái gì gọi là liền thánh nhân cũng chưa đến hiện tại nằm ở hoàng kim thịnh thế đêm trước thời đại mặt pháp có thể ra cái thánh nhân đều là lần đầu tiên còn liền thánh nhân cũng chưa đến sao không ăn thịt cháo tóm lại chính các ngươi hảo hảo nghĩ lại một chút bạch dạ nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói sau đó như có điều suy nghĩ nói đúng quên đi nhắc nhở các ngươi những công pháp kia có thể hợp luyện, hợp, hợp luyện. tất cả thánh chủ n ẹ n họ nhìn chân chối nói cách khác có thể đã làm rùa nam lại là thiên nữ đồng thời thái giám sau có thể đổi tính sau từ xanh biết lại phù hợp bên trên thứ nam đạo T. trong t lúc nhất thời n g ấ m lại hình ảnh kia mấy đại thánh chủ toàn bộ không rét mà run cái gì nhân loại cực các hôn hợp thể ta đổ vật liền thả ở chỗ này bạch dạ ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn nụ cười trên mặt tấm áp nói về phần hoàn mỹ trưởng s i n h pháp chờ các ngươi g ọ p đủ chín mươi chín cá nhân trở lại cùng ta nói đi nói xong bạch dạ nhẹ nhàng vất tay mang theo cơ tử n g u y ệ t đi xuống đem chuyện kế tiếp liền để cho những thánh chủ này xoắn suýt nhìn bạch dạ từng bước một đi xuống lầu bộ pháp mấy cái thánh chủ trong ánh mắt lộ ra xoắn s u ý đang suy tư có thể hay không trong nháy mắt đem bạch dạ bắt giữ sau đó siêu hồn và phách nhưng đang xoắn suýt hồi lâu chờ bạch dạ bóng người biến mất tại tòa này lịch sự tao nhã l ầ u các bọn họ cũng không có quyết định dù sao một nước vô ý cần có trả giá cao coi như quá lớn bọn họ còn thời gian từ từ sẽ đến xoắn suýt không vội cái này nhất thời đã có thánh chủ len lén nhớ kỹ tất cả bí tịch chuẩn bị trước giữ bạch dạ lại những công pháp này lan rộng ra ngoài lấy toàn bộ bắt đầu tinh đến l u y ệ n cổ để cho bọn họ đến thay mình làm một chút thí nghiệm phiếu. trong vòng một đêm tin tức lần nữa hướng ra phía ngoài lấy nhanh chóng quyết tán bạch dạ lưu lại các loại bí tịch toàn bộ lấy không biết tên phương t h ứ c tản làm cho đến tu sĩ trong lòng điên cuồng c h ử i mẹ một cái s ắ p tọa hóa người tu luyện nhìn trước mặt những sách vở này trong mắt mang theo thật sâu chần chờ do dự nên lựa chọn cái gì hồi lâu hắn giận mắng một tiếng bạch dạ không là người cầm lên một quyển từ lục dẫn kình lật xem giống như vậy từng màn xảy ra trên b ắ c đấu cổ tinh rất nhiều nơi chẳng qua là mỗi người lựa chọn cũng không giống nhau tại bạch dạ đưa ra nhiều hơn cái tuyển h à dưới những người này có thể căn cứ từ mình thích làm ra lựa chọn mặc kệ là tự cung nữ trang đội tính r ù nam vẫn là làm tiệu tiên nữ hắn đều cung cấp đầy đủ điều kiện tại một bên khác theo bạch dạ đi một nửa lưu lại một nửa tuyên ngôn toàn bộ vương gia đều bị dọn dẹp đầu người c u ậ t q u ậ n vô số không ở trên danh sách người toàn bộ trong vòng một đêm đánh mất sinh mệnh tại một bên khác một cái thân mặc lóng lánh chiến y ỉa toàn thân đều tỏa ra trói mắt ánh sáng vàng tỏa ra ánh sáng lung linh mỗi một lần di động đều hình như có ánh sáng vàng đi theo nam tử thời khắc này ngay tại dục huyết phân chiến đối thủ của hắn đúng là trong gia tộc mình tình thân vương đẳng thúc thủ chịu trói đi trên mặt một trưởng lão vương gia chảy máu nhìn liều chết phản kháng vương đẳng trong mắt mang theo thật sâu bị gia chủ nhất mạch chỉ còn lại một mình ngươi đừng lại ngoan cố chống lại t r ư ở n g lão vương gia quá to ta ngươi cùng là thân tộc chẳng lẽ muốn làm cho ta vào chỗ chết sao vương đằng lạnh như băng chất vấn nhưng nên đón lại càng ác liệt công phạt đây là bạch dạ ý chỉ, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ t r ư ở n g lão ngoài miệng nói nhưng trong tay nhưng không có chút nào bung lỏng chiêu chiêu đã dùng hết sức mạnh lớn nhất hướng trên người vương đằng vùng đánh đã như vậy cũng đừng trách ta tâm n g o a n thủ lạc vương đằng nói với giọng lạnh lùng sau nửa khắc đồng hồ theo một tiếng hết thảm vương đằng từ người cuối cùng sống trường lão mi tâm rút ra thiên đê kiếm nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa thời khắc này mấy vạn dặm đại địa đều hóa thành lôi trạch không có một mảnh tốt tại bốn phía thưa thất lấy vô số kẻ đổi u g i ế t thi thể bạch dạ n g vương đằng trong mắt chớp động lên ánh mắt k i u hận trong tay nhẹ nhàng chấn động vạn dặm non sông tất cả đều hóa thành p h ấ n vụn vẹn vẹn c h ớ p mắt bên trong thân ảnh của hắn biến mất ở chỗ cũ hướng phương x a phi nhanh đương nhiên hắn không phải là đi gây sự với bạch dạ n g bởi vì hắn rõ ràng t r ê n l ệ n h của song phương lớn bao nhiêu mù quáng đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi thời khắc này mục đích của hắn là đi vệ binh đi những kia sinh mệnh cấm khu bên trong vệ binh mặc dù toàn bộ b ắ t đấu đều bởi vì bạch dạ chuyện làm đến sôi sùng sục lên nhưng làm người ngoài đạp hẳn phải chết sinh mệnh cấm khu hiển nhiên vẫn đối với tin tức tiếp thu chậm chạp một điểm những ngày này duy nhất động tĩnh chính là cảm ứ n g được có một cái kỳ quái khí tức chuẩn đế khí phát huy nhưng đối với nội bộ trí tôn mà nói liền tương đương tiểu bằng hữu đang chơi lùa m à t h ô i chỉ cần không phải b ắ t đấu bị nổ tung ảnh hưởng bọn họ những sinh mạng này trong cấm khu trí tôn ẩn nút vậy căn bản lười nhác ra tay xen vào chuyện bao đồng dù sao chẳng qua là chuẩn đế khí cũng không phải chuẩn đế độ kiếp trở thành đại đế không có gì tốt để ý thật muốn động thủ liền cực cảnh thăng hoa cũng không cần thiết là có thể đem chuẩn đế bình thường trục chết nhưng vương đằng rõ ràng những trường sinh pháp kia đối với trong cấm khu trí tôn sức hấp dẫn đám người này sở dĩ có đầu r ú t cổ chính là vì trường sinh cho nên chỉ cần đem bạch dạ có trường sinh pháp chuyện chuyển đến những kia trước mặt trí tôn không cần hắn động thủ tự nhiên có người sẽ hung hăng bào chế bạch dạ cái gọi là bạch dạ nắm giữ chuẩn đế khí cùng vũ khí hạt nhân đồng dạ uy hiếp trước mặt trí tôn liền giống như chê cười tùy tiện có thể giải quyết hiện tại vấn đề duy nhất là được hắn thế nào tiến vào cấm địa đi toàn bộ thái sơ cổ quáng đại địa đỏ thấm như máu từ xưa thường như vậy k h ô cùng chết là chủ đề vĩnh hằng đại địa mênh mông một mảnh t r ố n g không ngàn dặm đỏ thấm không thể nhìn thấy phần cuối loại cảnh tượng này làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác khiến người ta cảm nhận được một loại hoang vu cùng khí tức tuyệt vọng đứng ở biên giới thái sơ cổ quáng nhìn phía trước vương đằng trong mắt mang theo qua một tia quyết tuyệt trong tay cầm cầm một quyển quý hoa bảo điện vương đằng không do dự chút nào hướng vào phía trong phóng đi một bên bay lượn vương đằng cao g i n g hét lớn tiểu bối vương đằng hiện có trường sinh pháp cầu kiến trong cấm khu các vị vô thượng trí tôn âm thanh quần c u ộ n như sấm tại mảnh này đỏ thấp như máu nhuộm trên mặt đất quanh quần thời gian một nén nhang sau vương đằng bị giam cầm ở giữa không t r u n g giống như lên bờ cá ướp m ố i không thể động đậy một cái toàn thân bị bình chướng ngăn cách không cách nào nhìn thấu d á ngoài n g quần áo không biết tên tồn tại quan sát đến vương đằng nếu như không phải đoạn thời gian trước cỗ kia siêu việt đại đế trăm ngàn vạn lần khí h u ế t cùng trước mặt nam tử trên người có loạn cổ đế phụ dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào đã sớm làm cho hắn làm tạp ngư cho đẻ chết tồn tại thần bí truyền ra một tia nhàn nhạt ba động ngươi nói ngươi có trường sinh pháp đúng thế vương đằng vô cùng cung kính nói tại trên tay ta trí tôn chú ý đến vương đằng cầm trên tay bóp thư tịch sau một khắc thư tịch trôi lơ lửng một một nắm mở khoảng t r ừ n g trong n a y mắt những sách vở này liền bị trí tôn hoàn toàn phân tích một lần sau đó một luồng khó mà ư ớ c chế ba động từ trong cơ thể trí tôn chuyển ra đó là mang theo phẫn nộ ba động mang theo ác ý ba động nhẹ nhàng quét qua vương đẳng trong khoảnh khắc l ụ c thân của vương đằng cùng linh hồn tính cả thư tịch cùng nhau liền bị xé thành vô số mảnh vỡ hóa thành một mảnh huyết vụ huy sái tại mảnh này đỏ thấm đại địa quả thật không biết mụi vị cầm loại này nhi đồng vẽ xấu đổ vật lửa ta trí tôn nhìn mảnh này huyết vụ cảm thấy chính mình vậy mà tin tưởng một cái hà kỳ trường sinh lời nói ngu xuẩn bởi vì trí tôn hiểu được tốc độ quá mức nhanh chóng vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem cứ vậy mà làm quyển sách đều hoàn toàn đ ọ c lần chờ bọn họ học xong về sau ở trong người kinh mạch còn đến không kịp mọc ra mà không có kinh mạch phù hợp bạch dạ những công pháp này đối với khác biệt thể hệ trí tôn mà nói so với hà kỳ biên soạn chuyện cổ tích còn muốn b u ồ n c ư ờ i căn bản không có một tia logic có thể nói cho nên phẫn nộ trí tôn ngay đầu tiên liền bạo phát ra ba động trực tiếp đem trước mặt vương đặt giết nhẹ nhàng nhặt lên loạn cổ đế phủ trí tôn xoay người liền phải trở về nhưng tại hạ một khắc bước chân mánh li bởi vì ở trong người vô số kinh mạch ngay tại tùy ý sinh trưởng hình như cùng vừa rồi nhìn thấy đồ vật đối ứng lên nói cách khác duyên thọ ngàn năm vạn năm cũng không phải giả trí tôn trong mắt lóe lên v ẻ kích động nhưng xoay người nhìn bị chính mình đánh thành huyết vụ vương đằng chan lại lâm vào im lặng ra tay quá nhanh vừa vội vậy mà không có từ tên này trên người hỏi những công pháp này lai lịch cảm thụ được trong cơ thể cùng bí tịch đối ứng kinh mạch suy nghĩ thêm đến những công pháp này cần có điều kiện hà khắc vị này tự chém một đao trí tôn tạm thời còn không nghĩ tại trên vật lý nhiều chém một đao đem bí tịch lần nữa chữa trị tốt vị kia trí tôn hướng trong cấm khu bộ Nếu trong ì m nhóm được thứ đồ như có thể không cùng cái khác ở chung chết chia có có thứ tốt thể thể suốt thế, t không này, Ngủ lần nữa say vậy, sao sẻ. láo ở quỷ lâu lẽ nhân hiện biến hóa mới cũng nói không chính、xác. Trong lòng Chí tôn nghĩ đến, chương chuẩn thế hóa xuất trí trở có xác. lẽ mới bị 344, vòng ề về. về về. thuộc về. 344, chuẩn bị trở về thuộc về. Trong Chương chuẩn v 344, bị một ngày dưới tình huống không người biết thái sơ cổ quán xuất hiện chấn động to lớn sau đó không lâu cổ k h o á n g ngoại vi thời khắc này đã nhiều hơn hơn m ộ ư ơ i vị quần áo khác biệt nhưng đều y thế kinh người nam tử trên người những người này đều mang theo người sống chớ đến gần tâm tình vô số năm qua lạnh như băng cô quản khô tọa cùng ngủ say đã sớm để lòng của bọn họ trở nên vô cùng lạnh như băng phàm nhân sinh tử căn bản sẽ không nhấc lên một tia g ọ n sóng rời khỏi đỏ thấm đại địa nhìn vô số năm qua sinh cơ vẫn như c ũ n h â n gian những người này bỗng nhiên có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác trong miệng không có trao đổi đều rõ ràng mỗi người ra mục đích những tồn tại này thân ảnh ở trong nháy mắt phân tán dung nhập trong dòng người biến mất không thấy trải qua những ngày này tỏa ra thời khắc này bắt đầu trên mặt đất chỉ cần là tu sĩ đều lưu truyền bạch dạ bi tịch chỉ sợ không bao lâu bọn họ liền đem phát hiện trật tướng ngay tại lúc đó, thời k h ắ c này mới vừa từ bên ngoài dạo phố trở về bạch dạ nghe thấy vương gia tộc lao bờ báo báo cáo tiền bối vừa rồi nhận được tin tức truy sát vương đ ẳ n g gia tộc trưởng lao tất cả đều v ẫ n lạc không có một vị sống tộc lao run run r à y r à y nói hán chạy bạch dạ dừng bước lại nhưng cũng không có quá nhiều nghi ngờ dù sao cũng là có đại đế tri tư gia hỏa tránh thoát một cái truy sát cũng không có gì ngoài ý muốn mà là thuận miệng nói vậy đuổi theo giết ta để thế lực khác đến cho ta làm thay dù sao ta chỉ cần vương ra một nửa chết hết về phần chết như thế nào ta không có vấn đề bạch dạ nhẹ nhàng mở ra bộ pháp Từ tộc lao bên cạnh trải qua, miệng nói, đem truy tin tức ra ngoài, tự nhiên có người của thế ta giết ta tự tay độ cạnh chuyển có của lực khác lao lấy lòng qua, ra ra ngoài, bên nhiên miệng nói, nã người hắn. Vương đẳng cấp độ gì, xứng để ta tự mình đi đuổi đem gì, để cấp sau khi nói xong bạch dạ cùng đi theo phía sau cơ t ử nguyện diêu hy ba người cùng nhau vào trong phòng quy củ ngồi trên ghế bạch dạ chờ đợi trước mặt diêu hy quy củ dùng tiềm tiêm bàn tay trắng non vì hắn pha trà diêu hy như ngọc thủy nộn ngón tay thon dài nhẹ nhàng linh hoạt nhấc lên ấm từ xa nước nóng như tơ mỏng dốc vào trong bầu cùng lá trà gặp nhau trong n á y mắt phảng phất có thể nghe thấy tự nhiên hô hấp những ngày gần đây đang cùng các thánh chủ gặp mặt sau khi kết thúc bạch dạ sinh hoạt cũng sắp đi vào quỹ đạo chính rất nhàn nhã qua một đoạn thời gian an tâm thời gian chính thức tính toán ra bạch dạ trong khoảng thời gian này tổng cộng chỉ làm hai chuyện lúc ban ngày mang theo ba nữ đi ra hung hăng dạ o phố từ đô thành yến quốc một đường đi dạo đến giao trì thánh địa thưởng thức p h o n g nguyện ngẫu nhiên đi câu lan nghe hát chờ đến lúc buổi tối nhà trở ngại thế giới này cái k i a n h ả m chán ban đêm sinh hoạt chỉ có thể hao chút tâm lực đi hung hăng giúp diêu hy cùng giao trì hai nữ để cào tu vi tại hắn không r à n buộc đầu cho h n dưới mấy ngày kế tiếp trực tiếp thành công cho hai người chống đến tiên đài nhị trọng thiên tốc độ tu luyện này trực tiếp cho còn tại cảnh nội đạo cung bồi hồi cơ tử nguyện thầy c h ó n g sau lưng đều bị người nhà mẹ để tối chọc lấy chọc lấy nhắc nhở muốn không chịu thua kém v v cái này trực tiếp để nàng âm thầm phục hiệu nhưng bạch dạ chính là không có xuống tay với nàng rõ ràng mỗi đêm cho diêu quan g cùng giao trí thánh nữ tăng lên cảnh giới quá mức thường xuyên đưa đến hai người đều không ngừng cầu xin tha thứ chính là không xem thêm nàng một cái cũng không thể để nàng chủ động tại bạch dạ cùng các nàng xâm nhập trao đổi thời điểm đạp g a đại m u n ó i ta cũng đến gia nhập các người a hơn nữa cho dù nàng nghĩ căn cứ những ngày này tiếp xúc cảm giác bạch dạ cũng sẽ một mặt chê dẫn theo nàng phần gãy ném ra ngoài nói thằng nhóc đừng đến dình dáng bạch dạ ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhìn trước mặt nước trà bốc hơi vang lên sương m g đại não ngoại ý muốn có chút xuất thần suy nghĩ đi theo sương m g tung bay cặp mắt vô thần đang chậm rãi ngần người ba nữ đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn ngần người bạch dạ những ngày này bạch dạ tinh l ự c thịnh vượng là các nàng đều biết không phải đang chơi chính là đang chơi các nàng căn bản nhàn không xuống đây là các nàng lần đầu tiên thấy bạch dạ đang ngần người cơ tử nguyện xuề bàn tay ra trước mắt bạch dạ quê quê trực tiếp đánh gã chẳng qua những ngày gần đây thế nào cũng không thấy ngươi đang tu luyện cơ tử nguyện hỏi cơ tử nguyện nghĩ đến nhà mình thánh chủ đã từng mịt mở nhắc đến nội dung mở miệng nhắc nhở gia chủ nói lập tức là một cái hoàng kim tình thế vô số thiên kiêu đều sẽ xuất thế mới đại đế khả năng theo thời thế mà sinh đến lúc đó cho dù tay cầm đế binh thế g i a tông môn đều sẽ trải qua tệ bài trên tay ngươi chỉ có một cái chuẩn đế binh thật ra thì không có vững như vậy thỏa đáng tu luyện có gì tốt tu luyện bạch dạ liếc mắt cái gì đại đế trí tôn tùy tiện là có thể đến tu luyện loại đó đồ chơi làm cái gì thật c u ồ n cơ tử nguyện đ á n người thầm nghĩ nhưng cũng xác thực như vậy từ lúc những ngày gần đây thông qua trao đổi lúc tinh tế quan sát chúng nữ cơ thể cấu tạo giả thiên pháp đại khái nội dung đã bị hắn xuyên suốt cái thất thất b á t bát hiện tại cho hắn một chút thời gian không nói một bước đại đế một bước chuẩn đế vẫn là không có vấn đề gì về phần nói lôi kiếp cái gì lôi kiếp hắn bằng bản lĩnh vượt qua đồ vật muốn cái gì lôi kiếp chẳng qua nghe nói mấy ngày trước n g ư ơ i cái kia ca ca giống như đi tìm yêu t ộ c đại đế hậu nhân phiền thoái bạch dạ hiếu kỳ nói đúng à bị ngươi đánh bại sau này chuẩn bị tức giận phấn đấu lần nữa tìm đối thủ còn muốn chiếm đối phương đế binh cơ tử nguyệt bó tay nói, kiến thức trong tay bạch dạ chuẩn đế binh uy lực sau này nàng mới phát hiện bình thường trong nhà bị gia chủ mang theo cái gương mạnh như vậy cũng không có nghĩ đến ca ca của mình vậy mà như thế cùng u bạch dạ cười nhạt một tiếng căn cứ hiện tại ngoại giới tin đồn đại khái kịch bản sau này cũng không có biến hóa d i ệ p phàm tại thanh đồng tiên trong điện đã thu được lượng lớn huyền hoàn mẫu khí hiện tại đang bị khắp thiên hạ truy sát bạch dạ tính toán thời gian bây giờ cách hắc cám náo động còn có thời gian rất nhiều năm hắn có thể đợi không được lâu như vậy hiện tại tại trong giả thiên mấy tháng đi dạo rơi xuống đem nên xem đều xem hết có lẽ cũng là thời điểm suy tính một chút trở về chuyện dù sao dựa theo trò chơi cùng trong hiện thực m 0 0 0 ư ơ i nghìn một tốc độ thời gian trôi qua chỉ cần tại trong hiện thực ngây người cái một năm là có thể đem vô số kịch bản qua hết suy nghĩ đến đây bạch dạ ngẩng đầu nhìn về phía mấy người trước mặt nói sau đó ta chuẩn bị rời khỏi một đoạn thời gian các ngươi làm xong và thân hữu phân biệt chuẩn bị rời khỏi ngươi chuẩn bị đi nơi nào cơ tử nguyệt nhịn không được hỏi là một thế giới khác đến đó sau này thời gian so với nơi này đ ạ i khá i chậm cái mấy trăm hơn ngàn lần bên kia vượt qua một ngày nơi này qua ba năm trở lên bạch dạ giải thích đây không phải là không đến một năm Người nơi này đều sẽ chương ế t ra sao?、Cơ、tử u y ệ t giật miệng không lại, mình che ba o trăm bốn mươi năm toàn thể thành viên chương ba trăm bốn mươi năm toàn thể thành viên cầu nguyện phiếu trên bác đấu cổ tinh suốt thế trí tôn trải qua một đoạn thời gian du lịch sau này tất cả đều hiểu rõ trên cổ tinh xuất hiện nguyên do nhưng cũng rất nhanh bị trên cổ tinh biến động hấp dẫn phải biết những thánh chủ kia đem bạch dạ cho bọn họ công pháp tu luyện chuyển xuống thời điểm mặc dù là chỉ mặt hướng người tu luyện nhưng những người tu luyện kia cũng có chính mình nhớ cũng muốn tìm chuột bạch đến cho chính mình thí nghiệm một chút cho nên đang không ngừng tăng áp lực dưới gần như toàn bộ cổ tinh từ tu sĩ cho đến dân phu tôi tớ đều biết môn công pháp này toàn bộ bắt đấu cổ tinh lớn không bờ bến so với mặt trời còn muốn to lớn vô số lần lớn như vậy thể tích nếu như không phải dưới đại địa mới có vô số thần văn chỉ sợ sớm đã sụp đổ thành một viên hố đen trên cổ tinh có ngàn tỷ nhân khẩu nước nhỏ nhiều vô số kể tổng số người chỉ sợ lấy điểm báo ức kế mỗi ngày thọ nguyên không nhiều mà cuối đời người bình thường càng là không cách nào tính toán cho dù bạch d ạ tu luyện pháp có khó mà nhịn được tì vết nào nhưng luyện thật sự người người trường sinh mấy ngàn năm c ấ t bước cho dù chỉ có một phần trăm sắp lão nhân tử vong tu luyện cũng là chi ít một khoản to lớn số lượng nhìn quốc gia này bên trong vô số tinh khí tảng ra nhưng tại tính cách hoặc trên cơ thể có to lớn không trọn vẹn nam tử trí tôn đều im l ặ n sống nhiều năm như vậy cái gì chưa từng thấy ngoa tạo Cái này thật không có từng gặp. trong h không ậ t từng t gặp. có k h o ả nháy g t ờ i gian n quan mắt bọn họ một luồng khí tức trí cường từ trong cơ thể một vị nam tử áo bào đen thả ra lao ra tịch quyển cựu thiên thổ địa vẹn vẹn chẳng qua là khí thế thuần thúy để bao gồm cả viên b ắ c đấu cổ tinh cùng bốn phía ngôi sao run dậy theo khí thế thả ra lao ra toàn bộ cổ tinh mỗi người đều có thể cảm nhận được trái tim phản g phất bị một nắm đấm cho hung hăng nắm không thờ nổi có thánh chủ ngẩng đầu rung động loại khí thế này là đại thánh sao vẫn là chuẩn đế ra tay tốt à ta, đối với phần lớn không có kiến thức qua đế bi bọn họ mà nói đại thánh vẫn là trí tôn ra tay với bọn họ đều chỉ là một thuộc hạ đã không khác nhau gì cả trong hiện thế thông qua trò chơi tiến vào nơi này người chơi thời khắc này liền vô cùng ngạc nhiên tình h u ố n gì ta mới vừa vặn tiến vào trò chơi liền đi ra mạnh như vậy một chiến về p h ầ n những kia trong tay chấp t r ư ở n g đệ binh h i ể u sinh mệnh cấm điệu bên trong phong ấn người nào các thánh chủ trong mắt l ó e lên một kia hiểu rõ đối với ngày này đến trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng đây là không cách nào tránh khỏi không chỉ là vương đẳng ngay cả bọn họ trong đầu cũng nghĩ qua đi tìm những kia cấm khu chi chủ nhóm nói chuyện với nhau phương pháp này chẳng qua phương pháp này bọn họ cũng không có thực hành chuẩn bị chờ một lát vương ra trong trạch viện khí thế khủng bố này tự nhiên đánh gãy bạch d ạ n n g ư ờ i nhìn x á c s á c chấn động mặt bàn bạch dạ trong mắt lõe lên một chút giật mình xảy ra chuyện gì cỗ khí thế này cảm giác so với bạch dạ trước kia bạo phát ra chuẩn đế binh còn khủng bố hơn cơ tử nguyện ba nữ trong lòng dâng lên ý nghĩ này nhìn thấy sau một k h ắ t chói mắt kiếm quang sáng lên không thể địch nổi khủng bố kiếm uy từ trên xuống sáng lên trực tiếp đem toàn bộ bắc nguyên vương ra tiêu diệt cả nhà vẹn vẹn chỉ để lại trong phòng mấy người một người nam tử thủ bên trong cầm cầm cốt kiếm c h ố n g đỡ trước mắt bạch dạ kiếm quang bén nhọn gần như muốn đem bốn phía xé rách thành mảnh vỡ trong tay đối phương cầm đúng là bạch dạ cốt kiếm cảm thụ được trong đó không ngừng tường hóa như có sinh mệnh kỳ diệu chất liệu trong mắt nam nhân lóe lên một tia kinh ng còn có chất liệu cũng là không hợp thói thường đến nhà chưa từng nghe thấy trước mặt thiếu niên này quả nhiên có rất nhiều bí mật có lẽ có thể hào hào bào chế một phen đem tất cả bí mật đều moi ra đến trong tay nam tử nắm lấy cổ kiếm chỉ cần một kiếm là có thể đem trước mặt thiếu niên phân giải liền một tia bụi bặm đều không thừa nhưng đối với cái này mất tất cả cậy vào nam tử bị chính mình chỉ, trong thần sắc sẽ không có bất kỳ biến hóa nào bốn phía b c h dạ nhìn uy thế khủng bố về sau đem toàn bộ vương ra san thành bình địa nam tử ba nữ căng thẳng hoàn mỹ trên mặt mơ hồ để lộ ra một tia không che giấu được sầu lo vì sao không đánh nam nhân chậm rãi mở miệm dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở trên ghế bạch dạng ngươi phải là cấm khu trí tôn cấm khu nào bạch dạng ngầm đầu nhìn nam tử trước mặt còn có chỉ một mình người đến vừa nói bạch dạng n i ệ m động ở giữa rạch ra đã lâu không có miêu tả g giúp chát trong g giúp bạch dạng toàn thể thành viên thông qua một chút m ờ i thời khắc này đã lâu không có nổi lên bạch dạng trong nháy mắt đem trong g giúp chát bạn bè trong nhóm nổ ra nhưng cũng tiếc chính là bởi vì thế giới giả thiên thời gian so với ngoại giới là có trên l ệ thật lớn cho nên tạm thời còn không người đi ra trả lời ngay tại lúc đó theo trí tôn này bộc phát không chỉ là bắt đầu tích n ự c toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm nhận được cỗ này khí tức ngột ngạt mấy cái khác trong sinh mệnh cấm khu ngủ say trí tôn trực tiếp bị đánh thức nhìn còn chưa ngủ thời gian dài bao lâu lại xuất hiện biến cố vũ trụ có chút không biết làm sao nhưng thời khắc này trí tôn này đã không thèm để ý trong thái sơ cổ quán g đã có mười cái trí tôn biết được bí mật này nhiều hơn nữa đến mấy cái biết cũng không gì không thể hiện tại quan trọng nhất là muốn từ trên người bạch dạ thu được trường sinh pháp h u y ề n bí cái khác từ thái sơ cổ quán g bên trong trí tôn cũng là ý nghĩ này chẳng qua là đều không muốn làm chim đầu đàn này mà thôi tại trên cổ tinh lạnh lùng theo dõi người đàn ông này nhìn bạch dạ lạnh lùng nợ nụ cười hai nhưng trong lòng có một tia chuyện siêu thoát khống chế không ổn cảm giác đã chuẩn bị cưỡng chế ra tay đối với bạch dạ siêu hồn chỉ thấy nam tử tay phải vươn về trước cùng người thường lớn nhỏ không khác cánh tay thời khắc này lại phảng phất có thể che khuất bầu trời hướng đầu bạch dạ bắt được một bên đưa tay nam tử trong miệng nói với giọng k i n h thường cũng chấn định vũ khí của ngươi đều bị ta cướp đi còn có thể còn có thể còn nói đến một nửa giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng chỉ còn lại bờ môi ông động không ra âm thanh theo bản năng làm ra một cái khác ngoa tạo khẩu hình ở trước mặt hắn nguyên bản vẹn vẹn chẳng qua là luân hải bí cảnh tu luyện đến viên mãn nam nhân thời khắc này lại lại ha ha bạch dạ nhẹ nhàng cười lạnh từ trong cơ thể thâm tàng đã lâu lực lượng không có chút nào ức chế bộc phát ra ngưng tụ hắn mấy tháng này đến nay tất cả lắng động đó là so với vũ trụ càng mê n h m ô n g hơn càng mê n h m ô n g lực lượng thời khắc này không còn ức chế đều thả ra theo hắn toàn thịnh nhục thân xuất hiện vũ trụ đều đang rung động kịch liệt khí huyết khủng bố hình như có thể vỡ nát thiên địa đ e toàn bộ thế giới sẽ thành hai nửa thật là đến đúng dịp a vừa mới nghĩ rời khỏi các ngươi liền không thể chờ đợi nhảy ra ngoài bạch dạ nhìn chăm chú trước mặt trí tôn nụ cười vô cùng ấm áp ngươi nói đúng không ba triệu thuộc tính mười lăm một chương ba trăm bốn mươi sáu thời gian r a tốc đi chương ba trăm bốn mươi sáu thời gian r a tốc đi cái này cái này cái này sao lại có thể như thế đây nhìn trước mặt khí huyết như hồng căn bản không thấy được cực hạn thiếu niên trước mặt trí tôn nội tâm yên t ĩ n h lạnh lùng đã lâu kia cũng bắt đầu rung động kịch liệt đây tuyệt đối không thể nào ngươi ngươi lại là tiên trí tôn khó có thể tin phát ra chất vấn trước mặt cái này nguyên bản chỉ có điều mở ra luân hải bí cảnh thiếu niên lại là trước đó không lâu bạo phát ra huyết khí như hồng cái kia không biết tên tồn tại trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng xa xa giống như hạ trùng ẩn nút các trí tôn lại một mặt giật mình chỉ có thể như vậy cũng xác thực chỉ có như vậy chỉ có trước đó không lâu cái kia tiên mới có thể tiện tay ném ra trường sinh c h i pháp chẳng qua là bọn họ thấy lợi tối mắt vậy mà không nghĩ đến tầng này nhưng càng â m là ai sẽ nghĩ đến một cái tiên sẽ đặt cái này giả heo ăn thịt hổ người trực tiếp không che giấu chút nào đến bắt đấu chúng ta cảm ứng được không sẽ cung kính đứng thành một hàng cho ngươi quy quy củ củ mời rượu sao cơ tử n g u y ệ t ba nữ đứng ở bên cạnh đôi mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt mới vừa vẫn nhắc đến hoàng kim đại thế không nghĩ đến trước mặt vậy mà chạy ra một cái trong sinh mệnh cấm khu tồn tại khủng bố nguyên bản bạch dạ cậy vào chuẩn đế cấp c ố t đao liền giống như thiêu hỏa côn đồng dạng bị dễ dàng lấy đi khủng bố như vậy tại loại này gần như lúc tuyệt vọng bạch dạ thời k h ắ c này lại một lần biểu hiện ra thực lực khủng bố mặc dù bởi vì thực lực sai biệt quá lớn các nàng cũng không thể rõ ràng hiểu thời khắp này thực lực bạch dạ nhưng từ trước mặt bạch dạ cũng không hiểu tiền căn hậu quả nhưng vẫn là cười khẽ một tiếng đúng cho các ngươi mà nói hiện tại ta cùng tiền cũng không có khác biệt người chơi nhiều lần phạm quy dự tính ba giây sau đem người chơi đá ra trò chơi cấm ơi một ngày sau đó thời gian không nhiều lắm đã như vậy bạch dạ khẽ cười nói vậy liền để vũ trụ này thời gian kéo dài một điểm dù sao ta cũng muốn biết hiện tại ta có thể đi đến trình độ gì l i ê n thành nho nhỏ thí nghiệm một chút tốt dứt tiếng trong vũ trụ giả thiên nguyên bản quần quận về phía trước thời gian trường hà mãnh liệt dừng lại ba không cũng không thể nói thời gian trường hà ngưng bởi vì dựa theo trò chơi phán định cái gọi là ba i â y là lấy bạch dạ cùng thế giới hiện thực ở giữa làm hệ tham chiếu cho dù mất vũ trụ giả thiên làm bậc tiêu nhưng hiện thực này thế giới nếu như vượt qua ba phần ngàn g i â y cũng vẫn như cũ sẽ cưỡng chế đem bạch dạ đá ra trò chơi cho nên thời khắc này bạch dạ cũng không có để vũ trụ giả thiên tạm dừng cái này căn bản liền không có ý nghĩa ngược lại hắn đang gia tốc thời gian để toàn bộ vũ trụ giả thiên thời gian điên cùng gia tốc dưới k h ô n g chế của hắn toàn bộ vũ trụ giả thiên toàn bộ sinh linh vật phẩm hạt thời gian đều bị gia tốc về phần bị gia tốc gấp bao nhiêu lần một trăm lần một nghìn lần vẫn là mười nghìn lần cũng không phải lại hoặc là đã từng đều là bởi vì dưới sự khống chế của bạch dạng trò chơi này thời gian tiêu chuẩn đang không ngừng kéo dài khả năng bên trên một cái chớp mắt vẫn là một nghìn lần tiếp theo một cái chớp mắt liền kéo dài đến mười nghìn lần đối với thế giới hiện thực mà nói ba phần ngàn g i â y đang bị bạch dạ gia tốc chúng sinh trong mắt chính là so với bọn họ cả đời còn muốn xa với tiêu chuẩn đơn giản hiểu được là được chờ trò chơi phán đoán bạch dạ ba giây đi đến chỉ sợ cơ tử nguyện đều đã dưỡng thành sau đó bị kéo vào hậu cung cũng sinh ra một quả bóng đá đội đứa bé chính như lúc trước cùng xe tạ mạ đánh một trận lúc biểu hiện như vậy Thời gian đương ố i với ở c ờ thời gian của mình vào lúc này. Vào thời n nói hạn nhỏ. hạn nhỏ gian mình này. này, hắn toàn thuộc tính đều đột phá 15 đại quan trong ngay mắt, hắn cũng rốt cuộc có thể để chúng sinh đều đi vào chính mình vô địch lĩnh vực để những này giống như sâu kiến đồng dạng chúng sinh nón. Dòng g giả ngõ chia Khi chia tại đại đi mà làm mắt, một là vào Vào vào có đó có có góc lúc bạch chỉ được của khắc thuộc cuộc địch vực bạch của thể thể đột rốt thể phá để để vô vô vô dạ dạ đều đều băng sâu s k h ủ n bố. đ ư ơ nhiên g n đang bị bạch dạ gia tốc giả thiên chúng sinh trong mắt bởi vì đang thuộc về gia tốc đồng điệu bên trong cho nên gần như không có mấy người có thể cảm nhận được thời gian bị gia tốc chỉ có số ít mấy cái đối với trụ đạo hữu hiệu trí tôn có thể cảm thấy quy tắc bị xuyên tạc nhưng lại không nói ra được vấn đề gì bởi vì đối với bọn họ mà nói bốn phía hết thệ đều là như vậy bình thường tất cả mọi người gia tốc chẳng khác nào tất cả mọi người không có gia tốc đang t h o n g thả trôi qua thời gian bên trong bạch dạ ánh mắt nhìn chăm chú trí tôn trước mắt tay phải chậm dại hướng đầu của đối phương với đến rõ ràng vẹn vẹn chẳng qua là không có chút nào khói l ử a đơn giản đưa tay nhìn tùy tiện đến cái luân hải cảnh tu sĩ đều có thể tranh thoát càng không nói đến tự chém một đao trí tôn đối với bọ mà nói cái này toàn bộ vũ trụ đều một cái nhìn đạt được đầu chỉ cần mấy bước đường là có thể chống đỡ đ ạ t vũ trụ biên hoang nhưng tại lúc này trí tôn điên cùng muốn lui về phía sau nhưng căn bản là không có cách kéo ra khoảng cách của song phương bởi vì lấy trí tôn làm cơ chuẩn trung tâm không gian bốn phía đang hướng ra bên ngoài điên cùng kéo dài đến hắn mỗi bước ra một bước khoảng cách đều sẽ đưa đến khoảng cách này bên trên không gian hướng hắn kéo rỗi trở về cuối cùng tạo thành kết quả chính là hắn tọa độ bị v i n h viên đóng đinh ở chỗ cũ trên giới tứ phương mỗi một điểm đều bị h ắ t chết thậm chí không cách nào chạm đến gần ngay trước mắt bất kỳ vật chất bởi vì cái này nhìn như gang tất khoảng cách so với trời nhai còn muốn lâu dài dàn giặc cho nên tại bốn phía ẩn nút vây xem trong mắt người khác trí tôn này chính là đang không ngừng tại chỗ chạy mỗi bước ra một bước cơ thể hắn liền hóa thành lưu quang nhưng nguyên bản đều có thể chạy qua gần phân nửa vũ trụ khoảng cách lại vĩnh viễn không cách nào nhúc ních một điểm đến cuối cùng cái kia yên tính suy bại cơ thể đều cực cành thăng hoa cũng căn bản không cách nào chạy ra bạch dạ cánh tay có thể chạm đến khoảng cách Tiên tuyệt tiên trí tôn trong đối lòng đốc định. pháp. pháp. các các Đây đốc là Xa xa Mặc vị lạch cạch bạch dạ chậm chạp đưa tay ngu ngốc đến mấy cũng c o cực hạn theo một tiếng v a n g nhỏ tại trí tôn kia run dày dưới cơ thể bàn tay của bạch dạ đặt ở đỉnh đầu đối phương vì sao không lánh bạch dạ nhẹ nhàng hỏi cùng trước kia đối phương hỏi mình là đồng dạng vấn đề song phương lúc nói chuyện đồng dạng đều là thái độ cao cao tại thượng nhưng thời khắc này công thủ chi thế gì cũ n g căn bản không có cho đối phương cơ hội nói chuyện bạch dạ tay phải nằm cái trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng dùng sức trong khoảnh khắc đau khổ kịch liệt từ đỉnh đầu đối phương chuyển đến thật giống như đảo đậu hũ giống như dễ dàng bạch dạ trực tiếp đem vị này đỉnh đầu trí tôn b chỉ lực xuyên thủng đỉnh đầu thật sâu khảm vào đối phương trong đại não giống như nắm lấy một viên bạo đình bạch dạ tay phải chụp lấy đầu trí tôn đem đối phương nhắc đến trước mắt mình nhìn hữu chặt mày trí tôn bạch dạ vô cùng lạnh nhạt nói yên tâm đi trong đại não căn bản không có cảm giác đau thần kinh cho dù ta đem đầu của n g ư ơ i chém thành ngàn v ạ n phần cũng căn bản sẽ không có cảm giác đau cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một đại lễ khác bạch dạ lộ ra vẻ mỉm cười chương ba trăm bốn mươi bảy vô hạn mạch lên chương ba trăm bốn mươi bảy vô hạn mạch lên trang thời khắc này trong vũ trụ giả thiên Bị bạch ị b dạ tựa như bảo linh đồng dạng rất theo vị trí tôn này căn bản là không cách nào phản kháng cảm giác toàn thân một điểm phản kháng lực lượng đều không xử ra được giống như là tùy ý bạch dạ xoa nắn vải rách b ô bê người người rốt cuộc mạnh cỡ nào trí tôn đệ nén tiếng nói của mình có chút khàn khàn nói rất mạnh sao bạch dạ cười k h ẽ hai tiếng nói cái này thật đúng là cái tốt vấn đề ba triệu toàn bộ đột phá mười lăm đại quan thuộc tính mạnh bao nhiêu cái kia đã là thuộc về siêu việt vũ trụ cực hạn toàn cục hàng ngũ vũ già thiên là có cực hạ ít nhất đối với mấy bức có thể đi đến vũ trụ biên hoàng trí tôn mà nói là có cực hạ dù sao phần lớn vũ trụ cũng không phải toán học công thức miêu tả như vậy có cái gì mang theo vô hạn tính chất vật chất thực tế trong vũ trụ không tồn tại toán học giả thiết bên trong tồn tại vô cùng bé điểm mà là tồn tại một cái vật chất không thể chia cắt nhỏ nhất tiêu chuẩn t ợ lắn chiều dài tự nhiên cũng không tồn tại một cây do vô cùng bé điểm tạo thành vô hạn nhỏ tuyến trải qua bạch dạ đo lường tính toán vũ trụ già thiên lớn nhỏ đại khái tương đương với khả quan đo vũ trụ mấy trăm vạn lần trái phải muốn hủy diện một cái vũ trụ khổng lồ như thế đối với bạch dạ mà nói đại khái cần m ư ơ i năm điểm lực lượng mới có thể làm được nhưng đối với thời khắc này đạt đến ba duy đạt đến、15. một bạch dạ mà nói hắn có thể biết rõ chỉ cần chính mình nhẹ nhàng một cái dùng sức là có thể đem cái này toàn bộ vũ trụ nghiền nát thuộc tính mười lăm cùng mười lăm một trích lệnh so với một cùng mười lăm khác biệt còn một lớn nếu như nói mười lăm phía trước bạch dạ lực lượng tăng trưởng đều là đang làm tấn o công cái kia thời khắc này bạch dạ chính thức tiến vào cấp hai tính toán phạm vi đạt đến phép nhân phạm vi trước lúc này bạch dạ lực lượng tăng lên đại khái tương đương một trăm hai ba bốn t ă m sáu bảy đạt đến mười lăm một sau này bạch dạ có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại mỗi giây một trăm hai ba bốn n ă m sáu bảy đây là bay vọt về chất mỗi một giây bạch dạ đều có thể cảm nhận được lực lượng của mình trị số đang nhanh chóng nhảy lên không ngừng tăng trưởng mỗi một giây bạch dạ cũng cảm giác mình có thể đánh nổ vô số cái bên trên một giây có được lực lượng chính mình nhưng khủng bố chính là cho dù như vậy dựa theo bạch dạ đánh giá nếu như không hề làm gì dựa theo mỗi giây lấy phép nhân tốc độ tăng trưởng chờ chính mình ba triệu từ m ộ mươi năm một một năm hai cần thời gian còn cần đại khái thời gian một ngày dù sao thời khắc này thực lực bạch dạ tăng trưởng tốc độ cũng chỉ là đạt đến cơ sở nhất cấp hai tính toán m ạ thôi về sau còn có cấp ba tính toán l u y thừa cũng là một dây sau là bên trên một dây chính mình lần mới lại tiếp sau đó còn có cấp bốn tính toán mỹ tháp một dây này là n một dây sau là nnnn n, n, n, n, hết thể có n cái lại tiếp sau đó còn có cấp năm cấp sáu cấp bảy lù mũi tên cắt lập hàng đếm khang u y dây chuyển mũi tên số không cực hạn lan tràn tăng trưởng thể hệ nhưng lớn hơn nữa có hạn đối với vô hạn mà nói t r ê n l ệ n h đều giống như vô cùng lớn đối với lời của trí tôn bạch dạ không trả lời mà là tay trái bỗng nhiên hướng má phải của hà tát khó có thể lý giải được lực lượng từ trên cơ thể trí tôn nổ tung nửa cái vũ trụ đều có thể thấy đạo huyết quang này đến từ vị trí tôn này hơn nửa bên cơ thể trực tiếp hóa thành thuần túy huyết khí hướng ra phía ngoài nổ tung toàn bộ bắt đầu tinh vực đều tại chấn động kịch liệt nhẹ nhàng vô vô cánh tay ngón tay bạch dạ vẫn như cũ trắng l o ã n như lúc ban đầu ánh mắt trông về phía xa tại cực xa vị trí cơ thể trí tôn chỉ còn lại non nửa viên đầu lộ ra bên ngoài còn lại bộ phận thời khắc này lại toàn bộ biến mất thời khắc này viên trí tôn này xương sọ đang mang theo cơ thể còn sót lại ý thức lấy vượt qua tốc độ ánh sáng vô số lần tốc độ hướng ra phía ngoài tại khoảng cách bắt đầu tinh vực hơn ba trăm vạn năm ánh sáng vị trí thời khắc này đang có một viên sắp sụp đổ thành hố đen h à n m tinh vượt qua vô số năm ánh sáng khoảng cách viên này đầu trí tôn qua trong dây lắt liền dẫn vô cùng khủng bố trùng kích rơi vào viên này trong hát đậu tại trong hố đen vốn làm trí tôn cho rằng chính mình lần này sắp chết cầu thời điểm ngạc nhiên phát hiện một luồng liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng bên trong từ trong đầu hiện lên đang không ngừng t r ữ a khỏi lấy cơ thể hắn đó là với hắn mà nói không thể tính toán sinh mệnh năng lượng thời khắc này lại lấy một loại ổn định tần suất đối ngoại truyền vợn lấy chắc chắn cơ thể hắn sẽ không ở hố đen chỗ sâu áp lực khủng b sinh mệnh năng lượng tại trước khỏi hố đen áp lực đang hủy diệt hai tướng tác dụng dưới tình huống hình thành một loại thăng bằng quỷ dị một loại bị phóng đại gấp mấy vạn cực hạ n thống khổ ngay tại trong đầu hắn sinh h à n h bị bạch dạ phong ấn lực lượng để hắn căn bản là không cách nào tránh thoát ra hố đen ôm ấp chỉ có thể vĩnh viễn bị hạn chế ở trong đó đồng thời bởi vì quần quận không d ứ t thống khổ hắn cũng không cách nào lựa chọn ngủ say đến tránh né chỉ có thể một mực như vậy tiếp tục kéo dài dựa theo bạch dạ đưa cho, cho sinh mệnh năng lượng chỉ sợ cho đến toàn bộ vũ trụ già thiên thực diệt chỉ sợ có thể tiêu hao hết trong đó một phần ngàn vạn vũ trụ thực diệt chỉ ít mấy chục tỷ năm thời gian, đối với trí tôn này đã vượt qua tuổi thọ mà nói gần như tương đương vĩnh hằng chỉ sợ chờ hắn ý chí đều bị khủng bố thống khổ cho ma diệt một lần nữa ra đời đều không thể kết thúc đây chính là hắn hy vọng trường sinh bạch dạ dùng một loại phương thức tàn nhẫn nhất ban cho hắn nhìn xa xa trong h ắ t động im ắng gầm thét thân ảnh vô số trong lòng trí tôn nhịn không được phát lệnh đối mặt đây cơ hồ tương đương với vĩnh hằng thống khổ không người nào nguyện ý gánh chịu sau đó phải rời khỏi vũ trụ này bạch dạ quay đầu nhìn về phía ba nữ trên mặt mang theo mịm cười nói rời khỏi hiện tại sao cơ tử nguyện có chút chần chờ nàng còn không có cùng người nhà làm cu lần này rời khỏi có thể là vĩnh viễn hai người khác cũng đều có nghi ngờ vốn cho rằng còn phải lại qua một đoạn thời gian phân biệt vậy mà bởi vì trí tôn kia loạn nhập trước thời hạn đúng ngay tại lúc này trò chơi này cũng là thời điểm nên kiện lấy một giai đoạn bạch dạ khẽ cười nói trong khi nói chuyện hai tay hắn nhẹ nhàng gỗ ba nữ trực tiếp bị hắn thu nhập trong không gian hư hóa làm xong hết thẻ đó bạch dạ ánh mắt lần nữa rơi về phía vũ trụ này ánh mắt của hắn xuyên thủng toàn bộ thế giới ở chỗ này ánh mắt hắn xuyên thủng vạc cổ tầm mắt thấy toàn bộ vũ trụ thấy cái kia tàn phá thiên vực nhưng trừ cái đó ra là một mảnh hư vô hắn một bước, bước ra, hướng về phía bên ngoài vũ trụ nhưng tại đột phá vũ trụ g i ả thiên phong tỏa một nhóm tin tức bay đến đã đến trò chơi g i ả thiên tít n g o à i rịa bản đồ chưa khai thác trước mặt khu vực mời sau này trở lại thăm dò k i n h t ỉ n h mong đợi g i ả thiên đến tiếp sau giờ lở cờ thế giới hoàn mỹ cùng thánh hư bạch dạ nhìn trước mặt một nhóm màu vàng chữ lớn bạch dạ cũng rơi vào b ỏ tay không ngờ như thế đây quả thật là một cái khai thác trò chơi chẳng qua mặc dù đó là cái dựa theo trò chơi khai thác ra thế giới nhưng cũng không đại biểu thế giới này hư giả. Bạch dạ bạ có thể cảm nhận được vũ trụ này từ ngọn cây cộng cỏ đều là hoàn toàn chân thật khủng bố nhất chính là có thể đ chẳng qua cái này cũng, cũng không thuộc về bạch giả quản tại vừa rồi đem tất cả lực lượng thả ra lao ra hắn đã hoàn thành chủ thần không gian đưa cho nhiệm vụ chương ba trăm bốn mươi tám gói vũ trụ trở về chủ thần chương ba trăm bốn mươi tám gói vũ trụ trở về chủ thần luân hồi giả thực lực đã đăng đỉnh vũ trụ g i a thiên toàn bộ sẽ vơ lệ nhất chính thức bắt đầu nhiệm vụ kết toán thu được nhiệm vụ ban thưởng ban thưởng điểm mười vạn cấp b quyền hạn luân hồi giả lựa chọn trở về sau này lập tức lui về chủ thần không gian trong vũ trụ giả thiên nhìn chủ thần phát ra nhiệm vụ hoàn thành gợi ý bạch giả hài lòng gật đầu thời gian thực kết toán này coi như không tệ nhưng đến ngược lại là luân hồi giả khác cái k i a như cha mẹ chết biểu lộ tiến vào trò chơi còn không có thời gian một năm bạch dạ liền đ ă n g đỉnh vũ trụ giả thiên toàn bộ sẽ vơ đệ nhất tùy theo tạo thành chính là chủ thần không gian đối với bọn họ tiến hành kết toán vốn cho rằng cậu lấy từ từ sẽ đến là được những người này từng cái thực lực liền hóa long cũng không đến đạt tự nhiên không thông qua được xét d u y ệ t ta không cam lòng a làm sao có thể nhanh như vậy liền kết toán rốt cuộc xảy ra chuyện gì đáng chết ta hiện tại liền hóa long cũng chưa đến người nào mạnh như vậy cái này không nên nhiệm vụ thất bại sao muốn lãng phí một tấm miễn từ khoán cái kêu, kêu bạch dạ luân hồi giả thật là có ít đồ nhận lấy chủ t h ầ n xóa bỏ kết toán sau này chúng sinh muôn màu tại những luân hồi giả này nơi đó diễn ra nhưng đối mặt chủ t h ầ n xóa bỏ ngoài số ít mấy vị g i a phần lớn người đều không thể tránh khỏi sau một khắc theo xóa bỏ trừng phạt bắt đầu những luân hồi giả này lập tức bị tiêu mất liền một viên hạt đều không thừa những k i a từ hiện thế tiến vào trò chơi các người chơi có nhận ra không đúng muốn thối lui ra khỏi trò chơi tạm l á n h nhưng các người chơi lựa chọn thối lui ra khỏi lại đạt được trạng thái cơ thể dị thường không cho ở thối lui ra khỏi tuyển hạng những này đối với bạch dạng mà nói đã không quan hệ đau khổ bởi vì hắn lập tức muốn trở về chẳng qua tại trở về phía trước có một việc cần làm đó chính là thuận tay đem toàn bộ vũ trụ giả thiên đều gói mang đi đúng vậy trong vũ trụ này từng ngọn cây còn cỏ vạn vật chúng sinh tất cả hạt hắn muốn đem trở lên tất cả mọi thứ đều bắt lại sau đó gói thành hồng bao phát cho thành viên g giúp c h ắ c khác nếu trò chơi muốn đuổi hắn rời khỏi vậy hắn liền thuận tay mang đi vũ trụ này tốt sau này cũng không cần trở lại nữa cầm lên cái này tiền chia tay sau này trực tiếp đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay những thứ này toàn bộ chung vào một chỗ cuối cùng chất lượng đại khái là ba năm mươi ba mươi năm mươi chín tấn là khả quan đo vũ trụ một ngàn lần bất quá đối với thời khắc này đạt đến cấp hai tính toán bạch dạ mà nói liền cực kỳ đơn giản làm nóng người cũng không bằng lấy đi toàn bộ vũ trụ bạch dạ đại não rơi vào suy nghĩ bắt đầu thi lo lắng dùng loại phương thức nào gói tại đầu góc của hắn bên trong vô số tin tức đang nhanh chóng va chạm lẫn nhau xen lẫn sinh thành ra đủ loại đạo pháp cùng chiêu thức tại lực lượng đạt đến ba chiều sau này tố chất cơ thể của bạch dạ lấy phép nhân vô hạn tăng trưởng đã siêu việt vũ trụ có thể đã dung nạp cực hạn tương ứng tinh thần thuộc tính cũng tự nhiên cũng siêu việt phạm vi nhân loại có thể lý giải đến cảnh giới không cũng biết không lường được kia hiện tại bạch dạ mà lấy thời khắc này bạch dạ đại nào tính toán lực không cần một giây là có thể thông qua vô tận vừa vặn đem xác suất này chạy lấy hết hoặc là tiến hơn một bước chỉ cần là nhân loại có thể lý giải bất kỳ mưu kế sáng tạo cái mới tư tưởng chỉ cần là văn tự trong lời nói cho có thể miêu tả nội dung văn minh nhân loại tương lai đủ khả năng phát triển hết thảy bạch dạ đại não là có thể trong nháy mắt toàn bộ đều nghĩ ra chỉ cần là nhân loại có thể hiểu được cũng vượt qua khó khăn tại trong đại não của bạch dạ liền có thể tìm được đối ứng tin tức bạch dạ cần phải làm chính là từ trong đại não lấy ra tối ưu d i chính như thời khắc này bạch dạ làm như vậy tại trong đại não từ thấp đến cao đem tất cả nhân thuật g i a thiên pháp nội lực toàn bộ tổ hợp ngẫu nhiên sắp xếp vẹn vẹn thông qua ngẫu nhiên liền sáng tạo ra nguyên thủy cử bí tây hoàng trải qua hoặc là nội dung là cựu bí nhưng tên là tây hoàng trải qua đấu chiến pháp c ử a lại hoặc là nội dung là tây hoàng trải qua tên gọi cựu hoàng trải qua công pháp cho nên cần gì công pháp trực tiếp hiện trường sáng tạo sinh thành là được khó mà tính toán công pháp tại trong đại não của bạch dạ sinh thành cũng trong nháy mắt bị hắn kiểm tra Úc, tìm được gần như là trong nháy mắt bạch dạ liền tổ hợp ra một bài muốn chiêu thức nhìn trong đầu một thiên này tên là ra chờ ai nhiều hát công pháp bạch dạ liền hài lòng gật đầu sở dĩ kêu cái này gần như chẳng khác gì là dùng mặt lăn bàn phím đồng dạng làm ra tên chỉ là bởi vì hết thể đó đều là n g h o cử đi cho nên một công pháp này ngoài nội dung vừa vặn thỏa mãn bạch dạ nhu cầu bên ngoài tên là ngẫu nhiên sắp xếp chẳng qua không quan trọng liền kêu ngơi trên lòng bàn tay càn không tốt bạch dạ cho cái này chính mình vừa rồi sáng tạo ra công pháp lần nữa lấy một cái tên nhẹ nhàng vươn ra thon dài trắng non tay phải hắn muốn làm cái gì nhìn động tác của bạch dạ xa xa bàn g quan trong lòng trí tôn bất an theo bản năng muốn rời khỏi nhưng tại hạ m ộ t khắc toàn bộ thế giới đều đang hướng về phía bạch dạ trong lòng bàn tay điên cùng sụp đổ liên cùng vũ trụ nổ lớn ngược lại hiện tại là toàn bộ thế giới tại áp xúc vô thanh vô tức qua trong giây lát toàn bộ bắt đấu cổ tinh bị bạch dạ không phá hư kết cấu dưới tình huống có thứ tự áp s ú c thành một cái điểm nhỏ mặc kệ là ẩ nút n trí tôn lại hoặc là ngủ say cái nào đó loại người hung ác toàn bộ bị kéo vào bạch dạ lòng bàn tay sau đó là toàn bộ bắt đấu tinh vực tinh hệ đoàn siêu tinh hệ đoàn khả quan đo vũ trụ toàn bộ vũ trụ giả thiên vẹn vẹn trong nháy mắt trong tay bạch dạ nhiều hơn một cái biên giới lớn vì mười đại khái chất lượng vì ba nghìn năm trăm ba mươi vạn hàng hà sa tấn hình lập h ư ơ n g như vậy là có thể gói mang đi tại một mảnh hư vô trong trò chơi giả thiên bạch dạ tay nâng lấy cái này hình l ậ phương mỉm cười nói nhẹ nhàng ném đi trực tiếp đem trong tay cái này chất lượng cực nặng hình lập phương lấy hồng bao đưa ra nhân viên quản lý xanh đ ậ m hướng hoa hoa công tử gửi đi một cái hồng bao trong vũ trụ mã b ẻ o khoảng cách bạch dạ toàn thể thành viên chỉ mới qua không đến một giây sợ tắc liền thấy bạch dạ hướng chính mình vứt ra đến một cái hồng bao tình huống gì sợ tắc một mặt một bức nhưng vẫn là cẩn thận không có lựa chọn tiếp nhận không phải vậy tại tiếp nhận trong nháy mắt toàn bộ hệ thống sông ngỏi đều sẽ bị cái này trọng lượng cấp h ồ n bao áp sập l ạ c cạch bạch dạ nhẹ nhàng búng tay một cái để g a tốc thời gian khôi phục bình thường rốt cuộc ngắn ngủi ba giây cuối cùng lặng lẽ trôi qua nhưng liền cho trò chơi đ á ra cơ hội cũng không có bạch dạ trực tiếp lựa chọn chủ thần trở về trong chủ thần không gian theo một tia sáng vàng l o e lên bạch dạ thành công về đến trong chủ thần quảng trường biển người phun trào nơi này vẫn như c ũ dòng người nhồi náo không thay đổi náo nhiệt ngầm đầu nhìn đỉnh đầu từng cái nhiệm vụ bạch dạ biết mình bây giờ đã có ba tháng có thể tiến vào một lần thế giới cấp thấp quyền hạn chương ba trăm bốn mươi chín tiếp nhận vũ trụ thay đổi dáng ngoài chương ba trăm bốn mươi chín tiếp nhận vũ trụ thay đổi dáng ngoài câu n g u y h i ế u trên quảng trường chủ thần lạng lạng nhìn trên đỉnh đầu không ngừng nhấp nô h vô số chủ thần nhiệm vụ mỗi một đầu đều đại biểu một thế giới mới đối với cái này bạch dạ cũng không có lựa chọn tiến vào vốn có quyền hạn sau này hắn có thể tùy thời trong chủ thần không gian vừa đi vừa về đại khái trong vòng ba tháng có một lần tiến vào thế giới cấp thấp quyền hạn đồng thời có thể tùy ý về đến đã trải qua thế giới chẳng qua bạch dạ vừa rồi trải qua xong g i ả thiên phó bản này tạm thời không vội ở lần nữa đi xa vẫn là sau đó t r ư ớ c đem trong tay vũ trụ già thiên này thu xếp tốt nói sau nghĩ như vậy trong lạng yên không tiếng động hắn thối lui ra khỏi chủ thần không gian không có đưa đến xung quanh luân hồi giả chú ý thối lui ra khỏi chủ thần không gian sau này bạch dạ cũng không phải lại xuất hiện đứng ở thế giới n ạ dù tổ mà là trực tiếp về đến vũ trụ mạ bèo vẫn như cũ từ chỗ cũ tiến vào xuất hiện lúc trước đám người chụp ảnh chung lúc hình ảnh rõ mồn một trước mắt thời gian cũng không có trải qua bao lâu nguyên bản ở chỗ này phòng thủ nhân viên công tác nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện bạch dạ lập tức bị sợ hết hồn vội vàng hạ bái cung kính nói bái k i ế n bệ hạ ừng bạch dạ qua loa thức nhẹ nhàng gật đầu trong lúc đưa tay đem đưa ra h ồ n bao thu hồi nói chuyện riêng bên trong sợ tặc đang điên cuồng hỏi tham hoa hoa ho cái kia hồng bao là cái gì còn có người làm sao lại cấp mười hai thời khắc này tony chỉ cảm thấy thế giới biến hóa quá lớn thời khắc này khoảng cách bạch dạ sinh nhật cũng mới đi qua mấy ngày kết quả lực lượng trực tiếp cấp ba nhảy gần như một ngày lên một nấc thang đến nay tony hắn liền cái cấp năm cũng chưa đến kết quả trơ mắt nhìn bạch dạ lẹn đến cấp mười hai cái kia hồng bao chẳng qua là một cái thế giới mà thôi không gian na di bạch dạ lạng yên không tiếng động đi đến trước mặt s ở tạc nhẹ nhàng n â n g tay ra hiệu nói nông chính là cái này túi đầu nhìn chăm chú trong tay bạch dạ cái này hình lập phương tony theo bản năm nói ngươi nói đây là một cái thế giới cùng c c loại với á hiện tại toàn bộ thế giới chính là cái cửa này trừ phi khả năng công kích giao động toàn bộ vũ trụ nếu không đại môn căn bản cũng không khả năng bị hủy diệt đồng thời bởi vì cánh cửa lớn này chính là đại biểu bản thân vũ trụ gia tiên cho nên chỉ cần tại g i ả thiên trong phạm vi mở cửa trong nháy mắt mặc niệm muốn đặt đến địa phương là có thể đến bất kỳ nơi nào bao gồm tiên vực ta đương nhiên đi thôi bị bạch dạ hỏi sợ tạc mở ra hai tay không quan trọng nhún vai nói dù sao có bạch dạ tại cái này luôn không khả năng giết chết hắn nhẹ nhàng vặn ra chốt cửa đem cánh cửa lớn này dần ra bạch dạ dẫn đầu đi vào trong đó ở chỗ này là bị hủy diệt vừng ra toàn bộ bị hủy diệt đất khô cằn bên trên trống rông xuất hiện nhiều hơn đến một cánh cửa trở về cái tia tiên lại trở về nhìn xuất hiện hai người chỗ tối trong lòng trí tôn lá gan r u n động nơi này chính là thế giới mới thế nào rách nát như vậy a s ở tắc nhìn bốn phía đất khô cằn nhịn không được nói chỉ là bởi vì vừa rồi thu thập một cái ma cả bông mà thôi bạch dạ giải thích sau đó đưa tay đem phần lớn vũ trụ này ký ức nhét vào s ở tắc đại não đừng hỏi nữa làm sao làm được dù sao đối với hắn hiện tại mà nói cần làm được cái gì trực tiếp tại trong đầu sinh thành ra cần năng lực là được có lẽ đang phá hư lên không được như những kia đưa tay hủy diệt đa vũ trụ tồn tại nhưng tại trên chiều rộng năng lực hắn hiện tại gần như tương tự ở trong mắt người bình thường toàn năng nhớ lại trong đại não nhiều hơn da đồ vật sợ tặc nhịn không được kéo ra khoe miệng cảm giác bạch dạ luôn luôn không giống bình thường cái gì trí tôn đại đế đưa tay chính là cấp m ộ ư ơ i hai nhân vật kết quả đối mặt đồng dạng là nằm ở cấp m ộ ư ơ i hai bạch dạ n g vậy mà toàn bộ vũ trụ tính cả các trí tôn đều bị gói mang đi trong lúc này tranh lệch không khỏi quá mức khổng lồ nhưng sự thật chính là như vậy dựa theo g giúp chắt cùng chủ thần phán định chỉ cần có thể có hủy diệt vũ trụ lực lượng là có thể đạt đến cấp m ộ ư ơ i hai về phần cấp một ư ơ i ba thì phải tại mỗi một hạng trên thuộc tính đạt đến chân chính vô hạn cho dù đồng cấp có hạn cùng có hạn ở giữa khác biệt cũng không phải có thể dễ dàng tính toán cho nên tiếp xuống bạch d ạ n ế u như tiếp t sợ rằng sẽ tại đẳng cấp này chờ lâu một đoạn thời gian sau này vũ trụ này quyền hạn liền mở ra thả cho ngươi nhớ k ỹ hảo hảo giúp ta quản lý bạch dạ nhẹ nhàng vô vô vai sợ tạt nói quản lý nơi này sao đương nhiên không thành vấn đề sợ t ạ c tự tin nói không có cảm thấy không còn được dù sao đối với có vô số tổ vô hạn bảo thạch bạch đế quốc mà nói chẳng qua là quản lý vũ trụ này vẫn làm đạt được đương nhiên cho dù muốn chính thức tiếp nhận chỉ sợ vẫn là cần một chút thời gian dù sao hiện tại vũ trụ mạ mẹo cương vực của bạch đế quốc cũng mới khống chế một cái hệ ngân hà lớn nhỏ cùng sợ tạt trò chuyện với nhau nhìn từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút vẫn như cũ không lên tiếng các trí tôn bạch dạ cười lạnh một tiếng còn né cho rằng không nói liền không để ý đến các ngươi sao dứt tiếng hiện trường những trí tôn này chỉ cảm thấy cơ thể bị mãnh liệt lôi kéo thoáng qua liền đi đến trước mặt bạch dạ khoảng cách không đến mười mét như vậy chính thức nhìn thấy trước mắt sắt tinh cho dù trí tôn đều trong lòng nhịn không được lạnh mình nhưng rốt cuộc đều là từng tại một thời đại quát tháo qua nhân vật cho dù trong lòng tràn đầy áp lực cũng không sẽ làm ra cầu xin tha thứ cử động sau này các ngươi chợt nghe hắn bạch dạ chỉ sợ nói dựa vào cái gì có cường ngạnh trí tôn muốn nói như thế nhưng căn bản là không cách nào phản kháng bởi vì theo bạch dạ dứt lời hiện trường hơn mười vị trí tôn trong mắt bị đen nhánh n ụ t dần hoàn toàn mất ý thức bản thân xem rõ ràng hiểu những giả thiên này trí tôn bản tính bạch dạ căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội phản kháng trực tiếp khống chế tinh thần là được cùng đám người này nói lời vô dụng làm gì dù sao những người này tự chém mục đích không phải là vì trường sinh bạch dạ kia để bọn họ như vậy một mực trường sinh đi xuống đi sau này bọn họ liền thuộc về ngươi quản bạch dạ nhẹ nhàng đưa tay chỉ những k i a bị k h ô n g chế trí tôn nói mặc dù thua s u ấ t lực đo lên không được như vô hạn bảo thạch nhưng thắng ở toàn năng ok sợ tắc gật đầu sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú gương mặt của bạch dạ t r ắ n g nó ngũ n quan như mực tóc dài một thân giản lược nhưng lộng lấy trang phục trang phục tướng mạo vẫn hoàn mỹ như cũ nhưng vừa rồi ta liền muốn nói ngươi thay đổi thế nào được còn trẻ như vậy một chút rút lại bốn năm tuổi sợ t ạ c gió hỏi cái này sao bạch dạ theo bản năng vớt lên khuôn mặt của mình lộ ra một tia bất đắc gì nói xem ra đây đúng là cái vấn đề phải giải quyết như vậy ánh mắt hắn rơi vào trên giao diện thuộc tính mặt mị lực một bốn điểm thuộc tính đợi sử dụng hai sáu chương ba trăm năm mươi mị lực một năm chương ba trăm năm mươi mị lực một năm mị lực một bốn điểm thuộc tính đợi sử dụng hai sáu nhìn trên bảng cho thấy chỉ số vạch dạ môi mỏng hơi mím chặt trong mắt mang theo nhẹ nhẹ suy nghĩ q u a n mang kể từ thu được giao diện thuộc tính đến nay cái khác ba triệu thuộc tính đều đang không ngừng đi lên tăng trưởng leo lên nhưng chỉ có mị lực này đáng giá không nút đ í c h từ lần đầu tiên thể chất thăng cấp từ đó để cơ thể mặt trái trạng thái cởi lấy hết mang đến thoát thai hoặc ố t từ một ba đề cao đến một bốn sau này sẽ không có lại đề cao sở dĩ như vậy bởi vì một bốn nhan sắc thuộc tính đã là nhân loại cái này giống loài nhan sắc tại vật lý phương diện bên trên biểu hiện r a tối ưu dạ dáng ngoài nói trắng ra là chính là hình dáng đặc thù biến hóa lại đề cao lại có thể tăng trưởng đến mức nào biểu hiện bên ngoài cuối cùng là có cực hạn cho dù bạch dạ đề cao đến một bốn c h í mươi chín chín chín t chín chín chín chín thuộc tính cực hạn này đối với m ỉ tịch mà nói cũng có thể thông qua tướng mạo một so một phục chế tại cơ thể biểu hiện bên ngoài bên trên đạt đến giống như bạch dạ hiệu quả cho dù bản thân bạch dạ đều có thể tiện tay thông qua nguyên tự ở giữa sắp xếp tạo ra được ước vạn, vạn cái trưởng thành như vậy chính mình Cho dù l cho cho có có đương nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng lo lắng bạch dạ từ đầu đến cuối cũng không có lựa chọn đề cao nhan sắc dù sao hắn cảm thấy mặc kệ là cùng người lui đến vẫn là tán gái thời điểm chính mình nhan sắc đã đủ căn bản không có tự ti cùng đề cao cần thiết hơn nữa bây giờ không được hắn còn có võ lực chỉ cần quả đấm đủ cứng một gậy đánh ngắt xịu kéo về so cái gì nhan sắc đều có tác dụng cùng ngay có thể toàn lũy đánh nhưng bây giờ không được bởi vì trong phán định của giao diện này ấu trạng thái chính mình lại muốn có m ị lực một điểm đây là cái gì do thái thẩm mỹ cho nên nếu như cảm thấy bất mãn muốn biến trở về đến bạch dạ chỉ có thể lấy càng sức lực tuyệt hơn càng bá nhan sắc đỉnh trở về mà thôi vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút m ị lực này một năm có thể làm được trình độ gì trong lòng bạch dạ chấm âm cơ thể ngay trước mặt sợ tắc bắt đầu bắt đầu đón gió tăng trưởng cơ thể cùng bên ngoài phủ lấy trang phục cũng bắt đầu phong to rất nhanh về đến sở tạc mấy ngày trước trong ấn tượng 18 t u ổ i trạng thái nhưng bạch dạ biết loại tình huống này cũng không thể bền bỉ dù sao dựa theo bảng phán định bên trong ấu trạng thái mình mới là t u y ệ t nhất không bao lâu cơ thể sẽ về đến khi đó trạng thái cho nên bạch dạ nhìn mị lực đáng giá phía sau số nhẹ nhàng đ è xuống mị lực một bốn một năm điểm thuộc tính đợi sử dụng hai năm trong khoảnh khắc theo thuộc tính đề cao hoàn thành bạch dạ chỉ cảm thấy toàn thân một trận hơi nhỏ tê dại nhưng thật giống như giống như thủy triều loại cảm giác này đến nhanh cũng lui nhanh có thay đổi gì sao trong lòng bạch dạ tự nói trong lúc đưa tay muốn cụ tượng hóa ra một chiếc gương đi ra lại trước bị cánh tay của mình cho im lặng cánh tay phải của hắn vẫn như c ũ g i ố n g như nước n h u ậ n bạch ngọc cùng trước kia so sánh với tại nguyên tử sắp xếp bên trên cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ nhưng thời khắc này bạch dạ cũng cảm giác chính mình hiện tại tay phải vô cùng gợi cả ba dù sao cũng không biết tại sao đột nhiên cảm giác được cái này bình thường bởi bạn chính mình tiểu h ư u thấy thế nào thế nào thuận mắt đây là hắn từ đáy lòng dâng lên ý niệm không đợi hắn lấy lại tinh thần bên cạnh tony liền bỗng nhiên từ dưới đất vật lên một mặt cảnh giác lui về phía sau ba bốn bước kho ngươi thế nào đột nhiên trở nên như thế quái nhìn thời khắc này bạch dạ s ợ tặc l ấ p bắp nói hắn thật ra thì theo bản năng muốn nói bạch dạ thế nào đột nhiên trở nên như thế gợi cảm hoặc là nói tao nhưng ngẫm lại này làm sao đều có chút không bình thường cuối cùng không thể không đổi giọng từ trong miệng gạt ra một cái thay đổi quái đánh giá thật sao bạch dạ bình thản đáp trả nhưng dù chỉ là t h u ậ n miệng phát ra âm thanh cũng có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ thật giống như có thể để cho hắn phản ứng ngươi một chút đều là vinh hạnh lớn lao sơ tác sắc mặt trở nên càng cổ quái cảm giác liền giống lần đầu t i ê n quen biết bạch dạ vừa rồi trái tim cũng không nhịn được nhảy nhanh hai lần ủy dị này đã thị cảm để hắn không khỏi cưỡng ép lay động một cái đầu dưới đáy lòng mặc nghiệm vợ mình tên ý đồ để chính mình tỉnh táo lại nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này cũng không lý tưởng bởi vì càng là suy tư càng là có thể cảm thấy thê tử của mình không bằng bạch dạ hơn xa ta cảm thấy ngươi cần phải đi thanh tình một chút bên người sơ tác bạch dạ âm thanh lãnh đạm vang lên trong nháy mắt trực tiếp dẫn theo sơ tác t í n cả những trí tôn kia cùng nhau ném ra vũ trụ gia tiên lần nữa về đến phòng làm việc đem bên cạnh người không có phận sự t h a n h k h ô n g bạch dạ lúc này mới cụ hiện hóa ra một chiếc gương thông qua mặt k í n h phản quang đánh giá chính mình tướng mạo cũng không có cái gì biến hóa quá lớn nhu thuận giống như tơ lụa tóc dài ngũ q u a n ở giữa thiếu một tia ác liệt tính công kích ngược lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều nhìn người vật vô hại một chút nhưng trừ cái đó ra cũng là toàn thân hắn trên dưới mỗi một khối nước da huyết n ụ lọ n tóc bên trên đều mang một tia không tên mị hoặc hiệu quả nếu như nói bạch dạ trước kia là mọi người đều biết s i ca cái tia thời khắc này tăng thêm cái này mị hoặc hiệu quả hắn có thể n ó là nhất định phải bị đẩy nã khóa ở nhà là cái này phú giang dáng vẻ sao bạch dạ nhìn chính mình trong mắt mang theo một tiếng ngạc nhiên không hổ là tại giao diện thuộc tính phán định bên trong nhan sắc một năm tại trên mị lực làm được siêu phàm chỉ sợ theo tiếp xúc lâu người bên cạnh đều sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt sau đó mất lý trí cấp dưới chiếm quyền cũng khó nói trừ cái đó ra bạch dạ trong lúc đưa tay muốn cụ hiện ra một cái chính mình nhưng tại hạ một khắc phát hiện không cách nào làm được tựa hồ là đang mị lực đạt đến một năm sau này có được duy nhất tính cho nên trực tiếp cự tuyệt bất kỳ bạn gái từ nay về sau lớn dáng vẻ này cũng chỉ có bản thân bạch dạ không có những phương pháp khác phòng chế chút này cũng thú vị bạch dạ ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng duy nhất tính điểm này ngược lại để hắn ă n ủi lần nữa nâng tay phải lên vỗ tay phát ra tiếng chỉ nghe bột một tiếng trước đây không lâu được thu vào không gian hư hóa ba nữ trực tiếp bị phóng ra bạch dạ đây chính là thế giới mới cơ tử n g u y ệ t vừa rồi đi ra theo bản năng dò hỏi nhưng sau đó bị bạch dạ thời khắc này tướng mạo trò kinh ngạc ngươi là ai đem bạch dạ ẩn giấu chỗ nào cơ tử n g u y ệ t t r ừ n g lớn chính mình thủy linh con ngươi nhìn chăm chú bạch dạ hai nàng khác cũng giống như nhau đây là các nàng đời này lần đầu tiên cảm thấy chính mình tại khuôn mặt đẹp về điểm này bị xò、so、không bằng vẫn bị một người đàn ông ta chính là bạch dạ chỉ là vừa mới là một m thay đổi nho nhỏ mà thôi bạch dạ b u ô n g tay vô tội nói nhưng vừa rồi còn cùng bạch dạ tiếp xúc mấy người làm sao có thể tin tưởng hiện tại gia hỏa này là bạch dạ chương ba trăm năm mươi mốt mạng vào trò chơi h ộ p băng chương ba trăm năm mươi mốt mạng vào trò chơi h ộ p băng cầu cái nguyệt phiếu rồi ngươi làm sao có thể là bạch dạ tuổi tắc đều không đúng cơ tử nguyện t r ừ n g mắt thời khắc này thiếu niên dễ nhìn liền giống cái đại hào phì gù để không nhịn được muốn vào tay xoàn án nhưng bị cứng rắn nhịn xuống ngươi là bạch dạ kakadi không cần gạt tata ta. hai tay cơ tử nguyện nắm lực tự tin nói làm sao có thể ngắn ngủi một lát liền biến hóa lớn như vậy từ âm thanh cùng tướng mạo mà nói cùng bạch dạ khác biệt cũng không lớn chẳng qua là lớn thêm vài tuổi dáng vẻ lúc này bên cạnh giao trì thánh nữ ánh mắt trừng trừng nhìn bạch dạ nói còn có ý p h ụ ta nhớ được đây là ngươi nửa tháng trước để vương g i a dùng đến tốt bảo gấm bệnh thành độc nhất vô nhị hiện tại cũng đột nhiên đi theo ngươi cùng nhau phóng đại cho nên là đã xảy ra chuyện gì sao d i ê u hy do hỏi nói như thế nào đây đại khái là bởi vì không hài lòng tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân cho nên trực tiếp phóng đại một điểm sau đó liền biến thành như vậy bạch dạ mở ra tay nói biến hóa này cũng quá lớn trong lòng cơ tử n g u y ệ t tự nói làm ra cuối cùng xác nhận nói ngươi sẽ không thật là bạch dạ cần ta chứng minh sao t h như nói riêu hi to lớn thỏ trắng phía dưới có một cái hoa mai ấn ký lại không bằng nói phía trong đùi giao chỉ là một cái á bạch dạ cười xấu xa nói tại cơ tử n g u y ệ t bắt q u á i trong ánh mắt liền bị giao chỉ thánh nữ sắc mặt mỏng đỏ lên che miệng lại đừng nói ta tin tưởng ngươi giao chỉ thánh nữ nói mấy người lần này hoàn toàn tin tưởng bạch dạ giải thích nếu ngươi là bạch dạ vậy ta an tâm g a o chỉ thánh nữ nói tại bạch dạ ngạc nhiên trong ánh mắt đối phương cả người đều kéo đi lên sau đó cái kia thon thon tay ngọc trực tiếp vớt lên bạch dạ sợi tóc giống như lột mèo người đây là làm gì vậy đầu bạch dạ nhịn không được ngửa về đằng sau thế nào đột nhiên vào tay nhưng cũng không có đánh gãy dù sao đều độ sâu khai thác mấy tháng quan hệ sờ soạng hai lần thì thế nào chẳng qua là hiện tại có chút đảo ngược sao bắt đầu phía trước đều là hắn đang chủ động kết quả hiện tại hoàn toàn trái ngược vừa rồi muốn sờ rất lâu giao chỉ thánh n ữ nói chứng to mắt đánh giá bạch dạ từ trên xuống dưới thật giống như đang nhìn một cái dễ thụ phẩm sờ một cái đều dừng lại không được một bên riêu hy cũng đi lên phía trước gia nhập lột bạch dạ tiểu phân đội vừa mới lên tay con ngươi của nàng mánh liệt co r ụ t lại cái này xúc cảm cũng quá nhuận căn bản là dừng lại không được một màn này thấy cơ tử nguyệt đều có chút thèm muốn cũng đến tay mò sờ một cái cái này đại hào con dối đừng làm rộn còn có đứa bé ở chỗ này đây thấy các nàng còn muốn hướng trong quần áo ruôi bạch dạ nhẹ nhàng nắm hai nữ nhu để chặn lại nói cái này trực tiếp để cơ tử n g u y ệ t nhịn không được ở trong lòng hung hăng nhà ránh nàng không phải là không phải muốn hung hăng mở nằm nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nữ tại hung hăng xoa nắm bạch dạ cảm giác mình tựa như cái thuần tí người ngoài cuộc liền lên tay cũng không được lại nho nhỏ trêu chọc một trận mới bị bạch dạ cho ngăn lại. diêu hy nhìn xung quanh man hoang hoang vu cảnh tượng nhịn không được trần trở nói nơi này có lẽ còn là vương gia a đúng nếu sau này đều không trở về ta liền thuận tay đem toàn bộ vũ trụ cùng nhau chuyển về đến tốt bạch dạ gật đầu nói nói cách khác cha mẹ ta bọn họ cũng ở nơi đây cơ tử nguyệt mừng d ơ nói trước k i a n à n g vẫn còn đang lo lắng thiên nhân vĩnh cách ừng ư ơ i nếu n g u y ệ n ý có thể tùy thời có thể lấy đi tìm bọn họ bạch dạ nói chẳng qua nha trước lúc này có lẽ hẳn là để các ngươi đi trong đế quốc của ta chơi hai ngày thế nào bạch dạ vô cùng lễ phép mời nói cùng lúc đó tại cái nào đó vô tận cao duy vị diện phía trên một cái bốn bề đen nhánh trong phòng một đài máy vi tính máy chủ thời khắc này đối diện bên ngoài chuyển vận số liệu kiểm tra đo lường đến giả thiên trò chơi vị diện lĩnh cựu thiếu hụt ba nghìn năm trăm ba mươi vạn hàng hà sa tân chất lượng giả thiên số liệu xuất hiện sai lầm đưa đến giả thiên đến tiếp sau giờ lở cờ thế giới diện hóa xảy ra trọng đại sai lầm toàn bộ khai thác hạng mục tổ mãi mãi đ ỉ n h công đang kiểm tra lỗ thủng theo máy tính tự kiểm tại giả thiên trên đại lục những tia không cách nào trở về các người chơi thời khắc này bắt đầu xuất hiện một tia hơi nhỏ không đến được có thể phát hiện ba đ ậ cũng không lâu lắm đài này máy tính lần nữa sinh thành số liệu kiểm tra đo lường hoàn thành số liệu do nguyên trò chơi giả thiên người chơi chạy ra đang tìm kiếm bổ cứu biện pháp kiểm tra đo lường đến đối phương vị diện cùng mạng và còn mãi văn bản có chín nghìn ba ba sáu hai ba t á m bảy ba độ tương tự đang xâm lấn đối phương vị diện theo ba động vô hình từ trên xuống chuyến ra tại cái này màu đen gian phòng bên ngoài một đám nhân viên trước mặt máy chủ bên trong đều chuyển đến mới chỉ thị mọi người lại có nhiệm vụ lần này cái mới trò chơi một cái nhìn ăn mặc dày ra bạch lĩnh nhân viên nhìn mới ra đến văn kiện nói nhiệm vụ lần này là dựa theo máy chơi game yêu cầu Viên tập được l ắ một kêu kệ kiếm không quy mạ vào thế giới trò chơi xem. Mặc nó, làm m vào vòng là được, hoàn thành hoàn thành theo sao so trong thế trò tác tiền, thời thích được chết tốt. chơi định không giới công cũng gian giải được, được nó, dù ở cái nhân viên nữ phàn nàn nói mấy phút sau một cái bị tên là mạ và o trò chơi bị chế ra một cái nhân viên văn phòng tiện tay đem hắn để vào thu nạp trong hộp chuẩn bị phân phát đến hạ du trò chơi làm ra bên trong xưởng bọn họ cũng không biết trò chơi này rốt cuộc là ai đang chơi làm ra nội dung lại là cái gì nhưng không quan trọng chỉ cần không đầu góc làm theo là được dù sao công việc này cũng không phức tạp tại bây giờ hoàn cảnh còn có không tệ tiền lương tại sao lại không chứ từ một nơi bí mật gần đó chỉ sợ không lâu sau đó sẽ có rất nhiều đi thông vũ trụ mạng và trò chơi bị chế ra bị một thế giới nào đó bên trong người chơi cho lấy được đến lúc đó lượng lớn người chơi hình thành đệ tứ thiên thai đem quét sạch bạch dạ vũ trụ bất quá đối với bạch dạ mà nói cái này lại có thể như thế nào theo mạng và trò chơi bị để vào thu nạp trong hộp không lâu lại một luồng càng hạo nhiên khổng lồ ba động từ trên thuộc hạ bao trùng đến vũ trụ này hết thảy đều bị cố này ba động không tên cho cải biến trong nháy mắt cái này toàn bộ trên hành tinh vô số người đều nhìn thấy trước mắt chợt lóe lên tin tức suy nghĩ minh bạch sinh bệnh ý nghĩa sao nghĩa sống sao theo tin tức chất động trên hành tinh này vô số sinh mệnh có trí tuệ tại trong nháy mắt bị chuyển hóa thành luân hồi giả đến từ chủ thần nghịch hướng xâm lấn từ trên thuộc hạ trực tiếp k hóa chặt đến vị diện này đem cải tạo thành chính mình hình dáng theo chủ thần xâm nhập tại thuần túy trong phòng cái kia máy vi tính máy chủ cũng theo đó biến mất hoàn toàn thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đương nhiên đây đối với hiện tại bạch dạ mà nói căn cứ hắn biết hắn không biết gì cả sau mấy cách giờ bạch dạ trong vũ trụ giả thiên nhìn cái này hóa thành đất khô căn đại địa lại nghĩ đến nghĩ đến bạch dạ cỗ kia khủng bố như vậy khí tức những thánh chủ này rối rít im lặng có ít người lo lắng bạch dạ có khả năng hay không đến lôi chuyện cũ mà đổi thành bên ngoài một chút thánh trụt thì đang nghiêm túc suy tư một vấn đề người nói hiện tại lại đi tiếp cận cái kia chín mươi chín cái thánh nữ đoàn ca múa còn k ì p sao chương ba trăm năm mươi hai xì vợ sơ phơ chương ba trăm năm mươi hai xì vợ sơ phơ bị di chuyển trong vũ trụ giả thiên các vị các thánh chủ lúc này thật đang nghiêm túc suy nghĩ đoàn ca múa thánh nữ kia để án đem thị giác về đến vũ trụ m ạ b g ẹ o bạch dạ đang dẫn cơ tử nguyện bà nữ đi đến trong nhà trắng từ sở tạc nơi đó biết được bạch dạ trở về kỉnh t n và rộ di g hai người trước tiên lợi dụng ở bạ sở game đến biểu đạt trung thành tại cơ tử n g u y ệ t ánh mắt nghi hoặc bên trong hai to mặt lớn cùng cái cầu đồng dạng kỉnh tìm thời khắc này cao hứng bừng bừng đón bệ hạ ngày cuối cùng trở về về phần bên cạnh rất có hình người rộ rị gở thấy có người xa lạ cảm thấy vẫn là không nên quá khoa trương dù sao quá mức khoa trương có thể sẽ để bạch dạ cảm thấy lung túng h a n g quá hóa dở thế là hắn ưu nhã một cái lễ thân sĩ nói hoan n g h ê n bệ hạ trở về chờ hành lễ xong hai người lúc này mới g ư ơ n g mắt nhìn về phía bạch dạ lập tức bị bạch dạ biến hóa cho kinh ngạc một chút chẳng qua bọn họ cũng không có lá ga nghi ngờ bạ dù sao bạch dạ dùng hắn qua lại phi phạm trải qua chứng minh một chuyện đối với bạch dạ muốn làm đến trước tin tưởng lại tin tưởng cảm nhận được bạch dạ thời khắc này nhan sắc tà dị chỉ sợ chọc giận thiên nhan hai người lập tức đem dưới ánh mắt rời mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không làm bày tỏ hai cái này chính là ta đế quốc chấp chính quan bạch dạ tiện tay chỉ kỉnh t n h và rộ dị gờ hướng ba nữ giới thiệu nói lúc này, kính tỉnh ánh mắt hai người lúc này mới chú ý đến ba vị này dùng nhan tuyệt thế nhân vật làm người tu luyện ba nữ tại sinh mệnh lộng lẫy nhất nhân kỷ trải qua bạch dạ tự tay kiểm tra qua cao thấp toàn thân một điểm tỷ vết nào cũng không có thời khắc này đứng chung một chỗ đẹp mỗi người mỗi vẻ để xem người nhịn không được cảm khái sinh mệnh mỹ hảo vẹn vẹn vừa nhìn thấy ba nữ cùng bạch dạ đứng chung một chỗ kỉnh t ì h liền kết luận ba cô gái này trên người có người sau l ư n g đối với bạch dạ là người quen biết lâu như vậy kỉnh t ì n hai h người cũng hoàn toàn hiểu ta vạn thuế ra người này đi đó là anh minh thần võ khí vũ hiên ngang vũ dũng hơn người nhất là vũ dũng điểm này cái kia thật là quá hơn người toàn bộ bạch đế quốc chính là từ ta cái này vạn thuế ra dưới tay đánh đến tương lai chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra đế quốc không có bạch dạ người đều không sao cho nên xưng vạn t u ế lúc này ngược lại có chút không quá thích hợp nhưng ngoài ưu điểm ra ta vạn t u ế ra còn tốt hưởng thụ cái gì mỹ tiểu mỹ thực quả nhân có tật loại hình đồ vật chỉ cần có thể sướng đó là ai đến cũng không có cự tuyệt đương nhiên đây cũng không phải là cái gì khuyết điểm dù sao vạn t u ế ra đều đem toàn bộ đế quốc đều đánh xuống vậy còn không có thể hưởng thụ một chút mà lúc trước bọn họ thế nào thợ ư n g vị kính t ì h đến nay còn nhớ rõ chính mình thành công đem sủ rèn đưa lên l o n g sàng quang vinh thao tác gần cũng là tại bọn họ vượt mọi trông gai dưới thành công bước ra một bước cuối cùng tiến vào bạch dạ hậu cung đến nay nhớ lại Lập tức tay phải nắm tay chống đỡ tại này n coi hạ, hạ bọn h ta ta mặc dù chỉ là tổng thống đã không kịp bệ hạ mảy may nhưng vì báo bệ hạ ơn tri ngộ sau này ba vị chỉ cần dùng đến trong nước trong nước trong lửa trong lửa chỉ cần các ngươi có nhu cầu sứ mệnh tất đạt kỉnh tin ta cũng giống vậy được được không sai biệt lắm được nói như thế mật nhìn bọn họ càng nói càng thái quá bạch dạ mở miệng đánh gãy sau đó chỉ hai người nói đại khái liền nói với bọn họ sau này có chuyện gì trực tiếp tìm bọn họ là được ba nữ có chút ngây thơ gật đầu cảm thấy hai người này khó tránh khỏi có chút quá hèn m ọ n một điểm được các ngươi không có chuyện gì liền lui ra đi bạch dạ nhẹ nhàng khoát tay nói nếu như không có chuyện sau đó hắn liền mang theo ba nữ đi dạo một chút thế giới hiện thực thuận tiện lại cùng mấy người khác làm quen một chút cái này kỉnh tin trần trờ như đầu Cùng dồ dì gờ liếc nhau, không gờ dồ dì liếp bầm i giờ nói. ế t Thật nên không nên bây giờ nói. Thật là có chuyện. Không bây có là c n ấ úng. bệ c khác có h ánh mắt lóe lên vẻ lạ, dù sao có thể để cho đám người này y u n hạ đại khái tại ngày sinh nhật sau khi kết thúc ngày thứ hai có một cái thiên ngoại bạc người chạy đến kính t n h tổng kết một chút lời nói nói thời gian về đến hai ngày trước tại bạch dạ sinh nhật sau khi kết thúc nguyên bản tụ tập tại địa cầu thủ vệ quân cũng lần nữa phân tán ra lúc này ngay tại thái dương hệ đóng giữ quân đội phát hiện một bóng người lấy siêu việt tốc độ ánh sáng thân ảnh hướng phía địa cầu bay đến siêu việt tốc độ ánh sáng bạch dạ xác nhận nói đúng vậy tốc độ của hắn vượt qua tốc độ ánh sáng kính t ì n h nghiêm túc chút đầu nói bởi vì trước kia bạch dạ sinh nhật ngày ấy c ả bẹn mạ vẹo loạn nhập nguyên nhân cho nên địa cầu bảo vệ lực lượng trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc không phải vậy thậm chí khả năng đều không phát hiện được trải qua chúng ta còn chắc đối phương là một cái bề ngoài giống như thủy ngân tạo thành trên chân đạp ván trượt bằng phẳng màu bạc ở trong vũ trụ bay lượn g a hỏa kính tì nói như vậy bạch dạ ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ tính toán thời gian hiện tại s á c thực hẳn là tiến vào phen tạ tịp phù h hai k ỳ bản nói cách khác sau đó gã l ạ c ự c không bao lâu sẽ đến đem địa cầu hóa thành đồ ăn trong m i ệ n g hắn mà đối với gã l ạ c ự c bạch dạ cũng không thế nào lo lắng dù sao lâu dài nằm ở ăn không đủ no một chút nào yếu ớt trạng thái húng chi chính mình nơi này cũng không phải mạn gã chủ vũ trụ không cần đối mặt bản thể gã l ạ c ự c đối mặt một cái tương tự phim trong vũ trụ gã lạcus đối phương có thể hay không qua vô hạn bảo thạch còn khác nói sao vừa rồi ngươi nói phát hiện xỉ vỡ sờ sau đó thì sao bạch dạ vất cảm do hỏi bên cạnh ba nữ cũng rất yên tính không cắt đứt tràn đầy phấn khởi nghe úc tại phát hiện trước tiên liền bị chúng ta bắt lại kính t n h nói bắt lại bạch dạ có chút ngoài ý m u ố n dù sao s ỉ vợ sở phở vẫn có chút thực lực Ừm, bởi vì ngay lúc đó tên kia thực lực quá mạnh tốc độ còn vượt qua tốc độ ánh sáng chúng ta căn bản là không có cách bắt giữ cho nên không thể không vỗ tay phát ra tiếng kính t n h chân thành nói chính như hắn nói bởi vì vũ trụ mạ vẹo vô cùng vô tận mỗi vũ trụ đều sẽ ra đời một tổ vô hạn bảo thạch cho dù trong đó có một phần rất lớn bảo thạch bởi vì vũ trụ chiều không gian sai lầm không dùng được nhưng s i ê u tập đến có thể dùng vô hạn bảo thạch cũng đã sớm đầy kho k h ắ p g ố c hiện tại bạch đế quốc thậm chí bắt đầu đối với bảo thạch sinh ra đường đi ỵ lại chỉ cần nhẹ nhàng đánh cái búng tay có thể trong nháy mắt thu được gần như lực lượng vô tận cần có một cái giá lớn cực kỳ bẽ nhỏ cái này tự nhiên để bọn họ chờ mê m chương ba trăm năm mươi ba giới tính máy bay trực thăng vũ trang cầu người phiếu vậy bây giờ xỉ vợ sờ sờ kia ở đâu nghe thấy kịm tin giải thích bạ dò hỏi tại chúng ta vì hắn đặc chế trong nhà ra mặt kính tin nghiêm túc nói tại giam cầm địa phương đã dùng dịp tiến sĩ phát minh không chế lại sau đó chúng ta mới phát hiện tên kia sở dĩ có thể vượt tốc độ ánh sáng bởi vì dưới chân hắn màu bạc t u ộ t tường tấm hiện tại t u ộ t tường tấm tính cả tên kia đều đã bị chúng ta đưa vào đế quốc cất chứa quán kính tin chân thuật cái gọi là đế quốc cất chứa quán là một gian chuyên môn cất chứa đế quốc vật kỷ niệm phẩm phong úc bên trong sưu tập bao gồm sở b i đờ màn huyết thanh hấp huyết quỷ huyết mạch đến ỷ dòng màn mát cô chiến giáp đều có nhất định kỷ niệm vật giá trị đối với cái kia t u ộ t tường tấm vô cùng có hứng thú về phần nói s ì vợ sờ sờ hiểu qua kịch bản bạch dạ liền đối phương tất cả trải qua cũng biết cho nên tự nhiên không có gặp mặt cần thiết cần tuân mệnh lệnh của ngài hai người mỉm cười nói sau đó hướng bên cạnh bạch một cái tại r i ê u hy đám người ánh mắt ngạc nhiên dưới một cái không gian thông đạo màu lam bị lập tức mở ra tại thông đạo một đầu khác nối thẳng là đế quốc cất c h ứ a quán đi thôi cùng đi xem nhìn bạch dạ nói với mọi người nói nói hắn nhấc chân bước vào màu lam thông đạo ba nữ theo sát phía sau chờ bốn người đều tiến vào sau này kỉnh tìm hai người mới đi theo cũng đóng lại thông đạo đi vào đế quốc cất chứa quán bên trong là vàng son lộng lấy địa đường vẹn vẹn một cái bạch dạ thấy bên cạnh cất giữ một khung phong cách cổ xưa thiết bị đây là đ à i thứ n h ấ t máy hơi nước bạch dạ nhìn cách đó không xa cất giữ máy móc mở miệng đương nhiên có xuyên qua thời không song song năng lực sau này rất nhiều lịch sử văn vật có thể trực tiếp lấy được cho nên chúng ta trực tiếp về đến công nguyên một thế kỷ đem hẹ rổ hơi chuyển cầu cho cầm trở về Rồi trong giới thiệu nói. Hiện tại gì gờ toàn bộ cất chứa trong quán bộ sau đó đem bọn họ thời gian vĩnh viễn cố định lần sau ở nơi đó sau đó khả năng còn biết mở ra đi thăm những lời này trực tiếp đem bên cạnh cơ tử nguyện đám người kinh ngạc đem thời gian cùng không gian dễ dàng như thế bừa bỡn đây rốt cuộc là cái gì khủng bố đế quốc sự thật cũng xác thực như vậy cùng trong giả thiên muốn đau khổ không tu luyện được cùng chỉ cần bạch đế quốc nguyện ý làm được nhân thủ một bộ vô hạn bảo thạch trong vũ trụ mạ vẹo người đều đại đế vẫn là không thành vấn đề chẳng qua bởi vì lo lắng nhân loại nhiều hơn giả tính cho nên sở tặc những người này không dám chơi lớn như vậy nhất định phải đạt được xin phê chuẩn mới có thể sử dụng đoàn người một đường xuyên qua hành lang dài r ằ n g dặc chứng kiến chân quý vật kỷ niệm trong đó có lịch sử tiết điểm văn vật ví dụ như hòa thị bích cũng có siêu phàm vật phẩm cho dù bạch dạ cũng là lần đầu tiên đến nơi này cho nên mang theo đi thăm tâm tình một đường thưởng thức rốt cuộc đi không sai biệt lắm có một cây số sau này lại trải qua một cái c h ỗ n g ặ t bạch dạ thấy một cái toàn thân da lộ ra làn da giống như màu xám đen nham thạch tạo thành không giới tính sinh vật hình người bị gắt gao trói chặt thấy có người đến nam tử ngầm đầu nhìn về phía bạch d ạ trong mắt sắc mặt không hề bận tâm đối với người này bạch dạ xem như hiểu rõ vô cùng tên này bản danh nạc rừng z là bên ngoài hệ ngân h à một tên nhà thiên văn học kết quả một ngày gã la cờ chạy đến hắn tinh cầu bên trên muốn đem toàn bộ hành tinh ăn hết thế là nạc rừng quyết định thử cùng gã la cờ bàn điều kiện cầu xin đối phương bông tha hắn hành tinh mẹ vì thế hắn nguyện ý nguyện ý hầu hạ đối phương trợ giúp hắn tìm thích hợp làm đồ ăn hành tinh cuối cùng gã la c tiếp nhận nạc rừng điều kiện cũng ban cho đối phương mạnh đại năng lực làm xị、si、vợ sở sở tiếp xúc đến cố lực lượng n à y thời điểm cao thấp toàn thân mọc ra một tầng toàn bạc bao trùm đạo đức quan trở biến mất hoàn toàn đem hết thể tất cả đều quên lãng tại chuyển hóa sau trước tiên bởi vì ký ức bị tiêu trừ nguyên nhân lập tức chỉ hành tinh mẹ của mình nói viên kia có thể ăn may m à cuối cùng gã là cus còn có chút lương tâm không có làm mạnh bà một bộ kia cuối cùng bông tha hành tinh này chẳng qua chỉ sợ không dùng được mấy tháng viên kia bị gã là cus bông tha hành tinh liền bị bạch đế quốc cho hoàn toàn thống trị xem rõ ràng tên này qua lại bạch dạ thuận miệng nói tên này liền thả mất đi dù sao không có uy hiếp gì sau này liền làm bình thường công dân đế quốc tốt nghe thấy lời của bạ s ì vợ sở phờ nguyên bản ánh mắt bình tĩnh hơi phóng đại nhìn chăm chú bạch dạ bạch dạ đều tự mình mở miệng kỉnh tìm tự nhiên không có ý kiến lập tức tiến lên phất tay giải trừ trên người s ì vợ sở phờ hạn chế làm cho đối phương rơi xuống giải trừ hạn chế sau này s ì vợ sở phờ đứng thẳng người mất ván trượt sau toàn thân trở nên đen s á m cặp mắt nhìn chăm chú bạch dạ dò hỏi vì cái gì thả ta bởi vì ta thích ta vui vẻ bạch dạ trả lời dù sao không có bất kỳ cái gì uy hiếp muốn làm sao l a y h a y liền thế nào l a y h a y nói hắn tiếp tục mở ra bộ pháp cùng đám người cùng nhau hướng chỗ càng sâu đi cũng không lâu lắm. phía sau truyền đến âm thanh của sỉ、sì、vợ s ở p h ở không bao lâu chủ nhân của ta gạ là cờ sẽ thông qua ván trượt định vị đi đến hành tinh này đến lúc đó toàn bộ hành tinh đều sẽ bị thôn vệ đối với sỉ、sì、vợ s ở p h ở nhắc nhở bạch dạ liền dừng lại bước chân đều chẳng muốn ngừng nhưng rộ gì g lại ngừng lại nghe thấy sỉ、sì、vợ s ở p h ở tự xưng rộ gì g quay đầu lại cảnh cáo nói nhớ kỹ ngươi thân là bạch đế quốc công dân cái k i a c á i gì c h ó má gạ là cờ không phải chủ nhân của ngươi chủ nhân của ngươi có lại chỉ có một cái đó chính là trí cao bệ hạ ở bên ngoài nhớ kỹ cách nói này không phải vậy cẩn thận cho người đánh nói xong d ô gì g ờ nhẹ nhàng khoác tay trực tiếp đem s ĩ vợ sở phở truyền t ố n g rời khỏi chờ s ĩ vợ sở phở lấy lại tinh thần mới phát hiện mình ngồi ở một cái trên ghế ngồi mềm mại ở trước mặt hắn đang ngồi một cái cặp mắt bị màu xanh đậm bao trùm ăn mặc dày ra người trung niên người trung niên lễ phép nói hoan nên đi đến công dân đế quốc thân phận làm cửa sổ xin ngài điển bạc kê nói người trung niên đẩy ra một lớn trồng chất bạc kê phía trên đều mang ngôn ngữ gia hộ cho nên s ĩ vợ sở phở có thể dễ dàng hiểu được văn tự ý tứ hắn có chút trần trờ lấy ra trong đó một tấm trên đó viết chủng tộc xác nhận theo thứ tự là người da vàng người, da đen, người da trắng. người da đen người đột biến tư đặc lỗ người tại phía dưới cùng nhất viết căn cứ tự thân chủng tộc câu chọn trong đó một loại hoặc là nhiều loại tuyển hạng xì、sì、vợ sở phở đem tờ thứ nhất cầm lên nhìn về phía tấm thứ hai trên đó viết giới tính xác nhận nam nữ vô tính bước giới tính nữ tính bước giới tính nam tính hoạn mặt túi n h ự a máy bay trực thăng vũ trang k h ó c giới tính ái nam ái nữ xì、sì、vợ sở phở cao mày nhìn trong tay một sấp trang giấy thật dày mười mấy tấm đều là loại này bằng kê mang theo một tia bọ tay hắn chỉ có thể hướng người đàn ông trung niên mượn qua một cái bốc chỉ sau đó đang ngồi điện chương ba trăm năm mươi bốn v ư ợ trước mặt hắn nguyên bản mang theo huy hoàng đại khí cung điện thời khắc này có vẻ hơi khoa nguyễn sắc thái vô số mang theo tràn đầy phấn khởi mà đối với trước mặt phản trọng lực nổi bồng bềnh giữa không trung màu bạc ván trượt tiến hành dò xét lúc này một cái trong đó dịp chú ý đến đám người đến thả ra trong tay máy dò mỉm cười nói bệ hạ đã lâu không gặp cơ tử nguyện ba người t r ừ n g to mắt t o mò nhìn trước mặt cái này bởi cái thân mang dơ giấy áo khoác trắng nhưng tướng mạo giống nhau lại trong mắt mang theo đối với nghiên cứu c ù nghiệt n người đàn ông trung niên các nàng cảm giác đi đến đế quốc của bạch dạ sau này gặp mỗi một một chuyện đều có chút quá mức vượt quá d ự liệu nhưng khoe miệng kỉnh tín và rộ dị g cũng có chút có góc nhìn trước mặt dinh nhóm tên này cho dù tại bạch đế quốc cũng coi như một đoạn hiếm thấy từ sở tạc từ ả n xỉ ẻn văn nơi đó thu được từ phụ cận tuyến thời gian bên trong kéo ra phân thân cách làm sau này đem phân thân của mình làm sức lao động đã là binh lính đế quốc phổ biến lười bi bởi đến, bị chế, không, bởi bị hiện loại mỗi tại gia nghiêm đại nghiên cái mới lực, kiên đối với tiến vì vậy. vì mình sợ sẽ sẽ sẽ suy xuất tuệ chuyện đều chuyện. yếu cứu quyết tuyệt thấy trí tạo một thân tên thân tạo thân nhân phản như Cho phân phân cho khắc khống chế, phòng Nhưng dịch không, hắn khống chế phân phúc chính khoa học cho phân hành khống chế. loạn nên đến, mỉn ngừa này sáng năng nên ra cảm lúc lực, cự game hơn nữa bởi vì phân thân cùng bản thể là một cái tính cách toàn bộ đều là nghiên cứu khoa học của ma căn bản cũng không ngại chính mình là phân thân sự thật vừa ra nhà máy liền ngao ngao kêu đầu nhập vào từng cái nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong đế quốc khắc công dân đối với phân thân có kiến kỵ nhiều lắm là phân thân một hai cái còn kém không nhiều lắm nhưng dịp phân thân nha trải qua thống kê sơ lược dịp phân thân đại khái có hơn năm trăm bảy mươi cái tại trạ cờ dạ khai thác vô hạn bảo thạch bản nguyên giải mã người đột biến cấu trúc gen đa vũ trụ tầng dưới chót cơ cấu chờ một chút mấy chục cái tiểu tổ bên trong đều do phân thân dịp tại chủ đạo thậm chí bởi vì phân thân quá nhiều nguyên nhân bọn họ đã nhận không ra cái nào là bản thể cái nào là phân thân đối với cái này một cái trong đó dịp nói chỉ cần có nghiên cứu là được không quan trọng phân thân vẫn là bản thể dù sao ta vừa không biết nội chiến cũng không sẽ hủy bỏ trong đó bất cứ người nào đối với cái này cho dù tại bạch đế quốc đều có thể được xưng tụng cấp bậc quốc bảo nhà khoa học kính tin h bọn họ cũng không biết khuyên như thế nào nếu đối phương tự nguyện vì đế quốc xây dựng góp một viên bạch tự nhiên cũng không nên ngăn đón cuối cùng liền buông sôi bỏ mặc tóm lại đây coi như là đế quốc ví dụ đầu tiên phân thân cùng bản thể làm lẫn lộn án lệ theo đầu tiên dịp t r o hỏi Cái k bạch dạ đáp lại nói từ đối với dịch tính cách hiểu rõ đại khái cũng có thể đoán được tình huống gì cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc dù sao đây là dịch trạng thái tinh thần có thể chỉnh ra sống quái đông nhiên một cái dịch chú ý đến bạch dạ thời khắc này đặc thù mỹ lược trạng thái tiến lên chức đánh giá nói vậy hạn người hiện tại lực hút giống như có chút gì thường ngại để chúng ta nghiên cứu một chút sao d ị trạ họ không được vô lễ thấy không lớn không có nhỏ dịp r ô dị g cao mày nói nhìn dịp thời khắc này ráng vẻ bạch dạ nhớ lại gặp lần đầu tiên đến dịp lúc hình ảnh thời điểm đó tên này cầu sinh dục có thể lớn hơn nhiều kết quả tại đế quốc mấy tháng này bởi vì thiên phú và địa vị nguyên nhân cũng càng tùy tính lời này vừa ra khỏi miệng dịp cũng kịp phản ứng sắc mặt hơi hơi trắng lên xin lỗi gần nhất qua có chút thích làm gì thì làm để ta đắc ý vào hình hiện tại phía sau hắn vô số phân thể nhóm thời khắc này cũng đại khí không dám ra một chút không sao sau này chú ý là được bạch dạ nói cũng không có quá mức tức giận đem ánh mắt rơi vào trước mặt bị vô số máy dò khống chế màu bạc t u ộ t tường trên bảng nhẹ nhàng phất tay lực lượng vô hình tác dụng ở phía trên nhưng đơn thuần lực hình như không cách nào đối với ván trượt có ảnh hưởng nhẹ nhàng xuyên thấu ván trượt màu bạc tác dụng ở phía sau trên thủy tinh b ậ y hạ trải qua nghiên cứu đơn thuần lực lượng không cách nào thay đổi cái này vật phẩm vị trí năng lượng phát ra sau sẽ bị cái này ván trượt hấp thu một cái dịp phân thân ở một bên nhắc nhở ta biết bạch dạ gật đầu hắn hiện tại nếu như cần có thể mô phỏng ra vũ trụ xuất hiện tất cả hiện tượng vô luận ánh sáng điện lại hoặc là phóng xạ hoặc hố đen sau một khắc hắn thay đổi phương thức để vô hình từ trường xuyên thấu qua cơ thể trực tiếp tác dụng tại trên ván trượt m à u bạc lập tức trong ánh mắt kinh ngạc của dịp toàn bộ ván trượt bị bạch dạ cầm lên không gió mà bay xuyên thấu lồng thủy tinh trôi nổi trước mặt bạch dạ đánh giá dưới chân dài hai mét bằng phẳng ván trượt bạch dạ mở ra chân đạp tại tiếp xúc đến ván trượt trong n y mắt bạch dạ cảm giác chính mình liên thông đến một vũ trụ khác ở nơi đó có lượng lớn năng lượng đại khái là hệ ngân hà năng lượng tổng cộng gấp một vài lần mượn ván trượt có thể tự do vận dụng nơi này năng lượng còn có thể thông trong lòng bạch dạ suy tư vẹn vẹn trong tháng o qua thông qua vượt qua không gian vượt qua tốc độ ánh sáng giới hạn phương pháp liền bị hắn thu được toàn bộ ván trượt cũng bị hắn phân tích xong tại kỉnh tỉn đám người trong ánh mắt cũng là bạch dạ chân vừa rồi dẫm lên ván trượt liền đi b ậ y hạ cái này có cái gì không đúng sao kỉnh tỉn ở một bên hỏi không có vấn đề thật có ý tứ đồ chơi bất quá đối với ta mà nói đã không có tác dụng đem vật này nhận lấy đi bạch dạ nói tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong nhẹ nhàng ngân tay vạch một cái trong khoảnh khắc trước mặt màu bạc ván trượt giống như l à mọc thêm trực tiếp chia ra làm tám một cái trong đó bị bạch dạ ném vào trong t ủ kiến độc lưu lại còn lại bảy cái những n à y ván trượt là ta mô phỏng trên chức năng cũng không có khác biệt gì liền đưa cho các ngươi bạch dạ nói với mọi người nói tại đem ván trượt chức năng hoàn toàn phân tích sau này chỉ cần có thể số lượng lớn đủ hắn đã có thể tùy ý chế tạo những n à y ván trượt về phần vấn đề năng lượng đối với thực lực bây giờ đạt đến mỗi giây lấy phép nhân tăng trưởng hắn mà nói cho dù để bạch đế quốc nhân thủ một khối ván trượt cũng không phải việc khó gì v ậ hạ ngài đã trong tham nộ kỹ thuật dịch hô hấp có chút tăng thêm đúng chẳng qua ta khuyên ngươi vẫn là chính mình hào hào suy nghĩ bạch dạ liếc mắt nhìn hắn dù sao đối với người mà nói so với thu được kết quả đến điểm cuối trước quá trình hẳn là càng có sức hấp dẫn một chút chương 355. sức mua khiêu chiến chương 355. sức mua khiêu chiến đối với bạch dạ mà nói toàn bộ bạch đế quốc đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại chỉ dùng ở phục vụ bản thân giải quyết một chút việc vật vãnh tăng thêm người quen biết đều phần lớn đều tại vũ trụ này đánh cái thế lực dùng để dàn xếp một chút bằng hữu cùng nữ nhân cái gì hiện tại lấy hắn tính toán lực có thể trực tiếp nghèo cử ra mạ và khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất gần như có thể khách mời cái nào đó khôi hài nhân vật suy nghĩ cái gì có thể móc ra cái gì nhưng hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp một bước đúng chỗ trực tiếp đem chính mình chỗ văn minh tăng trưởng đến cực cao trình độ dù sao duy nhất một lần đốt cháy giai đoạn có lẽ cũng không phải là chuyện tốt khoa học kỹ thuật phát triển thời điểm nhân văn quan tâm gì cũng muốn theo vào đem chính mình đặt ở một cái địa vị cao nhìn xuống đế quốc bạch dạng lấy ý chí của mình đến quyết định toàn bộ đế quốc hướng đi dù sao hiện tại vĩnh sinh đã thực hiện tốn một ngàn năm hoặc là một vạn năm đến chậm rãi tăng lên nên tiếp khoa học kỹ thuật tăng trưởng mang đến thay đổi cũng không quan trọng bất quá đối với bên cạnh mình quan hệ hơi tốt một nhóm người bạch dạ liền song tiêu lựa chọn cưỡng ép cấp cao nhận lấy bạch dạ lướt qua đến ván trượt vẹn vẹn chẳng qua là bước đầu tiếp xúc mấy người cũng cảm giác cơ thể mình giống như cùng một cái khác thứ nguyên kết nối tại cái kia thứ nguyên bên trong tồn phóng đến ngàn vạn vũ trụ năng lượng mỗi một ván trượt bên trong thời khắc này đều kết nối lấy một cái như vậy thứ nguyên loại này phất tay là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới cảm giác để bọn họ thật sâu rung động cơ tử nguyệt chỉ cảm thấy tại tiếp xúc đến ván trượt trong n h y mắt tại trên khối lượng đơn giản tích lũy liền siêu việt chín thành đại đế trở lên nhìn những người này mỗi người nắm lấy một cái so với chính mình cao hơn ván trượt bạch dạ lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn nhẹ nhàng thay đổi một chút ngoại hình trong c h ư ớ c mắt trong tay cơ tử nguyệt ván trượt liền biến thành một chuỗi sáng óng ánh vòng tay treo ở mảnh k h ả n h bàn tay trắng non trên cổ tay d i ê u h y thì biến thành một tràng dây chuyền giao trì thánh nữ lại là ngân nguyệt khuyên hai về phần nói kỉnh tin và rộ gì g ơ lại là tràn lan lên cánh tay làm cổ tay liên hệ trang bị vật trang trí nguyên bản thuật tường tấm liền thả nơi này bạch dạ nhìn về phía gì nói sau đó ngươi tiếp tục nghiên cứu đúng vậy hạ dịch bỗng n h â n nói căn cứ chúng ta đối với cái k i ê m màu bạc thuật tưởng tâm chủ nhân trải qua đường đi điều tra hắn trải qua hành tinh tại trong vòng tám ngày đều sẽ bị phá hủy hiện tại đã là ngày thứ ba cái này ta biết không cần các ngươi quan tâm bạch dạ khoát tay một cái nói chỉ là một cái phim vũ trụ gạ là cờ mà thôi không cần bạo tăng đều có thể đánh thắng được tại kiến thức đồng thời phân tích qua loại này trước nay chưa từng có gạ là cờ hệ thống sức mạnh sau bạch dạ cũng không có mọi mòn chờ đợi mà là quyết định mang theo cơ tử n g u y ệ t ba người cùng đi đi dạo một chút vũ trụ này thuận tiện cùng chính mình những nữ nhân khác nhận thức một chút đối với bạch dạ mà nói đi ra ngoài m ư ờ tháng sau đó thuận tay liền lưu lại tại đế quốc hảo hảo chơi một đoạn thời gian tốt trong khoảng thời gian này tại vũ trụ mạ véo bởi vì bạch đế quốc quốc trường tăng thêm ở b ạ sở game truyền thống kỹ thuật toàn bộ vũ trụ đều hiểu được đế quốc này chỗ mạnh mẽ những đế quốc kêu binh lính đang nghỉ phép sau khi lựa chọn lợi dụng ở bạ sở game đi hệ ngân hà bên ngoài du lịch cùng trước người h i ể n thánh bởi vì người đế quốc đều siêu nhân nguyên nhân cho nên tại trong những văn minh kia đều là đóng vai thần một vai trò khác đi điều dưỡng tinh hệ ở giữa chiến tranh loại hình cũng là nhờ vào đó đem trong hệ ngân hà có một cái vật chất giàu có người người vĩnh sinh thần cấp văn minh cái tin này chuyển ra ngoài. trong lúc nhất thời trong vũ trụ vô số văn minh đều lấy gia nhập bạch đế quốc làng ạ o trong những văn minh k i a tuổi già cá thể càng là cực lực thúc đẩy muốn mau sớm gia nhập bạch đế quốc này nhưng bởi vì vừa rồi chiếm đoạt toàn bộ hệ ngân hàng nguyên nhân, nhân cho nên đế quốc bước chân hơi chậm lại chuẩn bị trước tiêu hóa một đợt sẽ chậm chậm phát triển vì thế những kia chưa gia nhập văn minh từng cái hâm mộ phải chết nhất là trong đó những bình dân kia t h ậ t không thể ngày thứ hai liền nhuận đến bạch đế quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý Vì đột thượng hiện q mặc p h ống kính cái này toàn thân do da mẩu xanh biếc tạo thành sinh vật hình người đối mặt ống kính không chút nào khiết tràng mà làm mỉm cười dơ ông nói nhắm ngay một cái đi ngang qua người địa cầu nói người tốt ta là từ sắt vách tinh hệ đến làm du học giao lưu văn hóa có thể hỏi thăm một chút ngài công tác cùng lên còn có tiền lương sao không có công tác mỗi tháng không nghề nghiệp hỗ trợ chỉ có ba trăm đế quốc tệ ông kinh trước nói chuyện người địa cầu có chút lúng túng gãi gãi đầu lời này vừa ra lập tức để trực tiếp đối diện vô số người sướng ta đã nói hệ ngân hà hàng tinh không có như vậy trọn cho dù nơi này cũng có người thất nghiệp xem đi mỗi tháng chỉ có ba trăm chỉ sợ liền ăn cơm cũng thành vấn đề chớ để ý vê đút in liền xong việc đối với cái này trên mặt du học giao lưu văn hóa nụ cười không thay đổi lễ phép đưa tiến cư dân bản địa kia phía sau nhìn gương đầu nói đây là đến đến bạch đế quốc ngày thứ nhất hiện tại chúng ta tại đế quốc long h ư n g chi địa nữ rót để chúng ta nhìn một chút không nghề nghiệp bình dân một ngày tiền lương mười nguyên sức mua rốt cuộc mạnh cỡ nào hôm nay chúng ta đến đến đến nữ rót một nhà cỡ lớn cửa hàng tiện lợi chúng ta đến nhìn một chút không nghề nghiệp bình dân một ngày tiền lương rốt cuộc có thể mua những thứ gì bởi vì hành tinh cũng không có cùng đế quốc có tiền hối đoái nghiệp vụ phía dưới ta nói tất cả đơn vị đều là đế quốc tệ nói hắn từ một bên kéo ra khỏi một cái xe đầy nhỏ nói ta còn là đẩy cái xe đi không phải vậy sợ sau đó đến lúc cầm không được hôm nay chúng ta chủ yếu mua trứng thịt sữa rau quả hoa quả hủ tiếu dầu những sinh hoạt này nhu yếu phẩm nói xong hắn liền trực tiếp đẩy xe đẩy nhỏ đi vào siêu thị nhưng chỉ vẹn vẹn vừa mới tiến vào quan sát trực tiếp tất cả mọi người bị trên những kệ hàng con số khiếp sợ liếp nhìn lại bất luận là rau quả hoa quả vẫn là máy vi tính điện thoại di động trên cơ bản tất cả trưng bày hàng hóa toàn bộ đều ngọn lấy từng cái không chứng nói cách khác toàn bộ đều là lấy không cho dù cái k i a trên mặt du học giao lưu văn hóa cũng là xuất hiện một k i a kinh ngạc nhìn bốn phía kệ hàng bên cạnh đi bộ nhàn nhã lấy đồ công dân đế quốc bất hắn chỉ có thể đi về phía một cái công dân dò hỏi ngươi tốt những thứ k i a đều không cần tiền sao muốn tiền gì bất kỳ vật chất gì đều có thể do vô hạn bảo thạch cụ tượng hóa một cân hòn đá cùng một cân vàng giá tiền không có khác biệt mỗi tháng tiêu phí vật chất chỉ cần không cao hơn một trăm tấn đều là không cần giao thuế tùy t i ệ n cầm công dân đế quốc thuận miệng giải thích vậy không có đòi tiền đồ vật sao d ù học giao lưu văn hóa nhịn không được dò hỏi đương nhiên là có không thấy bên trái sách báo một c u ộ i a vậy hạ sáng tác người người có công luyện một quyển cần mười lăm đế quốc t ạ sao người nói chuyện chỉ chỉ bên cạnh sách báo khu chương ba trăm năm mươi sáu Ta yêu quốc. bạch đế ư người ta bạch n người có công luyện nghe thấy công dân giải thích đ ế t ử tiên nữ t ỏ a tinh hệ du học giao lưu văn hóa theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang ở nơi đó quả thật có một cái kệ hàng phía trên đang tràn đầy đặt vào màu trắng phong bị thư tịch tại hết giá bên trên giá bán mười lăm đế quốc tệ quyển sách này tại sao hết giá đắt như thế xem ra dưới sách mười lăm nguyên du học giao lưu văn hóa n h ị n không được hỏi bởi vì đây là đế quốc xuất hiện đệ nhất bản tu luyện thư tịch hơn nữa còn là hoàng đế bệ hạ tự mình sáng tác thật ra thì hiện tại ý nghĩa tượng trưng đã lớn hơn ý nghĩa thực tế đệ nhất bản bản thảo do đã từng trên bệ hạ tư nhân huấn luyện viên sở mít thay cho đế quốc viện bảo tàng công dân đế quốc nói như vậy các ngươi những người trẻ tuổi này là không biết đã từng niên đại đế quốc xảy ra chuyện gì trước khi bệ hạ quản lý chúng ta mỗi ngày đều phải gìn giữ cường độ cao tám giờ công tác sinh hoạt không quy luật khả năng còn sẽ có tật bệnh uy hiếp đến khỏe mạnh nào giống hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì tại trên internet một đoàn người trẻ tuổi người đánh tự do cờ hiệu cái gì nhiều loại giới tính loại hình vẫn là ăn quá đã no đầy đủ nếu để cho bệ hạ đến quản sớm nên đồ công dân kia lấy một loại tư thái người từng trải lòng đầy c a m phần nói để quan sát trực tiếp người lần đầu tiên nhận thức được hoàng đế của bạch đế quốc tồn tại trước lúc này bọn họ làm khách nước ngoài đối với bạch dạ vị hoàng đế này một mực không có khái niệm gì chẳng qua là hiểu được tên này giống như mạnh vô cùng trực tiếp đem toàn bộ đế quốc đánh nhưng cảm giác tồn tại một mực không quá cao bởi vì kế vị đến nay chưa bao giờ quản lý qua một ngày triều chính nguyên nhân tại những kia mới vào đế quốc công dân trong mắt cảm giác tồn tại thậm chí không bằng kỳ m ắ tin cùng sợ tắc đang trực tiếp bên trong những tinh hệ khác dân mạng dưới tầm mắt cuối cùng thật đẩy tràn đẩy xe đẩy đi trở về bởi vì lần này chủ yếu là mặt hướng những tinh hệ khác trực tiếp những người này đã sớm đối với hệ ngân hà thần bí địa cầu văn minh đầy hiếu kỳ người quan sát lấy điểm báo ước kế tính toán vẹn vẹn chẳng qua là nho nhỏ một hồi lượng lớn khen thưởng liền đem hắn che mất trở về đến văn minh của mình sau này trực tiếp có thể lên làm toàn cầu nhà giàu nhất nhìn chính mình khen thưởng hạn mức điên cuồng tăng lên du học giao lưu văn hóa thật vui vẻ ha ha đẩy chính mình tràn đầy xe đẩy nhỏ trở về nhưng tại về đến ký túc xá trên đường lại tại một nhà tiệm lầu thấy một du học giao lưu văn hóa khác thời khắc này đang vui vẻ khoa tay mùa chân man theo tò mò cùng n h o ặ c hắn hướng nơi đó xích lại gần. lại nghe được âm thanh của đối phương theo cơn gió chuyển đến trong thai của mình ta là ô lạp đến từ thiên lô tọa tinh hệ đây là ta tại đế quốc ngày thứ nhất đến đế quốc yêu đế quốc liền không thể rời đi quyết định định cư ở chỗ này nghe các người trao đổi hiện tại ta chuyện hoang đường nói đều là đế quốc ngữ mặc dù ta ba mươi năm trước tại thiên lô tọa nhưng ta yêu đế quốc trong tim ta cho rằng ta là người đế quốc nói ô lạp túi đầu đ ố n g nhiên lắm đ i ề u một thanh nồi l ầ u ngẩng đầu so với ngón tay cái nói đế quốc thức ăn ngon hào đỏ chán du học giao lưu văn hóa nhìn ô lạp đối với trực tiếp biểu diễn không khỏi rơi vào im lặng tên này cùng tự mình lựa chọn không phải cùng một cái đường đua nếu như hắn tiềm ẩn đám người là bạch đế quốc gia dân mạng vậy ô lạp này lựa chọn tiềm ẩn đám người chính là bạch đế quốc công dân nghĩ như vậy du học giao lưu văn hóa liền buông lỏng bạch đế quốc nhân số nào có toàn người ngoài hành tinh n h i ề u sau đó đến lúc khen thưởng hả nghĩ đến một nửa nương tựa theo tốt đẹp nhãn lực hắn có thể thấy tại tên kia ố n g k í n h trước vô số tiền tệ loại lên c ả n tạ tên ta khó lường khen thưởng một không đế quốc tệ c ẳ n tạ dư thắt ta di khen thưởng sáu trăm bốn mươi tám đế quốc tệ c ẳ n tạ lạc lăng nói tinh mực khen thưởng năm đế quốc tệ cảm tạ thông liêu đang bù câu cờ khen thưởng một đế quốc tệ khiếp sợ nhìn ộ l ạ p trong chương mục con số tùy tiện một cái chính là siêu việt bình thường đế quốc thất nghiệp công dân một tháng hỗ trợ trải qua vừa rồi trong siêu thị mua sắm hắn cũng biết đế quốc tệ tại trên sức mua mạnh mẽ mỗi một điểm đế quốc tệ đều có thể trực tiếp sinh thành một tấn tùy ý vật chất căn bản cũng không phải là tiền tệ khác có thể so sánh lúc đầu cái này đường đua kiếm tiền như thế a nhìn đế quốc mạnh mẽ người cũng rất tốt lửa du học giao lưu văn hóa nhìn đối phương trong chương mục nhảy lên khen thưởng số tiền trong lòng nghĩ như vậy cảm thấy có lẽ lần sau trực tiếp cũng có thể đoạt một đoạt tại h ắ n như vậy suy tư một đạo màu u l a m thân ảnh thoáng một cái đã qua lập tức hắn mất đi ý thức đến lão a a a a thời gian biển hoặc náo viên mau nhìn xem phía sau cứu cực lông trắng khống có người chết ta trong tiệm lẩu ô lạc đang hưng phấn biểu diễn đ ố n g nhiên cảm giác có ấm áp giọt nước ở tại trên nó mình trong bình luận trực tiếp toàn bộ đều là để hắn quay đầu lại theo bản năng hắn quay đầu lại sau đó q u a một tiếng đem vừa rồi nuốt vào nồi lẩu cho phun ra ở trước mặt hắn một cái công dân đế quốc sắc mặt trắng bệnh đứng tại chỗ toàn thân run rẩy như run rẩy trong miệm không biết làm sao mặc niệm lấy xong trên người hắn máu đỏ tươi đem cơ thể hắn bao、vây. t r ê n đ g miệng ô lạp không ngừng mặc nghiệm lấy lời nói này cảm thấy đế quốc quá mức nguy hiểm nơi này mỗi người đều là siêu nhân bọn họ tại trao đổi lúc quả thật so với thủy tinh còn dễ nát du học giao lưu văn hóa bị sáng tạo bay âm tính vừa vặn nhắm ngay gây chuyện địa điểm vô số dân mạng trơ mắt nhìn một màn này trong lúc nhất thời bình luận bay đầy trời phần lớn người đều bị trước mặt một màn do sợ ô lạp chỉ cảm thấy hai chân của mình như nút ra không cách nào đứng vững vàng h ắ người, người, không? Không có. Không có. người thanh c được v niên mở môi trắng bệnh như đưa đám lắc đầu hôm nay vốn là hắn hai mươi một tuổi sinh nhật đặt đến vốn khu có thể uống rượu pháp định tuổi tác cho nên theo bản năng phong túng một điểm không nghĩ đến say rượu tản bộ lại đem một cái không phải đế quốc thủy tinh người cho sáng tạo chết không có gì n g h ĩ l i ề n tốt nghệ tình trên tay ngươi cũng không có mạng người là vi phạm lần đầu cho nên hiện tại phạt ngươi ở nhà cấm đoán một tuần c h ỗ đại học thông báo phê bình ký đại qua một lần đồng thời về sau đ ổ i thường tiền từ ngươi trong t r ư ơ n g một c h ụ t không đủ liền hạn chế ngươi mua bất kỳ có giá hàng hóa cho đến trả sạch mà thôi n g ư ơ i chấp phát nói phất phất tay nói chính mình tự dắt tiến vào ngục giam đừng nghĩ đến chạy trốn người trẻ tuổi như đưa đám gật đầu sau đó cũng không bay đầu lại đi vào trong không gian thông đạo từ đầu đến cuối cũng không có nhìn một chút dưới chân mình khối vụn hạt thép h ụ t giết người chỉ dùng giam lại một tuần kiến thức toàn bộ quá trình ổ lạp nhịn không được phàn nàn nói chương ba trăm năm mươi bảy cách dây lưới đánh nổ ngươi chương ba trăm năm mươi bảy cách dây lưới đánh nổ ngươi nhìn bạch đế quốc toàn bộ chấp pháp quá trình ổ lạp người đều t r ò n váng không hổ là thiên triệu thượng quốc chính là ngư bức giết cái không phải công dân đế quốc đều chỉ dùng cầm đoán một tuần mưa đạn cũng là đối với hành động như vậy tức miệng mắng to dựa vào cái gì hệ ngân hà người bên ngoài không tính người đây chính là một đầu sinh mệnh a lo zip người giữ cửa những tinh hệ khác mạng cũng là mạng phản tặc bạch tiểu bạch kháng nghị kháng nghị giết người thì đền mạng sao có thể bồi thường nhẹ như vậy cho ta hướng bạch đế quốc khai chiến phản tặc bạch tiểu bạch bởi vì trái với đế quốc internet quy phạm bị cấm nôn mười nghìn năm hiện giá m ớ y q u ạ hai h ước lão bạch giết người không phạm pháp chỉ tính làm trái với kỷ người chấp pháp chú ý đến bên cạnh tản mát trực tiếp camera nhẹ nhàng liếc qua nói căn cứ pháp luật đế quốc không phải công dân không có nhân quyền cho nên giết người không phạm pháp nhiều lắm là tính toán trái với công tự lương tục xuất xứ sửa lại lại để có tin hay không ta lấy tinh thần tổn thương tội tự thân lên cửa chân thật các ngươi người chấp pháp ánh mắt vô cùng băng lãnh cho dù cách internet cũng khiến ống kính trước người cảm thấy sợ hãi trong lúc nhất thời mưa đạn số lượng giảm bớt hơn chín thành đem những này xấu ngoại địa dọa sợ sau này người chấp pháp lúc này mới thu hồi ánh mắt ngồi s ổ n người xuống lay lên trước mắt thi thể chỉ thấy một viên tản g a mỹ lệ h ì n h quang đá quý màu xanh lục bị hắn ngay trước phòng trực tiếp mặt lấy ra ngoài nhắm ngay trên đất thịt nát không có cái gì phức tạp thao tác liền nhìn tay phải hắn hiện ra trưởng hình dáng nhẹ nhàng n ố n n g é o trước mặt thịt nát bắt đầu không g i mà bay những tia tản mát vết máu bắt đầu n g ư dòng hướng về phía trước mặt chủ thể hội tụ ô lạp chỉ cảm thấy sau lưng cái kia đã khô cạn mỡ máu lần nữa trở nên nước luận sau đó trên không trung sẹt qua đường vòng cung sau chui vào thi thể bên trong tại trong ánh mắt kinh ngạc của hắn trước mặt thịt nát vậy mà lần nữa có làn da sợi tóc móng tay những bộ phận cơ thể này lại qua hai giây tại hắn chừng lớn trong ánh mắt vừa rồi thịt nát đã hoàn hảo như lúc ban đầu từ dưới đất đứng lên vừa rồi xảy ra chuyện gì sao bị sáng tạo nát sau phục sinh du học giao lưu văn hóa nhẹ nhàng b ẻ bẹ cổ cảm giác trí nhớ của mình hình như không quá ăn k h p ấy ta trực tiếp thiết bị chạy thế nào nơi đó đi h ắ n ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng vội vàng đem rớt xuống bên cạnh thiết bị nhật lên kết quả nhìn trực tiếp bình luận tất cả đều là nói h o ặ c náo viên đại nạn không chết đế quốc sáu trăm sáu mươi sáu loại hình đơn giản đem người cứu sống người chấp pháp biểu lộ toàn bộ hành trình bình tĩnh cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu hiện tại có vô hạn bảo thạch người chết đều có thể cứu sống cho nên đối với giết người tại trên pháp luật đắc tội trách cực lớn giảm bớt cùng trước kia cố ý đả thương người tội không sai bị lắm nốt mấy ngày c ầ m đoán là được thay vào đó là đúng tinh thần tổn thương phán định so với di vã nghiêm khắc không ít dù sao ngươi có phải hay không muốn thương tổn hắn dùng mìn đem một đo liền đi căn bản không có cái chảy cái giống như là tráng kiện bá lăng loại này tạo thành thương tổn nghiêm trọng đã từng d ộ d ì gỡ liền mời dạy qua bạch dạ đối với cái này bọn họ còn nhớ rõ cái kia bị ghi t ạ c bạch dạ luận nguyên điện bên trên bạch đế quốc đế hoàng nguyên thoại cái gì rắp r ư ỡ i dám cùng ta phạm vào đồng dạng b ắ c tội giết còn có ngươi làm gì đem loại này cất cho vấn đề vứt cho ta ngươi cũng cho ta lăn xuống chết đi một lần từ đó tại đế quốc hoàng đế độ sâu tán dương bên trong đối với tráng kiện cùng bá lăng phạm vào trách phạt liền trực tiếp quyết định đến nhìn v ậ mặt later căn bản cũng không biết chính mình vừa rồi chết du học giao lưu văn hóa người chấp pháp tiến lên phía trước nói ngươi là s á t vách tiên nữ tọa du học giao lưu văn hóa đi vừa rồi có cái công dân không cẩn thận sáng tạo chết ngươi a ta chết chuyện xảy ra khi nào du học giao lưu văn hóa theo bản năng sờ một cái mặt mình một điểm cảm giác cũng không có không sao chỉ là một cái mạng m à thôi lần sau đi trên đường thấy nổi điên công dân nhớ ký trốn xa một chút người chấp pháp a nổi nói lần này ngươi vận khí tương đối tốt trực tiếp bị sáng tạo chết một điểm cảm giác đau đớn cũng không có nếu như bị sáng tạo nửa chết nửa s ố mới thống khổ chứ lần trước chúng ta gặp người bị thương kia lưu lại bóng ma tâm lý còn phải dùng phải h bào t ạch xóa bỏ m ộ tuất lần này. Như ký ức. Cái này. Như vậy sao? d học giao lưu văn hóa cảm giác có chút chảy hôi, chết mình phương pháp, nửa chết nửa sống nói không bằng trực tiếp giết chết chính mình, như vậy sẽ không h cảm giác có lúc trực cử trực cảm giao vong sống Đúng ngươi sống bằng giết tiếp với nói tiếp nửa nửa nửa nửa so lưu đầu văn vậy mồ một tử tốt. t đề sẽ à, y đau đớn. đến qua Người dùng người kinh nghiệm nói. chấp Ách, pháp ố t du học giao lưu văn hóa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cảm giác kỳ quái kiến thức tăng lên chúng ta dựa theo chủ nghĩa nhân đạo muốn cho ngươi một điểm bồi thường ngươi làm không phải công dân đế quốc có thể đi chọn lựa không nhiều ba loại năng lực c h ú c phúc năng lực c h ú c phúc trong lòng du học giao lưu văn hóa đại khái đoán được cái gì hô hấp thời gian dần t r ô i qua tăng nhanh đúng à nếu như ngươi dựa theo trên internet tốt nhất phù hợp công lực đến đại khái có thể để cho cường độ cơ thể ngươi đạt đến công dân đế quốc bình quân bảy tuổi trẻ nhỏ trình độ nhớ kỹ cố mà chân quý người chấp pháp nhẹ nhàng vỗ vỗ vai du học giao lưu văn hóa nói cái gì tốt tốt tốt đế quốc thật là tuyện d u học giao lưu văn hóa hưng phấn liên tục gật đầu tại trên internet những dân mạng quan sát trực tiếp kia trong lòng đã bắt đầu suy tính thế nào nhận đi đế quốc sau đó bị người sáng tạo chết vô số dân mạng đều tại bình luận đã nói hy vọng đế quốc có thể sớm một chút thống trị quốc độ mình v v nhìn phòng trực tiếp bên trong bình luận cùng lễ vật đếm du học giao lưu văn hóa vừa mừng vừa sợ vẹn vẹn chết một lần để hắn thu hoạch vô số khen thưởng sau một khắc hắn một mặt hưng phấn nói đế quốc quá tuyệt vời tính mạng của ta đều là đế quốc cho ta yêu đế quốc mọi người trong nhà sau đó chúng ta cùng đi kiến thức một chút đế quốc trúc phúc năng lực mọi người một đợt sáu trăm sáu mươi sáu m ư á t lên xa xa bằng quan hộ lạp mặt đều xanh này làm sao không chỉ có đã thu được chỗ tốt còn bắt đầu mượn chuyện lần này đoạt chính mình trực tiếp đường đua đương nhiên trên internet không chỉ cũng có thẳng dương còn có đối với đế quốc mình tuyệt đối từ trung phái ra không có một cái nít nêm kêu c h ở dân mạng tại một ngày mệt nhọc qua đi về đến nhà nhìn trên internet tất cả đều là thổi phồng bạch đế quốc bình luận lập tức giận không chỗ phát tiết lập tức k hóa cái gì bạch đế quốc đều là tại chúng ta những tinh hệ khác trên người hút máu sâu mọt mà thôi các ngươi thật tin nơi đó có không cần tiền đồ vật sao còn có hoàng đế của đế quốc kia cũng là một cái tuyệt đối hoang dâm phế vật cuối cùng bạch dạ kia hắn là cái gì giữ chính mình làm hoàng đế trước kia lịch sử đen tuyệt đối cái này kêu trở dân mạng hưng phấn mà đối với bàn phím cơ ngón tay nhưng tại hắn nhấn xuống phát ra khóa trước một giây một cái trắng nón bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên từ trong màn máy vi tính nô r a đánh theo một tiếng nổ vang cái này kêu trở dân mạng đại não trong nháy mắt bị v a n h thành thịt bối máu tơi ư trực tiếp bày khắp toàn bộ không gian trong phòng liếc thất bại toàn bộ lan tràn ra không biết mùi vị đồ vật tại vũ n ụ c này ta kinh thế trí tuệ ngay tại mang theo chúng nữ d ạ phố bạch dạ cách vô số tinh hệ thu hồi quyền phải đem trong vũ trụ một nhóm đối với chính mình có ý kiến ra hỏa toàn bộ mang đi chương ba trăm năm mươi tám đối với bạch đế quốc t u y ê n chiến chương ba trăm năm mươi tám đối với bạch đế quốc t u y ê n chiến vũ trụ mạ b ẹ o ngân h à bên cạnh mạ éo lan n i ệ p tinh hệ ân huệ thành kính văn minh cho ít số hai trăm m ư ơ i bốn hành tinh bên trong một gian công trình kiến trúc bên trong theo một cái đội chấp pháp bạo lực phá tan bị phong bế lại môn lập tức bị trong phòng x ả ra hết thẻ im lặng một cái thân mặc ngắn tay giống được sinh vật đang nằm ngựa trên g h ế hai đầu xúc tu tự nhiên rủ xuống toàn bộ cái cổ trở lên vị trí tiêu thất vô tung chỉ có thô bạo đứt gãy đại não bị nổ nát sau hình thành bột nhau trực tiếp cái ghế sau vách tường lấp kín để nguyên bản màu vàng n h ạ t tường gạch trở nên màu đỏ tươi một mảnh đội chấp pháp tiến đến g ó c mặt quan sát đến trước m ặ t hình tròn màn hình điện tử cái này người chết tại trước màn hình lưu lại cuối cùng mấy đoạn nói là t r ợ cái gì bạch đế quốc đều là tại chúng ta những tinh hệ khác trên người hút máu sâu mọt mà thôi các ngươi thật tin nhìn h i ể n kỳ bình mặc bên trên nội dung đội chấp pháp cái kêu màu xanh lám à u ra đầu rơi vào q u dị im lặng một lát sau hắn g i trong tay truyền tin thiết bị nói do nói báo cáo tại 214 t i n h lại xảy ra cùng một chỗ tử vong vụ án người chết đồng dạng là đại não bị đánh nổ đồng thời trước khi chết từng có đối với hoàng đế bạch đế quốc g á c ý đánh giá không sai đây đã là hôm nay tại 214 t i n h phát hiện 3193 lên các ngươi những hành tinh khác thế nào ngươi bên kia đã hơn bốn nghìn vậy nhiều như vậy vung xuống truyền tin trang bị đội trưởng đội chấp pháp khẽ ngoắc một cái nói đem nơi này ghi chép một chút thông báo một chút người chết thân thuộc cuối cùng lại đến báo cao tầng đội trưởng chúng ta cứ như vậy cái gì cũng không làm sao đội viên nhịn không được hỏi công kích vật tạ tinh bên ngoài hoặc là ở xa s ắ t vách tinh hệ bằng không ngơi ư thay ta viễn trinh s ắ t vách tinh hệ đội chấp pháp đội trưởng lật một chút đỉnh đầu độc nhãn làm ra một cái bó tay á n h mắt tình hình bây giờ đã không phải bọn họ loại này trên tinh cầu làm việc đ ồ rác rưởi có thể quản lý tên này là ngại mạng của mình quá dài sao một tháng chút tiền ấy chơi cái gì mệnh cùng lúc đó ân huệ thành kính văn minh chủ tinh bên trên một cái nhìn khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần trong phòng họp mười cái quần áo nghiên cứu nhưng ở bề ngoài hoàn toàn khác biệt sinh vật tệ tụ một đường tất cả đều là nên văn minh bọn rèn những người này hôm nay đi họp mục đích chính là vì chính mình dưới cai chị vô số bị nổ nát con dân thảo luận. những người kia có chết hay không trước khác nói hiện tại trọng điểm là bạch đế quốc bên kia bọn họ nghĩ như thế nào một cái trên c ằ m mọc r a xúc tu sinh vật dùng đốt ngón tay đập trước mặt bản hội nghị nói rất rõ ràng là chúng ta thuộc hạ thái độ đối với bạch đế quốc chọc g i ậ n đến đối phương đấy là đúng cảnh cáo của chúng ta một cái khác cao tầng nghiêm túc nói vậy chúng ta muốn làm thế nào yếu thế vẫn là kháng nghị người nói chuyện trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn những người khác biết tên này là ân huệ thành kính văn minh bên trong cường ngày phái có chuyện nhờ cùng phải nói ta cảm thấy vẫn là yếu thế đi dù sao bạch đế quốc tại trong vũ trụ vẫn có chút thực lực chúng ta vẫn là chớ l i ề u mạng cứng rắn như vậy sao được nếu cho phía dưới đám người kêu biết chúng ta yếu thế lần tiếp theo tuyển cử các ngươi thành không làm một cái cao tầm phản bác cho dù đã quyết định gia nhập bạch đế quốc nhưng chờ bọn họ tiếp quản ít nhất còn muốn thời gian mười mấy năm nhưng vài ngày sau chính là lần tiếp theo tuyển cử đây mới phải là vô cùng quan trọng trước lúc này chúng ta được ổn định cử tri tâm tình ta cá nhân cảm thấy hẳn là cường ngạnh hướng bạch đế quốc tiến hành kháng nghị nhưng tự mình tốt như thế như vậy mới có thể ở sau đó đại tuyển bên trong duy trì được chúng ta chỗ ngồi như vậy mới có thể để cho song phương ngầm hiệu lẫn nhau dưới đây quần chúng cũng mang ý chúng ta có mặt mũi thắng đại tuyển bọn họ có lớp vải lót tại chúng ta c h ú n g tuyển trong lúc đó thoải mái hơn tiếp quản chúng ta tinh hệ nói cái này cao tầng liền đem cánh tay của mình dơ lên để đám người bỏ phiếu đối mặt cái này cao tầng có lý có cứ trả lời người ở chỗ này do dự một chút sau liền dối rít dơ lên tán thành xúc tu thế là đang là ngày đối mặt toàn tinh hệ trực tiếp bên trong ân huệ thành kính văn minh kẻ thống trị đối với mấy trăm vạn cái hành tinh quốc dân phát biểu diễn giảng, diễn giảng nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong nghiêm trọng khiển trách bạch đế quốc gác liệt hành vi tổng thống tuyên bố chỉ cần tuyển cử kết thúc liền hướng bạch đế quốc tuyên chiến tại trong lâm thầm cầu hòa văn thư đã đưa đến trước mặt k ị n h t ị n h nhìn chất thành núi văn kiện k ị n h t ị n h nói với giọng ngạc nhiên hôm nay là ngày m ớ i nhiều như vậy cái văn minh tìm chúng ta phía trước không phải đã nói trong một tháng không thu nạp văn minh k h á c tiến vào đế quốc muốn đầu hàng đi về trước dung số sau này đợi thêm báo cho không phải chuyện này thật ra thì cùng bệ hạ có liên quan đến một cái t h ủ hạ đại thần nói ý gì đám người này cũng muốn cống hiến mỹ nữ cho bệ hạ kịch tìm tinh thần tỉnh táo vớt cầm suy tư nói cũng không biết ngoại tinh cầu mỹ nữ phụ không phù hợp bệ hạ thẩm mỹ không phải Hình h n biết chuyện n g t này đại khái là bạch dạ ra tay kỉnh tìm lông mày đứng đấy những rác rưởi kia vậy mà dùng chính mình không có chút giá trị nào sinh mệnh lãng phí bệ hạ thời gian quý giá muốn hấp dẫn bệ hạ chú ý cũng không phải như thế hấp dẫn a nói hắn bày ra tay bái một cái nói lấy ra ta xem một chút những k i a trên thư đều viết thứ đồ gì thủ hạ đại thần ngoài ý muốn nhìn vậy mà chủ động nhận lấy việc chính trị kịp tìm nhìn cái gì vậy cùng bệ hạ có liên quan chuyện cái k i a nhỏ hơn cũng không phải chúng ta có thể sơ sót bình thường lười biếng không thành vấn đề loại thời điểm này lười biếng không muốn sống nữa kịp tìm trợn mắt nhìn đại thần một cái cảm thấy tên này có phải hay không bị những tinh hệ khác thổi phồng cho thổi đến có chút không rõ ràng chuyện bạch dạ thành lập đế quốc mục đích không phải là giải quyết phiền t o á i nếu đế quốc không giải quyết được phiền t o á i cái tia đế quốc này đối với bạch dạ mà nói còn dùng làm gì ngươi không giải quyết có là người nguyện ý thay thay ngươi đến giải quyết phiền thoái làm thủ lệnh không thể làm lệnh thời điểm đã nói lên có thể bị thay thế đi hiện tại kỉnh tin hoàn h toàn hiểu rõ bạch dạ ban đầu sở dĩ khai chiến với địa cầu thành lập đế quốc nguyên nhân cũng bởi vì một đám s mờ ả n tỷ phản chạy đến cao ốc mst bên kia đi kháng nghị khiến cho bạch dạ chiêu đãi bằng hưu thời điểm cảm thấy mất mặt địa cầu trước kia vết xe đổ ở chỗ này còn không coi trọng chẳng lẽ là chuẩn bị để bạch dạ sẽ tìm một nhóm nghe lời người đến hầu hạ hay sao nhận lấy đại thần đưa qua cụ tượng hoa thư tín kỉnh tin nghiêm túc từng tờ một xem không chỉ có như vậy hắn còn g rất nhanh có một đám người ngồi tại nhà trắng trên sàn nhà lật xem những văn minh tinh hệ khác phát đến tin tức chương ba trăm năm mươi chín hy sinh giác n ộ chương ba trăm năm mươi chín hy sinh giác n ộ câu n g u y ệ n phiếu cầu đặt mua a không phải vậy tác giả phải chết đói hệ ngân hà mỗi viên phong cảnh hợp lòng người trên hành tinh bồi tiếp người nhà du lịch sợ tặc nghe thấy đến từ địa cầu báo cáo làm cái gì ngươi nói toàn bộ trên vai nữ có h ơ n t r ư ơ n g quan viên toàn bộ bị kéo đi nhìn tin đi tony đẩy một chút chính mình kính dâm tao mày nói những thứ này không phải dạ v ị quét một chút là có thể sao làm gì còn muốn mắt thường đến xem kính tin đại thống linh nói đối đãi bệ hạ chuyện không thể q u a loa mà là phải có công tượng tinh thần cần phải nghiêm túc cho nên tại sao muốn dùng nhân lực như vậy càng có hiệu suất tony hỏi ngược lại tổng thống nói như vậy càng có thành ý thủ hạ n h ỏ giọng báo cáo sợ t a hoàn toàn bó tay trực tiếp dập máy truyền tin cảm thấy những người này thật là cử chỉ đen rộ trong nhà trắng đem đến trước mặt từ văn minh khác nhau và ước phong thư kiện toàn bộ xem hết trước mặt đã bị chất thành núi phong thư bị chia làm ba chất thành một đống là h è n mọn cầu xin tha thứ quyết định nghiêm trị thủ hạ mình m t ứ tổ một đống là mặt ngoài cường ngạnh hạ thấp xuống cầu hòa lương trường phái cuối cùng là trực tiếp khiển trách lại một điểm b ả y tỏ cũng không có không đầu góc phái nhìn trước mặt ba chất thành kỉnh t ỉ n h suy tư một lát sau nói không đầu góc thế lực liền toàn bộ tiêu diệt bất ước tổ liền không có chuyện gì xảy ra cuối cùng lưng t r ừ n g phái phái người cảnh cáo một chút một mực đánh đến cầu xin tha thứ mà thôi nói kỉnh t ỉ n h vây lên một t ấ m trong đó phong thư nhìn phía trên b ả y tỏ có ân huệ thành kính văn minh con con dấu trong mắt lóe lên một tia khinh thường cái gì rác rưởi đồ vật xứng để ta cùng các ngươi đóng kịch toàn bộ cho các ngươi sáng tạo chết bởi vì phái trung lập sở tạc ngay tại nghị phép bên trong không quản sự nguyên nhân cho nên hiện tại toàn bộ đế quốc đều do phái cấp tiến k n h tỉnh chủ trì tại mạ ẻo lạc nghiệp tinh hệ bên trong ân huệ thành kính văn minh khiển trách tuyên ngôn thành công tại ba giờ sau này cầu truy được truy đối với toàn bộ vũ trụ một phần đối với ước nước tuyên chiến sách bị bạch đế quốc phát ra nhìn phong thư bên trong nội dung mạng nghệ tổ cùng chắt lơ trở đi theo bạch dạ vào nhốt các lao nhân thời khắc này chỉ cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc bọn họ nhớ kỹ lúc trước bạch dạ cũng là như thế tuyên ngôn đến do bệ hạ xây dựng đế quốc quả nhiên có bệ hạ phong phạm toàn bộ ân huệ thành kính trên cao tầng phía dưới tất cả đều trận tròn mắt bọn họ không nghĩ đến bạch đế quốc vậy mà thật đáp lại bọn họ hắn còn tưởng rằng chính mình đối không chuyển vận bạch đế quốc căn bản liền sẽ không để ý đến bọn họ đừng xem bọn họ miệng pháo đánh văng lên thật ra thì căn bản không có làm x o n g khai chiến chuẩn bị chẳng lẽ mình miệng này bạch đế quốc kia không nhìn ra được sao nhưng cũng tiếc chính là có một số việc không lên cái cân không có hai lượng nặng lên cái cân một ngàn cân cũng hơn mắng bạch đế quốc có thể nhưng nếu như hết thẻ dính đến bạch dạ vậy không được đây là nguyên tắc tính vấn đề nhất là bạch dạ đều biểu đạt bất mãn đám người này còn dá Mặc mà quốc dù đây đối đế đều ngân với gia người nói, vừa lớn hệ hà phần lớn vừa gia nhập đế quốc người mà nói, đều không rõ t ạ i s a o đối với bạch ệ n cho phép độ sẽ thấp như thế. h độ sẽ n n ư g nháy ế u p í a trên lên tiếng, trọng lên nhiên liền hẳn là trọng quyền là vậy dĩ đ n Trong n h ra. a g mắt hàng trăm triệu đế quốc thiên binh liền đã thu được xuất t r i n h mệnh lệnh trinh chiến toàn bộ vũ trụ một lát sau đã thu được vô số tổ vô hạn bảo thạch ra chỉ bộ đội đế quốc liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp trinh phạt toàn bộ vũ trụ vô số văn minh đều rơi vào tính phong huyết vũ bên trong ngân huệ thành kính văn minh chủ tinh bên trên một cái xanh đậm to lớn sắc vòng xoáy xuất hiện tại hành tinh d i ệ ngoài tại trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người một cái tóc dài phất phới mặc học bạch dạ ăn mặc nam tử từ trong đó hạ xuống đến dị buộc lại đắc tội dân các ngươi mạo phạm tuyệt đối không thể chọc giận bạch đế quốc bệ hạ hiện tại ta đem đối với ngươi chờ hạ xuống thần phạt toàn bộ ma éo l ã n tinh hệ quá dơ bẩn nói nam tử phía sau lơ lửng sáu viên vô hạn bạo thạch dẫn theo hắn chậm rãi rơi xuống dưới trong lúc đó có vô số năng lượng đánh về phía lấy nam tử công kích nhưng toàn bộ bị không biết bình c h ư ớ đều bắn ngược trở về dầm dầm dầm. phóng mắt về thấy nam tử tóc dài từ trên trời hạ xuống mang theo sợ hãi những cao tầng kia toàn bộ cưỡi phi thuyền thông qua lộ sâu trốn ra phía ngoài rời đối với cái này nam tử không để ý đến vẫn như cũng lẳng lặng hạ xuống cho đến mũi chân của hắn nhẹ nhàng chạm đến hành tinh này đại đ i a n không hề có điểm báo trước sáu viên bảo thạch tản ra con mang trói mắt đem toàn bộ tinh hệ mỗi một nơi hẻo lánh hiện đấy tại một dây này bất luận là chạy trốn cao tầng đóng giữ binh lính toàn bộ bị ánh sáng trói mắt này cho lói mù sau một khắc không gian thời gian lực lượng linh hồn tâm linh thực tế sáu viên bảo thạch cùng nhau phát lực trong tháng qua toàn bộ thực tế đều bị sửa hệ ngân hà bên cạnh m ạ o l ạ n nịp h tinh hệ tồn tại lịch sử biến mất hoàn toàn vũ trụ này từ đó về sau không còn có tinh hệ này tồn tại qua lịch sử liền tinh hệ này bị hủy diệt hải cốt cũng không tìm được liền giống là tọa độ này bị vĩnh viễn trừ đi bị cái khắc không gian cho tự động đi vào toàn bộ vũ trụ bị mãi mãi rút nhỏ hẹn mười sáu vạn năm ánh sáng đường kính hình tròn không gian đem cái này toàn bộ tinh hệ sau khi hủy diệt nam tử mặt l ệ n h tiếp tục hướng về kế tiếp địa điểm đi giống hắn binh lính như vậy còn có rất nhiều giải tại vũ trụ các nơi căn cứ đối phương kháng nghị tình huống khác biệt phá hủy đối phương một hành tinh đến mấy cái tinh hệ không đợi không gian đồng thời bởi vì vũ trụ ở giữa không gian bị thường xuyên xóa bỏ có chút văn minh hoảng sợ phát hiện chính mình người đối diện văn minh tại trên không gian tọa độ đang không ngừng thay đổi bên trên một giây hắn còn tại mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài phát dục theo trung tâm tinh hệ bị hủy diệt t r ớ c mắt liền bị ch toàn bộ vũ trụ thật giống như giống như nước đang lưu động nơi này bị đào đi một m ú c không gian sau một khắc lập tức có cái k h ắ c không gian lưu động đến duy trì mặt nước bằng thẳng bởi vì toàn bộ hủy diệt quá trình là toàn bộ hành trình trực tiếp cho nên đang nhìn kia từng cái có thể tùy tiện nghiền chết văn minh của mình bị bạch đế quốc một tên lính quèn tùy tiện nghiền chết sau này những n à y văn minh đều luộc uống một cái nào đó văn minh bên trong cao t ầ n g sợ hãi ra lệnh nhanh lên một chút hành động à bất kể như thế nào sống sót trước lại nói nhanh đi điều tra thêm tất cả quốc dân xem ghi chép rốt cuộc có người nào mắng bạch đế quốc đem những người kia toàn bộ kéo ra ngoài chết theo tin tức này phát ra thế lực này bên trong đầu người c u ộ n c u ộ n thậm chí h ốn cong thành thẳng vô số dân mạng bởi vì miệng này mất sinh mệnh nhưng bây giờ đã không lo được cái gì rét lầm không nổ sát hắn không chết chẳng lẽ ta không chết được vô số nhuyễn kiện bị thủ tiêu chức năng rút về đồng thời mở ra họ phờ lìn a i đi trong khoảnh khắc một trận internet người sói g i ế t bắt đầu tất cả mọi người ở trên cửa thật tên chân thật lục mạ qua bạch đế quốc gia hỏa cái nào đó nít n ê m kêu phản tặc bạch tiểu bạch tài khoản dân mạng đang làm sắc trời nhanh bị tìm được sau đó điên cùng chân thật nghe nói kêu t ê n mấy giờ nhìn sát vách tinh hệ hành vi cũng vì thế lực khác đánh cái dạng rối rít hóc theo đồng thời đánh ra khẩ sát vách tinh hệ vì sống tiếp bỏ ra hai ngàn vạn đ ớ c người hy sinh chúng ta hẳn là cũng phải có rác nội như vậy đi chương ba trăm sáu mươi gã l à c e s chương ba trăm sáu mươi gã l à c e s ta nghe nói gần nhất các ngươi chuyện làm rất lớn a bạch dạ nằm trên ghế salon âm thanh lười biếng đối với máy truyền tin nói giọng nói của hắn truyền đến đối diện để kỉnh tin nghiêm túc không nghĩ đến bệ hạ ngài vậy mà cũng biết trong vũ trụ những văn minh phản nghề kia vậy mà mưu toàn đối với ngài bất kính cho nên chúng ta nho nhỏ ra tay trừng trị một phen bệ hạ thân phận ngài tốt quý ngài muốn làm gì chỉ làm nhà loại chuyện như vậy cũng không nhọc đến ngài phí tâm chỉ cần toàn thân toàn ý đầu nhập vào hưởng thụ là được loại này nịch tặc giao cho chúng ta xử lý kính tin đối với máy truyền tin mặt mũi tràn đầy trung thành nói như vậy a cái kia làm phiền ngươi tiếp tục cố gắng bạch dạ thuận miệng khích lệ nói đó cũng không phải cố gắng mà là thần phải làm truyền tin đầu kia kính tin còn muốn tiếp tục biểu lộ trung thành nói lời hay nhưng rõ ràng tên này tính khí bạch dạ không cho hắn cơ hội nói chuyện trực tiếp dập máy thì d ắ c lần nữa về đến bạch dạ nơi này thời khắc này nằm trên ghế xa lon hắn đang tay trái ôm diêu hy tay phải ôm giao chỉ trên lưng cầm dỗ ở trong ngực nằm sấp gần bên miệng hôn sù dần môi trong lòng thì lẩm bẩm lúc nào trở về thế giới hoàn ulman một chuyến thuận tay đem vòi rồng cho nhận lấy chỉ có thể nói cặn bã đều cho hắn cặn bã xong gần nhất bởi vì mị lực để cao đến một năm nguyên nhân có có thể so với phú giang lực hút đưa đến gần các nàng đối với phương diện này tỉnh thú càng thường xuyên ngày ngày không cho hắn rời khỏi kết quả bạch dạ càng hướng quân vương không tạo chiều phương hướng phát triển thời gian đều có chút không đủ dùng may mà có kỷ tín những n à y trung thần đến thay chỗ hắn sửa lại triều chính cũng không có mấy cái cần hắn quan tâm chuyện có thể để bạch dạ chuyên tâm nghiên cứu nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nguy người khác là ăn cơm ngủ ra thời gian cùng gần các nàng đánh b à i bộ kệ bạch dạ lại là đang đánh b à i bộ kệ đồng thời ăn cơm ngủ chẳng qua bây giờ bạch dạ đã đạt đến cấp m ộ ư ơ i hai lấy hắn lực lượng bây giờ cũng là không cần lo lắng thận vấn đề các nàng m u ố n vậy toàn bộ thỏa mãn tốt chẳng qua đều ở nơi này ngây người ba bốn ngày gã là cờ kia chưa đến sao bạch dạ tại lệnh dung khoảng cách nghĩ như vậy đối với chuyện chính hắn vẫn là không có quên đi bạch dạ đang suy tư chuyện chính đồng thời đại não tại tiểu não dưới sự điều khiển suy nghĩ lại đi chệ đúng nghe nói gã là cờ kia có nữ đến kêu cái gì giàn đ tạ sau một khắc hắn bỗng nhiên lắc đầu làm việc quan trọng nhất chính là muốn một lòng hiện tại sắc đẹp trong ngực không nên bị gã là cất chuyện cho ảnh hưởng l ạ n h dung cái này chuyện chính nghĩ như vậy hắn toàn thân toàn ý đầu nhập vào l ạ n h dung bên trong ngay tại lúc đó toàn bộ vũ trụ đều bị chiến hòa đốt cháy mỗi thời mỗi khắc đều có tảng lớn không gian bị tiêu trừ vô số văn minh thế lực bị xóa đi đối với những người có can đảm b ạ o phạm bạch giả kia kỉnh t ì n hạ thủ không chút nào nương tay t h ả nổ cũng mới giết một nửa kỉnh tìm phái đi ra trong tay binh lính có thể lộ mất một cái sống coi như trọng đại sai lầm sự kiện toàn bộ chiến đấu kéo dài suốt nhiều ngày đến trăm vạn mà tính tinh hệ không gian bị tiêu trừ thàng sợ bị dư âm cho dạy i ê n kết quả cuối cùng là được mỗi một dám nhảy ra ngoài văn minh đều bị làm chết toàn bộ hướng ra phía ngoài bành trướng vũ trụ lớn nhỏ mãi mãi rút nhỏ một chết bao nhiêu sinh linh càng là khó mà tính toán lần này cuối cùng yên tĩnh kỉnh tin ngồi tại trên ghế nằm trong tay cầm ly rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng lộ ra vô cùng nho nhã ngồi tại nhà trắng trên ghế nằm nợ nụ cười đối với toàn bộ vũ trụ chiến hỏa lần hành động này đem tất cả có can đảm nói với bạch đế quốc không văn minh toàn bộ tiêu diệt cũng ra tốc thống trị vũ trụ quá trình sau đó hắn dự tính hoa một đến hai năm để tiêu hóa cái này toàn bộ vũ trụ sau đó lại thử hướng đa nguyên quyết chương dù sao toàn bộ vũ trụ quá lớn hủy diệt dễ dàng thống trị khó khăn muốn hủy diệt vũ trụ chỉ cần một cái búng tay là được nhưng sau khi thống trị giáo dục công tác cùng để toàn vũ trụ phúc lợi đi theo bạch đế quốc những n à y liền rất dườn g dà sau đó nhân t h ủ khẳng định cực lớn không đủ hẳn là có thể suy tính một chút gia tăng đối với phân thân ma pháp lợi dụng mỗi người phân thân về số lượng hạn có thể suy tính bên trên đ i ề u một chút kỉnh tỷ suy tư liền thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên có chút ưu ám từng, kia từng sợi màu xám đen vân khí trên không trung hội tụ hình thành một cái phong bạo vòng xoáy đây là cái gì kính tin rủi rủi con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời màu xám phong bạo từ ngoài thái không thị giác đến xem một cái đường kính so với địa cầu lớn hơn hơn mười lần vòng xoáy khổng lồ ngay tại cuốn về phía địa cầu trong đó có thể dễ dàng đem địa cầu thôn p h ệ gã la cờ kính tin theo bản năng nghĩ đến mấy ngày trước bắt lại xỉ vợ sờ phờ đối phương đối với chủ nhân xưng hô đại thống lĩnh phát hiện dị thường phải chăng muốn sử dụng vô hạn bảo thạch kính tin trong thai nghe đến từ biên giới bộ đội hỏi thăm cũng truyền đạt đến, đến. thời khắc này địa cầu mặt đất bởi vì quái vật khổng lồ này ảnh hỗi loạn gió lốc chẳng qua bởi vì hiện tại người địa cầu đ cho nên cũng không có người bị thương nhưng không có ai biết tên này là lúc nào đi đến phụ cận địa cầu trước lúc này một điểm báo hiệu cũng không có không bệ hạ đối với đồ chơi này rất có hứng thú chờ sau khi bệ hạ đồng ý mệnh lệnh quyết định kính tìm đối với kèn đầu kia nói b a n g không một cái búng tay đi xuống gã là c ự c sợ là giữ nhiều lành ít tại lúc này tại cái này có thể thôn v h ệ địa cầu trung tâm phong bạo to lớn vòng xoáy màu xám nội bộ một cái hướng ra phía ngoài tản ra hào quang màu tím bóng người to lớn trôi lơ lửng ở trong đó đây là cả người cao ba thực thân ảnh toàn thân bao phụ tại màu tím trong vầng sáng lâu dài nằm ở trạng thái đói bụng để tâm tình của hắn có chút vội vàng sao động gã là cờ sánh mắt rơi vào trước mặt viên này tinh cầu màu xanh l a m phía trên hắn có thể cảm nhận được trong đó có hóa giải chính mình đói bụng không biết năng lượng ăn hắn đại khái một tháng cũng không cần thiết ăn mặc dù bình thường mà nói hắn không chủ động thôn vệ có sinh mệnh hành tinh nhưng gần nhất hắn rơi vào đói bụng tần suất càng lúc càng nhanh những k i a bị do xét qua có chính mình cần có năng lượng tinh cầu không người càng ngày càng ít khiến cho hắn chỉ có thể thay đổi hành vi uy nghe thấy sao trong vũ trụ một cái giọng thanh thúy từ gã là cờ bên thai chuyển đến để hắn cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không đây chính là ngoài thái không không sai nó i chính là ngươi tốt ta lúc này gã là cớ có thể xác định chính mình không có nghe lầm hắn phía bên phải bên cạnh phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại liền gặp được một thiếu niên thời khắc này đang một bên chậm rãi buộc lên dây lưng quần một bên nhìn hắn ngươi là sinh mệnh của hành tinh này sao gã là cớ hỏi đối với thiếu niên thời khắc này trạng thái hơi tò mò đúng nghe nói ngươi có nữ đây b ạ c h dạ do hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì lúc này gã là cớ nhăn nhăn nhìn trước mặt cùng chính mình đối thoại nhân loại cảm giác có chút không bình thường t ê n này thế nào một chút cũng không sợ